Chương 102, ta ngu ngốc đệ đệ a. Chương 102, ta ngu ngốc đệ đệ a, Sơn Đông Sĩ tộc thế lực bị một lần hành động đuổi ra Trường An, chỉ để lại mèo con hai ba con, hay là ở Triều thần chính giữa vén lên không nhỏ chấn động. Trong lúc nhất thời, người người tất cả đều cảm khái hoàng đế thủ đoạn. Nay Sĩ tộc thoạt nhìn là thanh thế thật lớn, nhưng ở hoàng quyền dưới áp chế, lại không còn sức đánh trả chút nào. Hoàng đế không đánh mà thắng bên dưới, liền đem Sơn Đông Sĩ tộc đuổi được không còn một mống, thậm chí còn để cho người trong thiên hạ cũng không khơi ra khuyết điểm. Rốt cuộc là thiên khả hãn a. Càng ngày càng nhiều bị thị tộc tạo thanh thế hù dọa người, bắt đầu tỉnh hồi lại cung hoàng quyền so với, sĩ tộc chính là dụng hết răng láo hổ, nhìn qua người, nhưng cũng chỉ là nhìn qua người. Chân chính quyền thế, rốt cuộc hay lại là trong tay hoàng đế a càng ngày càng nhiều người bắt đầu ở trong lòng phá đối sĩ tộc lock kính, lựa chọn nghiêng về hoàng quyền. Nhưng mà còn có một bộ phận đối sĩ tộc còn ôm có hy vọng người, trong lòng vẫn còn ở lẩm bẩm. Nay sĩ tộc như thế nào có thể có dạng im hơi lặng tiếng? Không sao khi biết tiếp theo đem sẽ như thế nào đối hoàng đế tiến hành phản kích. Lúc này, coi như có trò hay nhìn rồi. Hạ chiều sau đó, Giang Hạ Vương phủ chính giữa, Lý đạo tông đang cùng hai đứa con trai cùng nhau ăn cơm. Huynh trưởng Lý Cảnh Nhân muốn nói lại thôi, hắn muốn ăn cùng nơi sương sườn, nhưng là không với tới. Lý Cảnh Hằng liếc hắn liếc mắt, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Một bộ, này ngu ngốc đệ đệ, bộ dáng. Ai là của ngươi huynh trưởng? Ngươi huynh trưởng không phải hàng sơn quận vương sao? Vừa nói, lại âm dương quá ai kỳ nói, Xách, Ngươi nhìn một chút ngươi này tiền đồ, nhận thức một cái nhỏ hơn ngươi người làm huynh trưởng thì coi như xong đi. Này huynh trưởng lại còn nhỏ hơn ngươi một đời trước, cũng không sợ ném ta giang hạ vương phủ người. Ta không cho nói như ngươi vậy huynh trưởng. Lý Cảnh Nhân sắc mặt cũng đỏ lên. Lão đại. Lý Đạo Tông giày một câu. A gia thật là thiên vị chỉ hứa cảnh nhân làm, không cho ta nói sao? Lý cảnh hằng liếc mắt một cái, Lý cảnh nhân ghét bỏ điệu điệu môi một cái. chỉ bằng Lý Tượng năng lực, còn có hắn ở trước mặt Thánh nhân đơn sủng, cảnh nhân nhận thức hắn làm huynh trưởng, là cha là không phản đối. Lý Đạo tông khẽ bước râu, cho Lý cảnh hằng giải thích, ngươi vừa mới hồi kinh, dĩ nhiên không biết rõ trường an gần đây chuyện phát sinh, ngươi có thể biết rõ hán vương là chết như thế nào, hầu quân tập là thế nào ngã đại, chuyện này, này cũng cùng Lý Tượng có liên quan. Lý cảnh hằng run run xuống, cũng không do hắn không run run, hầu quân tập đây chính là tên người bóng cây, dù sao cũng là nhất phương đại tướng. Lập được hiển hách chiến công, nói để cho Lý Tượng vặn ngã liền vặn ngã rồi hả? Nếu không đây, Lý Đạo Tông cho hắn một cái cầm quần áo ánh mắt, bây giờ còn bởi vì Lý Tượng tuổi còn nhỏ, liền xem thường hắn sao? Chuyện này, Lý Cảnh Hằng có chút không biết rõ nên trả lời như thế nào. Lý Cảnh Nhân lập tức từ mới vừa rồi tức giận bất bình vẻ, quay đổi được cũng có vinh yên dáng vẻ. Thần tình kia rõ ràng là nhìn, nhìn ta huynh trưởng thật lợi hại. Lý Đạo Tông lại nói, hôm nay triều hội, hoàng đế lấy lôi đỉnh thủ đoạn, đem sơn đông sĩ si tộc người toàn bộ đội ra trường an, ngươi có thể biết rõ, Lý Tượng ở trong đó không thể bỏ qua công lao. Chuyện này vẫn còn có huynh trưởng công lao. Lý Cảnh Nhân lập tức vai diễn phụ nói, đang khi nói chuyện còn đắc ý dương dương mà nhìn Lý Cảnh Hằng. Lý đạo tông lau miệng, cười nói, vô luận là từ bố trí hay là từ những phương diện khác mà nói, đều có lý tượng cái bóng. Hùng chi thái tử cùng Ngụy Vương có thể chung sức hợp tác, trong đó xuất lực lớn nhất, trừ Lý Tượng ra không còn có thể là ai khác. Lý Cảnh Hằng nhất thời trong lòng cả kinh, thái tử cùng Ngụy Vương chi gian quan hệ đến trình độ nào, hắn là có nghe thấy. Bây giờ ngươi nói cho ta biết, Lý Tượng lại có thể để cho hai người bọn họ từ bỏ hiểm khích lúc trước, chung sức hợp tác. Hắn lại chần chờ mà hỏi thăm, chỉ là, a da Sĩ tộc lại đơn giản như vậy, liền bị thánh nhân đuổi được không còn chút nào sao? Sĩ tộc? À, Lý Đạo Tông giật nhẹ khóe miệng, sĩ tộc chẳng qua chỉ là có chút sức ảnh hưởng thôi, chân chính quyền thế vẫn nắm giữ ở hoàng gia trong tay. Còn có câu muốn nói Lý Đạo Tông không nói, kia chính là sĩ si tộc trong tay chỉ có danh vọng, lại không có binh quyền, hoàng gia trong tay là vừa có danh vọng cái này lại nghĩa, lại có binh quyền làm phụ trợ, ngươi thế ra lấy cái gì cùng hoàng quyền đấu? Như không phải hiện nay thánh nhân không muốn để cho tùy mặt tới nay thủng trăm ngàn lỗ thiên hạ lần nữa lâm vào rối loạn, đã sớm lấy lôi đỉnh thủ đoạn thu thập những thứ này sơn đông sĩ si tộc rồi nghe được Lý Đạo Tông mà nói, Lý Cảnh hằng như có điều suy nghĩ gật đầu, mà Lý Cảnh Nhân cũng đang suy nghĩ, ứng nên như thế nào cho thêm huynh trưởng sự nghiệp góp một viên đảnh. lập chính điện chính giữa, Lý Tượng mới vừa cho mình xúc lên một khối dấm đường cá chép, liền nghe được một đạo âm thanh xa lạ. Hảo nha, ra ra lặng lẽ hưởng dụng mỹ thực, cũng không nói theo ta. Thanh thúy thanh âm từ phía sau vang lên, Lý Tượng quay đầu nhìn lại, lại không nhìn thấy người, chỉ chốc lát sau mới nhìn thấy một vị sáng rực rỡ nữ tử từ bên ngoài đi tới. Nhìn một chút, nhà chúng ta vua lại tới. Lý Thế Dân buông chén đũa xuống, một bộ ghét bỏ bộ dáng, có thể khoe miệng nụ cười nhưng là bàn đứng hắn. Không lâu lắm, kia vị nữ tử liền đi tới gần, từng cái làm lễ ra mắt sau đó, giống như là phát hiện mới đại lục như thế, chen đến rồi Lý Tượng cùng Lý Minh Đạt chung gian. Lão Lý tiếu đến để cho Vương Đức đi thêm một bộ chén đũa, hỏi, "Sấu Nhi hôm nay tại sao có rỗi rảnh vào cùng tham gia gia?" "Cũng, người ta là tới tham hủy tử, tham gia gia chỉ là thuận đường a." Lý Sấu ôm lấy Lý Minh Đạt cánh tay, nhìn một chút trên bàn thức ăn, đùa cười nói, "Xem ra ta tới chính là thời điểm. Có thể không phải lúc ấy ư, chúng ta mới vừa động đũa." Ở một bên Lý Thái cười nói, bởi vì lý xấu ra đời không bao lâu mẫu thân liền đã khứ thế, cho nên một mực bị trưởng tôn hoàng hậu dưỡng ở còn đó. cố mà đối xử nàng, vô luận là lý thừa cản, hay lại là lý thái cùng lý trị cũng không tính xa lánh. thượng nhi, còn không mau gặp qua ngươi cao dương cô cô. Lao lý cho hai người giới thiệu, xấu nhi, này chính là ngươi đại chất nhi lý tượng. gặp qua cô mẫu, lý tượng vừa muốn đứng dậy, liền bị lý xấu lôi ngồi về trên cái băng. gia gia lại phải làm khó hài tử, tượng nhi không cần để ý ngươi a ông, nhiều như vậy lẽ làm gì? lý xấu gánh một đôi liếu diệp long mi không nói lời gì để xuống Lý Tượng không để cho hắn đứng dậy làm lễ ra mắt. Lý Thế Dân trong giọng nói đối Lý xấu cương chịu thật là bộc lộ trong lời nói, ngươi cũng phải cẩn thận nhiều chút. bị nhà chúng ta vị này vô lại dính vào, ngươi ước chừng phải chịu không nổi. Lý Tượng nhìn mình vị này cao dương cô cô, có rất nhiều ví dụ ở phía trước, hắn cũng không dám dùng giả sử truyền thuyết ít ai biết đến tới phán xét một người. Mọi người đều biết Tân Đường thư là đại biện triều sửa, mà đại biện triều đối với đường triều, giống như là chính tông đại heo mập đối đại mỹ nữ như thế, áy thịt là tràn ra quyển sách trong chiều thế giới là bên trên nhất đại đường đen, thực ra nói một cách thẳng thừng giống như là một con xấu xí heo ở đánh giá một cái không tướng, hắn biết rõ mình vô luận như thế nào cũng không thể trở thành không tướng, vì vậy chỉ có thể cuộn loạn, hết sức trên sở trường. Như cái gì cái gọi là Cao Dương công chúa xuất quý cùng biện cơ thông đồng lén lút qua lại, hoàn toàn không thấy ở Cựu Đường thư cùng Đường Cần này hai quyển đệ ngũ thời kỳ tu soạn tư liệu lịch sử bên trên. Lần đầu xuất hiện, hay là ở hơn trăm năm sau Âu Dương tu tổng biên tập Tân Đường thư bên trên. Thực ra trên mạng luận điệu cái gì, đại đường công chúa cưới không phải, thật sự cũng là vô cùng thiên lệch. Thật nếu là như vậy mà nói Xuyên đường cũng sẽ không nhất định lục trưởng tôn chủ rồi. Từ lý xấu tới sau đó, trên bàn cơm tiếng cười nói càng là nhiều hơn. Vị này cô mẫu lung linh tẩm hướng, tình thương cũng đủ cao, bằng tâm mà nói, Lý Tượng cũng không ghét nàng. Chương 102, ta ngu ngốc đệ đệ à, bây giờ tượng nhi là thân thể cao lớn thời điểm, phải nhiều ăn một chút thịt mới được. Lý xấu không ngừng tự cấp Lý Tượng chia thức ăn, Lý Minh đạt thấy cũng không cam chịu yếu thế địa cho Lý Tượng trong chén góp một viên lạch. Cũng không lâu lắm, trước mặt Lý Tượng trong chén cũng chất đến có ngọn như rồi. Nay nặng trịch yêu a Lý Tượng ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô tội nhìn cắn răng nghiến lợi Lý Thế Dân, gài đầu hỏi: A ông tại sao không dùng nữa, là không đói bụng sao?" Lời này hỏi, Lý Thế Dân thiếu chút nữa bị nạnh ở hảo tiểu tử, ngươi cứ như vậy tức ngươi a ông đúng không?" Lý Thái ngồi ở một bên cũng không đa tâm, chỉ coi là Lý Sấu ở yêu quý chất nhi dù sao phòng Di ái luôn luôn cùng hắn thân hậu, nhưng mà hắn lại không nghĩ tới, Lý Sấu chính ở tâm lý tính toán, hẳn như thế nào để cho phòng Di ái đi nhiều cùng Lý Tượng tiếp xúc một chút. Này tại sao nếm không phải một loại tổ rèn? Lý Tượng cuối cùng là không nhẫn tâm một mực tức lão lý, hắn lại cho lão lý gặp mấy món ăn, lúc này mới nhìn thấy a ông tiểu trỏng râu, lẩm bẩm sờ một cái đầu hắn mới vừa ăn hai cái thức ăn, Lý Thế Dân liền chợt nhớ tới, chiếu cố xử Lý Sơn Đông sĩ tộc rồi, lại quên xử Lý Vu Chí Ninh. Trong tay hắn bưng chén, lơ lả mà hỏi thăm, xấu nhỉ? Lần trước Ra Ra nghe Hủy Tử nhắc tới, ngươi nghe ngươi bà mẫu nói con trai của Vu Chí Ninh muốn đón dâu Hình Dương Trịnh Thị nữ, lời này thật đúng là thuận miệng hỏi một câu, coi như là hoài nghi, hắn tóm lại thì sẽ không hoài nghi đến trên người Lý Minh Đạt. Nhưng Lý Minh Đạt cũng chỉ là thuận miệng biên một câu, còn chưa kịp cùng Lý Sấu thông đồng địa đặt lời cung đây. Lý Sấu cúi đầu nhìn một chút lo lắng để phòng Lý Tượng, lại cảm giác được Lý Minh Đạt lặng lẽ giật nhẹ và táo mình khe môi câu dẫn ra một vệt mỉm cười, nhìn một chút, cơ hội này không liền đến rồi hả? Nàng, à, một cái âm thanh, cười nói, thật có chuyện này, bất quá nữ nhi cũng là đi ngang qua chính đường thời điểm nghe được bà mẫu nói đến, hừ, mới vừa chiều hội trên, còn đưa cái này vu trí ninh quên. Lý thế dân buông chén đuối xuống, giọng không vui nói, loại này ăn cây táo, rào cây sung tiểu nhân, cũng không nhất định ở lại Đông Cung rồi, tránh cho đem cao minh cho dạy hứa mất. Một câu nói, liền cho vu trí ninh chấm. Lý thừa cần một chút liền mỉm cười sắt vũ, cao hứng, thật cao hứng. Đại họa tâm phúc đã trừ. Còn có cái gì không đáng giá cao hơn đây? Về phần Lý Thái, ha, chỉ cần con của ta vẫn còn, thanh tước liền không tạo thành uy hiếp. Lý Tượng mặt lộ vẻ cảm kích nhìn thoáng qua Lý xấu, lại phát hiện đối phương hồi cho hắn một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Gần đây tổng cộng tinh danh giao thiệp với Lý Tượng nơi nào không biết rõ, mới vừa rồi thiếu Lý xấu nhiều đại một cái ân huệ, nên còn luôn cần trả lại, Lý Tượng sẽ không để ý trả lại Lý xấu một món nợ ân tình ăn xong cơm tối, lại đang lập chính điện lưu lại một hồi, chờ đến Tam huynh đệ sau khi rời đi, Lý Sấu liền cũng chuẩn bị cáo lui. Thang cũng tham qua, dù sao cũng là phụ nữ đã lập gia đình lại ở lại lập chính điện sẽ không thật thích hợp. thượng nhi, thay ta đưa tiễn ngươi cô mẫu. lý thế dân khoát qua tay, buổi tối ăn có chút ăn no, hắn tạm thời không quá muốn động. thưa đa ông. lý tượng khéo léo đứng dậy, cùng lý xấu cùng đi ra khỏi lập chính điện. lý xấu đưa tay ra, dắt lý tượng tay nhỏ, hai người cùng nhau đi ra ngoài đến càn hóa môn thời điểm. lý tượng bỗng nhiên nói, mới vừa cảm ơn cô mẫu. đúng a, ngươi liền qua ngoài miệng cảm tạ sao? lý xấu túi lầu xuống, trên mặt lộ ra tiểu ác ma một loại vẻ mặt, đưa tay giật nhẹ lý tượng gương mặt. cảm giác thật tốt, bây giờ không kéo mà nói, sau này vạn nhất lên làm thái tử lại làm bên trên hoàng đế nhưng là không còn pháp đạo thủ lý xấu tâm lý nghĩ như vậy cô mâu nếu có điều cầu chất nhi định không khỏi ứng. lý tượng gõ ngực ngẩng đầu nhìn lý xấu nói lý xấu hài lòng gật đầu nàng vóc dáng tương đối cao có lẽ là gen nguyên nhân theo lý tượng liếc mắt ít nhất phải có một em ở bảy lý xấu cười doanh doanh mà nhìn hắn nói ta đây có thể nhớ ngày sau ngươi phát đạt cũng chớ có quên hôm nay nói như vậy lý tượng nghe thấy huyền ca biết nhã ý dĩ nhiên biết rõ lý xấu ý tứ nhìn dáng dấp là có muốn cùng đông cung thân cận một phen ý tưởng Về phần phòng di ái cùng Lý Thái thân cận, Lý Tượng hoàn toàn không quan tâm chuyện này ở phòng gia, ít nhất là ở Lý Sấu cùng phòng di ái cái này tiểu gia, quyết định tất nhiên là Cao Dương công chúa. Vô luận là người viết sử trở hay là trong ngày thường lao lý biểu hiện, đối với phòng di ái người này đều là quá mức yêu thích. Tương triều quan trư tế có thể không phải náo, thậm chí ngay cả trưởng tôn trùng cũng không sánh bằng hắn. Có lẽ, không có gì nội tâm sinh vật đơn tế bảo chính là tuyển người hiếm. Từ nơi này nhi Lý Tượng đại khái là có thể hiểu, tại sao Lý Trị lên đại sau, Cao Dương công chúa sẽ bỗng nhiên bị móc một cái mưu phàn cái mũ. Sợ không phải trong đó thủy Không tưởng tượng nổi thâm a đối với cái này vị cố mẫu, Lý Tượng dự định tái hảo hảo hiểu một phen, không thể tùy tiện phải đi có kết luận. Có thể kéo long mà nói, là nhất định phải lôi kéo, dù sao nàng công công Têu phòng Huyền Linh. Nếu là nàng đúng như Tân Đường thư trung lời muốn nói như vậy, Trinh quan năm cuối phòng Huyền Linh bệnh nặng thời điểm, phòng Huyền Linh cùng lao lý lại làm sao sẽ để cho nàng làm người ở giữa, buồn ba qua lại chuyển lời. Còn một nguyên nhân khác chính là, nàng và Ngô Vương Lý khác quan hệ tương đối khá đối với vị này tam thúc, Lý Tượng cũng là dự định thật tốt lui tới một phen, dù sao đem tới kế hoạch còn phải dùng đến vị này tam thúc. Dừng nước đi, thượng nhị đi qua cản hóa môn thời điểm, lý xấu buông tay ra, ừ, cô mẫu gặp lại, lý tượng khéo leo nói, ừm, lý xấu đáp một tiếng, xoay người đăng lên xe ngựa đối với cái này vị đại chất nhi, lý xấu còn không là rất biết, hôm nay hành động là một thuận nước rong thuyền mà thôi, đưa mắt nhìn lý xấu sau khi rời đi, lý tượng cũng quay người lại, dự định hồi lập chính điện hơi chút đợi một hồi sau liền rời đi, lập tức tới ngay săn bắn mùa thu rồi, hắn chuẩn bị dạy phúc bảo chuẩn bị điểm món kho, đến lúc đó ở săn bắn mùa thu thời điểm ăn, phải biết săn bắn mùa thu cũng không phải mãn thanh dành riêng, ngay từ lúc thương triệu thì có điểm săn đi lại, tới chu triều thời kỳ liền có xuân săn là siêu hạ săn là mầm săn bắn mùa thu là tiện đông săn là thú ý kiến hướng chi đối với lý tượng mà nói săn bắn mùa thu bản thân cũng không phải trọng điểm đi ra ngoài bữa cơm dã ngoại càng không phải trọng điểm trọng điểm ở chỗ săn bắn mùa thu giao thiệp cân nhắc đã có chỉnh giáo kim cái này không quá quan tâm thế tục cái nhìn nam nhân còn có một cái luôn luôn gần giống như hắn ý chỉ cùng, lý tượng quyết định để cho phúc bảo làm nhiều một ít món kho nhưng mà trở lại lập chính điện thời điểm lý tượng đúng dịp thấy lý thế dân đang cùng lý minh đạt cùng nhau nhẹ nhìn lý tượng hít sâu một hơi quay đầu rời đi Lý quyết không thể phá hư trong nội tâm của ta thiên khả hãn kia cao lớn thuần tra môn hình tượng. Canh ba đưa đến. Câu mê phiếu. Buồn chương hết, chương 103. Món chính lá. Chương 103, món chính lá. Lý Tượng trở lại Đông cung sau đó, ước chừng cho Lý quyết nói mấy giờ Kim Tam Quốc mới quên mất Lý Thế Dân nhảy nhịn kia tay con mắt bộ dáng. Người nghĩ một cái giữ lại chòm dâu đại lao ra môn, cùng 12 tuổi tiểu nữ hài nhi cùng nhau nhảy nhịn, cảnh tượng như thế này. Ngược lại Lý Tượng là có chút mệt mỏi là không có. Sáng ngày thứ hai đứng lên, Lý Tượng thật sớm liền chạy tới điện tiện cục đoạn trước thời gian làm xúc xích, đã hong gió được không sai biệt lắm lý tượng sơ lược phỏng trường một phen, không sai biệt lắm được có mấy trăm cân, phẩm loại tổng cộng hai loại, một loại là hong gió tràng, một loại khác chính là ruột đỏ. hắn gỡ xuống tận mấy cái nhí ruột đỏ, dự định mang tới lập chính điện để cho cô côn đến thử một chút. săn bắn mùa thu thời điểm mang một nửa đi, hẳn đủ đám kia lao xoáy cùng các con em nhà giàu sang quyền quý ăn. còn lại mới có thể hắn ăn một mùa đông. Long giang người không thể mất đi ruột đỏ, giống như ba dê khu không thể mất đi đế pháp. lý tượng một tay cầm một cây ruột đỏ, còn lại nhét vào trong được, giống như hậu thế môn thần trên bức họa tần quỳnh như thế nhưng tần quỳnh tay cầm đôi giản cũng chỉ là nghệ thuật gia công thôi thực ra chỉnh rào kim cũng không cần tuyên hoa bạt phụ bọn họ trên thực tế đều dùng mã sóc giống như lý chỉ cung về phần mã sóc ân dáng dấp có điểm giống gia trưởng phân bàn trải xuyên qua cản hóa môn mới vừa cùng giữ cửa thị vệ chào hỏi liền nghe được lập chính điện bên trong truyền tới gầm lên giận dữ sinh ngươi cũng không bằng sinh khối đổ bánh bột lý tượng trên đầu bay lên một cái dấu hỏi nay sáng sớm à ông đây là với ai hả bất quá cũng còn khá gần đây tôn chân nhân cho hắn điều chỉnh thân thể thấy hiệu quả rất không tồi ít nhất cao huyết áp là không có như vậy xong tới hắn liền vội vàng đi vào lập chính điện, phát hiện chính điện bên trong, ủy hai người. bên trái người kia, tướng mạo anh vũ đẹp trai, lại có vài phần nho nhã khí chất, có thể nói quân tử như ngọc điển loại. lấy tướng mạo nhìn người là người bệnh trung, lý tượng thật sự là không nghĩ ra này một vị là thế nào chọc cho á ông như thế giận dữ. bên phải người kia, giá dấp, cũng không khó coi, thực ra cũng thật đẹp trai, chính là lông mi trong mắt có vài phần ngờ nghệ. hai người đều là ủ rũ cúi đầu quỳ dưới đất, mặc cho lý thế dân giận dữ địa khiển trách, lao lý chỉ cái kia có chút ngây ngô một vị mắng, cầm thú điều phục, có thể thuần nhiều với người, thiết thạch tuyết luyện, có thể là chu vi khí đến nỗi ngươi người thường không bằng cầm thú thiết thành nói nghe được câu này lý tượng một chút thì biết hai người này thân phận bị chỉ mũi mắm vị này là hắn lục thúc thuộc vương lý âm bên cạnh hắn vậy khẳng định không cần suy nghĩ tuyệt đối là tam thúc nô vương lý khác tiền nhân hậu quả không cần hỏi cũng sáng tỏ tất nhiên là lục thúc phạm sai lầm tam thúc bị không biết tà họe bị tiêu vào kinh thành cùng nhau bị mắng từ trinh quan 12 năm láo lý cho lý khắc viết một phong giới tử thư sau lý khắc liền thần kỳ vậy đội được rồi khuyết điểm lại cũng không có phạm qua sai lầm gì nhưng lý âm không giống nhau lý âm hắn hành vi nhưng là ghi lại ở sử sách dù sao cũng là phong quá lương vương nam nhân đầu não trong suốt một khối này như là thật nhìn một cái chính là món chính lá nhìn hắn kia trí tuệ ánh mắt nhì, bao nhiêu cũng có thể nhìn ra người này có chút phát huấn a ông thế nào đây là lý tượng tiến lên cắt đứt lao lý làm phép cũng không thể để cho hắn một mực như vậy giận chứ nghe được lý tượng thanh âm lý thế dân cuối cùng từ đang tức giận tinh thần phục hồi lại nha là hảo đại tôn tới lý khắc không dám quay đầu mà là đàng hoàng bị tại chỗ lý âm cũng không giống nhau hắn thậm chí giống như xền đốm néo người quay tới dự định nhìn rõ ràng là ai lại dám gan to như vậy cắt đứt hắn phụ hoàng lựa giận cứu hắn mắt thấy Lão Lý lại phải đối lăn lộn không keo kiệt lục thúc nội giận, Lý Tượng lập tức khoát khoát tay trúng xúc xích nói, à ông, ta mang cho ngươi thứ tốt. Quả nhiên Lão Lý sự chú ý một chút liền bị kia hồng đồng đồng xúc xích hấp dẫn, nên có nói hay không vật này vẻ ngoài sát thực rất khả quan. Ồ, đây là cái gì? bị hấp dẫn lấy sự chú ý Lão Lý quả nhiên bỏ đi lý âm, cảm thấy hứng thú mà hỏi thăm. Rốt đỏ, Lý Tượng lời ít ý nhiều nói, Hả, là tịch tràng a? Lý Thế Dân buốt cầm nói, vì sao là loại mẫu sắc này? Lý Tượng có chút kỳ quái, tại sao Lý Thế Dân sẽ biết rõ tịch tràng loại thức ăn này? nhưng mà hắn có thật sự không biết là ngay từ lúc Bắc Ngụy thời kỳ tề dân yếu thuật trong đó liền ghi lại ruột tịch trạng phương pháp nhưng lý tượng có một ưu điểm chính là không nên lắm mồm thời điểm từ không lắm miệng hắn cười nói cái này cùng á ông bình thường ngài ăn rồi chẳng hẳn không như thế ngài nếm thử một chút à lý thế dân nhận lấy một cây ruột đỏ đem đẩy ra tiến tới bên lô mùi bên trên người người một cổ hôn tạp hôn khói vị còn có mùi thịt nhì cùng với ruột đỏ đặc biệt mùi vị trong nháy mắt tràn ngập ra lão lý không khỏi thèm ăn nhỏ dãi trực tiếp chính là một cái ừ mỹ vị lý thế dân tán dương một câu Lý Tượng Thuận thế nói, a ông hay lại là chớ nên tức giận cho thỏa đáng, đều là người một nhà, có cái gì gây khó dễ sai lầm đây? Nói chưa dứt lời, nói một câu Lý Thế Dân vừa vội rồi. Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi này lục thúc rốt cuộc là cái thứ gì? Lý Thế Dân dùng một nửa xúc xích chỉ Lý Âm, nổi giận mắng, Điền San vô độ, thậm chí phóng ngựa đạp hủy trăm họ ruột nứa, chấm thật là hận không được đem ngươi nhét hồi trong bụng mẹ đi. Vừa nói, liền đem kia nửa cái nhi ruột đỏ ném ra ngoài, ruột đỏ đánh toàn nhi, cái điệu một chút đập phải Lý Âm trên đầu. Lý Âm ngược lại cũng không thẹn là thường xuyên đánh thợ sát tử, đưa tay liền vứt ở vậy từ trên đầu của hắn bắn lên tới nửa cái rô đỏ, không chút suy nghĩ liền nhét vào trong miệng. Buổi sáng chưa ăn cơm, hắn chính là đói bụng làm ưn. Sắp thực ăn ngon. Lý Thế Dân nhìn hắn cái này kháng dáng vẻ, trực tiếp liền chuẩn bị đi rút ra dây lưng quần. À ông, à ông. Lý Tượng liền vội vàng tiến lên ôm lấy Lý Thế Dân eo, khuyên can, đừng đừng xa cách có lời ta thật tốt nói, sáng sớm thế nào cũng phải nhường người trước ăn cơm phải không? Tam thúc cùng Lục thúc chắc hẳn buổi sáng còn không dùng cơm chứ? Vừa vận ta đây mang theo mấy nén nhang chàng ăn với cơm. Thôi đây. Vừa vặn ta đói rồi." Lý Âm vỗ tay khen hay nói, vốn là cùng Lý Tượng cũng không quen thuộc, kết quả Lý Tượng thúc giục thúc ăn cơm, Lý Âm nói với hắn ấn tượng đầu tiên một chút trở nên hết sức tốt. Lý Khắc cho đến lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt chớp động mà nhìn Lý Tượng. Lời đồn đại vị này đại chất nhi được cương chịu, bây giờ vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền a coi như là năm đó được cương chịu như Lý Thái, cũng là nhất định không dám ở Lý Thế Dân giận dữ thời điểm còn dám như vậy nói trên chọc cười khuyên. Ta rút ra. A ông, ăn no trước cơm." Lý Tượng giọng thành khẩn nhìn Lý Thế Dân nói, "Ăn no cơm cũng có sức lực đánh người phải không?" Chương 103, món chính lá. Lý Âm đột nhiên cảm giác được hắn không có như vậy thích Lý Tượng rồi. Bên cạnh Lý Khác thiếu chút nữa không băng bó ở cười ra tiếng, hắn quay đầu trận mắt nhìn Lý Âm liếc mắt, nhắc nhở hắn không nên nói bậy bạn. Lao Lý thật sự là không có chuyện, nhưng trong lúc nhất thời lại không nấp thang. Chính không biết do nói gì thế, nghe được Lý Tượng thanh âm lý Minh đạt cũng từ thiên điện đi ra. A gia, tượng nhi nói đúng, tóm lại là muốn trước ăn cơm. Nếu hủy tử cho các ngươi hai cầu tha thứ, vậy thì tới dùng cơm đi. Lý Thế Dân hừ một tiếng nói. Ta a gia. Hai người lập tức đứng dậy. Lý Âm gãi đầu cứ đi tức địa hướng về phía Lý Minh Đạt nói cảm ơn nói cảm ơn Hủy Tử muội muội đối với Lý Âm đầu góc này không phải rất ngẩng quang Lý Minh Đạt cũng tịnh không nói lên nét chỉ là hướng hắn khẽ mỉm cười này chính là các ngươi đại huynh con trai ta Lý Gia Thiên Lý Câu Lý Thế Dân kéo Lý Tượng hướng của bọn hắn giới thiệu lúc trước các ngươi thấy ít, bây giờ nặng nhận thức mới một phen cũng tốt nghe được Lý Thế Dân đánh giá Lý Khắc bắt đầu lần nữa quan sát trước mặt cái này đại chất nhi cha hắn nhưng cho tới bây giờ không ngay trước bất luận kẻ nào mặt tán dương muội đứa bé là Thiên Lý Câu coi như là Lý Thái cũng chưa từng từng có đại nộ như vậy đại chất nhi Lý Âm ở đơn tế bào một khối này nhi, có thể so với Lý Thừa Cản cái kia đơn hạch một tuyến trình còn phải hồn nhiên. Hắn căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp chính là chủ động cùng Lý Tượng chào hỏi. Lục thúc, Lý Tượng cười cùng hắn làm lễ ra mắt, cùng Lý Hữu cái kia thâm trầm người khác nhau là, Lý Âm cũng không có cho hắn âm khí thấy nặng thấy. Còn lo lắng cái gì? Ăn mau đi cơm. Lý Thế Dân chào hỏi mọi người nhập tọa, lại chợt mắt nhìn Lý Âm liếc mắt, ăn cơm, chấm tốt đánh ngươi người này một hồi giải hả giận. Nghe được Lý Thế Dân mà nói, Lý Âm lập tức co rụt lại cổ. Thật là đáng sợ, hắn a da. Lý khác ở bên cạnh than thở hắn thật đúng là thuộc về thai bay vạ gió rồi vốn là chính là lý âm phạm sai lầm cho đòi hồi kinh thành trách mắng một phen thuận tiện lại miễn quan cắt giảm đất phong nhưng bọn hắn hai đều là một người mẹ sinh lý âm ở bên ngoài gây họa hắn cái này làm hình trưởng dĩ nhiên cũng có liên đối trách nhiệm ở lão lý giận cá chém thất bên dưới cho nên lý khắc cũng phải hồi kinh tiếp thụ khiển trách a ông cần gì phải xin ký chính bởi vì không nên tức giận tức không tốt thân thể không người thay nóng giận hại đến thân thể a ở một bên lý tượng quy nủ ngươi là không biết được hắn đã làm chút gì ở kinh thành có ta quản thúc còn như một người như thế lý thế dân nổi giận đùng đùng mắng một khi ra kinh thành, không có ràng buộc, hắn liền không phải cái tiến hắn. vậy ngươi còn đem hắn phong đi ra ngoài? Lý Tượng Kỳ quái nhìn hắn một cái nói, nếu a ông biết rõ chỉ có chính ngài có thể chấn được lục thúc, còn muốn đem hắn ra bên ngoài phòng, không có quản thúc phạm sai lầm, này không phải a ông ngài trách nhiệm sao? Lý Thế Dân một nạnh, cái này người tôn, bất quá nói cũng ít nhiều có chút đạo lý. thực ra Lý Âm là thực sự không muốn rời đi kinh thành, trường an thật tốt ta, kia bình khang vượng đường tử thủy như thế ôn nu. hắn đi kia kỳ châu đây, chim không thèm ở địa phương, chỉ có thể không việc gì săn một chút tiêu phí thời gian. a. Lý Âm mới vừa muốn nói chuyện, liền bị Lý Khắc đạp một cước. "A huynh, ngươi giẫm đạp ta làm gì?" Hắn nghi ngờ nhìn về phía Lý Khắc. Lý Khắc hít sâu một hơi, một cái tát hổ ở trên mặt mình. "Mu, không di chuyển được a thầy Lý Âm cái bộ dáng này, lý thế dân tức cũng dống nhiên tiêu mất. Ngươi nói thế nào cũng phải cùng kẻ ngu trí khí làm gì? Vậy theo ngươi nói, nếu như là lời nói của ngươi, ngươi sẽ xử trí như thế nào ngươi lục tức?" Lý Thế Dân mắt liếc Lý Tượng nói. Lý Tượng không giải thích được nhìn một cái Lý Thế Dân, "Chuyện này ngươi để cho ta nói không thích hợp chứ? Bất quá ngươi đã nói, ta đây cũng sẽ không giấu giếm." bây giờ đã tới gần cửa ải cuối năm, vậy không bằng để cho tam thúc cùng lục thúc ở kinh thành qua năm, lại trở lại đất phong. Lý Tượng cười nói, vừa vặn cũng có thể ở trước mặt ta ông hết một phen hiếu tâm, thuận tiện ngài cũng nhìn một chút lục thúc ở ngài dưới mí mắt có hay không biết điều. thực ra hắn lời này có khuyết điểm, tất lại còn có 3 tháng mới hết năm đây. Lý Thế Dân nghe một chút cũng rất có đạo lý. Lý Âm trong bụng không khỏi vui mừng, này không phải chính ngủ gật sẽ tới gối sao? nhưng hắn cũng bây giờ biết rõ không phải là nói chuyện thời điểm, vạn nhất nói nhiều nói sai rồi, chọc cho A gia mất hứng, coi như ngay Ngô không được này kinh thành A đối với Lý Tượng cái phương án này. Lao Lý cũng thật hài lòng đứa nhỏ này rốt cuộc hay lại là cố niệm đến máu mủ thân tình a, đã như vậy, vậy thì ứng tượng Nhi lời muốn nói. Lý Thế Dân dùng đũa xúc lên một khối đồ đỏ, thả vào lý tượng trong chén, này 2 3 tháng liền lợi ở kinh thành a. Cảm ơn a gia." Hai người lập tức nói. Lý Khắc ngược lại là không có vấn đề, ngược lại ở nơi nào đều là đợi, nhưng lý âm khác nhau. Lý âm là thực sự không nghĩ trở lại Kỳ Châu cái kia chim không thèm địa địa phương, bây giờ hắn đầy đầu đều là bình khang phường tiểu nương tử. Cũng cảm ơn chất nhi." Lý Khắc hướng về phía Lý Tượng nhiệt độ dịu dàng chân nói ta thấy Minh trưởng cũng hướng về phía Lý Tượng nói cảm ơn, Lý Âm cũng ố hát một cái âm thanh, hướng về phía Lý Tượng nói một tiếng cảm ơn. Các ngươi đều là làm thúc thúc, tự dưng cùng tiểu bối nói cảm ơn làm gì? Lý Thế Dân lẩm bẩm nói, Lý Khắc ngẩng đầu nhìn một chút lao Lý vẻ mặt, thấy mặc dù hắn nói như vậy, có thể vẻ mặt giữa nhưng là vô cùng hài lòng, hắn không khỏi ở trong lòng ngó thầm, quỷ mới tin lời nói của ngươi A Sau khi ăn cơm xong, Lý Thế Dân cũng hết giận, cũng không nói lại chủ trương phải cho Lý Âm nhớ lại một phen tuổi Tóm lại là con mình đánh săn mà thôi, cũng không thể thật đem hắn đánh chết chứ. Lại nói dẫm đạp lên hoa màu bồi thường cũng đã để cho Lý Âm Vương phụ ra một phen huyết, cho nên căn cứ mắt không thấy Tâm Không Phiền nguyên tắc, lao Lý đuổi con rồi vậy đem hai huynh đệ từ lập chính điện đuổi đi, để cho hai người bọn họ đi thăm Dương Phi đi. vẫn là Lý Tượng đi ra ngoài tặng người, lại nói làm văn bối. về tình về lý hắn cũng phải đi đưa lên một phen. lần này còn phải cảm ơn Chất Nhi cứu giúp, nếu không, á đệ hắn sở hữu không chính xác chịu không nổi. Lý Khắc lòng vẫn còn sợ hai nói, đối Lý Tượng cũng bày tỏ cảm tạ. Tam thúc khách khí, các ngươi nhưng là ta thúc thúc, về tình về lý cũng hẳn cầu tha thứ. Lý Tượng cười nói, ừ, trong lòng Lý Khắc vẫn còn có chút lo lắng. Hắn quay đầu qua nhìn một cái đôi cầm ruột đỏ cười ngây ngô Lý Âm thở dài nói, a đệ hắn chính là như vậy tính tình, hy vọng Chất Nhi xin đừng trách. Lục thúc đầu náo trong suốt, Chất Nhi cũng không ghét hắn. Lý Tượng nín cười nói, Lý Khắc liếc hắn một cái, biết rõ không phải là cái gì lời khen, nhưng cũng không có nói nhiều. Nghĩ đến ở kinh thành cần phải trải qua một đoạn buồn chán thời gian, còn có Lý Âm này chứng ruột cho hắn gây hoạ, Lý Khắc cũng có chút dầu dĩ. Làm như thế nào đưa cái này lăn lộn không keo kiệt sửa đổi tốt đây? Bây giờ Lý Khắc thật muốn ngửa mặt lên trời thét dài, ai muốn có thể đem này lăn lộn không keo kiệt sửa đổi được? Ta mẹ nó vui lòng đáp ứng hắn bất cứ chuyện gì. Lý Tượng nhìn thấu hắn buồn ý, liền ân cần mà hỏi thăm. Tam Thúc, thế nào? Vô sự. Lý Khác cười cười, nhưng trên trán phiền muộn thế nào cũng hóa không mở. Tam Thúc cũng chớ có cuống cuồng, mấy ngày nữa chính là săn bắn mùa thu của sống, đến lúc đó cùng á ông cùng gặp săn, chẳng phải tốt hay. Lý Tượng cười ăn mũi, hắn biết rõ Lý Khác cũng đúng săn thu thập phần lỡ chuộng. Nghe vậy Lý Khác, con mắt một chút liền sáng lên. Thật không? Thanh âm của hắn vội vàng, buồn chướng hết, trước 104. chỉ có làm sai vị trí bảo tàng, không có tuyệt đối rất rưỡi. Trước một chỉ có làm sai vị trí bảo tàng, không có tuyệt đối rất rưỡi. Lý Khắc thích săn thú, đây chính là thấy ở sách xử. Trinh quan 11 năm thời điểm, Lý Khắc nhân du liệp quá độ, hư hại hoa mầu, bị ngự xử liếu loại về tội, bị miễn đi An Châu đô đốc, cũng cắt giảm phong hộ tam bách hộ. Rốt cuộc cùng Lý Âm là anh ruột hai, nay sở thích đều là giống nhau như lúc. bất quá khác nhau ở chỗ, Lý Khắc từ nhận được giới tử thư sau liền đem khuyết điểm cho sửa lại, mà Lý Âm chính là dạy mãi không được. Vốn là bởi vì bị Lý Âm dính liễu, Lý Khắc còn có chút tiều bất thức, nhưng vừa nghe nói hai ngày nữa thì có săn bắn mùa thu, hắn một chút liền tinh thần. Vậy dĩ nhiên là thật. Lý Tượng cười ha hà nói, ôi chao, săn thú được a? san thú tốt, con mắt của Lý Khắc lấp lánh, cả mắt đều là mong đợi. Ai, ta đã lâu lắm không khoái hoặc hòa. Tên ngu này, ngu, chỉ là Lý Âm, mà ở nhắc tới này hai từ thời điểm. Lý Âm rõ ràng ngẩng đầu lên, vô tội nhìn Lý Khắc lướt mắt. Chất Nhi sẽ không vấy dầy nhiều hai vị chú rồi rồi, mấy ngày nữa thấy. Lý Tượng cười bắt đầu cáo tử, ừ, mấy ngày nữa gặp lại. Lý Khắc vuốt cằm nói, Chất Nhi cũng đừng quên mang nhiều chút xúc xích ra. Lý Âm dung lấy trong tay xúc xích, giống như là tại chuyện bút như thế, không thành vấn đề, lục thuốc. Lý Tượng cười nói, chờ đến hai người đi ra hiến thu môn, Lý Âm đong như nói. A huynh, vị này chất nhi cùng Ngũ huynh nói không giống nhau. Ngươi và Lý Hưu có liên lạc? Lý Khắc Thanh Âm cũng cao bắt độ. Không có, trước đó vài ngày Ngũ huynh cho ta viết một phong thư, nói vị này chất nhi thập phần ngang ngược, để cho ta hết năm trở lại kinh thành thời điểm cẩn thận một chút. Lý Âm vừa nói, vừa dùng hai cái ruột đỏ lẫn nhau gõ, giống như là ở mài giản như thế. Nhưng là hôm nay nhìn, vị này chất nhi cùng Ngũ huynh nói không giống nhau. A huynh, ngươi nói Ngũ huynh có phải hay không là đang nói dối ạ? Lý Khắc thở phào nhẹ nhõm, cũng còn khá nải ngủ không quá tin. Lý Hưu cái kia chứng rủa, hắn là ở Khích Bắc Ly Dán. Lý Khắc đệ xuống Lý Âm bả vai nói, người này nhất định là cùng chất nhi dỡ lên cái gì không thích, còn ăn quả đắng, cho nên mới vậy tại sao chỉ cho ta viết thư, không nói với ngươi đây? Lý Âm ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt thấy đáy, bởi vì ngươi là ngu. Lý Khắc xoa xoa Lý Âm đầu nói, Lý Âm, ta lập tức tìm A Nương tố cáo. Lý Âm tức giận bất bình nói, Lý Khắc cũng không coi là chuyện to tác, ngược lại A Nương cũng cảm thấy hắn là ngu. Trong lòng của hắn đối Lý Hưu dâng lên trước đó chưa từng có đề phòng, bất kể hắn và Lý Tượng giữa mâu thuẫn ai đối ai sai, cũng không nên đem Lý Âm liên lụy vào, nay biết, tuyệt đối là dấp tâm không tốt. Sau này cách Lý hưu xa một chút, hắn không phải thứ tốt gì. Lý Khắc Thần sắc mang theo lo lắng đối với vị này nữ trưởng, Lý Âm nhưng là 100% nghe theo. Dù sao cũng là một cái nương sinh ra, còn không có gì lợi ích tranh chấp, chắc chắn sẽ không hại chính mình là được. "Tô Đa huynh, ta cách xa hắn một chút." Dương Phi là một vị dịu dàng nhàn nhản tính nữ tử, hai đứa con trai đi tới nàng tầm địa lúc, nàng đang ở nắm cây kéo chuẩn bị tắm hoa. Thấy hai đứa con trai giắt tay nhau đi tới, cũng không để ý là nguyên nhân gì bỗng nhiên hồi kinh, tóm lại nàng bỏ lại cây kéo liền đi tới. "Khắc Nhi, Âm Nhi, các ngươi tại sao trở lại?" Con mắt của Dương Phi lấp lánh Tràn đầy vui sướng, nay ngu ở đất Phong Điền săn vô độ, bị A gia gọi trở về trách mắng. Lý Khắc liếc nhìn Lý Âm, giận không chỗ phát tiết, hướng về phía cái mông chính là một cước. Muốn không phải đại chất nhi cho hắn cầu tha thứ, bữa này ác sợ là không tránh được. Dương Phi bắt được trọng điểm hỏi, "Thượng nhi?" Nhưng là vị kia thái tử trưởng tử Lý Tượng." Ừ." Lý Khắc nói. Còn không chờ Dương Phi nói chuyện, Lý Âm liền dơ hai cây xúc xích đi tới trước. "A nương, này chính là Thượng nhi cho ta, ngài cũng nếm thử một chút, coi ăn ngon." Câu thường nói, "Lão nhi tử, đại cháu trai, lão thái thái thằng nhỏ." tuy nói dương phi mới ngoài ba mươi không đến nổi là lao thái thái nhưng này con trai nhỏ đồng dạng cũng là nàng thằng nhỏ nàng đưa tay nhận lấy một cây ruột đỏ đặt dưới lỗ mũi người người quả nhiên rất thơm Nương, lý Hữu kia hàng cùng chất nhi giữa khập khiễng ngài có thể có lý giải lý khắc đống nhiên hỏi dương phi sau khi nghe được thần sắc như thường lý Hữu người kia lôi kéo người hay lại là lôi kéo âm nhi ưn trong lúc nói chuyện nàng liền xác nhận lý Hữu ở lôi kéo ai nàng đưa tay ra nắm chặt ở lý âm trên lỗ tai nói lý hưu người kia có phải hay không là lôi kéo người gần đó là thương yêu Lý Âm nhưng này loại nguyên tắc tính vấn đề Dương Phi hoàn toàn không nghĩ nuông chiều Nương Nương Nương ta không không không đáp ứng hắn Lý Âm bị nhéo đau dùng rằng cầu xin tha thứ Thừa Dương Phi tức giận buông tay ra nàng nhìn hai đứa con trai nữ trọng tâm chừng nói đối với Lý Tượng hai người các ngươi nhất định phải giao hảo muôn ngàn lần không thể đặt tội Tại sao Lý Âm nuốt lỗ tai, có chút nghịch phản trong lòng tới từ nhỏ đã bị nương bưng ở trong tay bây giờ chợt thấy nương khen người khác hắn một chút liền en các ngươi có thể biết rõ hắn Vương Nguyên Sương còn có hậu quân tập là chết như thế nào Dương Phi trong mắt không không lo lắng. Hai huynh đệ hai mắt nhìn nhau một cái, trầm miệng một lời mà hỏi tham, chết như thế nào? Hai người vừa không có cạnh tranh chữ tâm tư, ở kinh thành cũng không có gì cơ sở ngầm, cho nên phát sinh cái gì cũng không là rất biết. Nhưng nếu mẫu thân nói như vậy, chẳng lẽ là hai người này đắc tội Lý Tượng rồi hả? Nghĩ như vậy, cùng thời điểm ở cảm khái Lý Tượng ở trai trong lòng địa vị. Này hai người, nhưng là Lý Tượng tự tay trải qua làm. Dương Phi trầm giọng nói, "Cái gì? Lý khác cả kinh, Tượng Nhi hắn có thể mới 12 tuổi a. Chính vì hắn mới 12 tuổi, mới tiền đồ bất khả hạn lượng." Dương Phi thở dài nói, cũng bởi vì hắn, Thái tử chư vị cũng là buộc phát vững chắc, ngay cả Thái tử cùng Vị Vương Chi Gian quan hệ đều tại dần dần hòa hoãn. Hai huynh đệ lần nữa mắt đối mắt, tất cả đều thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Về phần cái kia Lý Hưu, ngày trước hắn hồi kinh lúc, đắc tội Lý Tượng, bị hắn hung hăng rơi xuống mặt mũi. Dương Phi nhìn một cái lý âm, giọng mang nhắc nhở, hai người các ngươi nhớ, đối đại Lý Tượng chỉ có thể giao hảo, không thể đắc tội, biết chưa? Đó là một cái trọng tình nghĩa hải tử, chỉ cần cùng hắn làm quan hệ tốt, chờ đến hắn đem tới, hai người các ngươi tuyệt đối sẽ không thua thiệt là được. Đúng Hải Nhi biết rõ. Lý Khắc lập tức nói, nói xong đè xuống Lý Âm đầu. Dương Phi bên này phát sinh cái gì, Lý Tượng cũng không biết rõ. Đối với Lý Âm, Lý Tượng cũng có bước đầu hiểu. Vị này chú ruột đơn thuần là suy nghĩ chủ. Câu nói kia nói thế nào tới? Chỉ có làm sai vị trí bảo tàng, không có tuyệt đối ra rưởi. Lý Âm chỉ là ngây Leno, cũng không phải không thua mình, sử dụng tốt rồi là có thể phát huy tích cực tác dụng, chỉ là trước mắt còn không tìm được thích hợp hắn đường đua mà thôi. Bất quá chuyện này dưới mắt cũng không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ là thái tử trưởng tử mà thôi, lại không phải hoàng thái tôn, làm cái tâm đó làm cái gì? Bây giờ ở hắn tâm lý trọng yếu nhất là lao trai châu ngồi, sau đó là tiểu cô cô khỏe mạnh. những chuyện khác đặt ở một bên. Lý Tượng chọn hơn 10 tròn vo heo đi tiểu phao. Xung Hảo tức sau ở bên ngoài để cho người ta vá bên trên ra đá hai cái, cảm giác chân cảm cùng hậu thế bóng đá không kém quá nhiều ân. hắn cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ là đêm này bóng đá coi là cùng Lý Quyết chơi với nhau náo trò chơi nhỏ. tuổi con nhỏ thân thể tính hài hòa chính là không tệ, hắn ở Đông Cung mang theo Lý Quyết điên chơi một buổi chiều, tràn đầy Đông Cung cũng quanh quần hai người bọn họ khói hòa tiếng cười. Lý Thừa can ôm tô y đứng ở lệ chính điện trước, nhìn hai cái hoạt bát chơi lừa con trai, tâm tình vô cùng vui thích. Chương 104, chỉ có làm sai vị trí bảo tàng, không có tuyệt đối rất rủi. Đại Lang, ngươi nhìn hai người bọn họ thật tốt. Tôi ý ánh mắt yêu tiều nhìn Lý Tượng cùng Lý Quyết, trong lòng tràn đầy hoan hỉ. Thấy hai đứa con trai như vậy đoàn kết hòa thuận, nàng là đánh nội tâm bên trong cao hứng. Thân là mọi người xuất thân quê tú, dĩ nhiên biết rõ huynh đệ hòa thuận trọng yếu, nàng cho tới bây giờ không có ý định để cho Lý Quyết đi cùng Lý Tượng tranh đoạt cái gì, dù sao Đông cung có hôm nay, thái tử cũng đối với nàng để ý, không thể rời bỏ Lý Tượng cố gắng. Húng chi Lý Tượng từ gia đời lên mẫu thân liền đã qua đời, từ nàng vào Đông cung bắt đầu Lý Tượng liền môi dựa ở nàng dưới gối, nói là con ruột cũng không quá đáng. Lý Thừa càng nghe lão bà mà nói, liễu môi nói, đá gì đá cầu, nam nhân nên đánh nửa cầu mới là. Hắn nói cũng có đạo lý, dù sao hiện nay đại đường nhất thịnh hành vận động, không phải là mã cầu không ai có thể hơn đại đường cùng đột quyết giữa, cũng thường thường tiến hành mã cầu cuộc so tài. Mã cầu không chỉ là đế vương cùng quý tộc giai cấp tập thể hình cường thể vận động thể dụ, hơn nữa đang đối với ngoại văn hóa trao đổi chung cũng phát huy tác dụng trọng yếu. Hơn nữa từ huyền tông bắt đầu, mã cầu đã trở thành quân đội khoa mục huấn luyện một trong. Lý Tượng chuẩn bị cái này bóng đá, chủ yếu là cân nhắc đến bây giờ Lý Quyết cũng mới bốn tuổi cũng không thể đi đánh ngựa cầu phải không? huynh đệ hai người không việc gì thời điểm ở đông cung chạy một chút, đúc luyện đúc luyện thân thể cũng là rất tốt. từ trong cung đi ra, đã là ban đêm, buổi trưa dương phi lưu hai người bọn họ ăn một bữa cơm, cơm tối còn không có ăn, lý âm liền đòi phải đi. lý khắc nơi nào không biết rõ này chứng rùa chú ý, nhưng là không làm sao được, ngay trước mẫu phi mặt cũng không tiện nói thêm cái gì, cho nên liền cùng hắn cùng đi đi ra. vừa ra cửa cung, lý âm liền lập tức sinh động. a huynh, a huynh, ta muốn đi bình khang phượng. lý âm kêu nói, ngươi đòi phải ra đến, chính là muốn đi bình khang phượng. lý khắc hít sâu một hơi. Tên cún này đệ đệ cũng quá không phải thứ gì rồi. Một năm thật vất vả thấy Mẫu Phi mấy lần, lời này đều không nói vài lời, ngươi liền giùm Ben đến phải rời khỏi. Nếu như Mẫu Phi không thương yêu ngươi vậy thì thôi, có thể trời sinh tiểu tử ngươi là nhất được có khuynh hướng thích một cái kia. Kỳ Châu quá cũng không thú, sân cùng thủy tận địa phương, cô nương dáng dấp rất khó coi. Lý Âm kêu khổ nói, ta còn là tưởng niệm Bình Khắc Phượng, nguy Đại Nương Tử gia trả ta đã lâu chưa ăn, ngươi là muốn đi dùng trà, ta cũng không muốn mệt chần ngươi. Lý Khắc Hận Thiết bất thành cương nói, ta tại sao không phải đi dùng trà? Lý Âm phản bác. Vô luận như thế nào cũng không thể ở ngoài miệng thừa nhận không đứng đắn. Lý Khắc thở dài nói, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, ngươi bởi vì bị người vật tội, vừa mới bị A gia triệu hồi kinh, không ở trong nhà Bế Môn Tư quá vậy thì thôi, thậm chí càng chạy đến Bình Khang phường loại này nơi bướm hoa tiếp nối, coi như không vì chính ngươi cái mông nghĩ, ngươi cũng phải vì A nương suy nghĩ một chút phải không? Nếu là bởi vì ngươi đi kia nơi bướm hoa bị người vật tội, A nương bị A gia trách mắng, ta xem ngươi liền cao hứng. Lý Khắc cũng đã nói như vậy, Lý Âm chỉ có thể bẹt miệng nói, ta đây không đi chính là, vạn không thể để cho A nương lại bị A gia trách phạt. Ngươi có thể nghĩ như vậy, vì huynh rất cao hứng. Lý Khắc lộ ra mỉm cười, đứa nhỏ này rốt cuộc hay lại là trưởng thành. Hắn tự tay xoa xoa Lý Âm đầu, cười nói, về nhà trước đi, đợi mấy ngày này đi qua sau đó, A gia không tức giận như vậy rồi, ngươi lại đi ra ngoan của bỡn. Ân tốt ta huynh. Lý Âm tối đầu tăng nao nói. Hắn cũng muốn đi ra ngoài đồ bỡn, nhưng không làm sao được, lại lo lắng ngoan nủ bỡn đến quá phận rồi, a nương bị liên lụy bị trách phạt. Hôn là thực sự hồn, Hiếu Thuận cũng là thật hiếu thuận ở nhà ngồi chờ một buổi chiều, Lý Âm là thế nào ngồi thế nào cảm giác khó chịu. Lao Lưu, Lao Lưu, thật sự là buồn chán, hắn liền mở miệng kêu. Lục Lang bị gọi là lão lưu người từ bên ngoài đi vào. Nói là lão lưu, trên thực tế năm nay cùng Lý Âm số tuổi không sai biệt lắm. Hắn là Lý Âm trưởng sử Lưu Lan con, Lưu Diệp. Lúc trước ở Trường An không chi quan thời điểm, hai người cảm tình cũng rất tốt hơn. Gần đây Trường An có cái gì tốt cho đi? Ở trong nhà đợi đến như vậy nóng nảy. Lý Âm muốn đến bắp đuổi hỏi đoạn thời gian trước Lưu Lan trong nhà có chuyện, liền để cho Lưu Diệp đi trước trở lại Trường An, cho nên Lý Âm cũng phải cùng hắn hỏi thăm Trường An gần đây có cái gì mới mẻ. Bình Khang Phường. Lưu Diệp hỏi, vị này Lục Lang lúc trước có thể thích nhất đi Bình Khang Phường làm nô bộc. Ai biết do nghe lời này, Lý Âm lập tức lắc đầu nói, "Không được, lần này trở lại Trường An, nhưng là bị trách mắng, vạn không thể cho thêm á nương thêm phiền toái, Bình Khang Phượng Tù không đi được. Kia nếu là đi không phải Bình Khang Phượng, ngược lại là có một nơi một nơi tốt đẹp đáng để đến." Lưu Diệp bỗng nhiên nói, "Ồ, mau nói đi." Lý Âm lập tức cười hì hì mà hỏi thăm, "Lục Lang có chỗ không biết, gần đây Hoàng trưởng tôn, cũng chính là Hàng Sơn quận vương Lý Tượng." Lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Âm cắt đứt. "Hàng Sơn quận vương? Kia không phải thái tử đại huynh làm thái tử trước Phong Hạo sao? Tại sao cho Lý Tượng?" Này không phải quận vương giản ở Đế Tâm, lập được rất nhiều công lao, cho nên liền đem cái này phong hào cho hắn chứ sao?" Lưu Diệp nói. "Tốt hát, vậy ngươi tiếp tục nói." Lý Âm cũng không nói gì, chỉ là để cho Lưu Diệp tiếp tục nói. Hàng sơn quận vương cùng Ngụy vương con Lý Hân, còn có rất nhiều hân quý tử đệ, ở Đông thị mở một gian tử lâu, tên gọi Giang Hồ tử lâu. Trong đó thức ăn tinh mỹ, mùi vị càng là nhất tuyệt, Lục Lang nếu là không chỗ làm đùa bất lúc, có thể đi tử lâu." Lưu Diệp cười nói. "Ồ." Lý Âm một chút liền hứng thú. Không chỉ là hướng về phía tử lâu, còn có một bảy tuổi tác không sai biệt lắm văn quý tử đệ. Ngược lại không phải nói Lý Âm muốn kết giao bọn họ giúp liên quan đến hắn cái gì, mà là hắn thích tham gia náo nhiệt, muốn chui vào chơi với nhau một chơi đùa làm đùa bỡn. Hy vọng nào cái này hồn người có thể có cái gì không quá đứng đắn tâm tư, còn không bằng hy vọng nào lão heo mẹ có thể trèo cây. Dương Phi chỉ dạy quá Lý khắc không nên lên không nên có tâm tư, đối với Lý Âm. Nàng ngươi dạy, theo Dương Phi, một cái vị trí ở trong mắt Lý Âm, còn không bằng một cây nhi ruột đỏ cám dỗ đại đây. Lục Lang nếu là muốn đi lúc, ta đây phải đi để cho người ta chuẩn bị xe mã. Lưu Diệp lập tức nói, "Được, cái này thì đi làm đùa bỡn." Lý Âm tràn đầy phấn khởi nói ở trong nhà ngồi chơi cuối cùng không phải hắn tính tỉnh, tóm lại là muốn đi ra ngoài đùa bỡn trước, nhất đùa bỡn mới đúng, một hồi còn có một trường, hôm nay dậy trễ, 11 giờ mới rời giường, buồn trước hết, chương 105. Cái gì cấp bậc? Cũng cùng chúng ta một bàn. Chương 105, cái gì cấp bậc? Cũng cùng chúng ta một bàn. Hứng thú bị câu dẫn lên, Lý Âm lập tức lên đường, dự định đi Giang Hồ Tiểu Lâu thử một phen. Trước khi lên đường, Lưu Diệp còn có chút do dự. Hắn đặc biệt dặn dò Lý Âm nói, Lục Lang Hàng Sơn Quận Vương ở trước mặt thánh nhân nhưng là thập phần được sủng ái, ngài có thể ngàn vạn lần không nên học kia Tề vương, ở giang hồ tiểu lâu gây chuyện à. Ngươi đây yên tâm, ta hôm nay chịu rồi đại chất nhi ân huệ, tất nhiên sẽ không cho hắn tiểu lâu ấm ức." Lý Âm cười nói. Lưu Diệp gật đầu một cái, hắn vị đại vương này ở uy tín bên trên vẫn có bảo đảm, luôn luôn là nói được là làm được. Về phần đang đất phong điển săn vô độ dạy mãi không được, Lý Âm thật đúng là cho tới bây giờ không cùng Lý Thế Dân bảo đảm qua không bao giờ nữa phạm, nhiều lắm là chính là cắn răng chịu một trận đánh thừa nhận sai lầm thôi. Giờ cơn tối, giang hồ tiểu lâu chính là hỏa bạo thời điểm. Lý Âm đi qua thời điểm trước mặt đã sớm xếp hàng nổi lên đội ngũ thật dài thế nào nhiều người như vậy a lý âm cao mày thầm nói lục lang có chỗ không biết đây là quận vương quyết định quy củ vô luận là ai tới dùng cơm đều phải xếp hàng lưu diệp giải thích cho hắn nói lý âm gật gật đầu nói nếu là đại chất nhi lập được quy củ ta đây tuân thủ đó là cuối cùng trả lại cho mình tìm một vùng nói bán đại chất nhi cái mặt mũi lưu diệp thở phào nhẹ nhõm hắn chỉ sợ lý âm trong lúc bất chợt học tập lý hiếu gương tốt đi lên vừa ra phạm hồn đối với lý tượng giết chết lý nguyên sương cùng hầu quan tộc trên thực tế hắn trong lòng là xem thường Theo như theo hắn nghĩ pháp, Lý Tượng cũng chính là một cái 12 tuổi hải tử, có thể có khả năng bao lớn. Chẳng qua chỉ là thánh nhân sủng ái hắn, cho hắn chia lợi ích chút thanh danh thôi. Nhưng tóm lại là trước kia nhận người ta tỉnh, còn có mâu thân dặn dò, Lý Âm thật cũng không nghĩ đắc tội Lý Tượng. Hãy nghe lời mẹ một khối này nhi, Lý Âm vẫn có thể làm được. Hắn đi xuống xe ngựa, mới vừa đem bảng số nhận, liền bị Lý Cảnh Nhân nhận ra được. Thục Vương. Lý Âm quay đầu lại, thấy là Lý Cảnh Nhân, liền cười chào hỏi, "Nguyên Lai like là Cảnh Nhân, ngươi tại sao ở chỗ này?" "Đây là huynh trưởng sản nghiệp, ta đương nhiên phải ở chỗ này." Lý Cảnh Nhân cười nói, vừa liếc nhìn trong tay hắn bảng số, mới vừa phải nói, liền bị Lý Âm nhắc rồi một cái vấn đề. Huynh trưởng, đây là cảnh hàng huynh sản nghiệp. Lý Âm nghi ngờ hỏi, không phải nói là Lý Tự ấy ư? Như thế nào cùng Lý Cảnh hàng dính liễu quan hệ rồi hả? Ha ha ha, ta nói huynh trưởng, chính là trường an quá kịp thời. Hàng sơn quận vương Lý Tự à? Lý Cảnh nhân cười ha ha nói, đại vương đem bảng số cho ta đi, ngươi nếu là muốn dùng bữa ăn lúc, có thể đi ở trên ghế riêng dùng cơm, cũng không cần cùng bọn họ xếp hàng. Hắn còn có chút ngoài ý muốn, dựa theo Lý Âm này hồn nhân tính tử, lại có thể đảng hoàng đi xếp hàng. Thật là Thái Dương đánh phía tây nhi đi ra thì ra là như vậy, Lý Âm chợt gửi, có thể không xếp hàng đương nhiên là tốt, rồi sau đó vừa tò mò mà hỏi thăm, huynh trưởng, cảnh nhân, theo Lý mà nói ngươi ta có thể là cùng đời, ngươi thế nào kêu một cái tiểu bối là huynh trưởng, lại nói ngươi có thể so với năm nào dài 4 năm tới đây, ngươi biết gì? Lý Cảnh Nhân không nhịn được nói, huynh trưởng nghĩa bạc vân thiên, chính là ta đại đường tịnh thiên bạch ngọc trụ, quan trung chết biển tử kim lương, há là ngươi này hồn người có thể biết được? ngươi, Lý Âm ăn như vậy nẹn một cái, thiếu chút nữa không có lên giận. Lý Cảnh Nhân cũng là tông thất, từ nhỏ cũng chơi với nhau đại, ngăn hắn đôi câu hắn thật đúng là không thể thế nào. Dù sao bàn về thân thuộc quan hệ, Lý đạo tông là hắn chú họ, mà Lý Cảnh Nhân cũng là hắn đường đệ, mọi người với nhau cũng họ Lý. Cảnh Nhân, Cảnh Nhân. Bên trong Trình Sử Bật đang kêu, mau mau vào bên trong, tất cả mọi người chờ ngươi. Tới. Lý Cảnh Nhân cười ha hà nói, vừa nhìn về phía Lý Âm, đại vương lại đi theo chạy công đường lầu đó là, ta xin đi trước. Ai, nếu liệu tại, kia ta liền cùng nhau. Lý Âm dĩ nhiên biết rõ mới vừa rồi kêu người là Trình Sử Bật, hắn cũng tốt muốn dung nhập vào cái này vòng nhỏ cùng nhau đùa giỡn. Lý Cảnh Nhân cười rất là xa cách, nói với Lý Âm, "Đại vương lại tự tiện đi, hôm nay không phải rất thuận lợi, chúng ta ngày khác, ngày khác." Trong giọng nói có nhiều cái loại này, cái gì cấp bậc, cũng cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, cảm giác. Ngược lại cũng không phải Lý Cảnh Nhân cuồng, đầu tiên Lý Âm là trưởng thành phiên vương, mà bọn họ ngầm thừa nhận là hoàng tôn lý tự người, đương nhiên sẽ không cùng Lý Âm đi thân cận, và lại cũng là bởi vì bình thường Lý Âm ở đất phong bên trong có nhiều không hợp pháp, khốn kiếp như thế tính tình, tất cả mọi người có chút không nhìn chúng hắn, cho nên cũng không nguyện ý dẫn hắn chơi với nhau. Lý Âm há hốc mồm, lại cũng không thể nói gì được. Người ta đều nói như vậy, hắn còn có thể thế nào đây? Lý Cảnh Nhân sau khi đi, Lý Âm vẻ mặt mất mát quay đầu muốn tìm Lưu Diệp, lại phát ở một bên hiện, có mấy cái trước đây quen biết hoàn Khố đang ở tản gấu. Hắn định thần nhìn lại, ngược lại là nhận biết trong đó hai người, theo thứ tự là Lưu Chính Hội con trai nhỏ Lưu Huyền Dục, còn có Ân Khai Sơn con cháu Ân Nguyên. Cái gọi là con cháu, đó là cho làm con nuôi đến danh hạ nhi tử. Cổ nhân tông pháp lớn hơn máu mủ, cho làm con nuôi quá con trai của đi là có quyền thừa kế, điển hình ví dụ chính là Tư Mã Du cùng Tất Vinh, cũng chính là Sài Vinh. Người trước thừa kế Tư Mã Du người sau là thừa kế hậu Chu Thái Tổ Quách Uy thực tế Thượng Nhân Gia hẳn gọi Quách Vinh nhưng Triệu Gia làm chuyện xấu xoan vị sau đem người ta họ lại đổi thành rồi tuổi thấy nhận biết người Lý Âm lập tức tiến lên chào hỏi chính mình ăn cơm nhiều không có ý nghĩa tóm lại là phải gọi mấy người bằng hữu Lưu Huyền Dục cùng Ân Nguyên cùng hắn cũng cũng không phải đặc biệt quen thuộc chính là lúc trước chơi Chung Qua mấy lần nhưng dù sao đối phương là Thủ Vương cũng không tiện quá mức lạnh nhạt chỉ là tôn kính Chung mang theo xa lánh Lý Âm ngược lại là nhìn thấu hai người xa cách nhưng cũng không quá để ý nghe được hai người than phiền xếp hàng quá lâu sau. Lý Âm liền cười nói, vừa vặn chỗ này của ta có cảnh nhân cấp bao xương bản số, không ngại cùng nhau. Quả thật, Lưu Huyền Dục tỏa sáng hai mắt, rồi sau đó như có điều suy nghĩ cười nói, cũng đúng, dù sao ngươi là Trường An công tử lúc trước, xem ở mặt mũi tổng hội đối với ngươi có nhiều chiếu cố. Đúng vậy, hôm nay vào cung, muốn không phải ta kia đại chất nhi cầu tha thứ, thánh nhân 8 phần 10 muốn đánh từ ta. Lý Âm không tự chủ được cảm khái nói, nghe nói Lý Tượng lại tự mình cho hắn cầu tha thứ, con mắt của Lưu Huyền Dục sáng lên. Xem ra vị này thuộc vương, cùng Trường An công tử quan hệ không bình thường a, nghĩ tới đây, hắn cũng có sở so đo Như thế vậy liền cũng kính không bằng tuân mệnh, đại vương, mời. Xin mời. Mấy người đi vào tiểu lầu lô ghế riêng bên trong, nghe được cách vách đang ở huyền ào. Thấy Lý Âm vẻ mặt, ấn nguyên có chút hâm mộ nói, cách vách là lý cảnh nhân bọn họ nhất hệ cùng quận vương chơi được tốt hơn quý tử đệ, trong ngày thường cũng ở tiểu lầu chính giữa làm trò bỡn. Quận vương cũng thật là rộng rãi, mỗi người cũng phân tiểu lầu phân tử, một tháng qua cũng là trăm mấy chục sâu đây. một trăm linh năm, cái gì cấp bậc, cũng cùng chúng ta một bàn. Nếu là ta đợi cũng có thể giống như bọn họ, đi theo quận vương chơi đùa thì tốt biết bao a, Lưu Huyền Dục cũng ở đầy cảm khái nói. Lý Âm hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ mình vị này đại cháu trai, cứ như vậy có mị lực sao? Hắn còn không biết rõ đại đường mị ma hay không thiên bản mị lực, chỉ là kỳ quái tại sao nhiều như vậy vân quý tử đệ cũng sùng bái lý tượng. Thì chuyện này có khó khăn gì? Lý Âm bắt đầu thổi nước bước, ta cùng với đại chất nhi thật là thân hậu, khoảng đó bất quá một câu nói chuyện. Nói ra lời này thời điểm, Lý Âm cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng nói ra hắn liền hối hận, bởi vì người trước mặt cũng cho là thật. Thật không? Lưu Huyền Dục đám người lập tức vui không tự thắng điệu nói, nếu là Lục Lang chịu hỗ trợ giải thích, có thể để cho chúng ta đi theo Trường An công tử lúc. Chúng ta chính là chết cũng cam nguyện." Ai chuyện này, Lý Âm là thật không nghĩ tới, hắn chính là khách khí một chút tội một nhưu bước, kết quả người ta đều tưởng thật. Nhưng nhưu bước đều chém gió đi ra ngoài, Lý Âm cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng đi thổi phòng, Yên Tâm đi, hết thảy quấn ở trên người của ta." Vừa dứt lời, liền nghe được cách vách trình sự bật giọng oang oang vang lên. Các ngươi là không biết rõ, lúc ấy huynh trưởng đi hầu quân tập trong phụ thời điểm, tình thế nhưng là cực độ nguy cấp. Kia hầu quân tập lão nhi dù sao binh nghiệp xuất thân, sao chịu bó tay chịu trói. Ở huynh trưởng bước vào chính đường thời điểm, hầu quân tập hét lớn một tiếng, đánh về phía huynh trưởng, có thể huynh trưởng chấn định như thường, đứng ở nơi đó không núp đích, mặc cho hầu quân tập lao nhi nào tới, đợi đến hầu quân tập tiến lên, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, huynh trưởng bay lên một bước, chính giữa hầu quân tập mặt, kia hầu quân tập rên lên một tiếng, bay rất ra ngoài, đập ầm ầm ở trên tường. được. cách vách các con em nhà giàu sang quyền quý lập tức hoan hô nói, huynh trưởng không hổ là huynh trưởng, may là kia hầu quân tập lao nhi quỷ kế đa đoan, cũng chạy không thoát huynh trưởng mắt sáng như luốc. trinh sử bật dọn quang quang lại lần nữa văng lên, huynh trưởng chế phục kia hầu quân tập sau đó, huyền giác quân môn lập tức tiến lên, đem kia hầu quân tập trói thật chặt, đợi đến ra mắt thánh nhân lúc. Huyên trưởng nổi giận hầu quân tập, đem kia hầu quân tập nói xấu hầu không dứt, cuối cùng ở lưỡng nghi điện bên trong hối hận chôn chết, đập đầu tự tử một cái ở trong điện. Được, tốt lắm. Chúng hoàn khố lập tức khen ngợi nói, căn bản không có ai đi chỉ trích. Lý Tượng một cái 12 tuổi hải tử là thế nào một cước đem hầu quân tập cái này thường xuyên trong quân đội sờ soạn lần mò tướng quân đá bay. Được, quả nhiên không hổ là Trường An công tử a. Tấn nguyên vẻ mặt tâm gãy địa thán phục đến, hắn cũng căn bản không chú ý cái kia một. Lưu Huyền Dục cũng là như vậy, ai nói không phải thì sao? Còn phải dựa vào đại vương, cùng bọn ta nói một chút thì cái. Được rồi, được rồi săn bắn mùa thu thời điểm, liền cho các người giới thiệu. Lý Âm cười có chút giới, nhưng tóm lại là phải giữ vững hình tượng. vốn là hắn còn có tam phần nắm chặt cho hai người này giải thích, nhưng bây giờ nghe Lý Tượng huy hoàng sự tích, nắm chặt một chút từ ba thành biến thành linh đây chính là có thể chế phục hầu quân tập nhân vật ta. nếu như thế lúc, vậy bọn ta liền cảm ơn đại vương. mọi người mừng dơ nói ở độ tuổi này hải tử, chính là trung nhị thời điểm, đầy đầu đều là dựa vào Trường An công tử vinh quang, suy nghĩ có thể cùng hắn lan luận. từ Lý Tượng danh tiếng càng ngày càng vang, Lý Cảnh Nhân đám người ở Trường An hoàn cố trong vòng cũng là nước lên thì thuyền lên, mơ hồ có một đời mới hạng nhất dáng vẻ nhất là cái kia Vi đại giới, vốn chỉ là tất cả mọi người xem thường lôi kéo nước nuôi tiểu khóc bao, kết quả Lý Tượng lại tự mình cho hắn chỗ dựa, để cho hắn đi đập tề vương hộ vệ. Giá cả thị trường một chút chỉ thấy tăng, bây giờ ai thấy Vi đại giới không phải coi trọng một chút. Cái này cũng càng có thể làm nổi bật lý tượng nghĩa bạc Vân Thiên đứng lên, vì nhà mình huynh đệ, lại không tiếc đắc tội làm nhiều việc các hành hành vô kỵ Vương thúc, cũng phải cấp hắn ra mặt. Bữa cơm này, Lý Âm ăn phải là nhạt như nước. Úc. Cho dù thức ăn này thập phần mỹ vị, hắn cũng có chút khó mà thưởng thức trong đó mùi vị. Dù sao tâm lý vẫn còn ở phân vân cho mấy cái này huynh đệ cùng Lý Tượng giới thiệu một chút chuyện. Vạn nhất đại chất nhi không cho mình mặt mũi này làm sao bây giờ? Vạn nhất đại chất nhi ngay trước mọi người rơi xuống chính mình mặt mũi làm sao bây giờ? Lý Âm ở tâm lý đều đã ở phát điên, thậm chí mong mọi săn bắn mùa thu không muốn sớm như vậy đến. Lý Tượng dĩ nhiên không biết rõ bây giờ trong lòng Lý Âm quấn quyết hắn còn đang là săn bắn mùa thu làm chuẩn bị. Hắn bao nhiêu là có chút chuột đồng tính tình, nhìn kia 2-300 cân xúc xích, luôn cảm thấy không quá đủ ăn. Ngày thứ nhì, hắn lại đi một chuyến trình rảo kim trong nhà, vừa vặn đuổi kịp trình rảo kim ra ba đồng nhu bị vì tranh đoạt lưu vương, vị đấu tranh mã chết ân. Thịt bò khò tương chất vải cũng có này có thể làm việc xấu phúc bảo từ săn bắn mùa thu hai ngày trước bắt đầu liền đang bận việc đến làm thịt bò kho tương thậm chí cũng bất chấp đi theo Lý Tượng rồi Lý Tượng cũng là nhàn rỗi không có chuyện gì vốn là dự định nắm bóng đá đi tìm Tiểu Coco nhưng nghĩ tới Tiểu Coco dù sao cũng là một nhàn tinh cô gái hay là chớ để cho nàng phụng bồi chính mình chơi đùa loại này đầy bụi đất trò chơi tương đối khá Lão Lý tất lại không phải công việc điên cuồng hơn nữa sắp săn bắn mùa thu hắn cũng có chút tâm tư tàn mạn đứng lên trong lịch sử trinh quan năm cuối Lý Thế Dân hóa thân công việc điên cuồng là bởi vì phải cho Lý Tri lấp đường cho nên chi nhiều hơn thu thân thể Đưa đến thân thể tiến một bước trở nên đắc liệt, mà ăn đan dược chuyện này, thực ra theo lý tượng quan sát, ít nhất lão Lý hiện ở là không có có phương diện này ý tưởng. Về phần đem tới sẽ ăn đan dược nguyên nhân chứ sao, cũng không phải là vì trường sinh, chỉ là bệnh quá nặng bây giờ không có biện pháp, ngựa chết thành ngựa sống rồi. Bây giờ Lý Thế Dân có thể cùng trong lịch sử không giống nhau, trong lịch sử khoảng thời gian này lão Lý vẫn còn ở lo lắng thái tử cùng Ngụy Vương sự tình, còn có thân con gái thể. Bây giờ thái tử cũng thay đổi tốt hơn, thân con gái thể cũng khỏe mạnh rồi, tâm tình khá một chút, thân thể tự nhiên cũng liền khá hơn hơn nữa tôn tư mặc cho công thức nấu ăn, lao lý tinh thần đầu là càng ngày càng đủ. Lý Tượng chạy chậm chậm đến lập chính điện thời điểm, Lý Thế Dân vẫn còn ở lưỡng nghi điện tàn bộ. bên cạnh hắn đi theo một tên đội quyết tướng quân vừa bên trên là vài tên cận thần. Khế Bật trong nhà mẹ già bình yên, Lý Thế Dân rất tùy ý địa cùng người kéo chuyện nhà. Khế Bật Hà Lực lập tức cung kính nói, đoán mò thánh nhân hậu ân, trong nhà mẹ già cùng đệ đệ đều tại lương châu an cư, lần trước đã tu luyện thư, nói trong nhà hết thảy bình yên, để cho ta đây yên tâm. dừng. Lý Thế Dân vuốt cằm nói, vừa cười nói với hắn, chờ săn bắn mùa thu sau khi kết thúc, ngươi liền đi về nhà tỉnh thân đi. Thường xuyên ở Trường An, cũng là đã lâu không gặp đến thân nhân, chớp liền rất nhiều người một cái nghỉ ngơi, đi một chuyến Lương Châu. Tạ thánh nhân ấn điện, Khế Bật Hà Lực lập tức không lời nói. "Ừ, chớp đến lúc đó lại ban cho ngươi nhiều chút tài vật cùng ngươi trong tộc, ngươi trở về một chuyến cũng không thể tay không mà về." Lý Thế Dân cười nói. "Thánh nhân hậu ân, thần tuy máu chảy đầu rơi, không thể báo đáp vật nhất." Khế Bật Hà Lực rất là cảm động, thình chân ý cất nói. Lao Lý còn đợi nói chuyện, liền nhìn Lý Tượng từ hiến xuân môn như một làn khói nghi địa chạy ra. "Thường Nhi." Lý Thế Dân cười hướng Lý Tượng ngoắc ngoắc tay, "Tới. Chờ đến Lý Tượng khi đi tới sau khi" Hắn thập phần thân mật vỗn lý tượng đầu, nói với Khế Bật hà Lực, "Khế Bật, cùng ngươi giới thiệu một phen, này chính là chấm hảo đại tôn, Lý Tượng." Cánh ba đưa đến, chướng vắng đầu, thực ra cũng không phải thủy, từng cái cửa hàng nhân vật đều có đem tác dụng, nhất là lý âm. Buồn chương hết, chương 106. Thần Vương săn thái tử tể Vương với Huyền Vũ môn. Chương 106 Thần Vương săn thái tử tể Vương với Huyền Vũ môn. Lý Tượng dương mắt bên trên nhìn, vừa vận chống lại có loại hắc hùng khế bật hà lực. Khế Bật Hạ Lực hướng về phía Lý Tượng cười cười, vẻ mặt biểu tình ít nhiều có chút giữ tợn. Gặp qua Quần Vương, hắn lấy tay a nủ săn số hưng, thoáng không người nói, Khế Bật Tướng quân, Lý Tượng rất cao rút ra cười. Hắn luôn cảm giác mình tựa hồ quên rồi chuyện gì, nhưng nghĩ lại, nếu quên mất đã nói lên không trọng yếu, vì vậy liền cũng không nghĩ nhiều. Khế Bật Hà Lực cũng là có chút kinh ngạc với Lý Tượng khí độ, hắn luôn cảm thấy trước mặt vị này tiểu thiếu niên, cùng hắn thành tâm ra sức thiên khả hãn cơ hồ là một cái khuôn đúc đi ra. Lý Thế Dân tam con trai, hắn đều là từng thấy, nhưng mà không có bất cứ người nào, phong thái có thể cùng trước mặt vị này tiểu thiếu niên so sánh. Người mới vừa rồi này như một làn khói chạy cái gì chứ? Lý Thế Dân bóp bóp Lý Tượng bà vai, trên mặt treo cương trịu mỉm cười. Lý Tượng trả lời, "Đúc luyện thân thể" tăng cường thể lực. Ha ha. Lý Thế Dân không khỏi tức cười địa sờ một cái đầu hắn, đi đi, tiếp tục chạy đi. Lý Tượng làm một cái kinh điển đại binh chào hỏi động tác, hai ngón tay khoác lên trên chán. hướng về phía Lý Thế Dân vung lên, như một làn khói nhi điệu lại chạy mất. Chém cháo trai như thế nào? Lý Thế Dân không khỏi khoe khoang hỏi khế bật hà lực. Khế bật hà lực cười tán dương, quận vương giống như trên thảo nguyên hùng lừng, đợi một thời gian nhất định nhất phi trùng thiên. Ha ha ha ha. Lý Thế Dân cười càng vui vẻ hơn rồi, thành cung bên trong cũng quanh quẩn hắn sung sướng tiếng cười. Phùng bối Lý Minh đặt ở lập chính điện trải qua lại một tiên. Thực ra chính là Lý Minh Đạt đang nhìn nhà phổ, hắn ở bên cạnh hỏa đồ giấy. Buổi tối trở lại Đông cung sau đó, Lý Tượng liền bắt đầu là ngày mai săn bắn mùa thu làm chuẩn bị. Ngày thứ nhì lên đường thời điểm, Lý Tượng thậm chí đem chuột đồng chứng phạm vào độn đồ vật giả bộ xuất tam chiếc xe ngựa. Cho nên này chính là ngươi chuẩn bị đồ vật. Lý Thừa càng nghi ngờ nhìn trong xe ngựa bảy la liệt thức ăn, ngươi này là chuẩn bị đem con ngồi cũng chết no sao? Lý Tượng thử đến răng, ngượng ngùng cười. Săn bắn mùa thu một loại ở đặc biệt vây tốt sân săn bắn tiến hành, đường chiều dân tình rúng mãnh, võ đức dư thừa, Lý Tượng thậm chí thấy mấy cái không tới 10 tuổi hài tử cũng khoác một cái tiêu cung. Hùng Dũng ai vệ khí thế bừng bừng địa ngồi ở lập tức đại đường hoàng thất đối với săn thú gỡ chuộng, có thể nói là từ cao tổ một mực đi xuống truyền. Lý Tượng Thái gia gia Lý Huyên có thể nói là săn thú của nhiệt fan, một loại đế vương người viết sử trở thường xuyên nhất đều là bên trên may mắn ít ít, ít, đổi lại phi tử ghi chép. Lý Huyên thì không phải vậy, sách sử bên trên ghi lại nhiều nhất chính là bên trên săn với hoa sơn, thượng tá săn với phú bằng, thượng tá săn với hoa âm, thượng tá săn với chi nam sơn, giáo săn với cang Cốc thượng tá săn với minh độc tuyển, thượng tá săn thành nam, thái tử, tần, tề vương tất cả tử một mực săn được tần vương săn thái tử, tề vương với huyền vũ môn mới dừng lại. Lão lão lý nhiệt tình săn thú, lão lý cũng giống như vậy, từ Thiện thủy nguyên cuộc chiến sau thấy ở sử sách lần đầu tiên điển săn lên, lý thế dân hoạt động săn thú sẽ không dừng lại. Thú vị là, ngay cả trưởng tôn hoàng hậu đều tại khuyên can lý thế dân không muốn quá độ săn thú, nhưng mà Ngụy Trinh lại ít đòi thế nào ngăn cản lão lý đi săn thú, chỉ là cùng lý thế dân nói một chút không nên ngăn cản đại thần khuyên can hắn săn thú, nói cho hắn biết thực ra nghe một chút cũng không sao ở tình thương một khối này nhi, Ngụy Trinh tuyệt đối là tinh danh cấp bậc. Săn bắn mùa thu cũng là quốc gia nghi thức trọng yếu một vòng, thời cổ quân vương tu thuần đồng thú muốn mùa ra dao, lấy chiêu thiên tự ý đức nếu là thiên tử không muốn đi, giám quan môn ngược lại còn phải khuyên can hắn nhanh đi, bởi vì Lý Minh Đạt thân thể đã gần như khỏi hẳn rồi, cho nên lần này săn cũng mang theo nàng. Lý Tượng cùng Lý Minh Đạt ngồi ở cùng trong một chiếc xe ngựa, ngồi đối diện tôn tư mạc, hai cái tiểu hài cùng một cái lão đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ, cho đến cảm thấy bầu không khí có chút lúng túng, Lý Tượng mới móc làm ra một bộ diệp tử bài. thật vất vả chịu đựng đến chỗ ở, Lý Tượng trên mặt đã bị dán đầy tờ giấy, hắn xuống xe ngựa, đem tờ giấy trộn đi xuống, chuẩn bị trước tiên đem lều vải chi đứng lên. dù sao cũng là muốn ở sân săn bắn vài ngày nữa, lều vải túi ngủ cái gì? cũng đều phải cẩn thận chuẩn bị xong, cân nhắc đến tiểu cô cô thân thể không phải rất tốt, lý tượng thậm chí lấy một tấm đơn sơ lại bện chặt giường cho nàng dùng. làm cái gì đây? lý thế dân cưỡi ngựa đi tới, thấy lý tượng xuyên hoa hồ điệp vậy bận rộn, không khỏi hỏi, cho cô cô dưỡng giường. bây giờ dù sao cũng là mùa thu, bên ngoài giá rét, sợ nàng cảm lạnh. lý tượng nói như thật. lý thế dân tán thưởng nhìn thoáng qua này hảo đại tôn, thật là muốn chấm chấu nghĩ, gấp chấm chấu gấp à. không lâu lắm, người đã lục tục đến đủ. bởi vì là săn bắn mùa thu, đây là thuộc về quan phương đại hình hoạt động, cho nên còn phải có một phen chính thức nghi thức. Qua không bao lâu, Thái sử lệnh liền tuyên bố giờ lành đã đến. Hậu thế hiểu không tiên dám, ở đầu năm nay còn nói Thái sử cục. Võ Đức bảy năm thời điểm, Lý Huyên đem Thái sử giám đổi tên là Thái sử cục, trưởng quan là Thái sử lệnh, quan phẩm tòng ngũ phẩm hạ, trưởng quan sát thiên văn, kê định liệt kê từng cái, phàm Nhật nguyện tinh thần thay đổi, phong vân khí sắc chi dị, suất đem quan thuộc chiếm sau khi ở Thái sử lệnh tuyên bố xong sau, Lão Lý khai mới phát biểu nói chuyện. Cùng những người lãnh đạo nói chuyện khác nhau là, Lão Lý nói chuyện thập phần ngắn gọn, Đại khái ý tứ chính là lần này săn thú chia làm thiếu niên tổ cùng trưởng thành tổ, săn được con người nhiều nhất, nặng nghề có phần hưởng. Nói chuyện xong, do Lý Thế Dân bắn ra mũi tên thứ nhất, đại biểu săn bắn mùa thu chính thức bắt đầu. Còn rất thân thiết, Lý Tượng chép miệng một cái. Hắn không giỏi bắn tên, cho nên cũng không có ý định đi cái gì tranh đoạt thiếu niên tổ danh đầu. Cơ hội hay là để cho cho người trẻ tuổi đi. Bên này Lao Lý vừa dứt lời, bên Tiêu Ngô Vương Lý khác liền dẫn vài tên hộ vệ như cỡi cương dã. Mã như thế lao ra ngoài, thật giống như sợ hãi Lý Thế Dân đổi ý như thế. Hắn đã lâu không săn thú, tay đều nhanh ngứa chết rồi. Lý Âm vốn là suy nghĩ đi theo Lý Khác đi lên, lấy lẽ tránh nhân nguyên cùng Lưu Hiền dục, nhưng Lý Khác chạy thật sự là quá nhanh. Hắn chỉ có thể ở phía sau ăn vài miếng gói xe, liền hậm hực trở về chỗ cũ cực phẩm phi mã một lý âm bại trận. Huynh trưởng, Trình Sư bật đám người vây lại, đi theo phía sau hô hô lạp lạp một đám thiếu niên kỵ sĩ. Nha, người thật toàn bộ à? Lý Tượng cười nói, hắn hướng về phía cách đó không xa Phúc Bảo rối rối tay, tỏ ý hắn dắt chiếc xe ngựa tới. Trình Dạo Kim cũng không có đi săn thú, so sánh với săn thú, hắn đôi Lý Tượng lấy đi những lưu đó thì thiệt cao hơn tầm. Thấy Phúc Bảo dắt ngựa trên xe trước, hắn cũng bu lại. Quan Vương, Trình Dạo Kim ngoài miệng cùng Lý Tượng chào hỏi, có thể ánh mắt lại đang nhìn chiếc xe ngựa kia sớm liền thấy Lý Tượng mang theo hết mấy chiếc xe ngựa, phía trên nặc trịch, tất nhiên đều là thứ ăn ngon. Lý Tượng cũng biết rõ hắn ý gì, liền cười hỏi: Lô Quốc công thích ăn cái dạng gì thịt trâu? Là nhai dai một ít, còn là dạng gì? Ta liền thích ăn gần đầu ba não. Trình Dạo Kim cười nói. Bên cạnh Trình Sử mặc cùng Trình Sử lượng hai người tất cả đều vô mặt, biểu thị không mắt thấy cha mình. Trương 106 trăm Tần Vương săn Thái Tử Tề Vương với Huyền Vũ Môn. Bên này cũng là một đám thiếu niên, ngươi nói ngươi tới xem náo nhiệt gì? Phúc Bảo cho Lô Quốc công cầm mười ký lô đầu ba não. Lý Tượng cười phân phó nói, lấy thêm điểm ngũ vị hương đậu tẩm cùng xào đậu nành, để cho Lô Quốc Công bọn họ đổ nhắm. Chỉ chốc lát sau, Phúc Bảo liền nắm thịt bò kho tương đi tới. Lô Quốc Công, đây chính là thượng hạng cơ bắp, có thể phải cẩn thận thượng thức à? Lý Tượng không nhấp nhu tử, biết rõ. Trình Dạo kim sách trước kia túi, hắn dĩ nhiên biết rõ có ý gì. Dù sao này như nhưng là xuất từ nhà hắn, nhận thức ăn sau hắn cười ha hả rời đi bên này, chạy đến Uy Chỉ Cung ngồi kia cùng nơi, chuẩn bị uống chút rượu trước hôm nóng người một chút. Không uống rượu đánh như thế nào sang đây? Thống lại là muốn uống trước một hồi tiến vào ngả say trạng thái. Các huynh đệ. Lý Tượng quay đầu đi, vừa định nói chút gì, lại phát hiện vây ở hắn bên thượng nhân lại nhanh ba tầng trong ba tầng ngoài rồi. Huynh trưởng, vị này là Hà Gian Vương thúc gia trùng sủng chân. Lý Cảnh Nhân nóng bỏng địao cho Lý Tượng giới thiệu. Sùng Trình, cái gì Sùng Trình? Nha, Lý Tượng này mới phản ứng được, hẳn là con trai của Lý Hiếu cung Lý Sùng Trân. Huynh trưởng, kia 13 4 tuổi bộ dáng thiếu niên vô cùng kích động, hướng về phía Lý Tượng ôn bộ nói, Sùng Trân huynh đệ. Lý Tượng hướng hắn gật đầu một cái, đưa tay ở trên vai hắn vỗ vỗ. Bị chụp tới Lý Sùng Trân kích động cực kỳ, kéo Lý Tượng nói liên tiếp mà nói. Lý Tượng kiên nhẫn nghe ngóng cho đến lý cảnh nhân cho hắn lôi đi. Huynh trưởng, vị này là Châu Quốc Công trong nhà đại tố cùng đại an. Trình sử bật cũng đi lên trước, mang theo hai cái sắc mặt cùng nhiệt thiếu niên, cho Lý Tượng giới thiệu. Nha, hắn đây quen biết ta, Châu Quốc Công, Trương Công cần a. Ở huyền Vũ môn ngày đó làm tiết vạn triệt cùng phùng lập tiêu bà cái kia. Hai cái này nha nhi, không phải Giang Nam chó vườn lão Trương hai cái từ lệ sao? Trương đại tố cùng Trương đại an, còn có một ca ca kêu con voi, đúng không? Thiếu niên còn không có tự, cho nên Lý Tượng chỉ có thể gọi tên. Đại tố, đại an. Lý Tượng cười vỗ vỗ hai người bọn họ bà vai. Châu Quốc công dũng lực hơn người, đọc theo phùng lập sự tích, a ông có thể nói với ta quá rất nhiều lần. Ta cũng thường thường nghe sự bật nhắc lên các người, chỉ là một mực duyên khan một mặt, sau này thường đi đi lại lại. Huynh trưởng. Hai người thiếu niên mắt hổ dưng dưng, kích động đến không thể tự mình. Phía sau đệ nhị đệ Tam môn, cũng rối rít cho Lý Tượng giới thiệu bạn mới, Lý Tượng cũng bằng vào xem qua sách sử, lại có thể từng cái đem bọn họ cha chú sự tích nói lên một lần, thậm chí ngay cả danh tiếng không phải quá hiển hách, cũng có thể nói lên hai miệng ở một bên Lý Âm nhìn đến ngắm mắt, loại này chúng tinh phùng nguyệt cảm giác, để cho hắn rất là hâm mộ. Ngược lại không phải hâm mộ Lý Tượng hắn là hâm mộ những thiếu niên này hòa hợp không khí hắn cũng tốt muốn dung nhập vào a đáng tiếc những thiếu niên này đối với hắn đều rất ghét bỏ hắn cũng không biết do tại sao tóm lại rất tuổi thân ân nguyên cùng lưu huyền Dục cũng đi tới do xét mà hỏi thăm đại vương ngài cũng xét chúng ta hai huynh đệ cùng quận vương quen biết một chút chứ sao khu bây giờ nhiều người lý âm đầu ngón chân đều nhanh điêu chặt, trên mặt lại không một chút nào lúng túng an ủi hai người nói chúng ta cũng đừng cùng bọn họ chen chúc, đến lúc đó người ít một chút cũng khiến hai người ở chất trong lòng nhi ấn tượng thêm một ít hai người hai mắt nhìn nhau một cái cảm thấy lý âm nói cũng rất có đạo lý Lý Tượng cũng chú ý tới bên này Lý Âm, còn có bên cạnh hắn hai người thiếu niên, cũng coi là luyện thành nửa cái tiểu hồ ly hắn, liếc mắt liền nhìn ra bên này xảy ra chuyện gì. Hai người thiếu niên mặt lộ vẻ mong đợi, Lý Âm lại có chút lúng túng, tám phần 10 là này lục thúc thổi cái gì lưu, bây giờ lại thực hiện không được, cho nên tại chỗ cuốn cùng đây, hắn cũng không có ý định chủ động đi quản. Dù sao sự tình tiểu này, chủ động đi quản cũng khiến cho người cầu tới tới là hai loại khái niệm, nhất là lục thúc loại này suy nghĩ có chút chủ, chủ động đi quản, không nhất định bị tốt, nhưng bị cầu tới đến, nhất định sẽ đạt một cái nhân tình. Mai mới chờ đến lúc Lý Tượng đem này bên các huynh đệ cũng nhận cái toàn bộ, mắt thấy như thế, Ân Nguyên cùng Lưu Huyền Dụ không khỏi nóng nảy. Đại vương, chúng ta rốt cuộc khi nào đi à, Ân Nguyên lo lắng mà hỏi thăm, hắn đều nhanh vội muốn chết. "Chuyện này, chờ một chút, chờ một chút." Lý Âm vốn là muốn lên đi, lại sợ Lý Tượng không cho hắn mặt mũi này, trong lúc nhất thời có chút tình thế khó xử. "Chờ một lát nữa quận vương phải đi săn bắn á." Trong lòng Lưu Huyền Dụ quy lên, liền đem lời khoan khoái rồi đi ra, sẽ không phải là đại vương hòa quận vương cũng không quen biết đi. "Ai nói?" Lý Âm giống như là bị đạp cái đuôi như thế nhảy dựng lên, hắn hít sâu một hơi cắn răng một cái dậm chân một cái Hạ quyết tâm nói đi bản vương liền mang bọn ngươi đi quen biết một chút trường an cẩm tỷ vũ nghe được bên này động tĩnh Lý Tượng không khỏi cười một tiếng nguyên lai like là vì vậy à chất nhỉ Lý Âm đi lên chợt hai cái móng vuốt không biết rõ hướng nơi đó thả đi theo phía sau hai người thiếu niên hắn tâm lý tim đập bịch bịch chỉ sợ Lý Tượng không nể mặt hắn để cho hắn ở trước mặt nhiều người như vậy không xuống đài được Lý Tượng dĩ nhiên nhìn ra hắn chần chờ không chừng cười tiến lên nói lục thúc hắn đưa tay ra kéo Lý hai cái tay cho đủ hắn mặt mũi lục thúc nếu sớm đến là sao không cùng ta nói ha ha Này không phải mới tới chứ sao? Lý Âm ha ha rồi một tiếng nói, hắn không nghĩ tới Lý Tượng sẽ như vậy cho hắn mặt mũi, chỉ lo than một hơn, lại quên sau đó phải nói cái gì. Sau lưng Ân nguyên cùng Lưu Huyền Dục đều nhanh vội muốn chết, trời sinh lúc này vẫn không thể biểu hiện vô cùng bội vàng. Hai vị này là? Thân thiện Lý Tượng cười nhìn về phía phía sau hắn hai người. "Ô thác, nha." Lý Âm này mới phản ứng được, liền vội vàng kéo Lý Tượng giới thiệu với hắn nói, "Vị này là Ân nguyên, đây là Lưu Huyền Dục, hai người bọn họ nói với ta ngưỡng mộ ngươi danh tiếng đã lâu, muốn cho ta cho bọn hắn tiến từ một fan." Nếu là Lục Túc Bằng Hữu, vậy cũng là bằng hữu ta. Lý Tượng cười chào hỏi, "Đến, tất cả ngồi xuống đi, ta vừa vặn từ trong nhà mang theo ít thứ tới, đều là nhiều chút tầm thường ăn nhẹ, mọi người cùng nhau nếm thử một chút." Huynh trưởng như vậy khách khí, các thiếu niên cùng kêu lên nói. Lý Tượng để cho Phúc Bảo chạy xe ngựa tới, móc ra sớm liền chuẩn bị ăn ngon thực, phía dưới trải lên một tầng không, phía trên đống thức ăn, tất cả mọi người làm thành một vòng. Chào hỏi người thời điểm, vẫn không quên kéo Lý Âm tay, kêu hắn ở bên cạnh mình ngồi xuống. Lý Âm chợt phát hiện, hắn bắt đầu thích cái này đãi chất như rồi. Lý Tượng dĩ nhiên cũng chú ý tới hắn vẻ mặt, trong lòng cũng là cười thầm. Nếu như vậy, kia chừng trị hắn có thể thì đơn giản hơn nhiều. Vị này Lục thúc à, nhìn người tương đối hồn, nhưng thắng ở suy nghĩ đơn giản, nội tâm cũng không đoán lệnh, ít nhất mạnh hơn lý hữu hơn nhiều. Vì để cho lý thế dân ít một chút phiền não, hắn quyết định xuất thủ sửa đổi một phen vị này tốt lục thúc. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới, vị này tốt lục thúc lập tức phải cho hắn tiểu đao ngượng nhị cái mông, thật tốt trước nhất lần cường độ rồi, tra tài liệu thời gian dùng quá lâu, xin lỗi. Buồn chướng hết, chương 107. Không phải, người anh em. Chương 107 không phải, người anh em. A, này cái gì thịt, ăn thật ngon. Lý Âm hai tay đồng thời bắn cung, huyên lên trước mặt thịt bò kho tương, vẫn không quên cùng Lý Tượng hỏi thăm đây rốt cuộc là cái gì thịt. Lục Thúc yên tâm ăn, thịt này có là. Lý Tượng không trả lời, chỉ là cười nói, lại kêu có chút câu nệ ân nguyên cùng Lưu Huyền Dục. Một người cho trong tay bọn họ nhét hai cây xúc xích, các người cũng đừng câu nệ, một hồi còn muốn đi săn thú, ăn nhiều một chút. Hai trong tay người chặt xiết chặt xúc xích, lệ nóng doanh trọng mà nhìn Lý Tượng. Lý Tượng miễn cưỡng hai người bọn họ câu sau, lui về phía sau nhìn một cái. Tiểu Cô Cô bên cạnh ngồi lì giấu, không biết rõ hai người đang nói những chuyện gì thấy ánh mắt của Lý Tượng, Lý xấu mặt mày con con hướng hắn phất tay một cái. Lý Minh Đạt cũng ngẩng đầu lên, hướng về phía Lý Tượng ngọt ngào cười. Thấy tiểu cô cô có người phụ hồi, Lý Tượng trong lòng cũng yên lòng. Đi thôi, chúng ta cũng đi săn bắn. Lý Tượng cười nói. Truyền tiếp tới cũng gần một tháng, Lý Tượng còn không có chính Nhi bắt kinh đánh săn đây đời trước liền đánh nhau săn chuyện này tương đối cảm thấy hứng thú, nhưng vẫn luôn là ở trong máy vi tính chơi đùa săn thú cho chơi, cho tới bây giờ không chính Nhi bắt kinh săn quá. Nha ngược lại là săn quá một lần, nhưng đó là dùng súng săn đi bọn cướp nơi ấy chơi đùa, dùng cung tên thật đúng là chưa có thử qua cưỡi ngựa một khối này nhi hắn vẫn tương đối đáng đo, nhưng là cung tên chứ sao? Coi như là để cho hắn trên đất bắn cũng chưa chắc bắn trúng, huống chi là cưỡi ngựa bắn cung đây. Đời trước hắn đã từng luyện tập quá bắn tên, nhưng rất đáng tiếc, bắn hai mũi tên sau đó hắn phát hiện hay lại là bắn súng càng chơi vui nhỉ, vì vậy liền đem luyện tập mục tiêu đổi thành đi sân tập bắn bắn súng đời này cũng còn chưa kịp luyện, cho nên tiếp cận tham gia náo nhiệt liền có thể. Hắn lại không thế nào cần thiếu niên tổ đệ nhất cái danh này, cần gì phải cùng người khác cạnh tranh, tranh đoạt cứ đây. Nghe được Lý Tưởng kêu, chúng thiếu niên lập tức đứng dậy rời đi, chỉ chốc lát sau rồi rít cưỡi ngựa trở lại bên này. Lý Tưởng phóng người lên ngựa bên người là tinh thần sức lực cung mưa tên phía sau là tiền hô hậu ủng huynh đệ loại này mới mẹ săn bắn thể nghiệm thật đúng là là lần đầu tiên phóng ngựa chạy nhanh ở thu nhận sân săn bắn mang theo trận trận gió mát thiếu niên ý khí chỉ trích phương thủ sống cha vấn đề đã trải qua sơ bộ giải quyết đông cung loại người có thể nói là quét dọn sạch sẽ lý tượng áp lực cũng trượt hết sạch không có áp lực hắn có thể nói là thần thanh khí sàng hứng thú chính đủ các huynh đệ theo ta săn bắn đi vậy lý tượng hô ở mỉ nói dạ chúng thiếu niên cùng tiêu lên hô to âm thanh dao động vân tiêu cách đó không xa đang ở đội dậy lý thế dân nghe được âm thanh quay đầu liền thấy bên kia hâm hở lý tưởng. "Ca Minh, ngươi con trai này có thể so với ngươi năm đó mạnh hơn nhiều." Lý Thế Dân vớt râu cười nói. Hắn cũng không đa tâm, hoàn toàn không ý thức được lời này đặt ở một loại đồng cung gia đình, đủ để khơi mào cha con mâu thuẫn. Lý Thừa Càn dĩ nhiên cũng không phải thứ người như vậy, hắn đứng trên xe ngựa dõi mắt trông về phía xa, một hồi lâu sau thong thả tự đắc nói một câu, đem Lý Thế Dân giận quá chừng. "Con của ta chính là so với ngươi con trai cường." Bên cạnh Lý Thái cùng Lý Trị không nhịn được, thổi phù một tiếng bật cười. Lý Thừa Càn liếc đầu nheo mắt bọn họ liếc mắt, "Cười cái gì, thật giống như hai ngươi không phải a dạ con trai như thế." Lý Thái cùng Lý Trị một chút liền không cười được. Huy Tử, Chất Nhi thật thật là. Huy Phong ư? Lý Sấu xuất thần nhìn Lý Tượng Phương hướng rời đi, thì thào nói nói. Thật sao? Lý Minh đặt nhàn nhạt cười, lông mày nhẹ nhàng nếp lên, dừng dừng nói, ta không cảm thấy a. Hừ, lại Huy Phong, cũng không phải là cô cô tiểu Tượng Nhi. Ngoài miệng vừa nói không cảm thấy, có thể trên mặt vẻ tự hào, lại là thế nào cũng không giấu được. Gân. Nhìn Tượng Nhi này Huy Phong dáng vẻ, cũng không biết rõ đem tới phải là cái dạng gì cô nương mới có thể sướng với hắn. Có phải hay không là phải cùng a gia nói một chút, nên cho Tượng Nhi xem xét một mối hôn sự rồi hả? Lý Sấu không lên tiếng, chỉ là xuất thần nhìn xanh thẳm không trung, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Nói là đi săn bắn, trên thực tế Lý Tượng một mực mang theo các huynh đệ phóng ngựa ở trong sân săn bắn chạy nhanh. Không trách cổ nhân đều thích tung mã phi trì, loại cảm giác này thật là sung sướng. Quân Vương. Đối diện tới mấy gẫy, Lý Tượng nhìn, là ngày trước gặp qua Cao Khản, bên cạnh hắn còn treo móc hai con thỏ, mã trên cổ đắp một cái con hoang. Cao tướng quân thu hoạch rất phong phú a. Lý Tượng cười hướng hắn treo nói. Cao Khản cười nói, khí thác Quân Vương hưng phúc, mặt tướng mới có thể có như thế thu hoạch. Lý Tượng cười hỏi hắn đôi câu sau, Cao Khản liền vội vã rời đi tiếp tục tìm con ngồi đoạn đường này con ngồi ngược lại là không gặp phải, huấn quý ngược lại là gặp phải không ít. dọc theo đường đi lý tượng chiếu cố cùng người chào hỏi, nhìn bọn hắn lập tức treo tràn đầy con ngồi, lý tượng cũng cảm thấy có chút nóng mắt. mặc dù không giỏi tới nửa bán cung, nhưng hắn cũng thật là muốn đem lập tức đeo đầy a. ngay tại có chút nóng này thời điểm, lý tượng rốt cuộc phát hiện cách đó không xa đang ở nhàn nhã ăn cỏ tiểu độc. huynh trưởng, nhìn. lý cảnh nhân cũng chỉ đầu kia tiểu lộc, thấp giọng nói. sau đó hắn đưa tay ra, tỏ ý chúng thiếu niên dừng lại. lý tượng khẽ vứt cảm, từ bên người trong cẩm nang móc ra kia tấm cung cứng, ra không thiện sạn liền cho các huynh đệ đánh dạng đi. Dứt lời, tay hắn khoác lên dây cung, thậm chí không rút ra mũi tên, cung mở như mãn nguyệt, nhắm ngay phía trước tiểu Lộc chính là, "Tiên ông!" Một tiếng. Kết quả không biết rõ từ nơi nào bay ra một nhánh mưa tên, chính giữa tiểu Lộc cổ. Từ trong đội ngũ bay vụn đột ra một người, tiến lên nghiệm nhìn một phen sau, nhanh âm thanh hô lớn, quận vương bàn chúng!" "Hàng sơn quận vương bàn chúng!" "Lý Tượng!" "Không phải, người anh em!" Hắn giơ tay, giống như Nhĩ Khang, còn không chờ hắn nói chuyện, liền nghe được sau lưng chúng thiếu niên cùng kêu lên "Tiêu gạo, huynh trưởng thần sạ." "Huynh trưởng thần sạ." "Ngọa Táo Lý." Bên này cùng kêu lên kêu gạo, thậm chí ngay cả phía sau đại doanh cũng nghe rõ ràng. Thượng Nhi quả nhiên giống như chấm a. Lý Thế Dân nuốt dâu tử, tự đã nói, chấm là thần xạ thủ, Tôn Nhi cũng là thần xạ, chuyện này, này không chính là cách đại di truyền sao? Xem ra vị này Tôn Nhi không chỉ là anh quả giống như chấm, ở Sát thủ này một con đường bên trên, cũng là thập phần giống như chấm a. Quân thần cũng đúng lúc vai diễn phụ nói, quân vương có bệ hạ năm đó chi phòng, quả thật đại đường may mắn vậy. Bọn thân chúc mừng bệnh hạ được này thành tôn, quốc gia hy vọng, đại đường hy vọng. Không lâu lắm Sa Sa lại truyền tới một trận liên tiếp hoan hô, tiếng hoan hô buộc phát dày đặc. Lý Thế Dân vẻ mặt cũng buộc phát đắc ý vốn là hắn còn dự định đi đại chiến thân thủ, nhưng nghe được bên này hoan hô, lao Lý bỗng nhiên đổi chủ ý, dự định tại chỗ chờ một chút, nhìn một chút Lý Tượng thu hoạch được đấy như thế nào, sau đó sẽ đi săn thú. Này dù sao cũng là tôn nhi ở cho mình tăng thể diện, kia phải ở trong doanh trại, chờ Tượng Nhi trở lại, lại để cho quần thần thật tốt tuổi phồng một phen. Lao Lý hiện ở suy nghĩ, giống như một ít bảo mụ như thế, ngươi cái nàng, nàng thật đúng là không nhất định cao hứng biết bao nhiêu, nhưng nếu như ngươi nói ai nha nhà ngươi Hải Tử thật là đẹp mắt, thật ưu tú học tập thật tốt, nàng kia cái đuôi thật là có thể vẩy lên trời đi, chính là như vậy tâm lý, hiểu, lý thế dân là bà mụ, Sasha đang bị các huynh đệ vây vào giữa thổi phòng lý tưởng, đã là vẻ mặt tan vỡ. chương 107 không phải, người anh em, vừa mới bắt đầu hắn vẫn chỉ là làm một cái động tác, mục tiêu cũng sẽ bị bắn thành nhím. hắn hiện tại thậm chí cũng không cần động tác, sẽ có mấy chi mưa tên bay qua, đem mục tiêu con muỗi bắn lật trên đất. ngươi nói bắn lật bắn liền lật đi, các ngươi trong miệng hô cái gì huynh trưởng thần xã a, hô cái gì quận vương thần xã a, thật đáng ghét không lớn mắt một lúc, Lý Tượng Trung quanh đã bị chất đầy con ngùi, bày la liệt cái gì cần có đều có. chuyện này, chuyện này, Lý Tượng hồi lâu không nói nên lời, bây giờ hắn coi như là biết, tại sao hậu thế ghi lại một ít đế vương, cả đời lại bắn mẹ nói nhiều như vậy con ngùi. xem ra là thủ hạ đem bắn tới đồ vật, cũng thật phần. hiểu chuyện, địa tính toán ở bọn họ trên đầu a, huynh trưởng quả nhiên thần sạ. Lý Cảnh Nhân vẻ mặt sùng bài nói, vậy kêu là một cái tỉnh chân ý cắt. Lý Tượng cơ giới quay đầu, nhìn một cái Lý Cảnh Nhân, dọn có chút run rẩy. này không cần phải chứ vừa mới xuyên việt lý tượng dù sao vẫn là cần thể diện còn không có luyện ra bộ kia mặt dày tâm hắc bản lãnh đây đều là các huynh đệ thành khẩn kính ý huynh trưởng hay lại là chớ có phất chúng ra huynh đệ hảo ý cho thỏa đáng lý cảnh nhân lập tức làm ra một bộ khẳng khái hy sinh vẻ mặt lý tượng hít sâu một hơi đi được rồi ngươi đều nói như vậy vậy ta còn có thể nói cái gì vậy trong lúc nói chuyện phía sau lại bộc phát ra một trận hoan hô huynh trưởng thần sảng huynh trưởng thần sảng lý tượng nghiêng người nhìn một cái một con heo rừng bị bắn với hảo chưa tựa như đâm nhi hững hững nằm trên đất nhìn thập phân á tưởng lại cúi đầu nhìn một cái Hắn lập tức treo con hoang thảo còn có tiểu độc, bên người mấy cái huynh đệ lập tức cũng treo tràn đầy chiến lợi phẩm đều là hắn bán, con ngồi. Dưới người hắn cưới con ngựa kia, cũng coi là lý thế dân từ phi long cứu trung lựa ra nhất thần tuấn mã, tại nhiều như vậy con ngồi trọng áp bên dưới, lại mơ hồ có chút không đại năng chống đỡ cảm giác. Tựa hồ cảm giác ánh mắt của Lý Tượng, kia đại hắc mã cũng quay đầu nhìn một cái, trong ánh mắt tràn đầy cầu khẩn. Mệt mỏi, hủy giự đi. Lý Tượng đã không cần quan trọng gì cả, việc đã đến nước này, còn tiếp tục nhìn về phía trước đi. Hắn lôi một bên lý cả nhân, để cho những người khác giúp hắn chia sẻ một ít con ngồi không sợ xa cách chủ yếu sợ này mã lệ tê liệt ở trên nửa đường vậy hắn coi như lấy đi trở về hắn trong lòng mệt mỏi phía sau lý âm lại lâm vào suy nghĩ thực ra lý âm đối với săn thú chuyện này là cực độ ưa chuộng cái loại này nhiệt tình hoàn toàn không thua gì lý khác mỗi lần lý thế dân trách mắng hoàng tử điển săn vô độ tổng hội chạy không thoát một cái lý âm nhưng lúc này hắn suýt ở phía sau thấy lý tượng như thế bị người ủng hộ giống như như chúng tinh phục nguyệt, bị mọi người vây vào giữa hắn đột nhiên cảm giác săn thú cũng không thơm săn thú đánh quá mức điều săn đây mới là đại trưởng vu a lý âm là thực sự hâm mộ lại có bảy tám phần cấm phục, lại không có một chút xíu ghê tởm, hắn chỉ là đầu chủ, ngược lại cũng không tính được một bụng ý nghĩ xấu, làm như thế nào dung nhập vào cái này tập thể bên trong đây? Lý Âm trái lo phải nghĩ, thật đúng là để cho hắn nghĩ tới rồi một cái, tuyệt diệu kế hay. Suy nghĩ vừa kéo bên dưới, Lý Âm Dương cung lắp tên, một mũi tên chiếu xuống một cái một loại đi ngang qua chim nhạn, thấy lớn nhạn trực đỉnh đỉnh rơi xuống, hắn cưỡi ngựa rất tốt, tung mã phi chạy tới, thân thể đi xuống một thừa dìu, liền ở đó chim nhạn trước khi rơi xuống đất, vớt ở trong tay, trong tay bắt kia chim nhạn cổ, Lý Âm gào địa têu một tiếng, huynh trưởng thần sạc, này một cuốn học đi xuống đem người chung quanh sợ hết hồn định tần nhìn lại, hô đầu hàng người lại là Lý Âm xác nhận thân phận của Lý Âm sau đó mọi người chớ mắt nhìn nhau. ngươi không phải Lục Thúc sao? theo như bối phận huynh trưởng nhưng là ngươi đại chất nhi, thế nào ngươi cũng đi theo kêu huynh trưởng. khóe miệng của Lý Cảnh Nhân co quắp không dứt, mụ ta chỉ là xa bao nhiêu đời chú họ, ngươi có thể không giống nhau à? ngươi là hắn thân Lục Thúc à? Lục Thúc, ngươi chuyện này bị Lý Âm một cúm họng chỉnh sẽ không lý tưởng trong lúc nhất thời cũng không biết do nói cái gì cho phải. hắn là thiên đoán và đoán, không tính tới hắn vị này Lục Thúc lại cho hắn chỉnh lớn như vậy một cái sống. ngươi kêu một tiếng huynh trưởng chuyện nhỏ. Trở về ngươi A gia tìm hai ta tính sổ đó mới kêu chuyện lớn a. Ta ngược lại thật ra có cô cô bảo vệ, ngươi thấy lúc ai tới che chở ngươi. Huynh trưởng nghĩa Bạc Vân Thiên, võ công cái thế, tiểu đệ ngưỡng mộ huynh trưởng cao nghĩa. Lý Âm vẻ mặt sùng bái địa siết dây cương, đi tới đem kia chim nhạn đặt ở Lý Tượng lập tức. Đầu này danh, nên huynh trưởng tới lấy. Ngoa tào rồi. Bây giờ Lý Tượng là hối hận, vô cùng vô cùng hối hận. Không phải, người anh em, ngươi nói ta mẹ nó cùng cái này khốn kiếp không có chuyện gì pha trộn cái gì a cha ngươi đánh ngươi một hồi coi như bỏ qua, nếu như cho là ta xuối biểu ngươi này thiếu nội tâm, không phải thuận tiện đem ta quân an lúc thúc này không thích hợp, Lý Tượng còn muốn quên nữa, Lý Âm lập tức nói không có gì không thích hợp, tiểu đệ ngưỡng mộ hình trưởng cao nghĩa, chuyện này ai làm lấy chịu, như A Gia có bất kỳ trách phạt lúc, tiểu đệ một mình gánh chịu, Lý Tượng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa không trồng xuống mã đi còn tốt lập tức con ngồi tương đối nhiều, để cho hắn có một nơi có thể chống đỡ đến, ngươi nói này mẹ nó kêu chuyện gì a, hắn còn muốn nói tiếp chút gì, lại phát hiện Lý Âm chút nào không có gì không hợp vừa vặn vẻ mặt đem chim nhạn thả vào lập tức sau, xoay người rời đi, không có chút nào dung giải, thang đến lúc này Lý Cảnh Nhân mới đi tới, như thế chúng ta đó là huynh đệ, Lý Cảnh Nhân thân thiện ôm đến cổ Lý Âm, cười ha hà nói, lần này Lý Cảnh Nhân là tình chân ý cắt, không mang theo chút nào diễn kỹ, đối Lý Âm đó là nóng quá lạc, phản phất thật tiếp nạp hắn, để cho hắn cùng đi làm huynh đệ. Huynh đệ, Trình Sử Bật cũng thúc ngựa đi lên, đi tới Lý Âm bên người đối với cái này vị thuộc vương rũ khí, mọi người thật là kính nể sát đất, nhất là Lý Cảnh Nhân cùng Trình Sử Bật này hai, kém bối, phản phất tìm được chi kỷ, hai người bọn họ cũng không ít bị người lên án tự hạ bối phận gọi huynh trưởng nhưng bây giờ có thuộc vương công kích ở phía trước trực giác nói cho bọn hắn biết hay ép ở trên người bọn họ áp lực nhất định sẽ trơn nhẹ một chút lý âm lệ nóng doanh trọng từ nhỏ đến lớn còn không người cùng hắn thân thiết như vậy đây các huynh đệ lý âm đấm lồng ngực bộ kia thiếu niên ý khí bộ dáng để cho mọi người một chút liền công nhận hắn huynh đệ chúng thiếu niên cùng kêu lên hi hi ha ha nói không người xem thường lý âm cũng không có người cười nhạo hắn tất cả mọi người đều cảm thấy hết thảy các thứ này là chuyện đương nhiên huynh trưởng nhân cách mạnh lực lớn như vậy để cho thúc thúc tiếng kêu huynh trưởng thế nào Bây giờ Lý Tượng cũng sắp điên rồi, ngủ các ngươi thật là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn a. Bây giờ hắn đã có thể nghĩ đến, trở về thời điểm, Lý Thế Dân nghe được Lý Âm gọi hắn huynh trưởng thời điểm, sẽ là biết bao nổi cơn tình nộ, một hồi còn có một trường, đã đại trễ, bổ sung hết, chương 108. Các ngươi thật là hại khổ ta à. Chương 108, các ngươi thật là hại khổ ta à lúc tới tay không, hồi lúc thắng lợi trở về. Lý Tượng ngồi ở lập tức, một bộ mệt mỏi là không có dáng vẻ. Bên cạnh Lý Cảnh Nhân đám người còn đang nổi đến, mới vừa huynh trưởng biết bao biết bao thần dũng. Ngoa đảo, làm với thật như thế. Huynh trưởng thật là thần sà a. Trình Sử Bật vẫn còn ở cảm khái nói, đúng, huynh trưởng thân sạ, chúng ta thật là kính trọng phục A. Lý Hân cũng ở đây bên cạnh thổi phồng nói, không thể không biết có cái gì không khỏe. Hiện nay Lý Hân đã hoàn toàn mất đi cùng lý tượng tranh đấu chi tâm, bây giờ hắn đầy đồng nghĩ, cũng là như thế nào đem huynh trưởng thổi phồng cao hơn. Huynh trưởng nên làm này thiên hạ chi chủ. Ta A ra có tài đức gì, có thể cùng huynh trưởng so sánh. Những thiếu niên khác cũng là như vậy, chẳng những không có khinh bị, ngược lại là xuất phát từ nội tâm địa kính trọng phục có thể để cho tất cả mọi người đều cam tâm tình nguyện giúp hắn, này bản thân đó là có thể lực thể hiện, thậm chí so với cá nhân chi dũng mạnh hơn và phần. các ngươi thật là hại khổ ta à? Lý Tượng cảm khái nói. trở lại doanh địa lúc đã là lúc xế chiều, xa xa liền nhìn thấy Lý Thế Dân ở quần thần bên cạnh ngồi, chỉ bóng dáng của hắn đang nói cái gì. không làm sao được, sau khi trở về trung binh là muốn đi Lý Thế Dân bên người làm lễ ra mắt. thúc ngựa đi tới trong doanh địa, Lý Tượng tung người xuống ngựa, đi tới trước mặt Lý Thế Dân làm lễ ra mắt. à ông, tôn nhi trở lại. nhìn ngươi lần này không nhỏ thu hồi à? Lý Thế Dân nhìn Lý Tượng sau lưng kia tràn đầy con mũi vớt râu cười nói, Lý Tượng thở dài, thành thật nói, đều là các minh đệ thương yêu, lao lý thiếu rồi, hắn sao sao khả năng không biết rõ đây là chuyện gì xảy ra? Nhiều như vậy con muỗi, đừng nói là Lý Tượng rồi, coi như là hắn lao lý, cũng không khả năng thời gian ngắn mũi bắn liền nhiều như vậy đi ra. khác không nói, tay không cần. thấy cháu trai như thế bị hơn quý môn đệ nhị cùng đệ tam kinh yêu, hắn cao hứng đều không kịp đây. về phần nghi kỵ, hoàn toàn không có, không hề một chút. hắn năm nay sắp 50 rồi, Lý Tượng mới 12 tuổi, coi như là nhiều hơn nữa nghi đệ vương, cũng chưa chắc sẽ hiểu lầm chính mình tôn bối chúng chi là lao lý này lòng dạ rộng rãi nam nhân hiện nay lý thế dân càng nhiều là đối có người nối nghiệp vui vẻ yên tâm ha ha ha ha lý thế dân dùng tiếng cười cắt đứt lý tượng miệng phun chân ngôn trường tôn vô kỵ đúng lúc đi lên trước mặt nở nụ cười nhìn thoáng qua lý tượng nói với lý thế dân năm đó bệ hạ là thái nguyên công tử bây giờ quận vương rất được yêu quý cũng không hổ là trường an công tử à nghe trưởng tôn vô kỵ mà nói lý thế dân cao hứng hơn rồi ngươi xem không chỉ là chính mình ngay cả người khác cũng cho rằng như thế thấy ông chủ vui vẻ quân thần cũng đúng lúc vai diễn vụ nói quận vương có giống như bệ hạ thật là ta trường an công tử vậy Quân thần cũng đều gặp được lý tưởng là như thế nào bị những thứ này hơn đệ nhị, đệ tam ủng hộ. hơn nữa hoàng đế không những không thèm để ý, ngược lại còn đáp lời có nhiều khẳng định. vậy dĩ nhiên là lập tức tiến lên thổi phồng một phen. trương an công tử cái này tên tuổi, bây giờ coi như là hoàn toàn toàn thật. lý thế dân ngoài miệng kiêng tốn, nhưng trên mặt biểu tình nhưng là vô cùng mừng rỡ. quay đầu muốn cùng các con chia sẻ cái này vui sướng, lại phát hiện lý thừa cản tam huynh đệ đã sớm chạy ra ngoài bắn thòi đi. ai, này tràn đầy vui sướng, lại không thể cùng tam con trai cùng nhau chia sẻ. thật hẳn để cho ca minh, thanh tước cùng chị nô xem thật kỹ nhìn một cái cũng chính là Lý Thế Dân là đường chiều người, nếu không nhất định sẽ có. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước, một sóng nhanh hơn một sóng mạnh, đem hắn cha vô vào trên bờ cát, cảng khái. Tại phía xa trước lều Cao Dương Công chúa Lý Sấu thấy Lý Tượng không chỉ có bị quần thần tội phồng, còn có hơn quý các đệ tử yêu quý, trong bụng cũng bắt đầu kế hoạch có phải hay không là muốn đầu tư một phen Lý Tượng. Nhìn tình huống bây giờ, này Lý Tượng không thích đáng thiên tử, rất khó thu chàng A Cao Dương Công chúa dạ tầm, nhưng là so với bất luận kẻ nào cũng phải lớn hơn. Nàng khát vọng đứng ở đèn pha hạ, khát vọng hào quang đang lúc Lý Tượng gãi đầu có chút ngượng ngùng thời điểm, Lý Âm đống nhiên đi lên. A gia nói thật phải. Huấn trưởng quả thật trường an công từ vậy. Lý Thế Dân con ngươi rõ ràng có trong nháy mắt quét trường, quần thần cũng là chỗ mắt nhìn nhau, có dưỡng khí công phu không được, đã là thiếu chút nữa cười chẳng. Cũng may vội vàng dùng tay áo che miệng lại, không có bật cười. Người tốt, thật là người tốt ta. Đường chú họ phụ, lại kêu đại cháu trai là huấn trưởng. Bất quá trong bụng cũng là hơi xúc động, hàng Sơn quận vương nhân cách mị lực, thật là như đương kim thánh thượng một loại a, ngay cả chú ruột cũng có thể thuyết phục, ở trước mặt hắn đệ thấp làm nhỏ. Lao Lý mí mắt co giốc mấy cái sau, quay đầu về lao các huynh đệ cười ha hả nói, tiểu hài tử qua loa cười đùa, chớ có coi là thần. Chuyện này hay lại là xóa đi so sánh được, càng nghiêm túc mà nói, lại càng sẽ mất thể diện. Nhưng không nghĩ Lý Âm cứng cổ nói, "A gia nói gì mà nói, ta đối huynh trưởng thành khẩn kính ý, mặt trời chứng giám." Ha ha. Lão Lý khỏe mắt quất thẳng tới rút ra, đã tại suy nghĩ thế nào xử lý Lý Âm này đổ khốn kết rồi. "Mụ, ngươi mẹ nó không biết xấu hổ, chớ còn phải mặt đây. Chờ hồi cung sau đó, chấn không đem ngươi ra lột. Ngươi nói này thiếu nội tâm, mẹ nó theo ai vậy?" Đúng đúng, tiểu hài tử trêu đùa, chớ có coi là thật. Quân thân lập tức ở phía sau phụ họa, có thể lão Lý thế nào nghe thế nào cảm giác chế nhạo vị mười phần. Đúng chớ có coi là thật. Rõ ràng quang chỉnh dạo kim ồ e một tiếng, sau đó không băng bỏ ở, lên tiếng cười như điên, một bên cười còn một bên nhi đấm bắt đuổi. Nhìn hắn cười chàng, Úy chỉ cung cũng không băng bỏ ở, quay đầu đi phát ra một trận kinh thiên động địa lại rắc. Bị hai người này một lây, tại chỗ quần thần cũng không kèm được rồi, Trưởng Tôn Vô Kỵ bưng bụng mình, thiếu chút nữa không cười đau cả bụng. Nhĩ Lang, này phải là một đoạn giai thoại a. Trưởng Tôn Vô Kỵ nói xong, lại vừa là cất tiếng cười dài đứng lên. Lao Lý hít sâu một hơi, thật sâu nhìn Lý Âm liếc mắt. Như bây giờ không phải nhiều người, phải thật tốt cho hắn tốt nhất cường độ vào mẹ ngươi, này huynh trưởng là tùy tiện nhận vậy sao? vốn là thấy hảo đại tôn như vậy bị người ủng hộ, tâm tình của hắn còn rất tốt. kết quả bạn bạn không nghĩ tới, cái này thiếu tâm nhãn lao lục, cho hắn lên lớn như vậy một cái cường độ. tâm mệt mỏi địa hướng về phía lý tượng khoát, khoát tay, tỏ ý hắn mang theo xấu hổ mất mặt lý âm đi về trước, lao lý tượng đi săn bắn tâm tình cũng không có. mệt mỏi, hủy diệt đi. mắt thấy lý thế dân không muốn đuổi theo cứu, lý tượng thấy tốt thì lấy. vạn nhất lao lý chân chẳng nói ngang gì tới, bạo nổi đánh một trận lý âm vậy hắn cũng tám phần mới cũng phải bị không biết tạ ồ ẹn nhì tượng mang theo lý âm trở lại các thiếu niên chỗ kia một khu vực lý cảnh nhân lập tức tiến lên phía trước nói huynh trưởng dùng trước cơm đi trước 108, các ngươi thật là hại khổ ta hả cũng tốt lý tượng xoay xoay lưng việc đã đến nước này hay lại là ăn cơm trước đi lý âm chuyện chờ hồi cung thời điểm để cho chính hắn chậm rãi buồn đi đi thấy trong con ngồi có thật nhiều dê núi lý tượng liền dự định chuẩn bị điểm thịt dê phao mo ăn thịt dê pha mo nhưng là quan trung địa khu đặc sắc phải có thưởng thức trước hết để cho phúc bảo dẫn người đem thịt dê thu thập được lại thu được mấy nồi bánh bao không nhân, Lý Tượng liền ở bên cạnh hướng dẫn Phúc Bảo chuẩn bị thịt dê ăn. Cao cấp mỹ thực, thường thường chỉ cần giản dị nhất nấu phương thức, Lý Tượng để cho người ta đem dê thả trong nồi châm nước, lại ngược hai đàn hoàng cừu, ném vào rất nhiều khối thương, thả tại chỗ hưởng được đến. Huynh trưởng, làm như vậy thì dê có thể ăn ngon không? Vi đại giới ngồi sồn tại chỗ, trong miệng nước miếng chảy ròng, nhưng cũng có chút lo âu. Không có hắn, chủ yếu Lý Tượng cái này nấu phương thức, thật sự là vô cùng phong khoáng. Một hồi hương xuống đầu lưỡi người, Lý Tượng cười ha hà nói, nếu Lý Tượng cái này lão thao đều nói như vậy cho nên cũng sẽ không có người nói lên dị nghị. Dù sao Lý Tượng có thể nói thư ăn ngon, kia tuyệt đối sẽ không kém. Trình sự bắt sớm sẽ không ăn trong tay hong gió chẳng rồi, vật kia thật sự là có chút mặn. Ăn hai cái liền đặt ở một bên, bằng không luôn nghị uống nước, uống nữa cái thủy ăn nọ no nhưng là không còn địa phương ăn thịt dê rồi. Các thiếu niên hai ba tên một nhóm, hoặc là bốn năm cái một nhóm nhì, vây chung chỗ chơi đùa diệp tử bài, hoặc là chơi đùa một ít khác nhiều vai diễn giết thời gian. Chơi đùa thời điểm còn thân đến đầu, thỉnh thoảng nhìn một chút kia mấy hấp nấu thịt nồi lớn, nồi bên trên đường ngược cương mà bước lên đến khói trắng, ngọn lửa ở phía dưới tinh tế đốt. Bọn họ cách gần đó mùi thơm kia nhi nghe được chân thiết, mới vừa rồi ở trên đường chạy lâu như vậy, lại bắn nửa ngày con ngồi, trong bụng đã sớm đói nồi đứng lên, muốn không phải đợi đến này thì dê, sớm cầm lên ruột đỏ cùng thịt trâu qua loa gầm dậy rồi. Qua không sai biệt lắm một giờ, Lý Tượng rốt cuộc đứng dậy, này canh thịt đã hầm được hỏa hầu không sai biệt lắm, là thời điểm nên làm kết thúc công tác. Hắn khoảng đó tìm bên dưới, trùng hợp thấy lều vải bên cạnh có chùm giã hồi hương, Lý Tượng liền nắm chặt tới một ít, ném ở trong suốt. Không lâu lắm, Trung Kinh liền dị hương sông và muối. Lão Lý cùng quần thần vốn là ở cách đó không xa trên ngọn đồi nhọn ngâm thơ, kết quả lại người thấy bên này mùi tiên nhi theo vị liền sờ đi qua, không có hắn, mùi này nhi thật sự là quá thơm rồi. Hơn nữa bản đã đến giờ cơm tối, căn bản không nhịn được mùi thơm này nhị cảm dỗ. Thượng nhi, đây là làm gì sao mỹ thực? Lý Thế Dân cười hỏi, ánh mắt lại là trực câu câu nhìn chảo kia. Không có hắn, đây chính là là số không nhiều có thể lăn lộn chút thịt ăn thời điểm à? Thịt dê pha mu. Lý Tượng cười nói. Phúc Bảo từ một bên trong bụi cỏ tìm mấy chùm giá hành, thu hạ tới cẩn thận rửa đem một phen, cầm về cẩn thận cắt thành mạt, thả ở trên thất gỗ chờ đợi lấy dùng. Sau đó lại từ một bên lò bên trong ra thương ngắt bánh bao không nhân, nóng hổi địa bày ra trên bàn. Thông suốt, nhìn giống như chuyện như vậy a. Trình Dạo Kim nhìn kia hình dáng rất là đòi vui bánh bao không nhân, một chút liền đói. Sau này này thịt dê pha mồ, liền phải là ta trường ăn đặc sắc mỹ thực. Lý Tượng Đốc định nói, nếu Tượng Nhi đều như vậy nói, như vậy thịt dê pha mồ coi là thật không thể không thưởng thức. Lý Thế Dân mừng rỡ ngồi ở một bên, kêu quá chúng thần tìm địa phương ngồi. Trình Dạo Kim đi tới chỉnh sửa bận bên cạnh, một cước cho hắn đạp đứng lên, nông nên địa ngồi ở hắn vị trí. Còn lại chúng thần cũng bắt trước, đang ngồi thiếu niên cũng là bọn hắn con cháu, rồi rít đi tìm con trai của nhà mình, đi lên chính là một cước bị đạp đứng lên các thiếu niên hầm hực đứng ở một bên, Lý Tượng nhìn bọn hắn ăn quả đáng dáng vẻ, che miệng cười. Không lâu lắm, thịt dê liền đã nấu xong, Phúc Bảo mò được thịt dê, mang theo nội thị môn bắt đầu chia thịt. Phúc Bảo cắt gọn thịt sau, ở mỗi chỉ trong chén chia xong, sau đó cầm lên cắt gọn hành đoạn, ném vào trong suốt. Mỗi người một cái bát nước lớn, đặt ở trước mặt. Có người ngồi ở chỗ ngồi, không ngồi liền bưng chén ngồi chồm hổm dưới đất ăn. Lý Tượng bưng chén, không đợi vã đi ăn, đem kia bánh bao không nhân bài thành miếng nhỏ bỏ vào trong chén. Vì sao phải ăn như vậy? Lão Trình Hảo kỳ mà hỏi thăm. Ăn ngon. Lý Tượng lời ít ý nhiều nói. Mọi người cũng bắt trước, học lý tượng đem bánh bao không nhân tinh tế bài thành miếng nhỏ, bỏ vào trong chén ngâm. Thấy mọi người bài được, Lý Thế Dân cười bừng lên chén nói: "Ăn." Lý Tượng tổng cộng bài rồi tam chén, hai cái cô cô tóm lại là không thể lạnh nhạt bất kỳ một cái nào. Hắn bưng hai cái chén đi tới hai vị cô cô trước mặt, Lý Sấu cười trêu ghẹo nói: "Tượng Nhi ngược lại là hiếu tâm, cô mẫu hôm nay liền nếm thử một chút Trường An công tử bài bánh bao không nhân có không có gì đặc biệt hương vị." Lý Minh Đạt cũng che miệng cười khẽ, nàng cầm lấy chén, nói với Lý Tượng: "Tượng Nhi mau trở về thôi, chớ còn lạnh nhạt hơn ngươi các huynh đệ." Ừm. Lý Tượng cười gật đầu đi tới cầm lên một chén thịt dê pha mu, ngồi sủau Lý Cảnh Nhân bên cạnh. Hương, chiều sao liệt. Lý Cảnh Nhân ngửa mặt lên trời thét dài quá thơm rồi cái này cũng. Lý Tượng không lên tiếng, thần bí bí địa xuất ra vài đầu tỏi, một cái thịt một cái tỏi, cho một thần tiên cũng không đổi. này là thứ gì phương pháp ăn? Lý Cảnh Nhân hứng thú, ăn thịt không ăn tỏi. Lý Tượng nuốt xuống trong miệng thịt dê, đang lúc mọi người mong đợi trong ánh mắt, nói ra một câu, chờ với chưa ăn tỏi. Mọi người cười ngất, vẫn còn có loại này nói nhảm văn học đúng không? Lý Thế Dân bên kia cũng là ăn lửa nóng, Trình Dao Kim ăn nhanh. Một bên thúc dục phúc bảo thêm thịt, một bên trên tay bóc đòi, con mắt còn nhìn chằm chằm phúc bảo bên kia động tác, rất sợ hắn thiếu các thịt. Không lâu lắm, Lý Thừa Càn Tam huynh đệ cũng từ bên ngoài trở lại, thấy bên trong khí thế ngất trời, Tam huynh đệ hai mắt nhìn nhau một cái, đem con ngồi để lại cho thị vệ, đồng loạt chạy tới. Lý Thế Dân bưng chén, lúc này đã là ăn không sai bị lắm. chỉ là bưng chén canh, thơm nóng một chút địa cái miệng nhỏ nhấm. Thấy Tam huynh đệ tới, Lý Thế Dân lập tức ngắt tay nói, "Lão đại, đến, tới." "A da, này là thứ gì?" Lý Thừa Càn ngửi thấy xông vào mùi mùi thơm, nước miếng ở cấp tốc bài tiết. Thịt dê famoso rất đẹp." Lao Lý Tiếu nói nói, vừa nghe nói thịt dê, Lý Thừa cẩn một chút liền không mệt. Hắn chính là thật lâu không ăn được thịt dê rồi, quay đầu liếc nhìn giống vậy mắt nháng lửa Lý Thái, kéo hắn và Lý Trị ngồi vào Lý Thế Dân bên người. Chén canh bưng lên, bản ở trong gió thu chạy có chút lạnh tam huynh đệ, uống một cái, lập tức cảm giác cả người ấm áp dương dương đứng lên. Tam huynh đệ vừa mới ăn, các thiếu niên bên này đã là nhanh kết thúc chiến đấu, đều tại tinh tế địa phần canh. Uống canh dù sao cũng là một chuyện đẹp, các thiếu niên cũng không giống mới vừa rồi hướng trong bụng viết thực như vậy khẩn trương, mà nói cũng nhiều hơn. Lý Cảnh Nhân uống canh thời điểm cũng không quên rồi làm sự nghiệp. Huynh trưởng, này thịt dê phao mô coi là thật rất đẹp, có thể ở tiểu lầu bên trong trước nhất lần a." Lý Tượng thổi một chút trong chén canh, đem dầu hoa nhi thoáng thổi đi một ít sau khẽ hấp một cái, "Ngươi nói đúng, quay đầu liền ở tiểu lầu bên trong truy cập." Ngoài ra chuẩn bị ở Tây thị cũng mở một gian tiểu lầu, xét đến mới tới mấy vị huynh đệ, cùng nhau vào nhiều chút tiền thu. "Huynh trưởng." Lý Cảnh Nhân vẻ mặt cảm động. Lý Tượng trong lòng cũng đang tính toán, ngoại trừ tiểu lầu bên ngoài, có phải hay không là muốn chuẩn bị một ít chớ vào hạng. Cơ bản vấn đề sinh tồn giải quyết sau đó, cũng là thời điểm chuẩn bị một ít tân loạn ý nhi rồi. Canh ba đưa đến, Trương An công tử chính thức tọa thực chương 109. trường an địa khu chứa danh quan nhân sân săn bắn lãng tử chương 109 trường an địa khu chứa danh quan nhân sân săn bắn lãng tử lý tượng lấy ra cái này thịt dê pha mo bị tại chỗ người sở hữu nhất trí khấn ngợi. xem như bắt được thuận mồm nhi thức ăn lý thái nắm tia nổi thịt dê pha mo liền huyễn rồi lục chén nay lục chén là khái niệm gì đâu rồi vị chỉ cung cộng thêm trình giáo kim tổng cộng mới ăn thất chén lý thái ôm kia bắt nước lớn nếm ra một cái khí thôn sơn hà khí thế thậm chí đem bên người lý thừa càng dọa sợ ngốc lăng một hồi lâu sau lý thừa càng thắng phục nói ngươi là thật nói lý thái không lên tiếng đem kia dê canh thịt hút chạy vang động trời. lấy ở đâu tâm tình gì đi cùng Lý Thừa cản chém rõ à? Có chút thời gian, không bằng nhiều hút chuẩn hai cái dê canh thịt. Lý Thái tối hôm nay bữa tiệc này đoán chừng đem nhiều ngày như vậy giảm cân đại nghiệp cũng làm hỏng. Lý Trị vẻ mặt sùng bái mà nhìn hắn vị này nhị ca hồi lâu không nói ra lời. Hắn cũng muốn như vậy ăn, nhưng là hắn cái kia khô cứng ngụm, căn bản nuốt không trôi mấy lượng đồ vật, chỉ có thể yêu thai du hai ngai kỹ nuốt chậm, bị Lý Thừa cản đánh giá là giống như một cô nàng. Lý Trị muốn phản bác, nhưng là ở đại trước mặt ca, hắn căn bản kiên cường không nổi, chỉ có thể nhỏ giọng lầm bầm, người ta mới không phải cô nàng. Nhìn, ngươi nói ngươi không phải cô nàng, ai tin nổi. Sau khi ăn cơm xong, Lý Tượng vốn định đi bộ một chút tiêu hóa thực, nhưng chưa từng nghĩ bị người cho kéo ở định thần nhìn lại, lại là nhỏ bé Lý Quyết. Lý Tượng là thật không nghĩ tới, này nhỏ bé lại cũng sẽ cùng theo săn bắn mùa thu đội ngũ đi tới sân săn bắn. Vốn cho là hắn sẽ ở trong đông cung đợi đây. "Đại huynh, ta muốn nghe cố sự chứ sao?" Lý Quyết làm nũng nói. Nghe Lý Quyết nói Lý Tượng sẽ kể chuyện xưa, chúng thiếu niên cũng hứng thú. "Huynh trưởng sẽ còn kể chuyện xưa?" Con mắt của Trình Sử bật lấp lánh mà hỏi thăm. Chính là 14-15 tuổi tuổi tác, thuộc về hiếu kỳ tuổi tác đo nhi. Trình sự bất thích nghe cố sự cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên cổ quá chuyện. Này bang thiếu niên cũng cùng niên kỷ của hắn tương phản, dĩ nhiên cũng yêu thích giống nhau. Ta đại huynh kể chuyện xưa êm thầm nhất rồi. Lý quyết ôm Lý Tượng cánh tay, vẻ mặt giữa không khỏi khoe khoang ý tứ. Thấy Lý Tượng cùng Lý quyết quan hệ giỏi như vậy, xa xa quần thần liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều ở trong lòng cảm khái. Xem ra vị này Hoàng tôn, ở huynh hữu đệ cung phương diện này, ước chừng phải so với hiện nay thánh nhân mạnh hơn nhiều, đương nhiên lời này phải không dám nói thế với, nếu như không nên nói, vậy cũng chỉ có thể trái lương tâm điệu tán dương một câu, Hoàng tôn có giống như thánh nhân Lý tượng thấy chúng thiếu niên cũng mong đợi nhìn hắn, bất đắc dĩ cũng chỉ có thể cân nhắc một cái thích hợp cố sự đi cho bọn hắn giảng thuật. Nói cái gì đây? Ân, liền nói đường đi, vừa vặn phù hợp lập tức thời đại bối cảnh, còn có thể tốt tốt ra công một chút, cho hắn a ông miêu tả được vĩ quang chính nhất nhiều chút. Vậy thì cho các ngươi nói một cái nói đường cố sự đi. Lý tượng háng rộng, nói đường, trình sử bất hiếu kỳ mà hỏi thăm, là chuyện gì? Nói đường, an tâm nghe ngươi. Lý Âm tức giận giày một tiếng, huynh trưởng nói nói cái gì, chính là nói cái gì, muốn ngươi lắng mổm. Thấy trung thực chân chó Lý Âm cũng lên tiếng trình sử bật chỉ có thể hậm hực ý miệng. tuy nói tất cả mọi người là lý tượng tiểu đệ, nhưng này vị tiểu đệ cũng đồng thời kiêm nhiệm đến thuộc vương cùng lý tượng lúc thúc. trình sử bật là thực sự có chút không chọc nổi được rồi. lý tượng lần nữa háng rộng, đưa tay nắm lên trên mặt đất một khối cực giống cục đá, ở trên án kỷ vừa gõ, phát ra đùng một cái một tiếng thanh thúy tiếng vang. chúng hoàn khố ăn hù dọa một cái như vậy, trong lòng tất cả đều là rét một cái. lý tượng học đan điền phương giọng nói, bắt đầu cho chúng hoàn cố giảng thuật nói đường diễn nghĩa cố sự, lại nói tần thúc bảo ở lâu sơn đông lịch thành huyện, học được một thân hảo võ nghệ, có vạn phu bất đương chi dũng, chuyên lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, tốt ra tự lực. Không để ý miệng lưỡi, Ninh phu nhân nhiều lần giối hắn, may mắn trong nhà còn có Tích Gót, thúc bảo tính tình hào sảng, tê buồn ngủ phù nguy, kết giao hảo hắn, vì vậy người coi là tiểu mạnh thường. Hắn tổ tiên truyền lưu lại một món binh khí, là hai cái 130 cân mạ vàng thuộc đồng dạng. Huynh trưởng, như vậy sai lầm rồi, hồ quốc công dùng là ma sóc. Trình sự bật ngắt lời nói. Lý Tượng hít sâu một hơi, đưa tay chỉ hắn nói, đánh hắn. Chúng hoàn khố lập tức tiến lên, hướng về phía Trình sự bật một hồi loạn truy. Kể chuyện xưa thời điểm, không cần nhiều lời. Lý Tượng nổi giận đùng đùng nói. Trình sự bất ồ một tiếng, không dám nói tiếp nữa. Lý Tượng một mực nói, nói đến tần thúc bảo đường cùng bán tuấn mã thời điểm, Trình Giạo Kim mấy người cũng góp náo nhiệt ngồi đi qua. Mắt thấy tất cả mọi người tới nghe cố sự, Lý Tượng cũng không kiêng kỵ, để cho người ta cầm ngũ vị hương đậu tẩm cùng xào đậu nành, chia lợi ích cho tại chỗ người sở hữu, vừa ăn giải khỏa, một bên nghe hắn kể chuyện xưa. Cũng không có người quản hắn nói rốt cuộc có đúng hay không, ngược lại chính là có thú, nhất là Trình Giạo Kim, lúc nghe chính mình trong động học một bộ, Thiên Cương 36 đường phụ pháp, sau, lúc này biểu thị bắt đầu từ hôm nay khí sắc dùng phụ. Chính là chơi đùa, không đừng Nghe được nói, nam thất Bắc Lục 118 tỉnh lục Lâm Hảo Hán tổng biểu bạ tử đơn thông đan hùng tín, Lý Thế Dân sắc mặt rõ ràng không phải rất tốt. Dù sao đan hùng tín cái này so với ở võ đức 3 năm Lý Thế Dân tấn công lạc dương thời điểm, đan hùng tín dẫn quân xuất chiến, cầm thương phóng ngựa thẳng đến Lý Thế Dân. Muốn không phải Lý Thế tích kịp thời xuất hiện, quát bảo ngưng lại đan hùng tín để cho sợ hãi rút đi, chỉ sợ cũng phải cùng Lý Thế Dân qua hai chiêu. Nói xong sau Lý Tự mới phản ứng được, vì vậy lập tức cho đan hùng tín thêm một chút vật liệu, thật tốt tối hắn một hồi, này mới khiến lao Lý sắc mặt chuyển tốt. Không cần đối đãi như vậy đan hùng tín, cho mời hắn là tên hắn tử. Lý Thế Dân đúng lúc lên tiếng cắt đứt Lý Tượng bôi đen đan hùng tín câu chuyện. Lý Tượng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn một cái Lý Thế Dân, trong đầu nghĩ ngươi lão tiểu tử không nói sớm, đen hắn còn không phải là vì chiếu cố lão nhân ra tâm tình sao? Bất quá hắn cũng thật bội phục lão Lý, đừng để ý tới hắn tâm lý tình nguyện không tình nguyện, ít nhất hắn có thể nói ra một câu nói như vậy, đã nói lên hắn lòng dạ vẫn là rất rộng rãi, lại nói cũng đã là hóa thành bụi đất địch nhân, thân là người thắng Lý Thế Dân cũng không lý tới do không nhìn ra. Một mực nói đến trăng lên giữa trời, mọi người mới thỏa mãn điệu tản đi. Trình Giảo Kim còn đang suy nghĩ hắn Thiên Cương 36 đường phụ pháp, vẫn cùng Trình Sử mặc biểu thị sau khi trở về nhất định phải chuẩn bị một cái bữa, ngày ngày buổi tối ô ngủ, xem có thể hay không dạ mộng ngũ kinh, tới một bộ dạ mộng phụ pháp. Trình Sử mặc vẻ mặt thở dài mà nhìn cha hắn, tâm lý rêu cập đến, ngoài miệng cũng không dám nói. Kể xong cố sự sau đó, Lý Âm Phi thường nóng bỏng địa kéo Lý Tượng, muốn cùng hắn ngủ chung, cộng tự tình nghĩa huynh đệ. Chương 109 Trường An địa khu trừ danh ngôn nhân, sân săn bắn lãng tử. Bảy hạ, người xem thuộc vương cùng quận vương quan hệ thật tốt. Trình Dạo Kim ở bên cạnh chế nhạo đến Lý Thế Dân ý chỉ cùng cũng đang cảm thán nói, quả nhiên là chú cháu, huynh đệ tình thân a, ta đây ra bọn nhỏ sao không có loại này thân cận quan hệ đây? Lão Lý sắc mặt âm trầm thật là có thể chảy ra nước, hắn ác hung hán nhìn liếc mắt vẫn còn ở cùng Lý Tượng chuyện trò Lý Âm, xoay người trở lại lều vải chính giữa. Chính bởi vì tử khoản nợ mẫu thường, buổi tối hôm đó ở doanh trướng bên trong, Lý Thế Dân hung hán thu thập Dương Phi một hồi. Về phần Dương Phi là sinh khí còn là cao hứng, vậy cũng không biết được ít nhất ở ngày thứ nhì, Dương Phi lén lén dặn dò Lý Âm thời điểm. Còn nói cho hắn biết muốn làm sức lực tức hắn A ra đương nhiên Lý Âm có thể hay không bởi vì lao lý giận dữ mà chịu một trận đánh, Dương Phi thoạt nhìn là không quá để ý, dù sao Lý Thế Dân đã lâu không có đi tìm nàng chơi. Cũng may Lý Âm một ngày trước không có làm gì quá đáng chuyện, nếu không chờ đợi Dương Phi chính là tháo giáp, liên tiếp ở sân săn bắn đợi ba ngày, vua tôi đoàn người mới thỏa mãn địa từ sân săn bắn trở lại Trường An. Dù sao cũng không thể chung quy ở bên này đợi, triều chính tóm lại là phải xử lý. Kế Trường An địa khu trừ danh oan nhân sau đó, Lý Tượng lại đạt được một cái, sân săn bắn lãnh tử, thank you. Trở lại Đông cung sau đó, cân nhắc đến trước mắt gia vị quá ít, lý tượng vẽ mấy cái bản vẽ, phái người đi lục chiếu địa khu nguyên thủy trong rừng cây tìm tiểu mễ cây. lục chiếu địa khu, cũng chính là bây giờ vân nam địa khu. nghe nói ở trong đó có cùng nam mỹ hột tiêu khác nhau phẩm loại tiểu mễ cây, lý tượng cũng không biết rõ thật giả, dù sao cũng nghe người ta nói như vậy. làm không cây không nuôi người, sinh hoạt chính giữa làm sao có thể ít đi hột tiêu đây. lý thừa càng dĩ nhiên sẽ không hỏi qua hắn phái đông cung thị vệ đi làm cái gì, dù sao đọc thuộc vị trí cùng tình thương lý tượng ở phái người ra trước khi đi, cũng sẽ cùng hắn thông báo một tiếng hơn nữa cặn kẽ là một fan báo cáo đối với lý tượng, lý thừa cản nhưng là một trăm biến tâm bây giờ hắn thời gian thật đúng là được rồi chân cũng không quẻ rồi càng không đau ngụy vương uy hiếp cũng không có lấy trước như vậy lớn mà lý thế dân đối thái độ của hắn cũng so với lúc trước được rồi quá nhiều hơn nữa có lý tượng giúp hắn thu thập đông cung sự tình lý thừa cản lại tự học mang anh đại thiếu đại đức tốt dùng liền vào chỗ chết dùng thậm chí còn suy nghĩ đem đông cung sự tình cũng ném cho lý tượng lý do cũng nghĩ xong liền kêu đúc luyện hải tử đương nhiên rồi chuyện này hắn là không dám lao lý biết rõ mà nói tất nhiên sẽ đem hắn còn sống xé Săn bắn mùa thu kết thúc ngày thứ nhì, Lão Lý liền cho Khế Bật Hà Lực chứa đầy chừng mấy xe tài vật, để cho hắn trở lại Lương Châu tình thân. Khế Bật Hà Lực dĩ nhiên là cảm tạ ơn đức, thế nhất định phải để cho Khế Bật bộ vĩnh viễn đắm chìm trong thiên khả hàn ân chạy bên dưới. Liên quan tới Khế Bật Hà Lực tình thân, dĩ nhiên là không liên quan đến Lý Tượng chuyện. Lý Tượng mang theo Lý Cảnh Nhân cùng trình sự bật ở Tây Thị đi bộ, chuẩn bị tìm một gian rượu mới lầu. Dù sao ở sân săn bắn thời điểm cũng đã nói qua, cũng quan hệ đến tiền của bản thân túi. Lý Tượng dĩ nhiên thập phần để ý ở Tây Thị ăn đại chén kiều nhĩ. Lý Tượng lau miệng, lúc ngẩng đầu lên, lại đối mặt cao dương công chúa kia khuôn mặt tươi cười. Cô mẫu, Lý Tượng lập tức làm lễ ra mắt, sau lưng hai cái huynh đệ cũng cùng cao dương hành lễ. Chất Nhi đây là? Lý Sấu nhìn một chút hắn, lại nhìn một chút sau lưng hai người, không nói gì. À, ta đang chuẩn bị cùng bọn họ hai xem xét một nơi địa điểm, trước ở sân săn bắn thời điểm, không phải nói muốn mở một gian rượu mới lầu chứ sao. Lý Tượng cười nói, lại hỏi, cô mẫu này là đang làm gì? Ta sao? Lý Sấu như hồ ly cười cười, ta tùy ý đi một chút. Lý Tượng giật nhẹ khóe miệng. Ta không sao Nhi, ta đi bộ đúng không? Cái gì đại đường nên máng? Nếu là cô mẫu còn có chuyện chuyện, đứa cháu kia liền cáo lui trước. Lý Tượng chắp tay nói, hắn vừa định đi, lại bị Lý Sấu kéo lại đai lưng. "A, chờ đi." Lý Sấu cười doanh doanh mà nhìn hắn nói, "Nếu là ngươi tìm Cửu Lâu lúc, ta đây nhi ngược lại là có một gian để đó không dùng." Trong lòng Lý Tượng còi báo động mấy liệt, thì ra tại chỗ này đợi đến chính mình đây. Vị này cô mẫu, có thể không phải Hiền Lành A Tuy nói Âu Dương Tu kêu bị sửa sách sử không thể tin hoàn toàn, nhưng Cao Dương công chúa trong lịch sử lưu phản nhưng là thật truy. "Nhìn ngươi cái bộ dáng này, ta lại sẽ không ăn ngươi ngươi." Lý Sấu mị mị con mắt, như không phải hủy từ nói với ta, ta mới sẽ không tìm ngươi đây. Nhà, nguyên Lai like là tiểu cô cô cầu đến Cao Dương Cô Mâu trên đầu A Lý Tượng buông xuống cảnh giác, cười nói, "Cô Mâu nói gì mà nói, ta làm sao sẽ để phòng cô Mâu đây?" Lời là nói như vậy, có thể Cao Dương công chúa trong mắt tràn đầy hoài nghi. Mới vừa rồi tiểu tử này cảnh giác mặc dù không quá dễ dàng phát hiện, nhưng trực giác của nàng luôn luôn rất chính xác. Nếu là cô Mâu trong tay có thích hợp tiểu lầu lúc, liền bàn cùng chất nhi, vẫn là giống như nhị thúc như vậy, cô Mâu cùng ta cũng phân ba thành, còn lại cùng các huynh đệ, như thế nào?" Lý Tượng cười hỏi. Lý xấu khẽ nhướn cặp nói, "Dĩ nhiên có thể, hết thảy tựượng nhi sắp xếp thì tốt rồi." Lại nhìn Lý Tượng, cười nói, "Đã như vậy, vậy ngươi liền theo ta cùng đi." Nhìn một chút kia tự lâu. "Cũng tốt." Lý Tượng gật đầu "Ê." Thực ra quán rượu này là từ sân săn bắn trở về sau đó, Lý Sấu tiêu tiền sang lại. Nếu dự định đầu tư Lý Tượng, vậy tất nhiên trước phải cùng hắn làm quan hệ tốt. Lý Sấu cũng không có chứa cái gì không tốt tâm tư, bây giờ nàng ý tưởng cùng năm đó Lã Bất Vi đại khái không sai bị lắm, chỉ bất quá so với Lã Bất Vi cùng Tử Sở nhiều hơn một tầng thân thuộc quan hệ, mà Lý Tượng đoạt cướp tỷ lệ cũng rõ ràng so với Tử Sở lớn hơn nhiều lắm. Diệu Mới Lầu khu vực cũng rất tốt, ở Tây Thị dễ thấy nhất vị trí có thể nhìn ra được lý xấu là tốn tốt một phen tâm tư lặng lẽ thừa hạ nhân tình này lý tượng liền tổ chức lý cảnh nhân đám người định đem tiểu lầu thật tốt tân trang xuống dù sao cũng là diệu cũ lầu mặc dù khu vực được nhưng bên trong lầu công trình lại cũ kỹ cực kỳ đến lúc này một lần sửa sang sẽ dùng không lớn bao nhiêu nửa tháng lý tượng trong khoảng thời gian này chính giữa cũng không có nhàn rỗi bộ thứ nhất tạp chí cũng đã sửa sang lại được không sai biệt lắm bây giờ kém chính là đi tìm lý thế dân cầu một cái lời bạc hoàng đế cho tạm trí tự tay lời bạc này vinh dự còn nhỏ rồi hả này chính là ngươi nói cái kia tạm trí. Lý Thế Dân nhiều hứng thú nhìn cái bọc kia đặt hoàn thành tạp chí đúng tôn nhìn này không phải nghĩ đến hướng á ông cầu cái lời bạn cũng tốt cho này tạp chí giả bộ tô điểm Lý Tượng cười nói Lý Thế Dân mở ra trang tiên sách cười trêu nói ngươi a trong lúc này sắc mặt như thế nào cũng không nên chỉ nói cứu bề mặt lại quên thể diện tiếng nói vừa dứt bên ngoài bỗng nhiên truyền tới 800 trăm giảm gấp tin tức báo Hồng Linh gấp sử thở hồng hộc một đường chạy đến Lưỡng nghi Điện trước Vương Đức không dám thở ơ lập tức tiến lên từ gần như sủi lơ trên đất Hồng Linh gấp sử trong tay lấy ra gấp văn thư đọc đi Lý Thế Dân để lại trên bàn tạp chí nhìn nói với Vương Đức. Vương Đức không dám thở ơ, mở ra xem, si, từ trong lấy ra cơ báo. Hắn chỉ là nhìn lướt qua, liền sắc mặt đại biến. Thế nào? Lý Thế Dân thấy sắc mặt biến Vương Đức, không khỏi hỏi. Vương Đức sắc mặt hết sức khó coi, nhưng cũng không dám giầu dím. Mọi người, khế bật hà lực dẫn khế bật bộ, cửu tộc làm phản đến tiết duyên đà rồi. Lý Thế Dân hoắt mắt đứng dậy. Cái gì? Buổi tối uống rượu quá nhiều, đầu trướng chết rồi. Vừa mới em mở song, xin thứ lỗi, ta ngủ đi vậy, buồn trước hết, trước một Lý Thế Dân, hắn nói đều là ta tự a. Trước Lý Thế Dân, hắn nói đều là ta tự Đối với Khế Bật Hà Lực trốn tránh, tin tức này, Lao Lý phản ứng đầu tiên phải không tin. Làm đại đường thiên khả hãn bệ hạ trung thật nhất côn đồ, Khế Bật Hà Lực tự nhiên sâu sắc tin nặng, lý thế dân căn bản cũng chưa có dù là một giây hoài nghi. Lý Tượng dĩ nhiên cũng nhớ tới trước chính mình quên mất cái gì, này không chính là trình quan 16 năm tháng 10 chứ danh Khế Bật Hà Lực bị bắt cóc một hồ sơ sao? Nhắc tới cũng thật xui xẻo, hắn tộc nhân muốn đầu nhập vào Tiết duyên đà, nhưng Khế Bật Hà Lực không đồng ý, vì vậy tộc nhân đem hắn chói đến Tiết duyên đà bộ lạc. Khế Bật Hà Lực cũng là cương liệt, dùng đao cắt xuống chính mình lỗ tai, thể bệnh viện thành tâm gia sức đại đường hoàng đế bệ hạ. Mà Lý Thế Dân biểu hiện cũng có thể nói là cùng khế bật hà lực dính điểm song hướng lao tới, hắn sức dẹp nghị luận của mọi người, độc định biểu thị khế bật hà lực tuyển sẽ không phản bội hắn. Không thể nào? Lý Thế Dân lập tức hủy bỏ nói, khế bật hà lực trung tâm với ta, làm sao có thể trốn tránh. Trong đó định có duyên cớ. Lý Tượng cũng đứng ra, như linh chém sắt nói, khế bật hà lực tâm như thiết thạch, nhất định sẽ không phản bội A ông. Lý Thế Dân một mạnh, chố mắt địa nhìn về phía Lý Tượng. Không có hắn, bởi vì Lý Tượng đem hắn muốn nói chuyện nói ra, thậm chí một chữ không kém. Hắn nói đều là ta tựa. Cùng lúc đó, lao lý trong lòng cũng dâng lên nồng nặc vui vẻ yên tâm. Này cháu trai, không chỉ có giống như chấm, hơn nữa giống như chấm a, thậm chí có thể cùng chấm nghĩ đến cùng nơi đi. đây là cái gì? đây là tổ tôn liền tâm a. nếu chấm tôn nhi đều nghĩ như vậy, kia chấm suy đoán càng không biết sai lầm. nghĩ tới đây, lý thế dân đối khế bật hà lực tín nhiệm càng thêm kiên định. do ở hiện tại vừa mới hạ triều cũng không lâu lắm, các quan viên còn ở trong triều bên trên giá trị, lao lý trầm ngâm chốc lát sau, vương đức đi đem các quan viên triều tập đến chỗ này, chung nhau thương nghị phải làm thế nào ứng đối. không lâu lắm, còn ở bên trên giá trị ngũ phẩm lấy thượng quan viên, liền toàn bộ đến đông đủ. Lý Tượng cũng không trở về, lao lý để cho hắn giữ ở bên người, lúc cần thiết cũng tốt biểu thị tổ tôn một lòng đương nhiên Lý Tượng cũng không còn muốn chạy, dù sao cũng không thể để cho A ông một thân một mình đối mặt quần thần phản đối không phải sao đến lượng nghi điện sau này, Lý Thế Dân mệnh lệnh vương đức đem kia phong gấp văn thư ở trong điện tuyên đọc một lần. Nghe nói khế bật hà lực, cử tộc trốn tránh, chuyện sau đó, trong điện quần thần tất cả đều trố mắt nhìn nhau. Chẳng ai nghĩ tới, luôn luôn tự xưng là đại đường hoàng đế trung cho khế bật hà lực, lại sẽ cử tộc chốn tránh. Nguyên vốn thuộc về đột quyết nhất hệ tướng lĩnh, cũng không dám thở mạnh. Chuyện này chột dạ a, khế bật hạ lực cũng là người họ Bọn họ cũng là người hồ. Vốn là trong chiều chúng thần liền đối với bọn họ có chút gạt bỏ, lúc này đứng ra nói chuyện, vậy không cửu là hồ hồ tương hồ sao? Chấm cho là, chuyện này định không phải khế bật ý định ban đầu. Lý Thế Dân dẫn đầu quyết định hội nghị quan điểm chính. Chúng thần liếc mắt nhìn nhau, tâm lý thầm nói, người ta đều đã thật truy cử tộc phản bội, đây chính là 800 dặm gấp truyền tin tức, còn có thể là giả. Công bộ thượng thư chương lượng dẫn đầu đứng ra, đau trần lợi hại nghĩa chính từ nghiêm địa quát lên, "Bệ hạ, những thứ này Nhung địch chi tộc cám mẹ một lửa, khế bật hạ lực gia nhập liên minh tiết duyên đã, có thể nói là như cá gặp nước, chuyện này đúng là hần châu mẩn." Như thế nào lại tâm niệm bệ hạ ân tình? Ngươi đều là nhung địch chi tộc, A Sử Na Xã Nhĩ tiến lên liền muốn tranh cãi, lại bị phía sau chấp thất tư lực ngăn lại. Chuyện này nói một cách thẳng thường, bọn họ căn bản cũng không chiếm lý, còn có thể nói thêm cái gì đây? Lại nói 800 trăm giảm gấp nhất định sẽ không có nghỉ, ít nhất khế bật hà lực cùng tộc nhân cùng nhau đến tiết duyên đả chuyện này tuyệt đối là thật truy, không đúng vậy không thông suốt quá đường dây này tới truyền tin tức. Mà cử tộc cùng nhau đến tiết duyên đả, ngoại trừ đi đầu quân người ta, còn có thể có nguyên nhân gì đây? A Sử Na Xã Nhĩ cũng ở tâm lý thầm mắng. Hắn ngược lại không phải tin tưởng khế bật hà lực sẽ phản bội, chỉ là mắng hắn không có suy nghĩ, lại làm ra loại này tình ngay lý gian sự tình. Nhưng mà chỉ có hắn tin tưởng là không có dùng, bây giờ gần như đã đến trăm miệng cũng không thể bảo chữa mức độ. Không thể nào? Tuyệt đối không thể nào. Lý Thế Dân nổi giận đùng đùng nhìn về phía Trương Lượng nói, khế bật hà lực tâm như thiết thạch, nhất định sẽ không phản bội với chẩm, hắn nhất định là có cái gì bất đắc dĩ nuôi khổ tâm. Khế bật hà lực chuyện, mong rằng bệ hạ sớm làm quyết định. Chúng thần cùng kêu lên nói. Thấy đột quyết nhất hệ tướng lĩnh yên lặng, còn lại thần tử đều tại xin hắn sớm làm quyết định, Lý Thế Dân bỗng nhiên cảm giác tốt mẹ nó cô đơn. Chẳng nhẽ chỉ có chấm chính mình tin tưởng khế bật hà lực sao? Nói thật ra, Lý Tượng là thực sự bội phục lý thế dân, liền dưới tình huống này, hắn vẫn có thể tin tưởng khế bật hà lực sẽ không phản bội. Muốn biết rõ, Lý Tượng cho là khế bật hà lực sẽ không phản bội, là dựa vào đến biết trước tất cả, biết rõ khế bật hà lực thẳng đến tử đều là đại đường tử trung. Mà lý thế dân hoàn toàn là bằng vào cá nhân suy đoán, loại trình độ này tín nhiệm, sợ rằng ở từ từ 5000 năm cũng rất khó tìm một phần khác nhi đi ra. Không trách ở lão lý quá thế thời điểm, khế bật hà lực cùng a sự na xá nhị cũng khóc thỉnh cầu chết theo, phần này nhân cách bị lực, còn thật không phải bản. Vậy hạ Lý Tượng đống nhiên đứng ra nói, giọng thập phần chính thức. Nói, Lý Thế Dân thấy Lý Tượng đứng ra, biết rõ hắn là muốn cùng mình đứng chung một chỗ, vì vậy liền trầm giọng kêu, thân cũng cho là khế bật hà lực nhất định sẽ không phản bội. Lý Tượng thanh âm mặc dù nó lớn, có thể giọng nhưng là như đinh chém sắt, thậm chí so với Lý Thế Dân giọng đều phải chắc chắc. Nghe Lý Tượng mà nói, A Sử Na xã nhị cùng chấp thất tư lực đám người ánh mắt lộ ra một vẻ khao khát. Quân vương, Quân vương hắn, lại chịu tin tưởng chúng ta những thứ này người hộ. Ồ, Lý Thế Dân yên lặng nhìn Lý Tượng mới vừa lúc không có ai lý tượng nói như vậy, cùng hiện nay ở trước mặt quần thần nói như vậy, là hai loại khái niệm. trước một trường hợp, có lẽ là đang chứng tỏ cùng mình giống nhau lập trường, nhưng loại sau tình huống, chỉ có thể là đối khế bật hà lực tín nhiệm, càng đối với hắn vị này á ông ủng hộ. lý tượng đứng nghiêm, thanh âm trầm ổn, khế bật hà lực người bị bệ hạ trọng ân, tự trinh quan 4 năm quy thuận đại đường lên, bệ hạ thuận tiện lấy hậu ân gặp. công phạt thổ các hồn, công diệt cao xương quốc, khế bạch hà lực tất cả có đại công với triều. thả phù khế bạch hà lực người này, trung nghị dũng liệt, nhất định sẽ không quên thánh nhân dân đức. huống chi đại đường binh uy ngày càng hưng thịnh, tiết duyên đà lại mặt trời xuống núi. Từ xưa tới nay, há có bỏ sáng theo tối lý lẽ. Y nhìn theo Tôn Nhi góc nhìn, chuyện này nhất định sẽ có kỳ quặc. Chư 110 lý thế dân, hắn nói đều là ta từ A. Lý Thế Dân trong mắt toát ra hào quang, hắn nhìn lên trước mặt tốt Tôn Nhi, chưa bao giờ có bất cứ lúc nào giống như bây giờ hài lòng. A Sử Na xạ Nhĩ cùng chấp thất tư lực đám người cũng là như vậy nhìn Lý Tượng, mặc dù trước mặt vị này quận vương vóc người còn rất thấp tiểu, có thể ở trong mắt bọn hắn, nhưng là vô cùng cao lớn. Quận vương lời ấy sai rồi, gì đi người, cầm thú vậy, mặt người làm thú, chưa đủ là tin. Chư lượng đứng ra phản bác. Lý Tượng nhìn hắn liếc mắt trong đầu nghĩ người mẹ hắn này kẻ phản bội cũng không như người ta khế bật hà lực 10%. phần người trương lượng tuổi già tin triều thuật sĩ nảy sinh dị trí, thu có con nuôi 500 người sau đó bị người tố cáo mưu phản ở tây thị Sử tử ngươi còn có mặt mũi nói người ta mặt người lòng thú người mẹ nó mới là mặt người lòng thú một cái kia nếu là trương lượng cái này kẻ phản bội lý tượng liền không tính trừ cho hắn mặt mũi trực tiếp gây hấn là được khổng thánh nhân làm xuân thu chủ trương trung hoa vào di địch người là di địch chi di địch vào trung hoa người là trung hoa chi lý tượng trước thời hạn mang ra hàn vũ bình luận lại dọn ra khổng tử như vậy cái vạn kim du đến thờ vô luận là nội quyết hay là thiết lạc, chỉ cần quy thuận ta trung nguyên tập ta hán gia tập tụ liền cùng ta là người một nhà nếu là có người hán trốn tránh tới di địch như tây hán hàn vân tín trung hành nói vệ luật đại bối là đó là di địch nhưng mũ cạo phát dịch phục triều đại không giống nhau hắn vào trung hoa hay lại là di địch dù sao hắn chưa bao giờ đem mình làm người một nhà đại đường bộ ngực tứ hải là ta quốc trong lịch sử một lần cuối cùng lấy người hán làm chủ đạo dân tộc đại dung hợp thời đại mà đại đường thẳng đến an xử chi loạn trước chính sách đều là dùng vũ lực quyết trường lại lấy văn hóa tiến hành đồng hóa dung hợp bị chinh phục địa khu này chính là một cái tự tin lại bao dung thời đại. Nghe Lý Tượng lời nói, ánh mắt của Lý Thế Dân càng ngày càng sáng được a. Được a. Thượng Nhi thật là nói đến chấm trong tâm khảm. Trung hoa vào di đệ người, là di địch trì, di dịch vào trung hoa người, là trung hoa. Thật là kim câu vậy. A Sử Na Sa Nhĩ cùng chấp thất tư lực đợi người Hồ tướng lĩnh, tất cả đều chuyển hướng Lý Tượng. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Tượng lại sẽ giúp bọn hắn nói chuyện, mà lại nói đến bọn họ tâm khảm chính giữa. Nhưng mà Lý Tượng mà nói, cũng chỉ là thuyết phục Lý Thế Dân, còn có một lớp người Hồ tướng lĩnh mà thôi. Bệ hạ, thần cho là quận vương nói như vậy mặc dù có đạo lý nhưng khế bật hà lực kẹp bộ tộc làm phản nhưng là sự thực trước trương lượng như cũ kiên duy trì ý kiến của mình ở trước mặt lý thế dân đau trần lợi hại có trương lượng đánh tiên phong quân thần tự nhiên cũng muốn đi theo phụ hoạn chúng chi ở trong mắt bọn hắn khế bật hà lực tất phản lý thế dân thấy quần thần như cũ giữ vững ý kiến liền hạ ra lệnh truyền chấm chỉ ý làm người ta đi tiếp duyên đà hỏi do một phen tin tức làm tiếp định đoạn một trận vội vã tụ tập lại triều hội tan dã trong không vui hoàng đế tín nhiệm khế bạch hà lực mà triều thần tất cả đều giữ vững khế bạch hà lực đã làm phản cùng ừ. lúc đó lưỡng nghi điện lần này tiểu triều hội tin tức cũng lan truyền nhanh chóng cả tòa trường an thành cũng biết khế bật hà lực dẫn bộ tộc làm phản chuyện trong lúc nhất thời thiên hạ xôn xao hơn nữa hoàng đế cùng hàng sơn quận vương tín nhiệm khế bật hà lực chuyện cũng truyền ra tất cả mọi người đều ở trong tối xoa xoa địa cảm khái hai người ngây thơ quận vương một đứa bé ngây thơ ngược lại cũng hợp tình lý có thể hoàng đế dù sao cũng là người trưởng thành trải qua mưa gió mà mặc dù quận vương anh vũ thông minh nhưng là quá mức nghĩa khí dụng sự rồi quá ngây thơ rồi không biết do thế gian lòng người hiểm ác đối với khế bật hà lực hoài nghi quá mức tới đã bắt đầu ảnh hưởng đến còn lại người hồ đã có người chuẩn bị thừa sớ yêu cầu hạn chế người hồ làm quan còn có cực đoan người thậm chí dự định tấu mời triều đình muốn đem quan nội người hồ toàn bộ đuổi ra ngoài loại này tình cảnh bên dưới trương an thành bên trong đầu người đã bắt đầu gặp phải dẻo cận thậm chí thương gia quá mức tới đã bắt đầu cự tuyệt tiếp đái người hồ loại này cá biệt hành vi đã bị đưa lên đến toàn bộ đoàn thể chỉ có lý tượng kia hai một từ lâu vẫn ở chỗ cũ tiếp đái người hồ vào bên trong chỉ là các thực khách đối với bọn họ mắt lạnh mà đợi có rượu say thực khách còn đối người hồ nói lời ác độc Lý Cảnh Nhân không thể không ra mặt bắt đầu duy trì trật tự. Hơn nữa Tam lệnh ngũ thân, hàng sơn quận vương không cho phép thực khách ở tiểu lầu chính giữa phát sinh tranh chấp. Như vậy mang đến hậu quả chính là tiểu lầu thực khách trong lúc nhất thời lưu lượng khách giảm nhanh, tất cả mọi người đều không biết rõ tại sao Lý Tượng sẽ kiên trì tiếp đại những thứ này. Mặt người lòng thú, người hồ, người hồ môn cảm kích Lý Tượng ân đức, chỉ có bọn họ như cũ vẫn còn ở cho Lý Tượng tiểu lầu cổ động. Cùng dĩ vãng so sánh, hơi lộ ra lệnh tanh tiệu lầu chính giữa, các con em nhà giàu sang quyền quý đang ở ngồi chơi nói chuyện phiếm. Ai, huynh trưởng cũng thật là, tại sao để tốt làm ăn tốt không làm? Lý Hân than thở một câu phía sau mà nói không có tiếp tục nói đi xuống, nhưng ai cũng biết rõ ý hắn là cái gì. huynh trưởng không có sai. trình sử bật buồn bực khó chịu nói, ta tin tưởng hắn suy đoán, ta đương nhiên cũng tin tưởng huynh trưởng suy đoán, chỉ là dù sao trường an thành đều là như vậy. lý hân gãi gãi đầu, vẻ mặt có chút than thở đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng huyên náo ầm. nguyên lai like là có người không dám ở tiểu lầu chính giữa gây chuyện, chạy đi ra bên ngoài ngăn tới tiểu lầu người hồ thực khách. năm ba cái tráng hắn đem hai cái người hồ vây vào giữa, một bên quyền đấm cước đá, vừa mang bọn họ mặt người lỏng thú. hai cái người hồ ủ trên đất, không giang phản kháng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Sai dịch sớm liền đi tới bên này, lại không có chút nào ngăn cản ý tứ, chỉ là tượng trưng địa giày mấy câu, nhìn hắn dáng vẻ, như không phải cố kỵ thân phận, đã sớm đi lên đi theo đám bọn hắn hành hung rồi. Lý Cảnh Nhân bọn họ đi ra ngoài thời điểm, trùng hợp Lý Tượng cũng từ bên ngoài chạy tới. Thấy làm thành một vòng đám người, chính giữa còn có chửi mắng cùng đấm đá thanh âm, Lý Tượng lập tức mệnh lệnh thị vệ tách ra đám người. Chờ đến đám người tách ra sau này, Lý Tượng nhìn kia năm cái trắng hán, còn có bị đánh được sưng mặt sưng mũi người hổ, nghiêm giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Năm người kia cũng nhận biết Lý Tượng, chỉ là chắp tay trước luật nói chúng ta gặp chuyện bất bình, dạy dỗ một phen những người này mặt thú tâm cầu tài, mong rằng quận vương thứ tội. Lý Tượng nhìn một chút hai cái kia sưng mặt sưng mũi người hồ, lại nhìn một chút kia năm cái ý tưởng như nào, không có chút nào nhận sai vẻ mặt trắng hán. chuyện này thật đúng là đầu má khó giải quyết. hắn đi tới hai cái kia đồ bên người thân, tốt nói an đuổi đôi câu sau, ngẩng đầu nhìn về phía kia năm cái trắng hán. năm người đánh hai cái tay không tấc sát người, các ngươi có phải hay không là cảm thấy cái bộ dáng này cực kỳ giống năm đó đánh bất ngờ âm sơn bắt sống hiền lợi lý vệ công. bản vương nói cho các ngươi biết, người yếu giận dữ, vung quyền hướng càn người yếu, cường giả giận dữ. Vung quyền hướng càng cường dạ. Các ngươi đánh hai cái tay không tất sắt người, không những không vẫn lấy làm sỉ, ngược lại còn đắc trí, cảm giác mình giống như người anh hùng. Nếu thật là có bản lĩnh, phải đi nhập ngũ, đi trên chiến trường, đem cùng đại đường làm đối với địch nhân toàn bộ giết chết. Đây mới là dũng sĩ si gây nên, mà không phải ở chỗ này đánh hai cái tay không tất sắt trăm họ. Nghe được Lý Tượng mà nói, mấy người kia còn có chút không phục. Lý Tượng cũng không để ý bọn họ, mà là cúi đầu nhìn về phía hai cái kia sưng mặt sưng mũi người hồ, nhẹ nhàng nói, là triều đình khuất đợi các ngươi, bản vương hộ thệ. Các ngươi muốn muốn xử trí như thế nào bọn họ năm cái? bản vương tất nhiên sẽ cho các ngươi làm chủ hai cái kia bị đánh người hồ vốn là trong lòng còn có oan khí nghe được lý tượng mà nói ngay lập tức sẽ đem kia oan khí ném ra ngoài chín tầng mây quận vương không hổ là thiên khả hãn con cháu có cùng không chung như thế rộng rãi bộ ngực chúng ta người hồ ở chỗ này thể thế thành tâm gia sức thiên khả hãn Thế thành tâm gia sức quận vương có quận vương là ta nói chuyện đủ rồi quận vương không cần xử trí bọn họ bọn họ là bởi vì khế bật hà lực chuyện mới sinh khí là mang lòng chính nghĩa dũng sĩ quận vương các không thể làm rồi ta trừng phạt dũng sĩ mà bị thương lòng người xin lỗi còn có chút say rượu phát thuan nội dung Buồn chương hết, chương 111. Kiên Cương không thể đoạt ý chí. Chương 111, Kiên Cương không thể đoạt ý chí. Lý Tượng thở phào nhẹ nhõm, hắn quay đầu nhìn về phía kia ngũ một há tử, trầm giọng hỏi, các ngươi nghe chưa? Thẳng đến lúc này, năm người kia mới lộ ra vẻ xấu hổ. "Âm, xin lỗi." Năm người kia đi tới hai cái người hồ trước mặt, chân tâm thật ý địa chắp tay trước ngực tạ lỗi nói, đem khế bật hà lực chuyện dính lưu đến hai vị trên người, "Là chúng ta chi quá." Kia hai gã người hồ khẽ hớn cảm, cũng không nói gì. Dù sao kẻ bên một trận đánh, không thể nào chỉ nhìn bọn họ hai có cái gì đặc biệt tốt thái độ. Lý Tượng nhìn năm người kia nói, nếu hai người bọn họ đã tha thứ các ngươi, kia bản vương thì không đúng các ngươi làm ra trừng phạt. Năm người thiên ân vạn tạ địa hướng về phía Lý Tượng hành lễ, vội van đi. Lý Tượng thở dài, cái này kêu là chuyện gì hả? Mẹ nó Tư Mã Quang ghi lại vậy từ Tiết duyên Đà trở lại sứ giả, ngươi mẹ nó người đâu? Không tới nữa mà nói, trương an này ngược lại đồ tâm tình có thể không áp chế được. Huynh trưởng. Lý Cảnh Nhân từ tiểu lầu chính giữa đi ra, thần sắc phức tạp nhìn Lý Tượng. Lý Tượng đưa tay vô vô Lý Cảnh Nhân bà bay, cười an ủi, yên tâm, hết thể đều sẽ tốt. Tưởng. Lý Cảnh Nhân nặng nghề gật đầu. Hắn tin tưởng lý tưởng đúng như lý tưởng đoán muốn như vậy, Trương An Thành bên trong ngược lại đổ tâm tình quả nhiên càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn có người đem Trinh Quan 13 năm A Sử Na liên hợp xuất mang theo 40 người đánh vào Cựu Thành cung ám sát Lý Thế Dân chuyện lấy ra nói chuyện. Dân gian tâm tình rất nhanh thì ảnh hưởng đến trong triều đình. Ngay cả A Sử Na xã nhĩ, chấp thất tư lực bọn người không có chạy thoát, bị những thứ kia giống như đổ máu con rồi như thế các ngự sử cho nhìn chỏng chỏm bên trên. Bây giờ Lý Thừa Càn đã bị sửa đổi được không sai biệt lắm, hơn nữa Ngũ Tính thất vọng nghệ sĩ cơ bản cũng bị trục xuất triều đình, ngẹn quá sức các nghệ sĩ đương nhiên sẽ không bỏ qua cho tốt như vậy một cái truyền vận cơ hội. Cũng may phòng huyền linh, lý thế tích, trình giáo kim, lý đạo tông đám người mặc dù cũng cho là khế bật hà lực đã làm phản, nhưng là còn duy trì lý trí, cũng không hy vọng sự tình mở rộng lan tràn đến còn lại người vô tội trên người. vì vậy ngươi là có thể thấy như vậy một cái cảnh tượng, các ngự sử ở trước mặt hướng về phía người hồ tướng lĩnh điên cuồng chuyển vận lộ ra khẩu, trình giáo kim ở bên cạnh nói châm chọc cười, đem lời để cho dẫn đi. các ngự sử thật là có tức không địa phương xuất ra, người khác bọn họ trọng nổi, lão trình thật đúng là không trọng nổi. vạn nhất hắn xe ngựa hư rồi, đi ngang qua cửa nhà thời điểm cất châu vừa vặn, vai đầy mặt đất, đó thật đúng là khóc đều không địa phương nói rõ lý lẽ đi, mà trên triều đỉnh tranh phong lại ngược lại ảnh hưởng đến dân gian. hiện nay người hồ ở trường an thành chính giữa, không nói là chuột chạy qua đường đi, ít nhất cũng có thể nói là người biết người đánh. bởi vì lý tượng tiểu lầu vẫn không có theo chào lưu cấm chỉ người hồ vào bên trong, dân gian tâm tình ở hữu tâm nhân dưới sự hướng dẫn lại ảnh hưởng đến trên người hắn. vì vậy tại vị này hữu tâm nhân nhuộm đấm bên dưới, hơn nữa hắn cố ý phái người tung năm đó lý thừa cản thích trang trí thành người đội quyết chuyện, căn cứ tự giống như phụ định luận, lý tượng một chút liền bị đội lên thân cận người hồ xa lánh người Hán, danh tiếng. Mặc dù Trường An thành quận sóng không phải hắn đưa tới, nhưng hơi chút mang khu vực dư luận tiết tấu hay lại là dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Coi như là cái phổ thông sĩ tử, chỉ cần có tâm cũng có thể ở tiết tấu chính giữa hơi chút mang theo khu vực, huống chi vị này hữu tâm nhân địa vị cũng không thấp đây. Cao Dương công chúa Lý Sấu cũng tới tìm Lý Tượng hai lần, nhưng nàng không phải tới khuyên nói Lý Tượng buông tha ý kiến mình, mà là hướng hắn bày tỏ ủng hộ. Hơn nữa an ủi hắn nói, lúc cần thiết sẽ mời công công phòng huyền linh ra mắt. Lý Tượng ngược lại là thật cảm động, hắn cho là Lý Sấu sẽ là cầu đầu tương đây thấy Lý Tượng vậy có điểm không thể tin vặn mặt Lý xấu nơi nào không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì vì vậy liền đưa tay ra nắm chặt nửa ngày lỗ thai tâm lý còn đang suy nghĩ thừa dịp bây giờ nhanh lên nắm chặt vạn nhất chờ hắn đem tới Nhất Phi Trùng Thiên lại nhéo lỗ thai có thể chính là đại bất kính mãi cho đến ngày thứ sáu mắt thấy Trường An thành gió báo càng ngày càng nghiêm trọng Lý Thế Dân ở Thái Cực Điện tổ chức đại triều hội vốn là Lý Thế Dân ý là để cho Lý Tượng tránh một chút nhưng Lý Tượng biểu thị thân là Lý gia Nam Nhi gặp chuyện làm sao có thể lùi bước ở phía sau Lão Lý Hân vui sau khi cũng đồng ý hắn cùng tham gia đại triều hội tình cầu Thấy Hàng Sơn quận vương lại xuất hiện ở triều hội chính giữa, tất cả mọi người đều là sửng sốt một chút. Hoàng tôn đột nhiên tham dự triều hội, này có phải hay không là có cái gì đặc biệt ý tứ? Liên quan tới gần đây ở Trường An thành chính giữa sự tình, chốn cũng có hiểu biết. Lý Thế Dân nhìn vòng quanh phía dưới, thanh âm nghiêm túc, chấm biết rõ, Trường An thành dư luận là hưu tâm nhân ở tận lực dẫn dắt, để cho một cái cá thể ví dụ, khuyết tán đến toàn bộ đoàn thể. Nhưng chốn muốn nói cho các ngươi biết là, vô luận như thế nào, chốn cũng chịu tin tưởng khế bật hạ lực, cũng sẽ không cho phép hữu tâm nhân ở trong đó gây thị phi, đem bất cứ vấn đề gì lên cao đến toàn bộ đoàn thể chúng thần hai mắt nhìn nhau một cái, đều cảm thấy Lý Thế Dân ủng hộ Khế bật Hà Lực luận điệu đè xuống không nói, còn lại lại nói cũng là rất có đạo lý. nhưng bọn hắn cũng không phải rất biết rõ, rõ ràng đã là thật truy sự tình, tại sao hoàng đế còn quyết tâm như thế, cho là Khế bật Hà Lực không sẽ làm phản. Lý Tượng lập tức ra lỗ nói, vậy hạ nói thật phải, chúng chi Khế bật Hà Lực vốn là chưa từng phản bội đại đường, đem giả dối không có thật chuyện, khuyết tán đến toàn bộ người hồ đoàn thể, bản liền không nên có nghĩa. nghe được Lý Tượng mà nói, Trương Lượng lập tức đứng ra biểu thị phản đối. Hằng Sơn quận vương lời ấy sai vậy, di định người, cá mẹ một lứa vậy, càng thêm mặt người lòng tú. Quan Vương bây giờ còn tầm bé, không hiểu được đạo lý trong đó, cũng đúng là bình thường. Nghe nói như vậy, vốn là đứng tại chỗ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim lý thừa cản tay háo một vén liền muốn đi về phía trước, nhưng không nghĩ bị sau lưng Lý Thái kéo lấy rồi dây lưng quẩn. Lý Tượng hai mắt có chút nheo lại, nhìn về phía trước Lượng. ít mẹ ngươi lại dám đứa bé coi bản Vương. rất tốt, ngươi đã có lý do đáng chết. Vân Quốc Công. Lý Tượng liễm khởi ánh mắt, nhìn về phía trước Lượng. Trương Lượng trong lòng hung hăng giật mình, lúc này Lý Tượng vô luận là giọng, còn là ánh mắt, cũng cực kỳ giống phía trên ngồi vị kia Thiên Khả Hãn. Có hạ quan, hắn đã ứng nói. Nếu như bản Vương nhớ không nói vậy, ngươi là Huỳnh Dương người chứ?" Lý Thế Dân hỏi. Trương Lượng lập tức trả lời, "Chính là." Lý Tượng lệnh giọng hỏi, "Huỳnh Dương chính giữa, tất nhiên không thiếu đạo phỉ hả người, nếu là có người đem đạo phỉ hành vi khuyết tán đến toàn bộ Huỳnh Dương đầu người bên trên, thậm chí nói ngươi Trương Lượng cũng là một đạo phỉ tiện quốc đầu, ngươi sẽ đồng ý sao?" Trong giọng nói lời nói ẩn dấu sự châm chọc liền ám tổn rồi Trương Lượng một hồi, trời sinh Trương Lượng vẫn không thể phản bác. Hắn chỉ có thể buồn bực trả lời, "Dĩ nhiên là không đồng ý." "Này cũng được, ngươi nói gì dịch đều là mặt người lòng thú, kia ta có phải hay không là cũng có thể nói, ngươi cũng là một tà xương." Lý Tượng lạnh rên một tiếng. Trương Lượng bị cật đang hỏi, lúng ta lúng túng không biết rõ nên nói cái gì. Lý Tượng cười ha ha, nói châm chọc, nếu Vân Quốc công không lời nào để nói, vậy đã nói rõ trước ngươi luật điệu, chỉ là tiểu nhi góc nhìn, tình không đủ tin. Con voi chính là như vậy, báo thủ chưa bao giờ qua đêm. Thấy Lý Tượng mượn cơ hội như vậy, lời nói ẩn giấu sự châm chọc mắng lên Trương Lượng đôi câu, đứng ở văn Thần trong đội Ngũ Tiêu Vũ tỏa sáng hai mắt. Được a, mạch tác thật có vi sư chi phong a. Chương 111, kiên cương không thể đoạt ý chí. Thấy Trương Lượng bị Lý Tượng bài xích được không lời nào để nói, lý thế dân tâm hoa độ phóng. Vốn là hai ngày này có chút kém tâm tình, một chút liền chuyển biến tốt. Hơn nữa, dưới đáy lòng đối lý tượng đồng ý nâng cao một bước ở tất cả mọi người đều ngược lại đối tình huống minh hạ, đương nhiên có một người đứng ra một mực tỏ thái độ ủng hộ, Lao Lý nói đúng không cảm động, kia là không, có khả năng. Châm vị này hoàng tôn, châm Nghiêm dũng cảm, kiên cương không thể đoạt ý chí, có giống như châm phong. Câu này tán dương vừa ra, chúng thần đều là cả kinh. Cao như vậy đánh giá, lại là đang ở đại triều hội bên trên nói ra, trong này ý nghĩa không nói cũng rõ. Nhiều ngày như vậy, Lý tựa vẫn đứng ở tại bọn hắn bên này, từ đầu đến cuối tin tưởng bọn họ. A Sư Na Xã nhị còn có chấp thất tư lực đợi người Hồ tướng lĩnh làm sao có thể không cảm động. Hơn nữa hôm nay vẫn còn ở Đại Triều Hội chính giữa, ngay trước Văn võ bá quan mặt, công khai tỏ thái độ ủng hộ bọn họ. Các vị người Hồ tướng lĩnh ở Lão Lý Tán Dương đi qua, xoay người nhìn về phía Lý Tượng, bắt tay Thành Quyền, đấm ngực. Cùng lúc đó, trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng dâng lên một cái ý niệm. Chỉ có Hàng Sơn quận vương vào chỗ mới có thể giữ được chúng ta đời sau Phú quý a. Đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có người tới truyền đạt, nói có sứ giả từ Tiết Duân Đả trở lại Đại Đường. Lý Thế Dân vội vàng không dứt, lập tức để cho người ta cho đòi sứ giả tới. Lý Tượng cũng thở dài nhẹ nhõm, "Nương nếu như ngươi không tới nữa, ta muốn phải đi nhích tư Mã Quang mộ tổ tiên rồi." Nhìn dáng dấp, chính là Tư Mã Quang ở Tư Trì Thông giám bên trong đi lại, trùng hợp từ Tiết Duyên Đà trở về sứ giả. Muốn không phải lời nói của hắn, đến lúc này một lần phái người hỏi dò tin tức, phòng trường khế bật hà lực thi thể đều lạnh. Không lâu lắm, sứ giả liền bị từ bên ngoài dẫn vào. "Chấm nghe, ngươi là từ Tiết Duyên Đà bộ trở về." Lý Thế Dân nhìn sứ giả hỏi. Kia sứ giả túi người hành lễ, nói, "Hồi bệ hạ, đúng là như thế. Nếu là từ Tiết Duyên Đà bộ trở về, chắc hẳn cũng ứng làm biết rõ khế bật hạ lực một chuyện." Lý Thế Dân lần nữa hỏi, sứ giả không dám thờ ơ, lập tức nói, thần ở Tiết Duyên Đà, sắp thực biết được Khế Bật đem quân sự tỉnh, hơn nữa còn gặp qua hắn hai lần, nghe hắn cặn kẽ giảng thuật chuyện đã xảy ra. Khác tổ đang dệt một phen phát biểu sau, bắt đầu cho Lý Thế Dân còn có trong điện quần thần cặn kẽ giảng thuật Khế Bật hà lực sự kiện trải qua. Khế Bật hà lực hồi hương, vốn là vì tình thân, thuận tiện cho thêm các tộc nhân hiệu dụ một phen đại đường hoàng đế ân trạch. Nhưng mà hắn một đường trở lại Lương Châu, lại phát hiện sự tỉnh sản sinh biến hóa. Lúc đó Tiết Viên Đà thế lực chính cường đại, mà Tiết Viên Đà cùng Khế Bật bộ cũng cùng thuộc về với Thiết Lạt tộc, Khế Bật bộ cũng muốn quy thuận Tiết Viên Đà vốn là cũng quyết định buổi tối hôm đó mang theo còn lại Lão tiểu cùng nhau đi Tiết duyên Đà, nhưng không nghĩ Khế bật Hà Lực đống nhiên trở lại bộ lạc chính giữa, thấy các tộc nhân cũng đang thu thập hành trang, Khế bật Hà Lực lập tức tiến lên, hết sức ngạc nhiên mà hỏi thăm, Đại Đường Thiên Tử đợi chúng ta như thế hậu ân, tại sao còn muốn phản bội rời đây? Lão Phu Nhân cùng Đô Đốc trước đây đều đã đến Tiết duyên Đà nơi đó, ngươi sao không đi? Hán bạn thân như vậy hỏi, căn cứ đều là một bộ tộc người, Khế bật Hà Lực cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể nói nói, Sa môn hiếu kính Lão Nhân gia, mà ta muốn đối Hoàng thượng trung thành, kiên quyết không với các ngươi đi. Ngươi thân là trên thảo nguyên hùng lưng, lại khuất thân phục thị trung nguyên hoàng đế, thật là cho chúng ta khế bật bộ người mất thể diện. Khế bật bộ người dối trít chỉ trích đến khế bật hà lực, lại thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, đột nhiên một cái đánh lén đưa hắn chế phục, lại đem hắn trói lại, mang theo hắn cùng nhau đi tiết duyên đà bộ. Trên đường đi, khế bật hà lực tức giận chửi mắng đến, nhưng mà tộc nhân lại không hề bị lay động. Một môn tâm tư tưởng muốn bắt đến hắn đi tiết duyên đà khả hắn trước mặt chân châu khả hắn đổi phần thưởng. Chờ đến đến chân châu khả hắn nhà trước, các tộc nhân đưa hắn ném tới chân châu khả hắn ất thất gì nam nhà trướng trước ất thất gì nam căn cứ lễ hiển hạ sĩ tinh thần tiến lên cho khế bật hà lực mở chói hắn nhìn lên trước mặt vị này trung dũng chiến sĩ thở dài hỏi khế bật ngươi vốn là trên thảo nguyên hùng lưng là sao không cùng ta cùng nhau lần nữa ở trên thảo nguyên chạy nhanh cũng tốt hơn khuất thân hầu hạ trong lúc này nguyên hoàng đế khế bật hà lực căn bản không hề bị lay động hắn rút ra bội đao hướng trường an thành phương hướng la lớn hạ có đường liệt sĩ mà được khuất lỗ tòa án thiên địa nhật nguyệt, nguyện biết lòng ta mắng thôi khế bật hà lực giơ cao bội đao một đao đem thai trái cắt lấy thể không bao giờ phản bội đường nghe được khế bật hà lực dùng đao đem thai trái cắt lấy lấy tuyên thể đối đại đường đối với hắn cái này hoàng đế trung thành lý thế dân đã là bị cảm động đến rơi nước mắt Hắn lập tức cần cần mà hỏi thăm, khế bật thế nào? Di Nam không có làm khó hắn chứ? Dưới tình huống này, lão lý trước tiên quan tâm, lại là khế bật hà lực an uy. Sứ giả thở dài một tiếng, nói, thấy khế bật tướng quân đối đại đường như thế trung liệt, Di Nam Khả Hãn trong cơn giận dữ, muốn muốn đem hắn xử tử, nhờ có Di Nam thê tử dùng mọi cách khuyên, Di Nam Khả Hãn mới xóa bỏ. Lý Thế Dân sau khi nghe xong, lấy tay vỗ tay vị, tức giận mắng, Di Nam tiểu nhi, lớn ta quá đáng. Bệ hạ lại tạm hơi thở lôi đỉnh chi nộ, việc cần kíp trước mắt, hay lại là cứu khế bật lại nói. A Sử Na xã nhĩ lập tức ra lớp quyên lên làm đại đường hoàng đế trung thành nhất hai người chiến sĩ một chồng, a Sử na dạ nhị đối với khế bật hà lực đó thật đúng là thông minh gặp nhau ở khế bật hà lực hiểm nghi bị sau khi giải trừ hắn liền trước tiên tiến lên khuyên giải an đuổi lý thế dân đúng khế bật khế bật lý thế dân nghe một chút khế bật hà lực tên không nhịn được nước mắt tràn mi mà ra hắn thế nào ngu như vậy a lại còn đem lộ thai cắt đi lý thế dân lau nước mắt than thở nhìn về phía lê bộ thị lang thôi đôn lễ thôi đôn lễ chữ an thượng mặc dù hắn cùng với thôi làm cũng xuất thân từ bắc lăng thôi thị thứ nhị phòng nhưng trước thôi làm vây công thái tử lúc hắn cũng không tham dự ở trong đó, cho nên Lao Lý cũng không đem sự phạt dính liễu đến trên người hắn. làm trước vây công thái tử số ít may mắn còn sống sót sơn đông sĩ tộc một thành viên, Thôi Đôn Lễ tự nhiên có đem chỗ đặt thủ. năm đó Huyền Vũ môn chi biến lúc, Lư Giang Vương Lý Viện giam Thôi Đôn Lễ tra hỏi kinh sư tình hình, Thôi Đôn Lễ từ đầu đến cuối kiên trinh bất khuất, do là sâu Lý Thế Dân thưởng thức. hơn nữa Thôi Đôn Lễ lấy, thâm thưởng thức phiên tình, đến xương, nhiều lần đi sứ luo quyết, tiết duyên đà, ủy phủ, thiết lạc đợi bắc phương dân tộc thiểu số bộ lạ, muốn có tấu mời, cũng sẽ có được hoàng đế phê chuẩn, có thể nói là một cái hiếm có ngoại giao nhân tài. Lý Thế Dân nhìn hắn. Trầm giọng nói, "Gán, chấm mệnh ngươi cầm tình tiết hiểu dụ tiết duyên đà, chấm phải đem 15 nữ Tân Hưng công chúa gả cho di Nam, để đổi lấy khế bật hà lực về triều." Lời vừa nói ra, cả triều đều kinh hãi, canh ba đưa đến, phía sau bộ phận này hẳn là chương này. Sửa đổi 2000 tự không cần quá mức tiêu tiền, bộ phận này là 1600 tự, cho nên mọi người cũng không thua thiệt, thậm chí kiếm chút. Buồn chương hết, chương 112. Khế bật hà lực hoặc chiến tranh. Chương 112, khế bật hà lực hoặc chiến tranh. Dựa theo lịch sử quy tắc Tiết Duyên Đà đáp ứng lấy kết thân thay đổi người thỉnh cầu, vi biểu thành ý, thậm chí còn đi trước đem Khế Bật Hà Lực thả lại trường an đến năm thứ 2 tháng 6 lúc, Lý Thế Dân muốn là muốn thực hiện lời hứa, đem Tân Hưng công chúa đưa đến Tiết Duyên Đà. Nhưng mà Khế Bật Hà Lực lại lên tiếng ngăn cản, nói nói không thể cùng Tiết Duyên Đà lấy nhau. Lý Thế Dân biểu thị, châm đã đáp ứng bọn họ, thân là thiên tử tự nhiên không phải làm nuốt lời. Nhưng mà Khế Bật Hà Lực lại nói cũng không phải muốn cho Lý Thế Dân trực tiếp từ chối bọn họ, chỉ là hy vọng tạm thời trì hoãn chuyện này. Từ xưa có dứt dâu lễ nghi, nếu hoàng đế sắc lệnh Trân Châu Khả Hãn để cho hắn rước dâu, cho dù không tới trường ăn đến, cũng phải đến Linh Châu. Trân Châu Khả Hãn nhất định không dám tới, cứ như vậy cũng có hợp lý lý do cự tuyệt. Trân Châu Khả Hãn tính tình cương trực không ác, nếu không thể cùng Đại Đường lấy nhau, đem bộ hạ cũng có mang nhị tâm, bất quá một, hai năm sẽ gặp bệnh chết, hắn hai con trai tranh đoạt ngôi vua, đến lúc đó Đại Đường liền có thể tùy tiện chế phục bọn họ. Lý Thế Dân biết lắng nghe địa nghe theo hắn ý kiến, vì vậy chiêu mộ Trân Châu Khả Hãn để cho hắn tới rước dâu. Trân Châu Khả Hãn sợ có gạt, quả nhiên không có tới rước dâu. Từ đó Trân Châu Khả Hãn u buồn bất đắc chí, 1 năm sau liền phẫn hận mà chết, hắn hai đứa con trai đột lợi thất, bắt trước cạnh tranh vị hắn vị. Cuối cùng bạt trước giết chết đột lợi thất tự lập, tiết duyên đả nội bộ vì vậy đại loạn. Loại này lừa gạt xính lễ chuyện, ảnh hưởng thực ra cũng không nhỏ, bao nhiêu cũng cho Lão Lý danh tiếng xính chút vết bẩn. Bực bội không nói, còn ảnh hưởng hoàng đế danh dự. Mà bây giờ nghe được Lý Thế Dân lại muốn dùng Nữ Nhi đi đổi một viên đại tướng, quân thần khiếp sợ đồng thời, rồi rít nói lên phản đối. Phiên bang tướng lĩnh tất cả đều cảm động không thôi, vì bọn họ những thứ này người hồ tướng lĩnh, thiên khả hãn bệ hạ lại có thể làm tới mức này, cảm động thuộc về cảm động, ngăn cản cũng phải cần ngăn cản, bọn họ rồi rít gia nhập triều thần đoàn thể, cùng nhau phản đối Lý Thế Dân muốn dùng công chúa đổi ý tưởng của khế bát Hà Lượng thấy mọi người phản đối, trong lòng Lý Thế Dân than thở, nhìn về phía một bên Lý Tượng. Thượng Nhi, ngươi thấy thế nào? Vốn tưởng rằng Lý Tượng lần này như cũ sẽ tán thành chính mình, lao Lý Hoài đến khao khát ánh mắt nhìn về phía Lý Tượng, nhưng không ngờ Lý Tượng vậy một cái ống tay áo, tiếng nổ nói, vậy hạ muốn phải cứu về khế bật tướng quân cấp bách tâm tình, thần có thể hiểu, vốn lấy tông thất nữ tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thần không đồng ý. Hôm nay gả một nữ, ngày mai gả một nữ, sau đó ngủ một giấc cắn giấc, bắt đầu từ ngày mai giường nhìn một cái bốn phía, phiên bang người lại tới. Thả Phu Tiết Viên Đà là đại đường nước Trư hầu, lại dám tiếp nạp đại đường phản đồ cũng công khai bắt cóc đại đường tướng lĩnh, rõ ràng là đối đại đường thiếu khích. người trong thiên hạ cũng đang nhìn đại đường xử trí như thế nào chuyện này, như lựa chọn thỏa hiệp lấy công chúa đổi về khế vật tướng quân. đến lúc đó đại đường dùng mấy trăm ngàn tướng sĩ tánh mạng đánh trở về tôn nghiêm lại không còn tồn tại. phiên bang dị tộc sẽ không còn đối đại đường mang lòng kính sợ. đến lúc đó đại đường lại nên dùng bao nhiêu tướng sĩ huyết tới vãn hồi tôn nghiêm? đế quốc tôn nghiêm là dựa vào thiết cùng huyết tới bảo trì, mà không phải hy sinh một cái vô tội nữ nhân. vừa nói, ánh mắt của lý tượng nhìn về phía muốn đứng ra phản bác chính mình các ngự sử đừng có dùng loại ánh mắt đó nhìn ta, ta biết rõ các ngươi muốn nói cái gì. Các ngươi có lẽ sẽ nói, hàng sơn quân vương có thể đủ đưa nữ nhân giải quyết vấn đề, tại sao phải hao người tốn của, khiến cho sinh linh đổ thán đây. đúng vậy, người ý kiến rất đúng, sinh mệnh cùng tài sản thật sự là quá trọng yếu. nhưng là ta muốn nói cho các ngươi biết, trên thế giới này còn có một loại đồ vật so với sinh mệnh cùng tài sản càng trọng yếu hơn, kia chính là tôn nghiêm. nói đến chỗ này, lý tượng vì không bị người công kích yêu chiến, trả lại cho mình thay phiên một cái tần khổng tử giáp. tề tướng công phục cựu thế thủ, xuân thu đại chi, tề tướng công báo thủ chính là đón về tể quốc tôn nghiêm bắt đầu, mới cho tể quốc dương bá sức lực. Chỉ cần khế bật hà lực một ngày bị giam ở tiết duyên đà, chúng ta tôn nghiêm liền không tồn tại. Chỉ cần có phiên bang dám khiêu khích ta đại đường, chúng ta tôn nghiêm liền không tồn tại. Chỉ cần phiên bang nhấc lên đại đường này cái quốc gia lúc sẽ phát ra một tiếng khinh miệt tiếng cười, cho là đại đường là dựa vào nữ nhân cặp váy đem đổi lấy hòa bình, chúng ta tôn nghiêm liền không tồn tại. Chúng ta hẳn dùng thiết kỵ để cho địch nhân run rẩy, dùng đao kiếm để cho địch nhân sợ hãi, dùng thiết cùng huyết cắt lấy bọn họ sinh mệnh, nghiền ép bọn họ tôn nghiêm, để cho bọn họ biết rõ Cái thế giới này quy tắc do Đại Đường chế định. Đại Đường cho tới bây giờ không phải để cho người ta thích, mà là để cho người ta sợ hãi. Nói đến chỗ này, Lý Tượng nhìn về phía cặp mắt đỏ thắm, lồng ngực chập trùng kịch liệt phiên bang các tướng lãnh, giọng công nhiên trở nên bình tĩnh. Thiên Khả hãn bệ hạ quan miệng không cho phép có bất kỳ vết bẩn. Ta tin tưởng, bất kỳ một cái nào đối bệ hạ trung thành dũng sĩ, cũng sẽ không cho phép chuyện này phát sinh. Đây cũng là đối khế bặt tướng quân làm đủ. Sau đó, Lý Tượng lời nói lại lần nữa dõng dạc đứng lên. Muốn để cho bọn họ biết rõ, phiên bang cưỡi chân ngựa, mang theo kỵ binh tại Trung Nguyên lui tới chạy nhanh, cướp bóc như gió thời đại đã qua chúng ta phải dùng thiết cùng huyết để cho thế người biết rõ. Bây giờ là thuộc về đại đường thời đại. Nay dưới vòng trời chỉ có thể có đại đường thanh âm. Nói đến chỗ này, Lý Tượng vẩy một cái vào áo, vì một chân xuống. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, hắn thừa nhận mình bị Lý Tượng những lời này đả động rồi. Lý Tượng những lời này đả động không chỉ là hắn, còn có một kiện tướng dẫn. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới phát biểu lại có thể có bực này bị nhiễm lòng người lực lượng. Trước trận chiến tuyên tệ trước khi xuất quân động viên loại nói chuyện, bọn họ đã từng làm qua hoặc là từng thấy, nhưng cùng Lý Tượng mới vừa nói vừa so sánh mới, bao nhiêu dính điểm bình dị rồi. Theo ý kiến của ngươi, ta đại đường phải làm thế nào làm? Lý Tượng hít sâu một hơi, nhìn một cái chỉnh giáo kim đợi võ tướng, vừa nhìn về phía A Sử Na xã nhĩ đợi phiên bang tướng lĩnh, nói cho Tiết Viên Đà, hắn chỉ có hai cái lựa chọn: giao ra khế bật hà lực, hoặc là nên đón chiến tranh. Lời nói, nói tại chỗ các lao tướng nhiệt huyết sôi trào, hẳn không được nhắc lên vũ khí tướng địch người toàn bộ chém ở dưới ngựa. Ngay cả các văn thần cũng từ bỏ khuyên nói ý nghĩ đường nhân không bao giờ thiếu chính là tiến thủ chi tâm, bất luận văn võ, đây là thuộc về thịnh thế tự tin, cũng là thịnh thế kiêu ngạo. Lý Tượng lời nói sau khi dừng lại, chỉnh rào kim dẫn đầu kêu la. Giao ra khế bật hà lực, hoặc là nên đón chiến tranh. Có cái đầu tiên sẽ có cái thứ hai, Trình Dạo Kim trước đều, Úy Chỉ cung tự nhiên cũng sẽ không rơi ở phía sau. Mà làm Lý Tượng lão cha, Lý Thừa Cẩn cũng là lập tức đứng ra biểu thị ủng hộ đại ca đều lên, Lý Thái cùng Lý Trị tự nhiên cũng không cam chịu rơi ở phía sau. Sau đó đó là phiên bang tướng lĩnh, cuối cùng là trong điện quần thần. Giao ra khế bật hà lực, hoặc là nên đón chiến tranh. Lý Thế dân tâm thần kích động, bỗng nhiên đứng dậy. Chương 112, khế bật hạ lực hoặc chiến tranh. Ở Lý Tượng lời nói bên dưới, ở trong điện quần thần tích cực xin đánh bên dưới, hắn buông tha trước ý tượng Tỗng nhi nói đúng, dùng nữ nhi tới tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, ném là đại đường Tôn Nghiêm. Đại đường Tôn Nghiêm không thể dựa vào nữ nhân cạp váy tới bảo trì, phải dùng thiết cùng huyết tới bảo vệ đại đường Tôn Nghiêm. Hắn rút ra bàn trà bên cạnh hành nao, tranh nhưng có tiếng: "Chuyển chỉ, các quân chuẩn bị cho chiến tranh." Giang Hạ Vương Lý Đạo Tông, Trưng Tập Sóc, cũng, Phần, Kỳ, Lam, Đại, Hãn, Úy, Vân Cửu Châu binh mã chấn thủ Sóc Châu. Hữu vệ đại tướng quân, Đại Châu Đô đốc Tiết và Triệt, Tạc tiêu vệ đại tướng quân A Sử Na Xá Nhĩ, Trình Phát Thắng, Hạ, Ngân, Tùy, Đan, Kiệu Giải, Trịch, Phượng. Thấp 10 Châu binh mã chấn thủ Thăng Châu. Tháng Châu đô đốc tống quân minh, Tạ Vũ Hầu tướng quân tiết công nô, trinh Phát Linh, Nguyên, Thả, Muối, Khánh Ngũ Châu binh mã chấn thủ Linh Châu. Chấp thất tư lực trinh Phát Linh, tháng 2 Châu đột quyết binh mã. Tiếp ứng lý đạo tông, Tiết Vạn Triệt cùng với A Sử Na Xá Nhĩ. Vậy hạ, thần mời lấy trụ sở chính binh mã, đi đánh ra Tiết Duyên Đà. A Sử Na Xá Nhĩ quỳ một chân trên đất, nói năng có khí phách. Chấp thất tư lực cũng là đồng dạng quỳ dưới đất, thỉnh cầu lấy trụ sở chính binh mã xuất chiến, mà không phải mang đại đường phủ binh đây là đi cho bọn hắn quy đường người hồ tăng thể diện, dĩ nhiên muốn làm cho mình người mạnh mạnh bên trên một cái nữa cũng là bởi vì đại đường trung quy đánh thắng trận chiến lợi phẩm trung quy là phi thường đầy đủ cho nên đường triều trung giai đoạn trước dị tộc đặc biệt thích làm đường hiệp quân đường quân điều động một vạn người đường hiệp quân có thể có 7, 8 vạn mà ở tác chiến phương diện này đường hiệp quân thường thường so với đường quân còn tích cực hơn nhiều lắm cũng là các đời các đời một đại kỳ quan chấm đồng ý lý thế dân vuốt cằm nói ngoài ra hiệu dụ tiết duyên đà trong vòng một tháng không giao ra khế bật hà lực chấm nhất định ngựa giá thân trình tướng di nam hỏi tội trả lời hắn là vang rội đến thanh âm dạ võ lực uy tự nhiên không thể dựa hết vào lộ giá khẩu hơn nữa còn muốn điều động quân đội, gom góp lương thảo, chân chính hành động mới có thể được gọi là võ lực uy hiếp, tan triều sau đó, Lý Thế Dân đơn độc gọi lại Lý Tượng, theo ta đi một chút đi. Lý Tượng trả lời, tổ tôn hai người đi ở hồi lập chính điện trên đường, hai người một mực yên lặng không nói, trở lại lập chính điện sau, Lý Thế Dân trước tiên liền đem người sở hữu bình lui, hôm nay ngươi biểu hiện, trẫm rất hài lòng, rất hài lòng, câu này rất hài lòng, Lý Thế Dân nói hai lần, a ông khen chật rồi tôn nhi chỉ là không muốn để cho Thiên Khả hãn quan miệng bền trên đắp lên cho đuổi. Lý Tượng nghiêm nghị nói, Lý Thế Dân vui mừng cười đưa tay đẻ ở Lý Tượng trên bà vai. Người tiểu tử này, Lý Tượng cười hắc hắc, lộ ra phù hợp tuổi còn nhỏ rào hoạt. Hôm nay ngươi ở trong triều nói, Trung Hoa vào Di Địch là Di Địch chi, Di Địch vào Trung Hoa là Trung Hoa chi. Ngươi là cho là như vậy. Lão Lý Trọng phục qua một lần Lý Tượng hôm nay ở trên triều lời nói, dự định thật tốt cho hắn cải chính một chút ý nghĩ. Hồi a ông là cũng không phải. Lý Tượng như vậy trả lời. Cái gì gọi là là cũng không phải. Lý Thế Dân bị lộng hồ đồ. Tôn Nhi cho là Trung Hoa vào Di Địch người, tất nhiên là Di Địch, nhưng Di Địch vào Trung Hoa, nhưng chưa chắc là Trung Hoa. Lý Tượng cười nói, mọi việc đều phải phân biệt đối đãi, nếu không thể vứt bỏ bọn họ di lịch tập tục, không lấy họ của dân tộc Hán, nói tiếng Hán, đi Hán lễ, làm sao có thể xưng là là người Hán đây? Mới vừa ở trong chiều, tôn nhi nói như vậy, đều chỉ là vì an ủi phiên tướng môn tâm thôi. Lý Tượng vẻ mặt, nghiêm túc ngươi liền thua, biểu tình. Lý Thế Dân ngoại ý muốn nhìn cái này hào đại tôn, vốn cho là hắn chỉ là từ thiếu niên nghiễm khí, vạn vạn không nghĩ tới, hắn lại bước đầu địa học được mặt dày tâm hắc. Mặc dù hắn không phải rất khởi sướng mặt dày tâm hắc, nhưng dù sao đó là yêu cầu mình nếu là mình hậu nhân, hắn thật đúng là hy vọng này ra mặt càng dày tâm càng đen càng tốt, như vậy ít nhất sẽ không bị người coi là con rối định đoạt, hoặc là trở thành kẻ ngu như thế chơi đùa. được, được a, Lao Lý lại vừa là một tiếng khen ngợi, nhìn nói với Lý Tượng, vậy là ngươi như thế nào chân chính nhìn đợi bọn hắn đây. Lý Tượng tổ chức một phen phát biểu rồi nói ra, trước tôn nhi nói, di định luận, cũng chỉ là bởi vì ta đại đường làm tuyệt đối cường thế nhất phương, quá đáng nhấn mạnh chủng tộc thân phận là thập phần không sáng suốt lựa chọn. hắn chủ động mơ hồ trùng tộc thân phận, sau đó bất chi bất giác đem đối phương dung hợp thu nạp vào ta đại đường, hoàn toàn đem ăn xong lao sạch lời này hắn nói không sai, làm thuần đến không thể thuần nữa đại hán tộc người chủ nghĩa, hắn hết thề điểm xuất phát cũng là vì tốt hơn đi dung hợp dân tộc. dung hợp dân tộc, ngươi là nói, lý thế dân đỗ nhiên liền nhớ tới một ít không tốt lắm nhớ lại. lý tượng thở dài nói, từ tần triều tới nay, tổng cộng có hai lần dân tộc đại dung hợp, một lần đó là tần hán thời kỳ, lần kế đó là ngụy tấn nam bắc triều thời kỳ. chỉ bất quá khác nhau ở chỗ, tần hán thời kỳ dung hợp dân tộc, chúng ta là cường thế lại chủ động nhất phương, mà ngụy tấn nam bắc triều lúc, chúng ta là bị động tiếp nhận dung hợp. mặc dù cuối cùng họa loạn trung nguyên ngũ hổ toàn bộ dung nhập vào người hán nhưng đối chúng ta mà nói quá trình này là vô cùng khất đủ năm đó ngươi tổ gia gia bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể đầu nhập vào người thiên thi thậm chí còn được ban cho hạ khuất đục họ lý thế dân than thở một câu đều đi qua bây giờ trọng yếu là nhìn về phía trước ánh mắt của lý tượng kiên định nhìn về phía lý thế dân mà bây giờ à ông thời đại thay đổi bây giờ ở vị đại thánh nhân thiên khả hãn bệ hạ dưới sự dẫn dắt chúng ta một lần nữa có thời đại đường bộ ngực tứ hải mới tộc quân đại dung hợp sắp một lần nữa mở ra mà lần này chúng ta là tuyệt đối cường thế nhất phương đây là vinh dự tượng trưng Làm vì muốn tốt cho Lý Thế Dân đại tôn, lý tượng liếm da da của hắn là thực sự không đỏ mặt. Liếm Cao hứng, lão đầu trực tiếp đem ngôi vị hoàng đế phất đến, chẳng phải tốt thay. Đợi cho đi Huyền Vũ môn đi tới một lần rồi, chúng ta phải hướng bọn họ tuyên bố, bánh xe lịch sử nghiến tới. Lý Tượng cuối cùng họa long điểm tinh nói, bánh xe lịch sử nghiến tới. Lý Thế Dân tỏa sáng hai mắt, loại này ý kiến, thật rất hợp hắn tâm lý. Rất có khí thế à, về phần vấn đề cụ thể, như thế nào đem đột quyết đội bộ tộc hoàn toàn dung hợp vào đại đường, để cho bọn họ không giữ lại nữa đột quyết tập tụ, còn cần a ương phí tâm. Lý Tượng cười nói, Lý Thế Dân kiêu ngạo địa hừ một tiếng, chỉ cho ngươi a ông nhất vấn đề khó khăn, không nghĩ giúp ta giải quyết, coi là thật mệnh ngoài. Lý Tượng cười hắt nói, chính bởi vì biết lắm cổ nhiều, bằng không ngài là thiên khả hán đây. Vừa nói, sau đó liền bị nhẹ nhẹ một cái, thật là nhẹ nhẹ một cái, cùng nuốt ve cũng không khác nhau gì cả. Lão Lý hiện ở thật có điểm đem con voi ngậm trong miệng sợ hóa, vương ở lòng bàn tay sợ xuống cảm giác. Lý Tượng ngẩng đầu đi xem Lão Lý, lại phát hiện Lão Lý chính đứng chắp tay, nhìn phương xa Thái Dương. Bị Lý Tượng mở ra phát, lúc trước Lão Lý rất nhiều suy nghĩ không quá thông địa phương, đều cảm giác sáng tỏ thông suốt. Thật là chấm tốt cháu trai a láo Lý đưa tay liền muốn sở lý tượng đầu chó, kết quả lại sở trống không. Ngẩng đầu nhìn lúc, Lý Tượng chính bật nhảy nhót đáp địa hướng thiên điện nhảy, a ngủ, tế bào nào chết rất nhiều, buồn sung hết, chương 113. Khô lâu vương di Nam. Chương 113, Khô lâu vương di Nam. Trên triều đình tin tức tự nhiên cũng truyền đến dân gian. Vốn cho là khế bật hà lực người mang trọng ân lại không nghĩ tới đáp đền triều đình, lại cử tộc làm phản đến tiết duyên đà. Vạn vạn không nghĩ tới, khế bật hạ lực lại là bị trói đi, cũng không phải là tự tự nguyện. Hơn nữa khế bật hạ lực lại cương liệt đến đây, dùng kiếm cắt lấy luôn hai tỏ vẻ trung thành thiên hạ lần nữa chấn động, lần này hướng gió hoàn toàn đổi chuyển, thì ra rất lần bên trong cũng có như thế trung dũng chiến sĩ, mà cũng không phải là tất cả đều là giống như a sử na liên hợp xuất người như vậy mặt thú tâm hạng người. Một cái quốc gia quốc dân tính cùng với quốc gia phong cách là không thể tách rời. Đại Đường uy thêm tứ hải, diện tích lãnh thổ bát ác, đường nhân tự nhiên cũng là vô cùng rộng rãi, trước đối với người hồ vải xích cũng chẳng qua là từ đối với thánh nhân bất bình dùng thôi, cho là man di phụ lòng thánh nhân tín nhiệm. Mà bây giờ phong bình xoay ngược lại, đường nhân dĩ nhiên là thống thống khoái khoái thừa nhận lần trước sai lầm. Phong bình xoay ngược lại lớn nhất chưa lý tượng ra không còn có thể là ai khác trước cho là hắn chỉ là thiếu niên nhược khí một mực tin tưởng người hồ người quen không biết bây giờ lý tượng ở trong mắt mọi người càng không thẹn trường an cập thì vũ tiếng sưng hô này ở có mắt nhìn người một khối này nhi đều nhanh có thể cùng hiện nay thánh nhân sánh bằng lý tượng danh nghĩa hai một tử lâu cũng lần nữa đầy ấp đứng lên lý cảnh nhân nhân cơ hội ở tiểu lầu bên trên treo lên bảng hiệu ở lại trường an khế bật trong bộ dũng chi sĩ toàn trường tiêu phí do trường an công tử trả tiền trong lúc nhất thời trường an thành thương ra rồi rít nói theo từ xưa tới nay vân quốc liền sùng bái người trung nghĩa coi như là ngoại tộc trung thần cũng sẽ bị coi trọng một chút, chúng chi là thành tâm ra sức đại đường trung thần đây. Lúc nghe lý tượng bị thổi phồng sau đó, lý thế dân cũng không có an vị, mà là sung sướng địa cười lớn, tự hào cùng khoảng đó nói tượng nhi giống của ta. Quân thần tự nhiên cũng là bắt đầu định lão lý, nói đại đường có người nối nghiệp, quốc gia hy vọng, trăm họ hy vọng, dân chúng cũng ở đây lẩm bẩm. Hiện nay đại đường vạn quốc lai triều, ai không phục chính là một cái hoàng ân bể địa quyền, mà hoàng tôn nhìn cách tử minh hiện cực độ giống như đương kim thánh thượng, ta đây đại đường khởi không phải lại phải nên tới một đỉnh phong đương nhiên cũng có một số ít trưởng và thứ thần giáo vào não sinh vật đang dùng trưởng và thứ chi biệt tới trên lý tượng, kết quả bị phần lớn quần chúng thanh âm cho hoàn toàn che giấu. làm lý thế dân hạ lệnh chuẩn bị chiến đấu tiết duyên Đà Lục. toàn bộ trường ăn cũng đang sôi trào ở nơi này. phủ binh chế cùng quân điển chế còn không có bị lý trị võ tác thiên hai người dày xéo năm nguyệt nhi phủ binh vô luận là chiến đấu dục vọng hay là sức chiến đấu cũng là cả phong kiến vương triều hàng đầu. thế nhân đều biết dầu mỏ sẽ nảy sinh quân mỹ, lại không biết rõ thổ địa sẽ nảy sinh đường quân đồng hương. ngươi thế nào ở ta đây trên đất xây nhà mà trinh quan trong thời kỳ. Phủ binh duy trì sĩ khí cao vút cùng sức chiến đấu. kia mấy chục mẫu vĩnh nghiệp điển ngược lại là tại kỳ thứ, trọng yếu nhất là nghiêm khắc huân quan chế độ. Cái gọi là sách huân 10 nhị truyền, ban thưởng hàng trăm cường, trung sách huân 10 nhị truyền chính là huân quan 12 cái cấp bậc. Thấp nhất là vũ kỵ úy, cao nhất là thượng trụ quốc đường triều huân quan chế độ chỉ chuyên thủ chiến sĩ, có cấp bậc rõ ràng, công tích làm gốc, thưởng phạt rõ ràng cùng tra truyền con nối chế độ các loại đặc điểm. Phủ binh bất kể là đạt được công trận hay lại là chết trận cũng có thể thu được nhất định huân vị, mà nhiều chút huân vị là có thể có đặc quyền. Chuột nhất hai đại đặc quyền thì không cần gánh vác chính dịch cùng với có thể coi quan đường đại vân quan chế độ tương tự với hôm nay quân hạm chế thu được tương đương vân vị sau cũng có thể đi binh bộ tuyển chọn sau đó căn cứ vân vị cao thấp liền có thể đạt được tương ứng thật trước thậm chí một ít vân quan chức vị có thể bị chuyển thừa cho hậu thế loại này tra chuyển con nối chế độ dẫn nhập có thể để cho bọn họ càng coi trọng chính mình chức trách cùng nghĩa vụ để tránh ảnh hưởng chính mình đời sau nay cũng không phải đầu hương cư sĩ dụ dỗ đây chính là có thể thiết thực chú đáo chỗ tốt ta tương đương với ở hiện đại đại đầu binh đi ra ngoài đánh một trận lăn lộn cái thượng tá trở lại chết còn có thể chuyển cho ngươi con trai dù ai ai không muốn liều một phen dùng xe đạp đi thay đổi một chiếc mô tơ Ở trên đất cên nhà dựng trướng đồng đồng hương đầu người, có thể là có thể thật chuyển hóa thành công trận. Huân quan chế độ cũng không chỉ chú trọng khen thưởng, hơn nữa đồng thời chú trọng trừng phạt. Mà nghiêm khắc kỷ luật, càng là bảo đảm quân đội sức chiến đấu. Nếu như huân quan phạm sai lầm hoặc là không làm tròn bổn phận, cũng sẽ bị hủy bỏ huân vị hoặc là xuống cấp. Ngoài ra, nếu như huân quan ở trên chiến trường biểu hiện không tốt, cũng sẽ bị xuống cấp hoặc là bãi nhiệm. Loại này nghiêm khắc thưởng phạt chế độ, có thể để cho binh lính cùng tướng lĩnh càng rõ ràng bản thân cần tuân thủ cái dạng gì kỷ luật cùng quy củ, mới có thể tốt hơn thúc tiến quân đội kỷ luật cùng trật tự. Triều đình cho là mình ở bảo vệ tôn nghiêm. Phủ binh môn quan tâm tôn nghiêm ngược lại là sau đó, trọng yếu nhất là có trượng đánh là có thể tấn thăng, tất cả mọi người có sáng lạng tương lai. Trong họ người người đầu mộ, cạnh tranh muốn chính đi, là không hề dùng quân vật, người tự làm y lương, đầu danh nghĩa trinh, đoạn này văn tự là có thể thể hiện ra lúc ấy tình cảnh. Mà một khi loại này lên cao lối đi bị bóp, vậy thì đại biểu phủ binh chế bắt đầu tan vỡ. Hơn nữa quân điển chế bị nghiêm trọng phá hư, từ lý trị chấp chính trung thời kỳ cuối bắt đầu, phủ binh địa vị rất xuống ngàn trượng, mà ở võ tắc tiên thời kỳ đạt đến tới được đỉnh phong. Huân quý môn có thể tùy ý kéo phủ binh đi miễn phí cho bọn họ đánh màu xám đưa đến trong xã hội lấy làm phụ binh lấy làm hổ thẹn nhục điều này cũng làm cho Lý Long Cơ không có lựa chọn khác không thể không nắm lô mũi mở ra chế độ mộ lính còn có tiết độ sứ cái này vẹn đỏ giả ma hạp tới uống rượu độc giải khát đương nhiên võ tắc thiên thật lời không thể nói bậy bạn nếu không thì phải bị treo tiểu hồng khoai ở nơi này loại khích lệ bên dưới thậm chí Trường An Thành chính giữa nam nhi đều bắt đầu nô nước tấp nập đầu quân yêu cầu đầu quân báo thủ nhất là trước Lý Tượng dạy dỗ năm người kia cũng tham gia vào trong quân đội Tiết Duân Đạt bây giờ sứ Tiết giống như chuột chạy qua đường như thế cũng may đổ vấp người cũng đều đại không kém kém. Tiết Duyên Đà cũng không có gì đặc sắc, còn không người nhận ra bọn họ nhéo đánh một trận. Nhưng gần đã là như vậy, Tiết Duyên Đà sứ tiết trong lòng cũng là sợ hãi, liền vội vàng rời đi Trường An, dự định trở lại Tiết Duyên Đà, báo cáo một chút Trường An chính giữa tình huống. Những bộ tộc khác hoặc là quốc gia người, tỷ Như Thổ Phiên, Cao Câu Ly, Tân La, Bách Tể đợi quốc gia sứ tiết, cũng rối rít đem đại đường đối với này tình thế độ, biện pháp xử lý cùng với dân gian phản ứng truyền về chính mình quốc gia đô thành hoặc là vương trưởng. Mà lần này rõ bao tội phòng trung tâm, Trường An công tử Lý Tượng, đang ngồi ở tiểu lầu lô ghế riêng chính giữa, đem in tỏa đăng tạp chí phân phát cho mọi người thấy thực ra cũng không ấn quá nhiều, lao lý tạm thời bận biểu tiết duyên đà sự tình, tạp chí vấn đề tạm thời không có tinh lực đi quan tâm. Lý Tượng cũng biết rõ sự tình kiểu này, phải nhất định dưới triệu đỉnh đạt đến luật lệ tiến hành chuyên doanh, để tránh đến lúc đó dân gian người người đều đi chuẩn bị, đã xảy ra là không thể ngăn cản. này tạp chí tốt. Lý Cảnh Nhân cầm lên tạp chí, còn không có mở ra liền khen một câu, chính là chỗ này tự, có chút nhìn biết do viết là cái gì. Trình Sử bật Dĩ nhiên biết do này không phải Lý Tượng kiểu chữ, nắm kia tạp chí nhận nửa ngày mới cười hỏi, ai viết? chữ này nhi, thật là chương một Khô Lâu Vương Dị Nam ta ha ông, lý tượng đáp, thật là phiên ngược kinh khủng, giống như cái gì đó, trình sự bật mặt nghẹn bò bừng, què gấp, thậm chí dùng tới trọn đời sở học, nửa câu lạc thần phú trúng câu. Lý tượng không có tiếp tục treo cho hắn, mà là cười chỉ hướng kia tạp chí, mặt trên còn có một phần trước thời hạn ra đời liếu nghị truyền, có thể an bài mấy cái kể chuyện cổ tích tiên sinh ở tiểu lầu chính giữa làm cho người ta tuyên giảng trong này mấy cái tiểu cố sự. Kể chuyện cổ tích tiên sinh, lý cảnh nhân gãi đầu một cái, đây là vật gì, hắn cũng chưa nghe nói qua a. Lý tượng cười giải thích cho hắn nói giống như là trước ta kể chuyện xưa cho các ngươi như vậy, chuyên nghiệp ở tiểu lầu chính giữa giảng thuật đủ loại cố sự, còn có thể thu hút một bộ phận khách hàng. nói như vậy, lý cảnh nhân liền biết. há, tốt. Suất trình lần này, huynh trưởng có ý kiến gì? trình sử bật gãi đầu hỏi. ta sao? ta dự định cùng a ông thỉnh cầu một phen, lần này cũng mang theo ta theo quân cùng suất trình. lý tượng cười nói, vừa nhìn về phía trình sử bật hỏi, ngươi đây? trình sử bật có chút ủy khuất nói, a gia nói ta tuổi còn nhỏ, không mang ta đi đùa bỡn. ngươi cái tên này, chiến trường cũng là tùy tiện đi đùa bỡn địa phương sao? lý tượng cười mắng. ô hát. Trinh sự bật gật đầu một cái. Lý Cảnh Nhân lại mắng một câu, "Di Nam bất quá mộ trung bộ xương không ngơi, lại dám tự tiện bắt cóc ta đại đường tướng quân, coi là thật lấn ta đại đường không người." Năm ngoái Di Nam sai kỳ từ đại độ thiết dẫn quân 200.000 công lý từ ma, kết quả bị Anh quốc công đánh đại bại thua thiệt, chém đầu 3.000 cấp, bắt sống hơn 5 vạn người cùng chiến mã 15.000 không thất, lần này lại vẫn dám khiêu khích ta đại đường Thiên Uy, thật là không biết sống chết." Lý Tượng trong đầu nghĩ người đánh giá này thế nào giống như viên tuật. "Đều là khô lâu vương đúng không? Hãy chờ xem, Di Nam chưa chắc còn có can đảm này." Lý Tượng cười nói, "Vô luận như thế nào, cũng phải cho hắn để mặt. Lý Cảnh Nhân vẫn hận phun một cái, còn là Khế Bật Hà Lực can thiệp chuyện bất bình rồi đối câu. Chờ Khế Bật tướng quân hồi triều, nhất định phải xin hắn ăn hai bữa rau trộn thay lợn. Lý Âm ở bên cạnh bỗng nhiên nói, thế nào nói ra lời này? Lý Tượng Tiêu Mi hỏi. Lý Âm nhìn một cái Lý Tượng, khờ bên trong khờ tức nói, huynh trưởng không phải thường khuyên ta ăn óc heo, nói ăn cái gì bổ cái gì. Lần này Khế Bật tướng quân cắt lỗ thay, dĩ nhiên muốn ăn thai lợn bổ bổ. Mọi người, ngươi chính là ăn thêm chút nữa óc heo đi. Lý Tượng vỗ một cái vị này tốt lục thúc bà vai, hắn biết rõ lục thúc là từ hảo ý nhưng nghe ở khác người trong lỗ tai là ý gì có thể chính là một chuyện khác. còn phải nói điểm lúc nào bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. vào đi. Lý Cảnh Nhân nói. sau đó cửa phòng mở ra, một vị tướng mạo anh vũ hán tử đi vào. Lý Cảnh Nhân cười nói, huynh trưởng cùng ngươi giới thiệu một phen, vị này đó là Tiết Lễ, Tiết Nhân Quý. đây là lần trước Lý Tượng ký thác hắn tìm một trong mấy người, dù sao xuyên việt đến cái niên đại này, tóm lại là muốn trước thời hạn khai thác một ít danh tướng danh thần mầm non. ngoại trừ Tiết Nhẫn Quý, còn lại một cái địch nhân việt, vốn là Lý Tượng muốn cho Hột Càn Thừa Cơ cùng Trương Tư Chính đi sau đó nghĩ lại, này đồng cung hành đốc, không phải rất thích hợp. Quân Vương, Thiết Nhân Quý chắp tay trước ngực thi lễ. đã sớm nghe cảnh nhân nói qua ngươi danh tiếng, nói ngươi võ nghệ cao cường, càng thêm trung nghĩa vô song. Lý Tượng cười nói. sắc mặt của Thiết Nhân Quý kích động, tay đều có chút không biết rõ hướng kê thả. Tiết gia tuy nói tổ tiên hiển quý, nhưng đã đến hắn thế hệ này đã là gia đạo xa xôi. trong lịch sử cũng là thật sự không có biện pháp. nghe nói Lý Thế Dân đang ở thu thập quân đội đánh dẹp liêu đông, ở lao bà hắn dưới đề nghị đi tìm trường sĩ quý ứng trinh đầu quân. cho đến bị Lý Thế Dân tiếp kiến hơn nữa trao tặng quan chức trước, hắn đều là phổ thông sĩ tốt cho nên bây giờ thấy Lý Tượng cái này quận vương kích động cũng đúng là bình thường, có thể trước thời hạn đem vị này danh truyền hậu thế thiên cổ danh tướng trước thời hạn chặn lấy cất vào dưới quyền, Lý Tượng đương nhiên là không ngại. Tiết Minh đệ võ nghệ sát thực cao cường, này ăn mạnh cũng là quá đại. Lý Cảnh Nhân cười ha hà nói, hắn ăn một bữa cơm, lượng cơm so với ta cùng sử bật còn có tuần dục cộng lại cũng phải lớn hơn. Lý Tượng thấy Tiết Nhân Quý có chút cuốn bách, liền cười giúp hắn giải vây nói, Nhân Quý như thế khôi nô, lượng cơm đại cũng đúng là bình thường, ba người các ngươi thiếu niên lang có thể hơn được người ta mới là lạ. Thế nào? liên trước ở bên cạnh ta làm một thị vệ, chờ đến thời cơ thích hợp, ta liền đem ngươi để cử cho thánh nhân, như thế nào? tiểu nhân cảm ơn quân vương. tiết nhân quý thần sắc kích động địa chắp tay trước ngực hành lễ. không kích động đó là nghỉ, lý tượng cái này bánh bột vẽ không thể bảo là không lớn. nếu như là đầu quân làm lên từ đầu tố khởi, không biết rõ lúc nào mới có thể hết khổ. mà bây giờ lý tượng bánh vẽ, đem tới sẽ trực tiếp đem hắn để cử cho lý thế dân, này có thể nói là một bước lên trời, tiết nhân quý lại làm sao có thể không kích động? nếu là ta thị vệ, sau này liền tự sương thuộc hạ. lý tượng cười nói, vừa nhìn về phía lý cảnh nhân nói trễ giờ cho nhân quý làm một bộ quần áo cùng khôi giáp nhân quý giỏi dùng loại nào binh khí hồi quân vương tiểu thuộc hạ giỏi dùng hỏa kích có thể mở lục thạch cung thiết nhân quý trả lời huynh trưởng trong nhà của ta vừa vặn có một bộ để đó không dùng hỏa kích còn có một tấm lục thạch cung trinh sự bật đông nhiên nói hỏa kích thì coi như xong đi dù sao lô quốc công là dùng sóc nhưng là này lục thạch cung ngươi chắc chắn lô quốc công không cần lý tượng hồ nghi mà hỏi thăm hại huynh trưởng có chỗ không biết trinh sử bật bắt đầu run cha hắn gắp gáp ta a ra hắn căn bản không mở được mấy lần rút thoát để cho ở trong nhà nhàn trí thì ra là như vậy. Lý Tượng thắp nước mồ hôi, hết thể sắp xếp thỏa đáng sau đó. Lý Tượng trước hết để cho Tiết Nhân Quý tạm thời ở tiểu lầu ở dù sao bây giờ Tiết Nhân Quý cũng chỉ là một thân một mình, lại không phải chuyển nhà đi tới Trường An, ở tiểu lầu ở cũng thuận lợi. Huống chi hắn cái này thùng cơm, ăn mạnh phong diện. Ngoại trừ tiểu lầu cũng rất khó có người có thể thỏa mãn hắn khẩu vị. Hắn là một mình đi Lưỡng nghi Điện, dự định đi gặp một lần Lý Thế Dân. Lao Lý vốn là ở Lưỡng nghi Điện trông được tấu trường, thấy Lý Tượng bình bình khiêu khiêu đi từ cửa đi vào, cố ý quăng mặt lại nói: Hoa Bát còn thể thủng gì? Hắc hắc. Lý Tượng dùng cười ngây ngô đem Lý Thế Dân lừa bị tới. Chính bởi vì nam nhân đến chết đều là thiếu niên, huống chi bây giờ Lý Tượng vốn là thành thiếu niên, tâm tính trẻ tuổi cũng đúng là bình thường. Hơn nữa, như vậy mà bác cũng thập phần giải áp. Nói đi, không đi cùng người những thứ kia huynh đệ chơi đùa, thế nào có rảnh rỗi tới Lượng Nghi Điện rồi hả? Lão Lý tiếu đến nhìn về phía Lý Tượng. Lý Tượng đi tới Lý Thế Dân bên người, cũng không che giấu cái gì, nói ra tự mình tiến tới ý, "A ông, lần này ngự giá thân chinh, có thể hay không mang theo Tôn Nhi cùng nhau được thêm kiến thức?" Chiếu cố tra tài liệu, con mắt xoay quanh vòng, chệ giờ còn có một trường chương 114. Đầu đường nhất nhập lên, sát cái thiên địa này rộng. Chương 114. Đầu đường nhất nhập lên, sát cái thiên địa này rộng. Lý Thế Dân nghe được Lý Tượng Thỉnh cầu lời nói, dương mắt hỏi, "Này có thể không phải đi ra ngoài săn bắn mùa thu, ngươi có thể chịu được khổ cực?" A ông dại rõ rầm mưa, thân bước lên tên đạn bình định thiên hạ, còn không cảm thấy khổ cực, thân là A ông cháu trai, ta đương nhiên cũng không sợ khổ cực. Lý Tượng một câu định mộng, để cho Lý Thế Dân hưởng thụ vô cùng. Lại nghe Lý Tượng nói, "Thân là đại đường quân vương, tự nhiên cũng muốn gặp thưởng thức một phen quân lữ khổ cực, như vậy mới càng có khả năng thể hội ra bình định thiên hạ không dễ." Ngươi có thể có ý nghĩ như vậy, á ông rất cao hứng. Lý Thế Dân đưa tay xoa xoa lý Tượng đầu, "Được rồi, chuyện này ta đồng ý." "Cảm ơn á ông." Lý Tượng mừng rỡ nói. "Sứ tiết ở trên đường cần thời gian, đại đường điều động quân đội cùng với phân phối lương thảo, giống vậy cần thời gian. Chuyến đi này đã vượt qua hơn 10 ngày. Ngày mùng ngày 7 tháng 11, Lý Thế Dân chính thức hạ lệnh, do hoàng thái tử Lý Thừa cản giáng quốc, chính hắn là mang theo hàng Sơn quận vương Lý Tượng, mang theo 10 ngàn phù binh, đi sóc châu đại đường hoàng đế ngự giá thân chinh tin tức, giống vậy truyền đến trung quanh các nước trong hai. Trong đó phản ứng nhất kịch liệt, không ai bằng Tổ Phiên." cái niên đại này thổ phiên đối với đại đường vẫn là thập phần sợ hãi, không giống với một ít người trong miệng lời muốn nói văn thành công chúa nhập tảng là điều ước bất đắc dĩ. Trên thực tế trinh quan 12 năm thời điểm thổ phiên xâm nhập tùng châu còn không chờ trung quân hầu quân tập xuất thủ tiên phong lưu tiến đạt thuận tiện lấy khinh kỵ đánh bất ngờ thổ phiên đại doanh vẫn thu hoạch thủ cấp hơn 1.000. Muốn biết rõ nhẹ binh tập kích thổ phiên quân doanh không kịp mang đi phần lớn bị giết địch nhân thủ cấp dưới tình huống này giết địch số là xa nhiều hơn chém đầu số bị đường quân cho thấy cường đại sức chiến đấu hù doa đến tung tán kiền bố đại cụ xuất bộ thối lui ra đẳng hạng bạch lan cường thủ cấp hồn to như vậy sai sự tạ tội, hơn nữa phái lộc đông tán đi đại đường cầu hôn công chúa, cùng hán triều kết thân khác nhau, đường triều ít nhất là trinh quan hướng kết thân, vẫn luôn là lý thế dân chủ động thôi động, đem mục đích cũng không phải đi ngưng chiến, mà là đi thúc đẩy trung quanh quốc gia tiến hành hàng hóa. ngươi cho rằng là đại đường đang học đẹp đế, sai, là đẹp đế đang học đại đường. hòa bình diễn biến một khối này nhi, đại đường là trước nhất chơi. hậu thế trên internet có một loại luận điệu nói là thổ phiên là văn thành công chúa kết thân dẫn đi công tượng nuôi cho mập. trên thực tế loại này luận điệu hoàn toàn là chém gió, đường thái tông cho thổ phiên của hồi môn khoa học kỹ thuật không thấy ở bất kỳ tiền sử ghi chép có thể tìm ra tư liệu lịch sử thành thư niên đại ước chừng là thanh triều cùng dân quốc cùng với tôn giáo tuyên truyền sổ tay còn có chút đoàn kết sách giáo khoa nhất có thể tin cựu đường thư chính giữa ghi lại công chúa ác người giả mặt chuẩn bị đáng khen lệnh trong nước tạm thời thôi hiện nhiên cũng thích nhỉ áo lông tập hàn kỳ dần dần mộ hoa phong vẫn sai tù hào tử đệ mời vào quốc học lấy tập thơ thư lại mời trung quốc thưởng thức văn chi người điện kỳ biểu sơ từ nơi này có thể rõ ràng trinh quan trong thời kỳ ban cho thủ phiền là trung nguyên thi thư lễ nhạc mà không phải khoa học kỹ thuật sách sử bên trên ghi lại là cao tông gia chi Tiến Phong là Tân Vương, nhân mời tam loại cùng tạo rượu, nghiền, ngải, giấy, mặc chi tượng, cũng rất nhiều chỗ này. Từ nơi này thì có thể được ra một cái kết luận, ban cho thổ phiên khoa học kỹ thuật là đường cao tông lý trị, hơn nữa còn là chủ động hướng lý trị thỉnh cầu, càng có thể cho ra lý thế dân cũng không có cho thổ phiên khoa học kỹ thuật kết luận, mà thổ phiên quật khởi trên thực tế cũng cùng khoa học kỹ thuật quan hệ không lớn, ảnh hưởng thổ phiên quật khởi lớn hơn một mặt nhân tố là bởi vì khí hậu biến hóa, tuy đường ấm áp kỷ kéo dài hơn bốn năm, nhiệt độ tăng lên, nông nghiệp sản lượng lên cao, là thổ phiên đế quốc phồn thịnh cung cấp nền móng vững chắc mặt khác bằng chứng chính là ở đường mạt khí hậu chuyện lệnh thời điểm thủ phiên bỗng nhiên liền tán đầy đất từ nay về sau lại cũng không có đối trung nguyên vương triều sinh ra quá nguy hiếp. tán phủ sao không học kia đột quyết đội bộ xuất binh đi đại đường bố đạt lạp cung chính giữa lộc đông tán nói với tùng tán kiền bố tùng tán kiền bố nghe một chút dùng không thể tin ánh mắt nhìn về phía vị này xưa nay nể trọng đại tướng bốn năm trước tùng châu bị đại bại vẫn như cũ là trong lòng tùng tán kiền bố vẫn không đi mây đen hơn nữa hiện nay hắn cùng với đại đường đã thành cha vợ tri quốc cho nên khi nhưng không dám có để gả xin và hút đại đường phía sau ý tưởng lộc đông tán nhìn một cái ánh mắt của tùng tán kiền bố liên biết rõ tán Phổ hiểu sai, thân ý là để cho tán Phổ học tập đội quyết đại bộ hiệp đồng đại đường tác chiến, lộc đông tán liền vội vàng bổ túc nói, đại đường người, ông cũng thủ phiên người, thế vậy, nay đại đường hưng binh hỏi tội với tiết duyên à, thân là đường thế, tán Phổ tự nhiên có lý do xuất binh hiệp đồng, tung tán tiền bố nghe một chút, liền tinh thần tỉnh táo đúng vậy, ta cũng có thể đi phái binh giúp một tay vùng a lộc đông tán lại thấp giọng nói, trước kia người phiên ban hiệp đồng đại đường tác chiến, được thật dày, đại đường từ không bạc đái trợ giúp quá bản hán, nay tán phủ cũng cùng theo xuất binh, còn có đường thế tên nghĩa, đại đường nhất định sẽ không bạc đái với tán phủ, ừ. Tung Tán Kiền bố một chút liền hung hãn động lòng, lại có danh tiếng đầu, còn có lợi nhuận, chuyện này, được. Giống như đại tướng nói, phái 3.000 tinh kỵ, hiệp đồng đại đường tác chiến. Tung Tán Kiền bố lập tức xác định nói, về sau, hắn có chút thán phục địa nhìn về phía Lộc Đông Tán nói, đại tướng cầu hôn sau, trở lại đã từng nói với ta quá đường hoàng phong thái, lúc ấy ta liền là chi tâm gậy không dứt, mà nay đại đường thánh nhân lại vì đại tướng, giận dữ hưng binh hỏi tội tiết duyên à, như vậy nghĩa khí, thật không hổ là thiên khả hắn vậy. Lời này Lộc Đông Tán không dám tiếp, chỉ là làm bộ như cảm khái a một tiếng. Ngay trước ông chủ mà khen khát ông chủ. Chuyện này khẳng định không thể làm, nhưng là phải nói tán phổ ngài thật không so với Lý thế dân kém. Tiêu lộc Đông tán cảm thấy lời nói này cũng thiệt vời, dứt khoát hay lại là giả bộ đần độn tốt hơn. Không chỉ là thổ phiên, thổ cấp hồn giống vậy cũng nhận được tin tức, từ chấp thất tư lực đánh tan thổ cấp hồn sẽ nặng, thổ cấp hồn vương mộ dung phục doãn tự vận mà chết. Con trai của mộ dung phục doãn mộ dung phục thuận liền xuất thổ cấp hồn quy thuận với đường triều, đường triều đem hoàng hóa công chúa gả cho mộ dung phục thuận, mộ dung phục thuận bị đường triều sắc phong làm khả hãn tây bình quận vương. Thứ này về sau thổ cấp hồn là được đại đường phiên nước phụ thuộc. Bây giờ đại đường chính chuẩn bị cùng Tiết Viên Đà khai chiến. Thủ cấp hồn tự nhiên cũng phải bị chư mộ. Mộ Dung Phục thuận dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn lập tức phái ra 2000 tinh kỵ, đi Sóc Châu, chuẩn bị tham dự một chút đại đường cùng Tiết duyên đả tác chiến. Chương 114, đầu đường nhất nhập lên, sát cái thiên địa này rộng đúng như Tiền Văn từng nói, đường hiệp quân đối với chiến tranh hứa chuộng, đã đạt đến cùng nhiệt mức độ. Bởi vì đại đường luôn là đang đánh thắng trận, đánh thắng trận thì có thu được, hơn nữa đường quân chưa bao giờ kéo kiện, thu được đồ vật cho tới bây giờ không nói mọi hạ không chia cho bọn họ, điều này sẽ đưa đến đoàn kết ở thiên khải hãn, cờ xí hạ đường hiệp quân luôn là gào khóc địa sông lên phía trước nhất. Cứ như vậy hậu quả là được. Người hồ ở trước mặt trước công kích một lớp, chờ đến đánh không sai bị lắm, đường quân tiến lên nữa thù hạt kê. Nhận được đại đường triệu hoán quân báo sau đó, gần như không chần chờ chút nào, các bộ cũng phái ra nhất bộ đội tinh nhuệ chạy tới đại đường. Bất kể đại đường muốn đánh ai, bọn họ cũng phải đi rút một tay vùng. Trong lúc nhất thời, uy phu, khi đan, mặt hạt, ô la hộ, a điện, sắc lặc cửu tính đợi bộ rối rít tiếp đái đại đường đến sứ giả đối với thiên triệu thượng quốc chiêu mộ, không có ai sẽ tự tuyệt, cũng nghĩ thừa cơ hội này phát nhất bút tài sản đây, đồng hương, mượn ngươi dê bỏ dùng một chút. Lúc tới sau khi, đường sứ chỉ là mấy người trở về thời điểm. Có mang theo hơn 1 ngàn người, có là mang theo gần 10 ngàn người. Như vậy cộng lại, cũng là không nhỏ số lượng. Ngày 13 tháng 11, Lý Thế Dân chính thức đến Sóc Châu. Lý Tượng cũng là lần đầu tiên ra Trường An, đối với lần này cảm thấy mới mẻ rất. Tiết nhân quý hộ vệ ở Lý Tượng còn đó, Lý Cảnh nhân cho tiểu tiết đồng học an bài một bộ phát sáng lập loè ngân khôi ngân giáp, nhìn đặc biệt đốt bao. Thậm chí đốt bao đến Lý Thế Dân cũng chú ý tới cái này áo dài trắng tiểu tướng tồn tại, mấy lần vén rèm xe lên tử, không nhịn được đi nhòm lên hai mắt. Ngược lại không phải nói nhìn hắn dáng rất đẹp trai, chỉ là bởi vì tiếp nhân quý vũ khí tương đối đặc biệt. Hắn dùng là đầu năm nay bình thường sẽ không có người dùng hỏa kích. Hỏa kích vật này, một loại cũng là dùng để làm nghi thức dùng, mà đủ loại diễn nghĩa chính giữa cũng vì nổi lên võ tướng thực lực để cho bọn họ dối giết khí xốc dùng kích. Nhưng tiết nhân quý không phải, hắn dùng kích là ghi lại ở cựu đường thư chính giữa, đến bạch tỷ cầm kích, thắt lưng kiện dừng cung hô to trước vào, sở hướng vô địch, tất hết tán loạn lại đi. đương nhiên cũng không chỉ là nhân làm vũ khí, lý thế dân cùng thời điểm luôn cảm thấy vị này áo dài trắng tiểu tướng đặc biệt có năm đó la sĩ tín phong thái đầu tiên nhịn tê đốt bao, nhìn lần thứ hai, ừ, dùng như thế nào kích? đệ tam nhãn thông suốt có thể như thế giống nhau đại khái chính là chỗ này sao cái bụng dạ lửng trình muốn không phải nể tình đây là lý tượng hộ vệ hắn đã sớm mở miệng dò xét một chút này tiểu tướng thực lực lý tượng thật cũng không đánh bây giờ đoán liền đem tiết nhân quý để cử cho lão lý thế nào cũng phải chờ đến đánh cao câu ly thời điểm lại để cho lão lý kiến hiểu biết thưởng thức tiểu tiết thần dũng tiến vào sóc châu làm thiên buổi chiều liền đón về rồi từ tiết duyên đã trở về thôi đôn lễ vốn là thôi đôn lễ là muốn hồi trường ăn dù sao đầu năm nay một không điện thoại di động hai không báo không cách nào thực thì truyền tin Nhưng trên đường thời điểm thấy được chặn lại sứ giả đường quân, nói với hắn Thánh giá đã rời đi Trường An, bây giờ chính dẫn quân ở Sóc Châu chú đóng. Thôi Đôn Lễ dĩ nhiên không dám thờ ơ, lập tức đi tới Sóc Châu đi tới Thánh giá chỗ sau, Thôi Đôn Lễ không dám thờ ơ, lập tức xin gặp. Chờ hắn tiến vào bên trong nhà sau, còn chưa chờ hắn làm lễ ra mắt, liền bị Lý Thế Dân ngừng. Lão Lý khai miệng nói, gắn một lộ viết đi, không cần đa lễ. Tạ thánh nhân. Thôi Đôn Lễ chắp tay trước được nói. Nói một chút đi, Gi năm là? Lão Lý biểu hiện rất tùy ý, dù sao Thôi Đôn Lễ tuy nói là xuất thân từ Bắc Lăng tối thị, có thể cũng coi là đi theo hắn lão nhân. Hồi thánh nhân, Di Nam Cự không giao ra khế bật hà lực, hơn nữa tuyên bố Đại Đường đây là vô lễ yêu cầu, hắn cũng không sợ cùng Đại Đường tranh tài một trận. Thôi đôn lễ cẩn thận hồi đáp, thật là thật can đảm à, Lý Thế Dân thật cũng không sinh khí, ngược lại còn cười. Năm ngoái mới vừa bị Mậu Công đánh đâm quang đâm xiên, năm nay lại cảm giác mình được rồi. Thấy thôi đôn lễ vẻ mặt chần chừ, Lý Thế Dân liền nói, gán, có lời nói thẳng đó là, ừ, thôi đôn lễ rồi mới lên tiếng, đi theo thần xem chi. Này Di Nam Cự không giao ra khế bất hà lực, cũng không phải là xuất từ hắn ý định ban đầu. Ồ, Lý Thế Dân nhieu những mày còn có loại tình huống này. Thôi đôn lễ tổ chức một phen phát biểu rồi nói ra, thật ở tiết duyên đà bộ quan sát qua, di Nam ở tiết duyên đà bộ chúng, khá giống như tiền tùy Dương đế, tính tình cương trực không ác, hắn bộ hạ thường thường bởi vì một điểm nhỏ sai lầm liền bị trách phạt, thậm chí bỏ mạng. Hơn nữa hắn hai đứa con trai bạc trước cùng đột lợi thất đã đến thủy hỏa không bất tương dung mức độ, đều tại nhau nhau muốn thử, muốn tranh đoạt hắn vị. Cho nên hắn vì vững chắc địa vị mình, kiên trì đến cùng cũng phải cùng đại đường đối nghịch, đúng không? Lý Thế Dân tựa như có điều ngộ ra nói, cho dù đây là đang uống rượu độc giải khát, hắn cũng không muốn mất đi uy tín, bị người chỉ trích đối đại đường quá đáng mềm yếu. Thánh nhân anh minh Thần chính là cái ý này." Thôi Đôn Lễ lập tức nói, "Lý Tượng ngoài ý muốn nhìn thoáng qua thôi Đôn Lễ, lao tiểu tử này mẹ nhà hắn còn thật là một nhân tài. Mình là bằng vào biết trước tất cả mới biết rõ những thứ này, mà Thôi Đôn Lễ đi một chuyến tiết duyên đã, liền quan sát ra nhiều như vậy, năng lực không thể bảo là không lưu tú. Không trách ở sách sử chính giữa chú trọng địa nhất rồi hắn nhất bút, nói hắn có ngoại giao tài năng." Lý Tượng cũng biết tại sao đem gần như sở hữu Bắc Lăng Thôi thị quan liêu cũng khu trục xuất trường an, lại duy trì có để lại cùng tôi dân kiền đều là nhị phòng Thôi Đôn Lễ. "Chuyên nghiệp nhân tài a." "Ừ, chưa biết." Lý Thế Dân cười vớt cảm nói, cắn một đường khổ cực, đi nghỉ trước đi. Đúng thần cáo lui. Thôi Đôn Lễ lập tức thối lui ra đến phòng bên ngoài. Tiết Duyên đà tình huống, cũng xác thực đến không cần lạc quan mức độ. Từ Thôi Đôn Lễ đi tới Tiết Duyên đà, Di Nam liền lâm vào tiến thối lưỡng nan mức độ. Bây giờ hắn thậm chí ở trong tối mắng những khế bật đó bộ người, ngươi nói các ngươi mẹ hắn không việc gì cho lão tử tìm chuyện gì? Lão tử kém một cái như vậy đại tướng sao? Nhưng thân là khả hãn, có lúc cũng không thể mềm mại đi xuống. Các bộ hạ có mang nhỉ tâm, hai đứa con trai nước lựa bất dụng, còn lại phụ thuộc chư bộ cũng mắt long long, muốn lấy Tiết Duyên Đả bộ mà thay thế. Cũng thật khó khăn nhưng Di Nam cũng có ý nghĩ khác, hắn ở muốn mượn cơ hội này, mượn đao giết người, trước tiên đem đối với hắn có nhị tâm người phải đến trước mặt, mượn đại đường lực lượng tới tiêu phí bọn họ lực lượng. Mặc dù hắn nghĩ tới rồi người sở hữu cũng không đều là cùng hắn một lòng, nhưng là vẫn là không có nghĩ đến, lại có phụ thuộc bộ tộc dám phản bội hắn. Thôi luôn lễ sau khi đi không bao lâu, hắn liền nghe được một cái xét đánh ngang thai tin tức, Bạc gáy cổ, phó cốt đồng la tam bộ, cự tuyệt hắn đối kháng đại đường chiêu mộ, biểu thị chính mình thế lực suy vi, không dám cùng đại đường tranh phong. Sau đó, hắn phái đi ra ngoài thám tử cũng truyền truyền tin tức trở về. Chí cao vô thượng thiên khả hãn bệ hạ đã với hôm qua chính thức đến sóc châu, lại đoạt quyết, thổ các hồn, ủy phụ, thổ phiên đội bộ binh mã cũng đã ở đi đến sóc châu trên đường. Càng không may tin tức cũng truyền đến, bạt giá cổ, phó cốt, đồng la tam bộ chính thức tuyên bố đầu nhập vào đại đường, tiếp nhận thiên khả hãn điều khiển đầu đường nhất nhiệm lên, sát cái thiên điệu này triều rộng thuộc về là. Di Nam hít sâu một hơi, đột nhiên cảm giác được có chút lòng buồn bực. Hắn đứng ở nha trường bên ngoài, nhìn về phía xa xa thảo nguyên đường chân trời. Nếu như trước mặt Di Nam có hệ thống như vậy nhất định sẽ bắn ra lấy hạ giới mặt đại đường triệu hoán đoạt quyết, thổ hồn, ủy phủ, thổ tiên. Khi Đàn, mặt Hạt, Ô La Hộ, A Điệt, Bạt Gia Cổ, Phó Cốt, Đồng La, Sắc Lặc Cửu Tính gia nhập Đại Đường, Tiết Duyên Đà chiến tranh, bây giờ bọn họ là địch nhân chúng ta. Cảnh Ba đưa đến, choáng váng đầu không dứt. Bổn chương hết, chương 115. Thướng quân, mời hạ mệnh lệnh đi. Chương 115, tướng quân, mời hạ mệnh lệnh đi. Đại Đường đánh dẹp Tiết Duyên Đà tin tức, không gần như chỉ ở trên thảo nguyên dẫn nổi sóng, cũng tương tự đưa tới hưu tâm nhân dục dịch đây chính là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, thừa dịp Đại Đường bắt chinh không thể quản hết được, tự nhiên cũng đã đến gây sự tình lúc. Thề Châu, Thề Vương phủ Tiên sinh nói thật phải. Lý Hưu đánh một cái bàn trà, hào hứng đứng lên. Luôn luôn thua lỗi trên mặt hắn hưng phấn đều nhanh tràn đầy đi ra ngoài, hoàn toàn không có phân nửa giả tạo dáng vẻ đứng ở bên cửa sổ âm hoàng trí không để lại dấu vết địa lắc đầu một cái. Đứa cháu ngoại này a ai? Bất quá, thôi tiên sinh. Lý Hưu lại trần chờ nhìn thoáng qua âm hoàng trí, tề vương phủ nhân tài khó khăn, gọi là ăn nói khéo léo chi sĩ cũng chỉ có gia cứu cùng lao sư. Chỉ là lao sư nhất định sẽ không vì chuyện này gia cứu thân là tề vương phủ trưởng sự lại không thể tự tiện rời đi tề châu. Nếu là phải yến hoàng lượng đám người, tát vô pháp nói với Tiết Viên Đả có thể làm gì? một điểm này hắn không phải kiêm tốn, nói thật là nói thật, tề vương phủ mấy cái loại người bệ tinh, không đề cập tới cũng được, đương nhiên chuyện này cũng không phải là cái gì bí mật, người nhà họ thôi tự nhiên cũng là sớm đã có nghe thấy. không sao, thôi định chi một tay bút giâu, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ, chỉ cần tề vương có thể đồng ý tại hạ kế hoạch, liền do thôi ra phái người đi tiết duyên đà. được. lý hưu trên mặt vui mừng, đến lúc đó đợi đến bản vương nữ cực thiên hạ, rất nhiều người thôi ra cộng phân triều đình. như thế, liền cảm ơn đại vương. thôi định chi mặt lộ vẻ vui mừng địa đứng dậy, hướng về phía lý hưu chắp tay trước ngực nói, tại hạ còn muốn chạy về trong nhà liền không có ở đây vương phủ làm phiền thiên sinh mời lý hưu đưa tay nói đại vương dừng bước thôi đĩnh chi lần nữa gạch chéo tay xoay người rời đi đợi đến thôi đĩnh chi đi ra tể vương phủ đại môn lý hưu trong nháy mắt thu lại nụ cười câu ta mới vừa rồi diễn như thế nào đây hắn nhìn về phía âm hoàng trí âm hoàng trí trong mắt vẻ ngoài ý muốn trợn lóe lên mỉm cười hướng hắn vuốt cầm nói mới vừa a hưu thiếu chút nữa đem ta cũng lừa rồi ha ha ha lý hưu trong mắt khói ngủ trợn lóe đối với cái này sơn đông sĩ tộc ta sao lại dám không cẩn thận là hơn cấu kết tiết duyên đà cái chủ ý này không tệ nhưng đi tiết duyên đà người tuyệt đối không thể cùng ta tề châu có liên quan đến lúc đó liền đoán sẽ ra chạm vũ gì cũng nhất định dính liễu không tới chúng ta đủ trên người vương phủ bộ kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng trong nháy mắt liền bại lộ hắn người ngu ngốc bản chất âm hoàng chí không còn gì để nói còn tưởng rằng lý hữu là rốt cuộc dài đầu góc không nghĩ tới chỉ là tứ nhắc gan thật là làm đại sự mà tiết thân thấy tiểu lợi mà quên mệnh á trên ma xa thôi định chi chất nhi thôi dám mặt lộ vẻ lo lắng mà hỏi thăm chú ruột chúng ta coi là thật muốn cùng tề vương cùng bí quá hóa liều sao ta xem này tề vương không phải là thích hợp chọn nguyên nhân chính là như thế mỗi càng hẳn lựa chọn này vô dụng tề vương Thôi lĩnh chi cười lạnh một tiếng, ngươi thật cho là chúng ta là muốn cùng hắn cùng nhau tạo phản, không phải là mượn cơ hội này gây ra hỗn loạn, giao động đại đường cơ sở thôi. Ngẫm lại xem đi, cha tạo phản, con trai cũng tạo phản, này không liền nói rõ bọn họ lý do trong xương liền không phải thứ tốt gì sao? Như vậy thứ nhất, đại đường chăm họ sẽ còn vui lòng theo bọn hắn sao? Thôi lĩnh chi nói chăm họ cũng không phải hiện đại trên ý nghĩa nói phổ thông láo bách tính, mà là chỉ thế gia môn thiện. Còn chân chính chăm họ, dưới cái nhìn của bọn họ, để mắt hai xem thường ai thì phải làm thế nào đây? Chẳng qua chỉ là một đám khổ ha ha trong đất kiếm ăn lưu ma thôi chú ruột nhìn xa thấy rộng, tiểu chất bội phục, thôi dám rất trực bạch chụp một cái nịnh bợ. Sau khi trở về, ngươi liền theo ta lại vào tiết duyên đà. Thôi đĩnh chi nhắm hai mắt lại bắt đầu dưỡng thần, lần này là cơ hội tốt, nhất định phải thật tốt nắm chặt. Nếu là thiên tử phát hiện, thôi dám không không lo lắng nói, ai sẽ không việc gì hoài nghi mình vô dụng con trai lại dám làm phản. Thôi đĩnh chi lạnh rên một tiếng, nhìn sang thôi dám. thôi dám biết rõ mình nói sai, lập tức im miệng không nói. Nghĩ lại cũng vậy, nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, ai sẽ nghĩ tới một cái bao cọ lại mang lòng dĩ chí. hắn bén lên cửa xe ngựa liềm, nhìn về phía phương xa vân. Không biết trên trời vân cuốn vân hư, có hay không cũng có tâm sự. Thế châu náo nhiệt như vậy, Cao Câu Ly cũng là không kém. Bình Ngư Thành, trong vương cung, Cao Câu Ly quốc vương Cao Kiến Vũ đang cùng thần tử bàn công việc. Thực ra liền trước mắt mà nói, Cao Câu Ly cùng Đường Triều quan hệ thật đúng là đoán không tệ. Trinh quan 14 thâm niên sau khi, thái tử Cao Hoàn Vân đi đường Triều vào Hiến đặc Sản, Lý Thế Dân cho hắn ban thưởng thần giấy, năm sau lại phái Trần Đại Đức cầm tiết đi Cao Câu Ly đáp tạ thăm hỏi, đương nhiên đi khẳng định không phải đi không, dù sao mọi người đều biết, quan ngoại giao một loại cũng kiêm nhiệm đến điệp báo nghề ít nhất Lao Lý Thị nắm giữ Cao Câu Ly phần lớn tình huống. Mà Cao Kiến Vũ cũng biết rõ Lao Lý nắm giữ Cao Câu Ly phần lớn tình huống. Khi biết đường Triều cùng Tiết Duyên Đả khai chiến sau đó, Cao Kiến Vũ tâm cũng đã lâu địa quý động đương nhiên, hắn không phải muốn đâm lưng đại đường, mà là dự định diệt trừ viên cái Tô Văn. Cao Câu Ly phương diện cũng không cần cấm kỵ đường Triều cao tổ hoàng đế tộc danh, cho nên ở Cao Câu Ly chính giữa, viên cái Tô Văn vẫn không có bị đổi tên thành tuyển cái Tô Văn. Viên cái Tô Văn là Cao Câu Ly trọng thần, này nhân sinh tính tàn bạo, lại lòng mang ý đồ xấu, tự xưng mình là tử trong nước chẳng ra, nhờ vào đó mê hoặc trăm họ. Cao Câu Ly các đại thần tự nhiên cùng hắn cũng không phải là cái gì tốt đồng bạn lúc nghe đường triều cùng tiết duyên đà khai chiến sau đó lập tức ý thức được đây là một cái tuyệt cao cơ hội đối với cao kiến vũ mà nói cái gì đại đường thiên minh vậy cũng là mẹ nó tại phía xa ngàn dặm uy hiếp lui mười ngàn bước nói đại đường dù sao cũng là cần thể diện coi như diệt cao câu ly vẫn không mất phong hầu vị gây vớm phải đi trường an thành học hiệt lợi khả hãn làm trường an vũ vương hay không chứ sao mà huyên cái tô văn người này tàn bạo ba tuổi tiểu hài nhi cũng biết rõ chính bởi vì chết tử tế không bằng nhì lại còn sống chạy đến đại đường tiêu vũ ít nhất so với bị huyên gái tô văn giết chết mạnh hơn vương thượng huyên gái tô văn chiếm đoạt cao vị. Lại nhiêu đồ gây rối, càng thêm tàn bạo bất nhân. Một vị đại thần vô cùng đau đớn nói, cùng như vậy côn trùng chung một chỗ, làm sao có thể để cho ta cao câu ly cường đại đây? Đúng vậy, vương thượng, chúng thần tất cả đều nói, hiện nay vừa vận chính gặp đại đường cùng tiết duyên đà dụ binh, không thể quản hết được, bách tể cũng cùng quốc gia của ta giao hảo, chỉ có tân la ở bên một cây chẳng chống vững nhà. Bây giờ chính là diệt trừ liên cái tô văn cơ hội thật tốt, như lúc này là chưa trừ diệt, vạn nhất cái tô văn đối vương thượng nhiêu đồ gây rối, có thể làm gì? Cao kiến vu thực ra vốn là có phương diện này ý tưởng, đang nghe quần thần khuyên can sau đó. Này loại tâm tư trở nên càng nồng đậm lên. Chương 115, tướng quân, mời hạ mệnh lệnh đi. Dương Bên, khởi để người khác ngủ ngáy là một mặt. Mặt khác, nguyên cái Tô Văn cũng thật không làm người a. Hắn trầm ngâm chút lát, đối người nói ra chính mình so đo. Ta muốn nhân cơ hội này, tuyên triệu cái Tô Văn cùng nghị sự, nói nói cùng bản như thế nào thừa dịp đại đường tấn công tiết duyên đà, hoàn mỹ đông cố lúc, trước ra tấn công Tân La. Dừa nhúc trước. Bọn người trong cung mai phục hảo binh mã, chờ đến cái Tô Văn tới lúc, một lần hành động mà ra, đem cái Tô Văn vây cánh một lưới bắt hết. Này đúng là một cái rất lý do tốt, nguyên cái Tô Văn Giá tâm không nhỏ, không thỏa mãn với chiếm cứ Cao Câu Ly chính là một mảnh tiểu địa, càng bất mãn với chính mình chịu làm kẻ dưới. Nếu như có thể mượn cơ hội này, đem liên cái Tô Văn tập đoàn một lần hành động diệt trừ, Cao Câu Ly vương quyền ở bên trong đem không uy hiếp nữa. Chúng thần nghe kế sách của Cao Kiến Vũ, đều cho rằng thập phần có thể được đầu tiên lý do này, liền tiên ý vô phủng, 4 năm trước Cao Kiến Vũ phái binh đi tấn công Tân La, kết quả bị Tân La thiếu chút nữa đánh một cái toàn quân bị diệt. Hơn nữa Cao Câu Ly vốn là cùng Tân La có kẻ thù truyền kiếp, thù mới hận cũ cùng tiến lên dưới tình huống. Hắn cao kiến vụ không suy nghĩ đánh cao Câu ly mới kỳ quái đây. Nếu có thể như thế lúc, viên gái Tô Văn tất trung tính toán vậy, chúng thần rối rít tán dương. Chính bởi vì bọn ngựa bắt ve chim sẻ rình sau, trong mắt cao thủ cơ hội đều là giống nhau. Cùng lúc đó, viên gái Tô Văn cũng ở đây triệu tập bộ hạ, chuẩn bị thừa dịp Đại Đường tấn công Cao Câu ly không thể quản hết được đang lúc, nhanh chóng cướp lấy Cao Câu ly của mình. Nếu như chờ đến Đại Đường đánh bại Tiết Duyên Đà, hết thề coi như đã chết rồi. Viên gái To Văn ngồi ở vị trí đầu, sát mặt trầm nói, bây giờ Đại Đường đánh dẹp Tiết Viên Đà, không đánh chiếm cô đến quốc gia của ta tình huống, đây là ngàn năm một thừa cơ hội hiện nay vương thượng vô đạo trong triều bày xấu xí hoành hành ta muốn đi y lê duẫn hoắc quang nguyên cớ chuyện càng đứng thẳng vương thượng các ngươi ai tán thành ai phản đối rốt cuộc là có đi học biết rõ trực tiếp sát quốc vương danh tiếng khó nghe phải đầu tiên cộng thêm một cái y lê duẫn hoắc quang cố sự lại tuyên dương một phen quốc vương kém đi cho mình mặc lên một tầng hợp pháp vỏ ngoài điện cố này hay lại là thuyền cái tô văn cả đêm từ trong sách móc ra hắn người này tương đối thô lỗ không quá chú trọng chương trình học văn hóa nhưng hiện tại bán đảo tam quốc trí người cũng tôn trọng hắn học cho nên dùng điểm hắn ra điện cố cũng đúng là bình thường bất kể người khác có tin hay không, ít nhất chính hắn là tin. Y Diễm Tuấn Hoắc Quang hai người này đều sắp bị chơi đùa tồi tệ, Từ Vương Mãng Xoán Vị bắt đầu, một mực bị chơi đùa nát đến bây giờ. Người Trung Nguyên dùng thì coi như xong đi, nếu như biết rõ phiên bang Man gì cũng đang dùng, sợ không phải muốn chọc giận đến sát chết vụ dậy. Thượng quân, mời hạ mệnh lệnh đi. Hán bộ hạ tất cả đều nói, mặc dù nghe không hiểu Y Diễm Tuấn Hoắc Quang là cái gì, nhưng luôn cảm giác dáng vẻ rất lợi hại. căn cứ không nên hỏi không hỏi nguyên tắc, tất cả mọi người đều lựa chọn ngậm miệng không nói mà nói. Được. Trư Quân đều là Ta cao Câu Li Trung Thần lương tướng. Nhất định không muốn thấy ta Cao Câu Ly đi về phía vực sâu. Viên cái Tô Văn Nghĩa chính tử nghiêm nói, "Ta xem Vương Thượng chi đệ Cao Đại Dương quân con cao trôn cất quân khí độ bất phàm, định có thể trở thành một đời anh chủ, không biết các vị nghĩ như thế nào?" Toàn bằng đại nhân làm chủ. Chúng bộ hạ đồng nói, "Nơi này đại nhân cũng không phải, cha, cái kia đại nhân cũng không phải hậu thế cái kia, đại nhân, mà là Viên cái Tô Văn danh xưng, Tây bộ đại nhân. Bọn họ cũng không biết cao trôn cất là người, bọn họ chỉ biết rõ, chỉ cần nghe Viên cái Tô Văn vậy đúng rồi. Nếu như thế, ta đây liền tấu lên vương thượng, thỉnh cầu xuất binh tân la." Viên cái Tô Văn lại cùng Cao Kiến Vũ nghĩ tới cùng nơi, trước phiên vương bên trên phái binh tấn công Tân La, át Xuyên tiểu nhi với thất trọng thành đại phá quân ta, thu hoạch không tính, vương thượng nhất định đối Tân La mang lòng phẫn nộ. Vừa gặp lúc này lại đường tấn công tiết duyên đà, không thể quản hết được, ta muốn nhân cơ hội này, hướng vương thượng nói nói hưng binh đánh dẹp Tân La, vương thượng nhất định đáp ứng. Đến lúc đó ta liền dẫn tuyên bố duyệt binh, trước giết bảy xấu xí, sẽ đi ý hóa chuyện. Phải, chúng bộ hạ cùng kêu lên thé. Thực ra coi như không có đại đường tấn công tiết duyên đả chuyện này, gần đây cũng là một cái duyên cái tô văn hành thích vựa tiết điểm chỉ là đại đường không thể quản hết được, cho hắn đầy đủ hơn lòng tin thôi. Sóc châu. hôm nay lão Lý tâm tình không tệ, đang cùng Lý Tượng cùng ăn cơm trưa. Lý Tượng móc ra hắn tất sát hong gió chẳng, một chút liền đưa tới lão Lý chú ý vốn là săn bắn mùa thu thời điểm, hắn liền chú ý tới vật này, chỉ là bị kia bữa thịt dê phao mô cho xóa mở. Nhưng là bây giờ nhìn lại đến thời điểm, lão Lý nhất hạ liền liên tưởng đến quân lương. Chỉ là này chẳng, thật mặt a, gió này làm trong ruột rốt cuộc thả bao nhiêu muối? Lý Thế Dân cô đông cô đông đổ hai hố to nước đun sôi để nguội, mới cảm giác trong miệng lánh đạm đi một tí. Hắn chỉ ăn một miếng, cũng chưa có ăn nữa. Dù sao hắn là người bị cao huyết áp, không thể ăn nhiều loại này ướp giống như thực phẩm, còn có cao muối thức ăn. Thực ra gió này làm chàng cũng không có như vậy mặn, chỉ là lao lý gần đây thanh đạm ăn quán, bỗng nhiên ăn đến như vậy mặn đồ vật có chút không thích tướng thôi. Không đoán, ngược lại không ít. Lý Tượng nồng nhiệt địa phân biệt rõ đến mùi vị, gió này làm chàng là phúc bạo rót, pha trộn cho cân đối cũng là phúc bạo chính mình chuẩn bị, hắn chỉ là cho ra một cái đại khái cách điều chế, căn bản là không có tham dự chế tác. Ta xem ngươi là đem bán muối đánh chết, lại còn đều là dùng muối tinh, cái này cần bao nhiêu tiền a? Lý Thế Dân vừa nói vừa có chút thương tiếc, ăn còn không có tạp chất bụi vị. Tiểu tử ngươi khẳng định dùng là thượng đẳng muối tinh chứ? Đầu năm nay muối tinh nhưng là rất đắt, là khan hiếm khan hiếm hàng. Nghĩ đến Lý Tượng phá của như vậy, lại dùng nhiều như vậy muối tinh, Lão Lý đã cảm thấy có chút nhức nhối. Hắn chính là kiệm phát thời gian quá thói quen nam nhân. Chính mình tinh luyện, dùng đều là giá rẻ muối hột. Lý Tượng vung tay một cái đây chính là trung học cơ sở hóa học trường trình học, chỉ cần bình thường học xong 9 năm giáo dục bắt buộc, không khả năng không biết rõ. Chính mình tinh luyện, Lão Lý hổ thân thể dùng một cái, sau đó lại ồ một tiếng, há cũng là ngươi vị kia trong ngưỡng lao sư truyền thụ. Ừm. Lý Tượng còn có thể nói cái gì vậy? Tự có a ông cho ta biện kinh rồi thuộc về là. Rồi sau đó hắn lại nói chế mối phương pháp ta đã viết xong trước khi đi đặt ở cô cô nơi đó. Rốt cuộc là chính mình hảo Đại Tôn có chuyện gì chính là nhớ hắn vị này a ông. Ngươi làm việc ta yên tâm. Lý Thế Dân cảm khái nói. Thực ra gió này làm chàng làm quân lương ngược lại là cũng được, bất quá ngược lại là còn có càng lựa chọn tốt. Chờ ta sau khi trở về sẽ để cho Phúc Bảo nghiên cứu một chút. Lý Tượng cười nói. Hắn có rất nhiều loại tưởng tượng, thì như đồ hộp loại. Nói đến cô cô chừng mấy nhật không thấy nàng, có chút tưởng niệm. Lý Tượng Đông Nhiên nói, nếu tưởng niệm, tại sao không đi tin? Lý Thế Dân kỳ quái nhìn Lý Tượng, Lý Tượng vỗ đầu một cái, lại đem viết thơ quên, Dung hệ chặt cờ cờ dùng thói quen, lại đem loại này truyền thống truyền tin phương thức quên mất. Ta đây phải đi cho cô cô viết thơ. Lý Tượng cầm lên một đoạn nhỏ hồng gió chẳng, xoay người bước ra tiểu chân dài liền muốn chạy, chân mới vừa xuống đất, liền nghe phía bên ngoài bỗng nhiên truyền tới truyền đạt thanh âm, bẩm báo bệ hạ, Thiết Viên đại sứ giả cầu kiến. À thật là mệt, thật là phiền tra tài liệu. Trươn một khó làm. Vậy cũng chớ làm rồi. Chương 116, khó làm. Vậy cũng chớ làm rồi. Tiết Duyên Đà phái ra sứ giả đến Sóc Châu, hoàn toàn phù hợp lao lý dự chủ. Trên thực tế Di Nam ở biết rõ đại đường gọi về nhiều như vậy tiểu đệ muốn cùng hắn một mình đấu thời điểm, hắn quần liền kìm lòng không đặng nóng lên. Nha, đúng là một mình đấu, hắn Tiết Duyên Đà một mình đấu đại đường một đám tiểu đệ, rất hợp lý chứ sao. Tiết Duyên Đà sứ tiết đi vào trong nhà, thấy Lý Thế Dân thân ảnh hậu, một mực cùng kính sương ngực hành lễ. Ngoại thần đốt ma chi, tham kiến tiên khả hãn bệ hạ. Đốt ma chi, chớ biết rõ ngươi. Lý Thế Dân thả ra trong tay trấn đố tiếp kiến tiết duyên đà sứ tiết cũng không chế ngại hắn ăn cơm thực ra theo lý mà nói tiếp kiến sứ tiết vốn không nên như vậy không nghi thức nhưng bây giờ dù sao tiết duyên đà đắc tội đại đường ở phía trước lão lý cũng không có ý định cùng bọn họ nhiều khách khí trước tới một hạ mã huy là được thiên khả hắn bệ hạ nghe nói qua ngoại thần cố sự đốt ma chi duy trì như cũ hành lễ tư thế lý thế dân không để cho hắn đứng lên hắn thật là không dám đứng dậy lý thế dân cười cười không tỏ ý kiến nói bình thân nói chuyện đi tạ thiên khả hắn bệ hạ đốt ma chi rút cuộc thẳng người bản ngươi là di nam cháu trai chăm di nhiên biết rõ lão lý thiếu cười rất tùy ý mà hỏi thăm, Di Nam từng theo theo vệ quốc công đánh dẹp hiền lợi, bên trong phụ đại đường, tại sao lần này còn muốn mạnh mẽ giam chấm tâm phúc yêu tương. Hồi Thiên Khả Hãn bệ hạ mà nói, Khả Hãn hắn biết rõ đại đường Thiên Uy không thể xâm phạm, cho nên sai ngoại thần tới cụ nói. Đốt Ma chi dè mà nói, lần trước thôi thị lang đi tới tiết duyên đả, Khả Hãn hắn lại như vậy cưỡng bức áp lực. Hắn có áp lực gì? Lý Thế Dân nhíu nhíu mày đúng là. Đốt Ma chi xoa một chút mồ hôi, Lý Thế Dân gây áp lực cho hắn thật sự là quá lớn. Nhưng là thật lời cũng không thể nói, cũng không thể trực tiếp cùng Lý Thế Dân nói, Dĩ Nam mặc dù Khả Hãn thập phần kính nể Thiên Khả Hãn muốn chịu thua. Nhưng là con của hắn còn có các huynh đệ nhẹ nhàng, không có thấy qua đường quân đáng sợ, cho là đường quân không nhất nổi đao. Mặt khác cũng là bởi vì hiện nay Tiết Duyên Đà là trên thảo nguyên thế lực lớn nhất, nếu là tùy tiện liền chịu vua, sau này làm sao còn thống ngự thảo nguyên chứ bộ. Này nói thật nói một câu, đại đường thì càng có thể thấy Tiết Duyên Đà nội bộ trống không, vạn nhất thừa cơ hội này đem Tiết Duyên Đà cho hóa giải thành lệ tệ, vậy coi như không tốt thức ăn đốt ma chi mồ hôi tuôn như nước, dè đặt lại nói, Khả Hàn hắn vui lòng trả lại khế bật hạ lực tướng quân, cùng thời điểm muốn hướng đại đường cầu kết hôn với một công chúa, Khả Hàn vui lòng dâng lên như 100 ngàn đồng, dế 50 ngàn đồng làm xính lễ. Thực ra lão Lý thật đúng là không tiếc rẻ gả một vị công chúa. Ở đại đường, công chúa tác dụng thực ra so với hán triều hán sứ còn cường điệu hóa, có điểm giống đi qua chơi đùa hòa bình diễn biến quan ngoại giao. Muốn không phải Lý trị suy nghĩ có bao, mặc cho thổ phiên đánh vỡ tây bắc địa khu thăng bằng, thổ phiên vẫn thật là chẳng làm được trò chống gì. Nhưng bây giờ nhất định là không được. Lý Tượng mới vừa ở trên triều đỉnh hùng hồn kể lệ một cái đoạn, hắn nhất định là không thể đi đánh tôn nhi mặt. Không chi ngươi tiết duyên đà này tiết gì, cái này gọi là xe đụng trên cây ngươi biết rõ kiểu, cổ phiếu phồng lên tới ngươi biết rõ mua. Phạm sai lầm phán hình ngươi biết rõ muốn hối cải rồi, mùi to nước mắt vào miệng ngươi biết rõ rằng, hải tử cũng chết đói ngươi bỗng nhiên tới nay rồi, ngươi sớm mẹ nó đã làm gì? Thượng Nhi, ngươi thấy thế nào? Lý Thế Dân không tỏ ý kiến nhìn về phía Lý Tượng. Tôn Nhi cho là, nếu là Tiết Duyên Đà ở khế bật bộ đem khế bật Hà Lực cột tới khả hãn nha trước lúc chủ động đem khế bật tướng quân trả lại tới Đại Đường, Đại Đường dĩ nhiên sẽ không keo kiệt tiếp một vị công chúa. Chẳng qua là khi Đại Đường xuất binh trước, Tiết Xuyên Đà liền từ chối thẳng thắn rồi Đại Đường yêu cầu, mà bây giờ Đại Đường đã hưng binh mấy trăm ngàn, tới hưng sư vấn tội, hao phí lương thảo đâu chỉ mấy chục ngàn. Di Nam khả hang chẳng lẽ cho là chỉ bằng mượn một câu nhẹ phiêu phiêu nói xin lỗi, liền có thể để cho hai nước tôi bình, thậm chí còn có thể cầu hôn công chúa hay sao? Lý Tượng cười cười, hắn dĩ nhiên biết rõ Di Nam là ý gì. Di Nam thân thể không được, hơn nữa bộ hạ còn có mang nhị tâm, hướng đại đường cầu hôn công chúa, dĩ nhiên cũng là vì sau khi chết có thể có một cái bảo đảm. Nhưng là thảo nguyên tập tụ, ạch, tuy nói muốn tôn trọng khác nhân văn hóa, nhưng là loại này văn hóa, hay lại là không cần phải. Chuyện này, chuyện này, Đốt Ma chi rõ ràng không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Hắn chỉ có thể đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Thế Dân tính khí tốt hắn là biết rõ, cũng tương đối quan tâm đại đường nước lớn phong độ, bây giờ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên người Lý Thế Dân rồi. Hoàng tôn ý tứ, chính là chấp ý tứ. Lý Thế Dân nhẹ phiêu phiêu nói. Vừa nhìn về phía Lý Tượng nói, Tiết Tượng Nhi cho là, Tiết Duyên Đà phải làm thế nào hướng ta đại đường tạ lỗi đây? Chỉ cần Tiết Duyên Đà trả lại khế bất hà lực tướng quân, hơn nữa đem phản đồ khế bất bộ giao ra, lại bồi thường lần này đại đường xuất binh chi tiêu hao, đại đường là được thu bình xong việc. Lý Tượng cười nói, ta xuất binh tóm lại không phải đi ra bí mật gì chuyện. Phủ binh môn đi bộ một vòng, chính là vì đi bộ một vòng, còn không phải là vì cầm mấy viên tiết duyên đà đồng hương đầu người, đi binh bộ đổi một văn quan ra truyền sao. Chuyện này, này không phải ngoại thần có thể làm chủ. Đốt ma chi trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng. Loại điều kiện này, coi như Di Nam Khả Hãn sẽ tiếp nhận, hắn phía dưới đám kia bộ hạ, còn có con của hắn cũng sẽ không tiếp nhận điều này thật sự là quá hạ khắc, khế bật bộ tới đầu nhợ vào, trở tay liền mang người ra giao ra, sau này trên thảo nguyên ai còn cùng ngươi la lộn. Lý Thế Dân nhìn về phía Lý Tượng, cho hắn một cái ánh mắt. Lần này Lý Tượng biểu hiện để cho hắn rất hài lòng. Cho nên lão lý cũng liền cất chui luyện ý hắn. Sẽ dùng Tiết duyên đả tới cho Hải tử luyện tay một chút đi, lão lý nghĩ như vậy, phương hướng lớn bên trên do hắn lão lý không chế, vạn nhất lệnh trước quý đạo, hắn cũng tốt xuất thủ sửa đổi. Tiết duyên đả, ngươi trong sạch cao thượng, ngươi xuất sắc, ngươi bắt ta một cái thảo nguyên cường đại nhất bộ tộc cho một cái 12 tuổi, tuổi mụ 13, Hải tử luyện tay. Lý Tượng lập tức hiểu ý, chuyện này a ông cũng không rất hài lòng, nhưng dù sao muốn băng bó thiên khả hãn thần tượng bọc quần áo. Kẻ ác nhân, tiểu tượng ta liền việc nhân đức không nhường ai rồi. Khó làm. Hắn vô tình cười cười, vậy cũng chớ làm rồi, lão tiết bên ngoài tiết nhân quý lập tức đi tới, hướng về phía lý thế dân cùng lý tượng chắp tay trước ngực thi lễ. thánh nhân, quận vương, tiên khách. lý tượng vất tay một cái, giống như là ở đuổi con rồi như thế. tiết nhân quý lập tức tiến lên, đem đốt ma chi cho, mời, đi ra ngoài. thấy tiết nhân quý kia khôi ngô thân thể, đốt ma chi đem cự tuyệt mà nói nén trở về, hắn cúi đầu tăng não địa đi ra phòng, dự định trở về trước cùng di nam nói một chút hắn gặp bỡ. bên trong nhà, lao lý lại lần nữa bưng chén cơm lên. a ông, ta đây cái phương thức xử lý như thế nào đây? lý tượng cười hì hì mà hỏi thăm. lý thế dân nuốt cằm nói, rất tốt. Có ngươi à ông ta phong độ. Lý Tượng không để lại dấu vết điệu đỉu môi một cái, kéo xuống đi ngươi. Chương 116, khó làm. Vậy cũng chớ làm rồi. Lý Thế Dân không khỏi bật cười, hắn nhìn nói với Lý Tượng, ngươi tiểu tử này, có phải hay không là còn đối với ta gã công chúa sự tình có ý kiến? Không dám, ta nào dám a, Lý Tượng điu môi nói. Trên thực tế hắn bao nhiêu cũng có chút ý kiến, dù sao kiếp trước internet tiểu thuyết nhìn đến mức quá nhiều, cái gì, vô hắn đường chi kết thân, nghe nhiều, theo bản năng liền cho rằng kết thân là cốt độ. Lão Lý nhiên cũng nhìn thấu hắn khu phục, liền cười nói, ngươi à, ngươi có thể biết rõ A ông ta đem công chúa gà ra ngoài, mục đích là cái gì không? Không biết rõ. Lý Tượng giật nhẹ khóe miệng. Gà công chúa không phải mục đích, trọng yếu là, hiện nay chung quanh quốc gia cũng lấy cưới đại đường công chúa làm ví diệu. Lý Thế Dân cười nói, vì đón dâu đại đường công chúa, bọn họ liền nhất định phải ở trong nước đại hưng thổ mục, quảng bá đại đường văn hóa. Thường xuyên qua lại, loại này tôn trọng đại đường bầu không khí liền sẽ ảnh hưởng đến quốc dân, cái này thì giống như trước ngươi lời muốn nói, hòa bình diễn biến, như vậy là một cái đạo lý. Vì vậy, ở công chúa gà qua sau đó, chấm sẽ gặp cho của hội môn thi tư lễ nhạc đợi văn hóa xếp vỡ để cho bọn họ hun đúc ở đại đường văn hóa bên dưới. cứ như vậy, chờ đến bạn nhất có một ngày đại đường quân tiên phong đến một cái, đem quốc gia chống cự trình độ cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. thậm chí bởi vì tu tập đại đường văn hóa, đem quan liêu có thể trực tiếp là đại đường hiệu lực. trăm họ cũng không để bụng ai thống trị bọn họ, chỉ cần có ăn miếng cơm cũng sẽ không phản kháng. chân chính phản kháng là quyền quý quan liêu, bởi vì bọn họ lợi ích sẽ bị tổn thương, mà giáo hóa sẽ để cho quan liêu tâm hướng đại đường, suy yếu bọn họ chống cự, thậm chí sẽ chủ động nhìn về phía đại đường. t, chẳng lẽ a ông ngài mới thật sự là lão bạc? Lý Tượng nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thế Dân. Hỏi ra câu kia thiên cổ lời đủ lãi, kia a ông cũng sẽ đem đại đường công tượng theo gả ra ngoài rồi. A, công tượng người, binh chi căn bản, sao có thể tùy tiện của người? Lý Thế Dân đưa tay đấm ở Lý Tượng sau lưng, phát ra đông một thanh âm văn lên. Trung nguyên đối kháng mang gì? Thật sự lệ thuộc vào người không ai bằng hoàn hảo vũ khí cùng kiên cố khôi giáp, Nếu là đem các loại cũng tùy tiện của người, khởi không phải liền thanh chất như lúc ban đầu Tư Mã Trung cũng không bằng sao? Biết. Lý Tượng lập tức gật đầu nói. Một lát sau hắn lại hỏi, a ông, kia bây giờ tiết duyên đà phải làm gì? Xuất binh gõ một cái bọn họ sao? Để cho bọn họ phục cái mềm mại. Không. Chúng ta cái gì cũng không cần làm." Lý Thế Dân biểu tình nhàn nhã, lúc này hắn cũng là dùng hết rồi cơm, ngước gọi nội thị thu thập bàn ăn. "Cái gì cũng không cần làm." Lý Tượng nghi ngờ lặp lại một câu, "Ngươi nên sửa lại một chút thói quen, không muốn chuyện gì cũng tự thân làm." Lý Thế Dân đưa tay cười an ủi săn sóc Lý Tượng sau lưng, trị quốc cũng là đạo lý này, dụng binh càng phải như vậy. Đại đường là trên đời nhất cường nước lớn ra, nàng không hề làm gì, càng có khả năng làm cho lòng người tồn sợ hãi. Lý Thế Dân nói ra một câu kinh điển danh ngôn. "Ừ, Lý Tượng như có điều suy nghĩ. Dù sao mới vừa chuyển tiếp tới mấy tháng, Hắn còn không có thói quen cái loại này một siêu thiếu cường bệ yếu kê thân phận của siêu cường quốc, lao lý mà nói đương nhiên sẽ không truyền đi ra bên ngoài, nhưng là Tiết duyên Đả tới gặp mặt Đại Đường Thiên Khả Hán Bệ hạ, kết quả bị người đưa đi sự tình, lại truyền đi cả thành đều biết. Trong lúc nhất thời, Sở Châu thành nội quân đội dục dịch, rồi dứt nên vì bảo vệ Đại Đường tôn nghiêm mà chiến, đi dạy dỗ Tiết duyên Đả cái này không biết trời cao đất rộng tiểu sử đường quân dĩ nhiên là án binh bất động, căn bản không có phải ra Sở Châu ý tứ, tựa hồ là đang đợi Tiết Duân Đả hồi âm. Nhưng tin tức này lại lan truyền nhanh chóng, truyền đến tới Hiệp Đồng Đại Đường tắt chiến đường hiệp quân môn trong hai. Trong lúc nhất thời, người làm quân môn mỗi người một ý, rối rít đang suy nghĩ phải làm thế nào làm mới có thể làm cho đại đường con vật khổng lồ này thoải mái, tiến tới ở phân chiến lợi phẩm thời điểm, nhiều hơn ban thưởng bọn họ. Mà ủy phụ thủ lĩnh thổ mê độ cũng tương tự nổi lên kiệu khát tâm tư. Cùng còn lại người làm quân khác nhau là, ủy phụ năm đó mặc dù cũng là đột quyết phụ thuộc một trong, nhưng là lại là liên hiệp phó cốt đội bộ, để sướng phản kháng đột quyết bộ tộc. Hơn nữa ủy phụ thế lực cũng so với còn lại người làm quân phải cường đại hơn, lần này tới hiệp đồng đại đường tác chiến, thủ mê độ mang theo ước chừng hơn 40000 kỵ binh, cũng hơn 6000 bộ quân. Thủ mê độ trong lòng cũng đang suy nghĩ Nếu đại đường cùng tiết duyên đà không thỏa đảm, vậy đã nói rõ nhất định là đại đường điều kiện để cho tiết duyên đà không thể nào tiếp thu được. Đã như vậy, tại sao không được trước cho tiết duyên đà thoáng thi thêm một chút áp lực đây? Ngược lại đường quân ở Sóc Châu, có chuyện gì liền nói thoái thác thời cơ chiến đấu thoảng qua, không kịp đi Sóc Châu xin ý kiến. Nếu là không đánh lại, cũng có thể lui về phía sau chạy, đi tìm đường quân che chở không phải sao? Nói làm liền làm, căn cứ ta có lẽ sẽ kiếm chút, nhưng 100% sẽ không thua thiệt tâm tư, thủ mê độ mệnh lệnh bộ đội sở thuộc hơn 1 vạn người binh mã tiến về phía trước giúp ra. Dự định đi Tiết Duyên Đà bên kia mượn chút dê bỏ đầy bụi đất đốt ma chi trở lại Tiết Duyên Đà thời điểm, Di Nam chính ở Đại Phát Lôi đỉnh. Hắn đang dạy giáo huấn hai đứa con trai, cũng chính là bạn trước cùng Dụ Mãng đột lợi thất. Hai người các ngươi, thật là thật can đảm. Di Nam nổi giận đùng đùng khiển trách, "Là ai cho ngươi môn tự chủ trường, chuẩn bị cùng đại đường khai chiến?" Đốt Ma Chi vui mừng trong bụng, hắn đối Tiết Duyên Đà khả hắn vị trí cũng rất có ý tưởng, dù sao theo như thân thuộc quan hệ mà nói, hắn là Di Nam đại cháu trai, cũng có quyền thừa kế. Thông tục mà nói, chính là quá muôn tiến bộ nhưng là trước mặt cản trở bạn trước cùng duệ mãng đột lợi thất hai người, để cho hắn có chút khó chịu. Bây giờ nhìn dáng vẻ, hai người này không chỉ có chọc giận khả Hãn Di Nam, thậm chí còn dám đi vớt đại đường dâu cột. Rất tốt, ngươi đã có lý do đáng chết. Kiểm chế vui sướng tâm tư, Đốt Ma Chi nghẹn làm ra một bộ như cha mẹ chết biểu tình, đi vào khả Hãn nha trướng. Chú ruột. Đốt Ma Chi dùng một cái rất gần gối gọi. Di Nam ngẩng đầu lên, thấy là Đốt Ma Chi, sắc mặt này mới dễ nhìn đi một tí. Là Đốt Ma Chi a, ngươi từ sóc châu trở lại. Ừ, Đốt Ma Chi gật đầu nói. Di Nam lập tức tiến lên hỏi, đại đường nói thế nào? Có hay không tiếp nhận chúng ta điều kiện?" Ai? Đốt Ma chi thở dài nói, đại đường cũng không chấp nhận chúng ta muốn cầu hôn công chúa Tần Cầu, hơn nữa còn tuyên bố muốn chúng ta thả lại khế bật hà lực, giao ra phản đồ khế bật bộ, hơn nữa bồi thường lần này xuất binh chi phí. Cái gì? Bạt trước cùng rể mãng đột lợi thất trong nháy mắt đứng dậy, nổi giận đùng đùng mắng, "Trung Nguyên Nam An, lớn ta quá đáng." Di Nam ngược lại là dù sao làm nhiều năm như vậy khả hãn, cũng từng gặp qua Đường Quân Thiên Uy, cũng không có tức giận như vậy. Chỉ là không nghĩ tới một mục đích gả công chúa Lý Thế Dân bỗng nhiên không lấy chồng, hắn có điểm thất lạc, cũng chỉ như vậy mà thôi. Dù sao cũng là hắn tiết duyên đà khiêu khích ở phía trước, trước kia cũng là hắn mỡ bôi tim mới có thể giam khế bật hà lực, sau đó đại đường vừa ra binh, ánh mắt của hắn trong suốt rồi không nói, đầu não cũng một chút liền thanh minh. Câu nói kia nói thế nào tới? Ta luyện khối không phải là vì dễ nói chuyện, mà là vì ngu ngốc cùng ta thật dễ nói chuyện. Di Nam nổi giận đùng đùng quay đầu mắng, hai người các ngươi, cút ra ngoài cho ta. Một hồi còn có một chương, buồn trước hết, chương 117. Lão tử là đại đường hiệu lực, có thể là man gì sao? Chương 117, lão tử là đại đường hiệu lực, có thể là man gì sao? bắt trước cùng rưỡi mãng đột lợi thất hai người bị giày vẫn không phục nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài thảo nguyên thượng nhân cũng sùng thượng cường người chưa từng gặp đường quân cường đại hai người đối với cha như thế mềm xương, có thể nói là nộ đem không cạnh tranh nhưng bọn hắn hai cũng có chính mình tiểu cựu cựu, đối với cái kia hắn vị tâm lý đều có không nhỏ khát vọng con trai của đại hãn muốn tiến bộ đó là chuyện đương nhiên nếu cha cái này khả hãn như thế mềm yếu kia chắc hẳn tộc nhân đều không hiểu ý phục nếu là ta có thể cùng đường quân khai chiến lại lấy được thắng lợi kia khởi không phải sẽ bị các tộc nhân sùng bái đi về phía đại hãn vị sao trong lòng hai người tất cả đều dâng lên cái ý nghĩ này vượt quá bình thường quy ly phổ nhưng bọn hắn hai trên thực tế cũng đúng là thứ người như vậy đối với đại đường tương đại hoàn toàn là một chút khái niệm cũng không có làm hai người chuẩn bị đi trở về tập trung binh mã thời điểm tiết duyên đà cũng gặp được thuộc về bọn họ phiến phái ủy phụ thủ linh thổ mê độ ở thám báo chỉ dẫn bên dưới đã tìm được một nơi bộ tộc lớn điểm tập hợp bây giờ ủy phụ người làm quân đã ở chạy tới chỗ kia điểm tập hợp trên đường tiết duyên đà man di này coi là thật vô lễ cực kỳ thủ mê độ cười ở lập tức vẫn tức giận bất bình địa mắng tiết duyên đà làm đại đường bướng bình liễu cầu Thổ Mê Độ ở đứng đội Đại Đường một khối này nhi, một mực cố định. Hiện nay Tiết Duyên Đà lại dám không nhìn Đại Đường uy nghiêm, quân đội đến lại dám khiêu khích Đại Đường, điều này có thể không để cho hắn lòng đầy căng phẫn. Hắn cháu trai ô hột ở phía sau xuyên đến, nghe được Thổ Mê Độ mà nói, gãi đầu hỏi, chú ruột, vậy ngài cũng không phải là man gì sao? Thổ Mê Độ một chút liền phát hỏa, hắn quay đầu trợn mắt nhìn Thổ Mê Độ lướt mắt, mắng, khốn kiếp. Lao tử là Đại Đường hiệu lực, có thể là man gì sao? Hả, vậy ngài là Đại Đường người? Ôn hụt lại hỏi, trên dưới quan sát một phen Thổ Mê Độ, căn bản không cảm thấy hắn này chú ruột có một chút Đại Đường người phong thái nói nhảm, đường quân mới là đại đường người đâu? Thổ Mê Độ lại trợn mắt nhìn Ô hột lướt mắt, lần này Ô hột cũng mê mang, vậy ngài không phải đường nhân, cũng không phải mang gì, vậy ngài là người nào? Thổ Mê Độ bị hỏi nóng nảy, hất một cái roi ngựa, nổi giận đùng đùng nói, người thế nào của ta cũng không phải, Hả, ngài không phải là người? Ô hột nhỏ giọng lại ngài nói, người nói cái gì? Thổ Mê Độ không có nghe rõ, ta là nói chú ruột rốt cuộc muốn làm cái gì người? Ô hột rất từ tâm địa đổi lời nói, lao tử mẹ nó muốn làm đường nhân, hiểu không? Thổ Mê Độ hất một cái roi ngựa. Quất lên mông ngựa bắt đầu ra tăng tốc độ một bĩu môi một cái, tâm lý vẫn còn ở nhớ tới thổ mê độ lão bà. Là, ô hột cùng thổ mê độ lão bà, có thập phần không minh bạch quan hệ. Chỉ bất quá hiện nay thổ mê độ còn không biết rõ, đã biết vị tốt cháu trai kết quả cho hắn đeo đỉnh đầu cái dạng gì cái mũ, đem tới sẽ mở cho hắn lớn giường nào một cái con mắt ở thám báo chỉ rất bên dưới, cũng không lâu lắm, bọn họ liền chạy tới một nơi trên đồi núi. Theo phía dưới nhìn lại, quả nhiên là một mảnh tiết duyên đà bộ tộc căn cứ, nhìn dáng dấp hay lại là thuộc về tuyết duyên đại trụ sở chính một trong, kia khắp núi khắp bò rừng dê còn có qua lại lều vải giữa nữ nhân, để cho những thứ này cường tráng ủy phủ các hán tử thấy thèm không dứt đi theo thiên khả hán đánh giặc là vì cái gì? Ngoại trừ đại đường không trả xong, ừ, Tình. trở ra, đương nhiên là vì cấp dây bò, cấp nữ nhân a. mọi người đều biết, cướp phải không tiêu tiền hương, tiền không phải mình động tác võ thuật đẹp mắt thoải mái nhất, mà đàn bà là người khác tốt nhìn. các huynh đệ, đáp đền chúng ta thiên khả hán bệ hạ ân tình đến thời điểm. thổ mê độ rơi đến trong tay loan ao, la lớn, vì thiên khả hán bệ hạ. công kích. nghe thổ mê độ lời nói, đi theo hắn ủy phủ các chiến sĩ rồi dứt cao giọng hò hét. ừ. Tỉnh. Thổ mê độ một người một ngựa, theo núi kia sườn núi liền vọt xuống tới, sau đó đó là phía sau hắn 3000 tinh kỵ. Tất lại không phải đánh vào bộ đội chính quy quân trận, cho nên ủy phụ liền trực tiếp lựa chọn dùng kỵ binh đánh vào, nhất cổ tác khí địa đánh dụng Tiết Duyên đà bộ tộc tinh thần đúng như dự đoán, tập thể công kích kỵ binh kéo theo được đại địa cũng đang rung động ầm ầm, Tiết Duyên đà người rất nhanh thì phát giác không đúng. Có người theo Thanh Âm Phương hướng nhìn, vừa vặn thấy kia chính đang đối với bọn họ công kích kỵ binh. Địch tấn công, địch tấn công. Người kia muốn rách cả mí mắt đi hô. Tiết Duyên Đả trở thành trên thảo nguyên bá chủ quá lâu. Lần trước bị người thời gian uy hiếp, hay lại là 12 năm trước thời điểm đột quyết vẫn còn ở từ lấy đột quyết mà thay thế, trên thảo nguyên liền không còn có người dám mướt tiết duyên đà dâu cọp, trong ngày thường trục bèo mà ở, nơi nào sẽ có người dám ăn gan bao tới tập kích bọn họ. Ở vừa mới bắt đầu trong mấy năm, bọn họ còn có thể duy trì cảnh giác, nhưng mà nhân tính vốn là chính là chỗ này như vậy, dễ dàng nhất lười biếng, rất nhanh bọn họ lòng cảnh giác liền buông lòng xuống. Lần này hủy phủ người đánh bất ngờ, là bọn hắn thật sự bất ngờ. Muốn cầm vũ khí lên lên ngợi phản kháng lúc, hủy phủ khinh kỵ đã đột đánh tới trước mặt. Người cầm đầu hắn nhận ra chất thiết, chính là hủy phủ tù trưởng Tổ mê độ. Thổ Mê Độ, Di Nam khả hãn không xử bạc với ngươi, vì sao phải đánh bất ngờ ta bộ?" Người kia muốn rách cả mí mắt mà hỏi thăm. Thổ Mê Độ không để ý tí nào hắn, thân hình lần lượt thay nhau đang lúc, trong tay hắn cương đao khẽ quơ, mang theo một trùm máu bắn tung. "Không tệ với ta, thả ngươi nương thí. Đại đường hàng năm ban thưởng, phần lớn đều bị các ngươi khấu trừ ở trụ sở chính, còn mẹ nó nói không tệ với ta. Thật đã cho ta Thổ Mê Độ ngốc thật sao? Hơn nữa, từ các ngươi cùng ta đại đường đối nghịch một khắc kia trở đi, liền đã trở thành địch nhân chúng ta. Trên thực tế Di Nam cũng là hoan rất, hắn dĩ nhiên biết rõ phải đem ban thượng phân phát xuống. Không biết sao bạc trước tiểu tử này cảm thấy những thứ này là bọn họ tiết duyên đà có được, cho nên liền chưa cho những bộ tộc khác phân nhiều nhiều chút ban thưởng. Uy phù kỵ binh ầm ầm điệu đánh thẳng vào nơi chú quân, đối với những thứ kia dám phản kháng, trực tiếp cơ lên loan đao tiến hành chém, căn bản không cùng bọn họ nói nhảm. Cứ binh tướng nơi chú quân đánh vào được thùng trăm ngàn lỗ, mắt thấy bộ binh còn ở phía sau chạy, vì vậy thổ mê độ hạ lệnh quay đầu ngựa, lại hướng lần trước. Trên thực tế hắn đánh vào lần đầu tiên thời điểm, tiết duyên đả người cũng đã mất đi năng lực phản kháng. Tinh thần đã một băng rốt cuộc, hòa bình rồi nhiều năm như vậy, đã sớm mất đi chiến đấu đến cùng tâm tư. Như vậy người xông tới tạp hỏi, thủy phù bộ binh cũng chạy tới nơi chú quân chính giữa bắt đầu cắt cỏ nuôi xúc vật đem nơi chú quân chính giữa dám phản kháng người toàn bộ giết chết sau thủy phù người bắt đầu đoạt lại lên chiến lợi phẩm gần đó là chính mình tự hành hành động thổ mê độ vẫn đối đại đường duy trì kính sợ mắt thấy mấy cái hầu gấp bộ hạ liền muốn lôi phụ nữ đi tới trong doanh trướng, thổ mê độ đi lên chính là hai rồi và mẹ ngươi sau khi trở về những nữ nhân này đều phải phần của ngươi như vậy mẹ hắn không tiền đồ. thổ mê độ hận thiết bất thành cương mắng vạn nhất lúc này tiết duyên đả quân đội phát giác làm sao bây giờ chẳng lẽ ngươi tiểu tử còn có thể nhanh chóng đưa lên quần hay sao Trước 117, lão tử là đại đường hiệu lực, có thể là man di sao? Bị đánh người lúng ta lung túng không dám nói, đè nén trong lòng lửa nóng, trở lại cuộc trận. Thủ mê độ ngược lại không quá để ý các binh lính tư chất, dù sao hắn là man di cũng không hiểu lắm cái này, nhưng hắn tại hành quân tác chiến một khối này nhi, vẫn là rất chuyên nghiệp. Các ngươi yên tâm, những nữ nhân này, lần này đi ra tác chiến, người người có phận." Thủ mê độ cao giọng hò hét nói. "Ô hát ô hát." Nghe một chút có nữ nhân ban thưởng, vốn là còn điểm tâm tình thấp người lập tức tinh thần tỉnh táo. "Truy lên xuống, lần này thu được dê bò, cùng với kim ngân tài bảo, chúng ta lưu lại 5 phần 10." còn lại nộp lên cho đại đường thổ mê độ cao giọng ra lệnh ôn nghe ở một bên nhấc lên ý kiến phản đối chú ruột đại đường cũng không có suất lực vì sao còn phải đem đồ vật giao cho bọn họ vạn nhất lòng người không phục làm sao bây giờ ngu xuẩn thổ mê độ hận thiết bất thành cương nộ chửi một câu không có đại đường ở phía sau cho chúng ta chỗ dựa chúng ta có thể nhẹ nhàng như vậy địa ở tiết duyên đà chính giữa cướp la khế bật hà lực quyết trương chính nghĩa sao thiếu chút nữa không băng bỏ ở thổ mê độ thiếu chút nữa đem nói thật đi ra cũng còn khá hắn phản ứng nhanh kịp thời dừng lại cướp bóc cái từ này mặc dù ta làm như vậy nhưng không có nghĩa là ta đúng là nghĩ như vậy. Thủ lĩnh nói thật phải, chỉ có như vậy, chúng ta cùng đại đường quan hệ mới có thể dài lâu. Bên cạnh mê thì lực nói như vậy, làm ủy phụ trong bộ tộc cẩu đầu quân sư, ở phương diện này vẫn rất có quyền phát biểu. ủy phụ người cẩu đầu quân sư chưa bao giờ làm câu đố người, hắn biết rõ mình bộ tộc nhân văn hóa thủy bằng không đủ, cho nên vò nát đẩy ra giải thích. Hơn nữa đây cũng là dò xét đại đường một cái thái độ, càng là cấp cho đại đường nộp bảo hộ phí. Bên cạnh ủy phụ người tất cả đều biết thủ lĩnh dụng ý, vốn đang cảm thấy cho năm phần mười hơi nhiều, hiện ở đây sao nhìn một cái, ngọa tạo, chúng ta kiếm lớn à? Thổ Mê Độ làm đại đường trung chó. Đối với vị trí quyển sách này tu tập đã đạt đến hóa cảnh. Hắn dĩ nhiên bây giờ biết rõ ngang dọc ở Tiết Duyên Đảo biên giới chạy nhanh tư bản là đại đường cường đại võ lực sau lưng hắn cho hắn chỗ dựa. Nếu để cho hắn đơn độc sách đi ra cùng Tiết Duyên Đảo làm. Ha ha, vậy thì chờ người ta nhặt xác cho Hà Nội đi. Trận đánh này Thổ Mê Độ tức được dê bỏ bốn ngàn đầu, bắt sống tù binh ba ngàn người, kim ngân tài bảo không tính ở ủy phu bộ lạc cẩn thận chia nhỏ bên dưới, chọn lựa mười ngàn đầu cường tráng lại không bị tổn thương dê bò, cùng với một nửa kim ngân tài bảo do Thổ Mê Độ mang người tự mình đi sóc châu nhẫn tiệp. Bụi phù người cướp bóc tiết duyên đà tin tức dĩ nhiên cũng truyền đến những bộ tộc khác trong hai. Những người khác dĩ nhiên không có thổ mê độ như vậy là lớn, lại hành động lực siêu cường. Bọn họ đều tại xem trường, nhìn một chút lần này đại đường tiên khả hãn bệ hạ đối với bùi phù người đột nhiên hành động, rốt cuộc cầm lấy cái dạng gì thái độ? Vài ngày sau một buổi tối, thổ mê độ liền dẫn người đuổi dê bỏ đi tới sóc châu. Lý tích đối với thổ mê độ đến cũng không có gì ngoài ý muốn. Lúc nghe là cho thánh nhân hiến tiệp sau này, hắn rất dứt khoát liền thả thổ mê độ vào vào trong hành. Ngoài ra để cho người đem dê bỏ cực kỳ trong trường. Nhìn những lưu đó dê, Lý tích trong lòng cũng thập phần lừa nóng. Ngược lại không đặc biệt, vừa nhìn thấy này nưu, hắn liền liên tưởng tới Lý Tượng trước để cho phúc bảo cho bọn hắn làm thịt bò bít tết, thấy kia dê, càng là nhớ tới săn bắn mùa thu thời điểm ăn cái kia thịt dê phao mơ rồi. Hắn lau miệng, thu hồi này phần tâm tư, tiếp tục tại trong màn trai nhìn bản đồ. Lý Thế Dân vừa mới chuẩn bị cùng Lý Tượng cùng nhau ăn cơm tối, nghe được tổ mê độ xin gặp thời điểm, lão lý lập khắc để cho người ta đem hắn tuyên đi vào. Lý Tượng cùng Lý Thế Dân nói hai câu, hướng hắn chen chúc chen chúc con mắt, sau đó liền chạy ra khỏi trong nhà. Thân thủ mê độ, gặp qua thiên khả hán bại hạ. Tổ mê độ kích động vạn phần nhìn lên trước mặt cái này thần tượng. Thổ Mê Độ làm là thủ lĩnh, trực tiếp thuộc về Lý Thế Dân lãnh đạo, hẳn xưng thần. Hán bộ hạ thấy Lý Thế Dân mới có thể xưng ngoại thần ít nhiều có chút, ta phong thần phong thần, không phải ta phong thần, ý tứ. Lý Thế Dân mỉm cười vớt cằm nói, hãy bình thân. Gặp mặt Thổ Mê Độ cái này nhất tộc thủ lĩnh, Lao Lý Khả Vị là cho đủ mặt mũi, không chỉ có thái độ hòa ái thân thiết, thậm chí còn kéo mấy câu chuyện nhà. Tỷ như bộ tộc ăn no không no, mặc đủ ấm không ấm áp đối với Thiên Khả Hán bệ hạ thân thiết, Thổ Mê Độ thật đúng là cảm động đến rơi nước mắt. Hồi Thiên Khả Hán bệ hạ mà nói, thần bộ tộc hết thảy bình yên, làm phiền bệ hạ nhớ mong. Hán lại nói thần lần này tới sóc châu là hướng tiên khả hán bệ hạ xin tội. ồ, lý thế dân thực ra sớm liền biết do hắn đánh bất ngờ tiết duyên đà chuyện, nhưng là không chủ động đi nói. hắn cười hỏi, khanh thế nào nói ra lời này? thổ mê độ có chút ngượng ngùng nói, thần nghe tiết duyên đà bất kính đại đường, lại cột khế bật đem quân sự nhi, trong lúc nhất thời niệm vẫn khó nhịn, vì vậy liền dẫn quân hưng sư vẫn đội cùng kia tiết duyên đà lên đi một tí xung đột nhỏ. khanh cấp công hảo nghĩa, chấm lòng rất ăn đuổi. lý thế dân không có đánh giá chuyện này có đúng hay không, chỉ là đối thổ mê độ chuyện này làm, cấp công hảo nghĩa, định tính. Này cơ bản chính là đối với hắn khẳng định, chỉ là không có nói rõ mà thôi. thổ mê độ dĩ nhiên nghe thấy huyền ca biết nhà ý, hắn lập tức thì biết, thiên khả hắn đối với cái này sự kiện cũng không phản đối đúng là, bệ hạ khinh lầm. chỉ là còn có một việc, thần không dám chuyên quyền. ồ, lý thế dân cười ồ một tiếng, thần lần này nhiều có sở hạch, không dám chuyên quyền, cho nên mang đến sóc châu dê bỏ 16.000 sáu cũng tài vật một số. thổ mê độ rẻ là nói, lý thế dân khẽ vút cảm, trầm ngâm một phen nói, này dù sao cũng là các ngươi đấm máu chém giết lấy được, chấm cũng không có làm gì, chính bởi vì vô công bất thụ lộc. Những thứ này dê bỏ ngươi liền mang về đi. Cái này sao có thể được? Thứ cho thần không dám phục chiếu." Thủ mê độ lập tức nói, hắn dĩ nhiên biết rõ Lý Thế Dân là đang ở khách khí khách khí, người trung nguyên cũng chú trọng cái gì, tam tử tam đệ cho, hắn là bao nhiêu biết rõ một ít, dù sao cũng là hệ thống học qua hắn lễ nhân vật. Đây là thần bộ tộc người đối thiên khả hắn bệ hạ thành khẩn kính ý, mong rằng bệ hạ lấy bọn họ kính ý là độc. Nhìn một chút, cái gì gọi là tình tượng à, đã như vậy, kia a ông liền thu cất đi, đừng để cho chúng rúng chi sĩ thương tâm mới được. Lý Tượng ở bên ngoài nghe hồi lâu, lúc này cười từ bên ngoài đi vào. "Đúng đúng, vị này nói quá mức là thổ mê độ lập tức nói đây là trẫm cháu yêu hàng sơn quận vương lý thế dân cười đối thổ mê độ giới thiệu thổ mê độ thoáng quan sát một phen lý tượng, lập tức nói quả nhiên là bệ hạ cháu trai cùng bệ hạ thật là tướng cực kỳ giống thật là long sớm vượng lần, thiên mục chi biểu vậy không học thức còn cứng hơn tún lý thế dân cười vướt dầu nói khen khen chật rồi nếu là khanh bộ tộc một mảnh hiếu tâm kia trẫm cũng không tiện cự tuyệt, liền thu cắt đi cảm ơn thiên khả hãn bệ hạ thành nhân thổ mê độ mừng rỡ xoa ngực làm lễ ra mắt nói này chính là quốc gia cường đại a lý tượng không khỏi cảm khái người ta chạy lên đưa tiền Ngươi thu người ta còn phải cảm ơn ngươi, canh ba đưa đến, ta đi nghỉ một chút một hồi. Chương 118. Có thể làm đại đường cậu chính là lớn nhất vinh hạnh a. Chương 118. Có thể làm đại đường cậu chính là lớn nhất vinh hạnh a, này không phải ngoại bang lần đầu tiên như vậy lên đường rồi, Lao Laoli đã sớm chuyện thường ngày ở huyện. Lý Tượng cũng là lần đầu tiên cách nhìn, bị hậu thế nói dối hắn, còn tưởng rằng đại đường băng bó thiên triều thượng quốc bọc quần áo, thích làm tán tài đồng từ đây. Hơn 10000 con châu dê, ăn, chia lợi ích một phen sau đó, cũng đủ ăn một đoạn thời gian. Canh đường sắp tới, chắc hẳn còn chưa dùng cơm. Liên theo chấm cùng nhau dùng cái cơm nhặt đi. Lý Thế Dân cười ôn hòa, thổ Mê Độ nếu như vậy lên đường, như vậy lao Lý tự nhiên cũng không tiếc rẻ bàn cho bữa tiếp theo cơm." Thực ra này không phải ý hắn, mà là Lý Tượng ý muốn nhất thời. Lao Lý thấy đề nghị rất không tồi, thập phần có thể được, vì vậy liền tiếp nhận Lý Tượng đề nghị. Thổ Mê Độ nghe, có chút biến thành màu đen mặt rồi trong nháy mắt đỏ lên, hắn mặt đỏ cổ to địa kích động nửa ngày, mà nói cũng sẽ không nói đây là hắn cùng Lý Thế Dân lần đầu tiên gặp mặt, lúc trước đều là ở trong bộ lạc kèm theo lương khô fan của Lý Thế Dân hiện nay bỗng nhiên thấy cực độ sùng bái nam nhân đối phương không chỉ có đối với hắn hành vi cho khẳng định thậm chí còn lưu hắn ăn chung một bữa cơm nhạt bây giờ hắn cảm giác mình mặt mũi quá mức tới đã vượt qua rồi tiết duyên đà thảo nguyên chạy về phía bên mông không chung chuyện này chuyện này kích động nửa ngày thổ mê độ rốt cuộc nói ra thần thần cũng kính không bằng tôn mệnh ách cái kia cũng không biết rõ lời này có đúng hay không ngược lại hắn là cố gắng hết mức chọn nhã đi nói lão lý cũng không quá khắc khe hắn hắn văn hóa học rốt cuộc thế nào chỉ là cười phân phó vương đức chuẩn bị không thiện bởi vì là giữ lại thổ mê độ người ngoài này ăn cơ nhạt Cho nên lần này bữa tối liền lựa chọn chia gia chế. Ngược lại không phải nói ghét bỏ Thổ Mê Độ, chủ yếu là chia gia chế là trước mắt đứng đắn yến hội chủ lưu. Lao Lý ngồi ở vị trí đầu, Lý Tượng cùng Thổ Mê Độ ngồi ở đầu dưới, cùng hắn ngồi đối diện nhau. Không lâu lắm, nội thị liền nối đuôi mà vào, chia ra làm ba người chỉnh lên đã sớm chuẩn bị xong món ăn. Thổ Mê Độ đều nhanh bị hoa mắt, kia món ăn, thật là giống như nghệ thuật một dạng, hắn thậm chí thấy một cái khay chính giữa múc một đóa mềm mại hoa nhi. Cái này nước xôi cải trắng vốn là Lý Tượng để cho Phúc Bảo dự bị cho Lý Thế Dân vừa vận tổng cộng tam đóa cải trắng tâm nhi tạc thành hoa nhi, một người một đóa cũng là không có bên nặng bên nhẹ. Thực ra lão lý cũng là lần đầu tiên ăn, thấy kia nước sôi cải trắng cũng có nhiều chút sử sở. Vật này của ngươi là làm đến xem chứ? Hắn nghi ngờ nhìn về phía Lý Tượng, lại tối đầu nhìn một chút kia đóa cải trắng tâm nhi tạc thành đóa hoa, thấy thế nào thế nào cảm giác giống như đồ trang sức. Lại phát hiện Lý Tượng chính nói khẽ với Phúc Bảo nói chút gì. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, nguyên định là tổng cộng 4 món ăn một món canh, thấy rằng lần này áp dụng chia ra chế, hơn nữa thổ mê độ lượng cơm hơi lớn một chút, cho nên trước mặt hắn phân lượng cũng là hơi nhiều. Thổ Mê Độ dĩ nhiên cũng chú ý tới một điểm này. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Thế Dân. Lý Thế Dân cười nói với hắn. Hoàng Tôn đối chấm nói, khanh ở trên Thảo Nguyên buôn ba khổ cực, ăn mạnh nhất định phải so với ta tổ tôn hai người lớn hơn một ít, cho nên ban cho khanh thức ăn lượng cũng hơi lớn hơn. Thổ Mê Độ cảm kích không thôi, lập tức đứng dậy cảm ơn nói, thần cảm ơn thiên khả hán bệ hạ, cảm ơn hoàng tôn. Phúc Bảo, đi cho hủy phụ thủ lĩnh giảng một chút những thức ăn này. Lý Tượng cười nói, nhất là tỏ ý Phúc Bảo thật tốt giảng một chút này nước sôi cải trắng, nói nhất định là phải nói để cho hắn biết rõ thế nào ăn là sau đó. Chủ yếu là để cho thổ mê độ cái này tùy phù người, tốt tốt kiến thức một chút đại đường ẩm thực văn hóa. Cái gì gọi là ngưỡng mộ núi cao? Phúc Bảo hứng mệnh tiến lên, lướt qua một cái nhìn liền biết rõ thế nào ăn hành bạo nổ thịt dê. Cua Hoàng sư từ đầu hạt rẻ thức an tâm, cho thổ mê độ dạng giải đạo kia rút ra tia cây hoa hồng còn có nước sôi cả trắng. Cái gọi là cây hoa hồng, đó là quốc gia của ta cổ đại đối với trái táo cách gọi, dĩ nhiên cũng bị gọi là mại. Thiên tự văn trung quả chân lý mại, chỉ đó là nó. Về phần hoa quốc cách gọi, đó là từ đại đường học mời phân rõ ai mới là tổ tông. Thủ lĩnh mời xem. Phúc Bảo tay chỉ đạo kia rút ra kia trái táo nói, món ăn này chính là rút ra kia cây hoa hồng, khẩu vị ngọt ngào, dùng đũa gấp lên sau, bọc ở cây hoa hồng mặt ngoài nước đường sẽ phóng thành một đạo thật dài tế tê, tiên cổ, rút ra kia cây hoa hồng. Nếu là thủ lĩnh cảm thấy món ăn này quá mức dính răng, trước tiên có thể ở nơi này trong chén nhỏ nước lạnh chung hơi chút chấm chấm lại ăn. Sau khi nghe, thủ mê độ không kịp chờ đợi liền sốc lên một khối rút ra kia cây hoa hồng, quả nhiên, kia tia kéo thật dài. Hắn thậm chí đứng lên, đem đũa giơ lên thật cao, cũng không có đem kia tê tê rút ra đoạn. Thấy cái kia phó của thái, Phúc Bảo cười ha hả nói, thủ lĩnh có thể dùng đũa như vậy lượn quanh bên trên hai vòng. Vừa nói, hắn dùng tay làm một cái lượn quanh hai vòng động tác. Nghe đến đó, phía sau hắn Lý Thế Dân rốt cuộc bắt đầu động thủ, dùng đũa xúc lên một khối trái táo, vòng hai vòng sau, ở lạnh trong nước hơi chút chấm chấm, bỏ vào trong miệng ăn ngon. Ngọt. Đầu năm nay, đường tạp chất thập phần nhiều, căn bản không có biện pháp gì tốt đi tinh luyện. Nhớ lúc đầu Lý Thế Dân ăn ma huyết đã quốc xứ đoàn vào kinh vào hiến thạch mật, tại chỗ liền không kèm được rồi, phái gia nhóm lớn, sai đường xử, đi tăng ca bên kia học tập làm gì đường. Nên có nói hay không? Quốc gia của ta đang học một khối này như năng lực hay lại là siêu cường. Người viết sử chở sai sử tới ma Maes đa quốc lấy nấu đường pháp gần chiếu Dương Châu bên trên Trung nghĩa cha trầm nếu như không muốn dư tệ sắp vị khỏi bệnh Tây vượt xa quá mức Đại khái ý tứ nói đúng là học trở về làm so với nguyên sản địa làm cũng còn khá Từ nay cũng có thể nhìn thấy cái này năm tháng đối với đường ủng hộ cùng với đường tiêu thốn. Lão Lý cũng là trọng độ đầu ngọt người yêu thích ăn một khối rút ra tia trái táo căn bản không dừng được chỉ là hắn ăn sáu bảy khối sau theo bản năng lại đi kẹp rút ra tia trái táo lại nghe được làm bang một tiếng vang hắn không khỏi ngẩng đầu lên không vui nhìn về phía Phúc Bảo, kết quả lại bị Lý Tượng nháy nháy mắt cho kêu tình hồn. Lúc này mới ý thức được là cái này cháu trai dở trò. Lý Tượng biết rõ đường ăn quá nhiều không phải là chuyện tốt, cho nên đặc biệt phân phó cho Lý Thế Dân kia một phần, nhất định phải thiếu. Chính hắn cũng không thế nào ăn kẹo, thổ mê độ một bản kia bên trên cũng không có bao nhiêu, còn lại Lý Tượng cũng kín đáo đưa cho Lão Tiết, để cho hắn đi cùng các huynh đệ phân. Lão Tiết bắt được rút ra kia trái táo thời điểm vui dạo dực, một bên cảm tạ Quyền Vương ân đức, một bên bị trái táo nóng thẳng ở trong miệng đau xức, cũng không nở tâm đem kia nóng bỏng trái táo phun ra ngoài liên quan tới chế đường cái này chuyện này lý tượng cũng vững bảng ghi tạc trong lòng không thể quang tinh luyện mỗi ăn thế nào cũng phải đem chế đường trang cái này kỹ thuật lấy ra A. ở nơi này năm tháng chế được như tuyết thuần khiết đường trắng đây chính là cự nhiều chiếm đa số tiền a muốn biết rõ thời đại này đường thối đi xuất nhìn thập phần ảnh hưởng thèm ăn thổ mê độ cũng trong nháy mắt bị này ngọt ngào khẩu vị chính phục hắn không khỏi rơi lệ lời mặt coi như là trên thảo nguyên mà vọng cũng không có món ăn này ăn ngon a trước một có thể làm đại đường cẩu chính là lớn nhất vinh hạnh a trở đến hắn thưởng thức xong rút ra tia trái táo sau Phúc Bảo bắt đầu giới thiệu với hắn hạ một món ăn. Món ăn này tên là nước sôi cải trắng. Phúc Bảo giới thiệu. Lao Lý cao mày nhìn này nước sạch cải trắng, nhớ lại ban đầu nước ăn nấu ăn khó khăn băng bó thời gian. Cải trắng Lao Lý ngược lại là nhận biết, không chính là rau cải trắng ấy ư? Chỉ là không biết rõ tại sao hảo đại tôn lấy một cái cải trắng gọi. Thủ Mê độ dĩ nhiên không dám kinh thường, hắn cảm thấy thiên khả hắn mời hắn ăn cơm, thế nào cũng không thể bên trên một đạo thủy nấu ăn chứ. Trong đó nhất định sẽ có cản khuôn. Quả nhiên như hắn đoán, Phúc Bảo giới thiệu với hắn nói, món ăn này quy củ đó là vị muốn dày đặc, không muốn dầu mỡ. Vị muốn trong lạnh, không thể là bạc. Thủ lĩnh tuyệt đối không thể khinh thường này cái này, nhìn như nước sôi canh nước sương. trên thực tế là dùng gà mái, mẹ gia vịt, hỏa, xương sườn, mã kẹp trụ đợi bỏ vào nồi đun nước bên trong, gia nhập túc lượng nước sạch, hương, hành, đốt lên sau treo chế ít nhất 2 giờ. Sau đó lại đem lực nhô ra bô thịt băm nát tới nhung, rót lấy tươi mới canh khuấy thành tương hình, rót vào trong nồi bám vào tạp chất. Lặp đi lặp lại bám vào hai ba lần sau đó, trong nồi vốn là hơi chọc cháo gà giờ phút này có nước sôi như vậy thấu triệt mát lạnh hình dáng, mùi thơm nồng tuần đôn hậu, không dầu không ngán, thấm vào ruột gan. Ma cải trắng là muốn chọn lấy đem quen biết không xuyên thấu qua cải trắng làm nguyên liệu, chỉ tuyển dùng chính giữa vàng ố nó tâm, nhỏ chắc sau đó dùng nước sạch trôi lạnh, đi hết thức ăn tinh sau đó mới dùng nóng bỏng cháo gà thêm tới tới hâm chín. Nóng quá cải trắng canh nước xương để qua một bên không cần, nóng thức ăn ngon tâm đệm vào bát đáy, nhẹ nhàng rót vào mới mẹ cháo gà, thành thức ăn chợt thấy rõ canh quả thủy, chấm dầu hoàn toàn không có, nhưng ngửi lại mùi thơm sông và mũi, ăn ở trong miệng trong lành nu mỹ, tự thắng được kia mọi thứ món ngon. Lao lý ở phía sau nghe, không khỏi đít hổ rung một cái. Như vậy nương, thức ăn này còn ở phi toái, sau này cũng không thể ăn, quá xa xỉ lão lý thật là cuộc sống khổ tới, lão quan người bên trong sợ nghèo, một phân tiền cũng không dám tốn thêm. Nhưng nghe ở thổ mê độ trong thay, nhưng là một cái khác lần cảnh tượng. chuyện này, cứ như vậy một đạo tầm thường cải trắng, thứ tự làm việc lại là như thế phức tạp, dùng tài liệu thật không lời nhiều. thổ mê độ bị này phức tạp thứ tự làm việc thật sâu kinh hải, cùng thời điểm khiếp sợ với đại đường giàu có và sung túc. này chính là đại đường văn hóa nội tình sao, lại đang ăn cơm này một đạo bên trên, cũng là có thể so với nghệ thuật. cùng đại đường vừa so sánh với, ta bị phụ thật là liền nhà quê cũng không xứng làm a. cùng lúc đó. Hắn cũng kiên định một nhất định phải trở thành đại ý tưởng của đường nhân, không vì cái gì khác, liền vì có thể thường xuyên ăn đến như vậy ăn ngon thức ăn. Hắn ôm cơ hồ là hành hương như vậy tâm tính, nhẹ nhàng dùng cái muỗng một cái muỗng canh nước xương, chậm rãi bỏ vào trong miệng. Thật là mỹ vị cực kỳ a, thổ mê độ thán phục nói. Sau đó còn dư lại hạ tam đạo thức ăn hắn theo thứ tự thưởng thức, một đạo so với một đạo tươi đẹp. Thưa rồi, lúc này đến trên thảo nguyên sau đó, vạn nhất không ăn được tốt như vậy mỹ thực nên làm cái gì a? bữa cơm này thổ mê độ ăn phải là câu tràn đầy hảo bằng. Ban kia thức ăn, cơ hồ khiến hắn đảo qua quang. Nhìn bộ dáng kia của hắn, tựa hồ còn có dũng cảm có thừa. đầu năm nay người lượng cơm đều lớn hơn, cũng may chưa ăn mấy hớp món chính, cho nên cũng không lo lắng thổ mê độ chống đỡ hư rồi ăn uống no đủ thổ mê độ ở một cái, tiến vào dịch quán bên trong. nam ở dịch quán bên trong thời điểm, thổ mê độ còn đang suy nghĩ chuyện gì. Trước khi rời đi, lý tượng nhưng là trong lúc lơ đẳng cùng hắn nhắc lên, ở đại đường kinh thành Trường An, thì có hai nhà tử đầu, bên trong mị thực không thua gì hôm nay hắn ăn đến. Chờ đến giải quyết tiết duyên đà sau đó, có phải hay không là mang theo phù bên trong phụ. Tranh thủ cũng học kia a sử Na xá nhị còn có khế bật hà lực, ở Trường An làm cái tướng quân, không thể so với ở tái ngoại khổ ha ha địa trục bèo mà ở cường. Thủ Mê Độ sau khi rời khỏi, cũng đến lao lý tính sổ thời điểm. Lao lý nhìn Lý Tượng, biểu tình hết sức không vừa lòng. Ngươi chính là chỗ này sao hiếu thuật ta? Rút ra kia trái táo bực này mỹ vị, tại sao chỉ làm cho người cho ta 6 7 khối? A ông, mỹ vị không thể nhiều hưởng, đồ ngọt tan nhiều đối thân thể cũng thập phần không tốt. Lý Tượng tiểu tượng buông tay. Lý Thế Dân đưa tay điểm một cái hắn, nhưng cũng không xinh khí. Nha minh cái này lại cháu trai duy, thật đúng là phù hợp hiệp tính tình. Tại sao đống nhiên nghĩ đến ban cho yến cho thổ mê độ? À ông, ngài không phải nói muốn cho phiên ban học tập đại đường văn hóa sao? Lý Tượng cười ha hà nói, ẩm thực thực ra cũng là đại đường văn hóa. Lao Lý gật đầu biểu thị đồng ý, lại nói, này là một trong số đó. Chớm ban cho yến cho thổ mê độ tin tức một khi truyền đi, ngươi thì nhìn đi. Nhìn cái gì? Lý Tượng ngẩng đầu hỏi. Thiết duyên đà phải xui xẻo rồi. Lý Thế Dân gió lạnh leo nói, quả nhiên không ra Lý Thế Dân dự liệu như vậy. Thổ mê độ sau khi trở về sớm có một đám người tại hắn bộ lạc chính dựa chờ, trong đó có thổ phiên, thổ cốc hồn, khuyết đan các loại. Ngược lại gần như cũng tới đông đủ, muốn hỏi một chút hắn gặp vua thời điểm rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thiên Khả Hãn Bệ Hạ dĩ nhiên hết sức cao hứng, thổ Mê Độ ở trong màn thổi phùng nói, các ngươi là không biết rõ. Thiên Khả Hãn Bệ Hạ vô cùng uy nghiêm, phản phất chúng thần thần, Vạn Vương chi vương như thế uy nghiêm. Nhưng là vừa cùng hiền hòa cha như thế thân thiết, hắn thậm chí còn cùng ta ân cần hỏi han, quan tâm hủy phụ bộ tộc ăn cho ngon không được, mặc đủ ấm không ấm áp. Nói đến chỗ này, thổ Mê Độ động tình hạ xuống nước mắt, hắn không phải giả bộ, là thực sự ở cảm động. Thiên Khả Hãn Bệ Hạ thậm chí còn ban cho ta một hồi mỹ vị, kia trong đó một đặc thể Tên gì nước sôi cải trắng, đơn giản là nhân gian tới vị. Vừa nghe nói Thiên Khả Han hắn lão nhân già chẳng những không có trách tội thổ mê độ tự tiện xuất binh cướp bóc Tiết duyên Đà, thậm chí còn ban cho bữa tiếp theo ngự thiện, chúng bộ tộc sứ giả rối rít ở tâm lý tính toán, có phải hay không là sau khi trở về cũng phải khuyên một phen xuất binh cướp bóc Tiết duyên Đà. Thổ mê độ dĩ nhiên không có quên nói cho Đại Đường đóng bảo hộ phí chuyện, dĩ nhiên, phần này Vinh Dự cũng cùng ta hiểu chuyện có chút ít quan hệ. Tại sao nói như vậy đây? Khết Dan sứ giả hỏi. Lần này đánh ra Tiết Viên Đà, được nửa số tất cả đều giao cho Đại Đường thổ mê độ vô ngực, thập phần tự hào nói, dĩ nhiên không phải đại đường yêu cầu, là ta từ đối với đại đường tín ngưỡng, cùng với đối thiên khả hãn bệ hạ kính yêu, chủ động vung ra. Mọi người nghe, các có tâm tư, tuy nói không phải tất cả đều đồng ý thổ mê độ cách làm, nhưng là cũng không có nói ra bất kỳ phản đối. Dù sao bọn họ đều là sứ giả, còn không cầm được bất kỳ chủ ý bất quá chờ đến bọn họ sau khi trở về, vẫn là phải đúng sự thật hướng thủ trưởng hoặc là thủ lĩnh bẩm báo. đã như vậy, vậy bọn ta ở sau khi trở về, vừa làm đề nghị thủ lĩnh trước ra tấn công tiết duyên đà. các vị sứ giả rối rít nói. Đại đường sẽ không bạc đãi bất kỳ trung thành với nàng Dũng sĩ. Thổ mê độ sờ râu quai nón, phảng phất chính mình thật là cái đường nhân như thế, chỉ cần đối đại đường dâng lên trung thành, đại đường liền sẽ dành cho ngươi ban cho. Vừa nói, thổ mê độ cảm khái nói một câu, có thể làm đại đường cậu, chính là chúng ta lớn nhất vinh hạnh à. Vừa liếc nhìn tiết duyên đả phương hướng, mắng một câu, có chút cầu ăn uống no đủ, liền bắt đầu muốn nhiều chút có hay không, ngay cả mình chân chính chủ nhân cũng không biết là người nào. Ngủ một chút, con mắt đau đau, chương 119. Thật rất khác biệt à. Chương 119, thật rất khác biệt à thổ mê độ mà nói đương nhiên là lời tâm huyết nghe được các tộc sứ giả trong thai, nhưng là ngoài ra một phen ý tứ lời này của ngươi trong lời nói có hàm ý a có phải hay không là ở gõ bọn ta đây cái gì gọi là có chút cầu ăn no cắn loạn không biết rõ ai là mình chân chính chủ nhân mẹ nó ta đối thiên khả hãn bệ hạ trung thành đây chính là mặt trời trướng dám giống như là trung thành nhất khiết đan thật cũng không nghĩ như vậy ngược lại còn cảm thấy thổ mê độ lời nói này không sai thực ra khiết đan thật đúng là đại đường trung thần muốn không phải võ tắc thiên làm bừa làm loạn lý tấn trung cũng sẽ không tạo phản đám sứ giả mỗi người một ý địa về nhà đấy Thương thủ lĩnh báo cáo ở ủy phủ kiến thức, các bộ không hẹn mà cùng đạt thành nhất trí, kia chính là tiến vào tiết duyên đả biên giới tiến hành cước, Khuyết trương chính nghĩa. Giống như là nhiều người bộ tộc, tỉ như Khê Đan, bọn họ một loại đều là hành động đơn động. Về phân phó cốt, Đồng La thứ người như vậy hơi chút ít một chút bộ tộc, ở thương nghị phân phối phương thức đi qua, lựa chọn hợp binh tác chiến. Phó cốt, lại danh phó cố, chính là an xử chi loạn thời kỳ đường quân danh tướng phó cố hài ân xuất thân bộ tộc, lao tinh đường rồi đường hiệp quân bên này ở mai đau xèn xoẹt, tiết duyên đả bộ đội sở thuộc cũng chuẩn bị tập kích đường quân. Tiết duyên đả khả hạn di nam hai đứa con trai bật trước cùng Duệ mãng đột lợi tất hai người trở lại mỗi người bộ đội sở thuộc thương binh đốt lên binh tướng các 15.000 người nhưng mà đi không bao xa liền bắt gặp đang ở cướp bóc thủ phiên phó cốt cùng đồng la liên quân thấy tiết duyên đại đại quân tới lúc này lại chân đã không còn kịp rồi tam tộc liên quân chỉ có thể kiên trì đến cùng chuẩn bị nên chiến cũng may Duệ mãng đột lợi thất đội ngũ không phải rất nhiều hơn nữa tam tộc đi ra cướp bóc đều là bộ đội tinh nhuệ tuy nói là thương vong đại một chút nhưng Duệ mãng đột lợi thất đội ngũ cũng tổn thất không nhỏ quan trọng hơn là rưỡi mãng đột lợi thất thương tiết bộ hạ tổ thương mắt thấy đối phương là khó gặm xương cứng liền hạ lệnh triệt binh rời đi cũng không thể liều mạng a, liều mạng tổn thất thực lực, làm sao còn cùng bạn trước tranh đấu? Bắt trước cũng gặp phải giống nhau khốn cảnh, nhưng hắn so với duệ mãng đột lợi thất tâm nhãn tử muốn phải nhiều hơn không ít. Chỉ là xa xa xem người khiết đan ở cướp bóc, ngược lại cấp cũng không phải tiết duyên đà trụ sở chính, không cần phải đi lên cứu. cứ như thế trôi qua mấy ngày, tiết duyên đà bắt đầu có giúp lại, song phương giao chiến cũng lẫn nhau bị tổn thương. Nhưng dù sao giao chiến địa điểm phát sinh ở tiết duyên đà biên giới, bây giờ lại giá trị mùa đông, thời gian cũng mẹ nó muốn không vượt qua nổi rồi. Lần này đã không tới phiên di nam muốn chủ trương cầu hòa rồi, ngay cả hắn bộ hạ thì ra những thứ kiên ngoan cố phân tử đều bắt đầu đến tìm Di Nam, Thỉnh cầu hướng Thiên Khả Hãn bệ hạ buổi tội. Nhìn nha chướng hướng nội hắn thỉnh cầu cùng Thiên Khả Hãn chịu thua bộ hạ, trong lòng Di Nam lại dâng lên đã lâu khói cảm. Vào các ngươi nương, trước lao tử nói cho người ta cầu hòa, các ngươi không đồng ý, này hèo đánh trên người mình mới biết rõ đau đúng không? Trước đó vài ngày, đại đường yêu cầu chúng ta giao ra khế bật bộ tộc, bọn ngươi không theo. Di Nam than thở nói, hôm nay khi đàn, ủy phụ đợi bới tới quấy rầy, cướp bóc bọn ngươi bộ tộc, lúc này vừa muốn đến cầu hòa, chẳng lẽ không cảm thấy được chấm sao? Thiên Khả Hãn bệ hạ bộ ngực như không trung như vậy giọng lớn. Tự nhiên không kê toán so với chúng ta sai trái, có người cố cho mình văn tôn, thậm chí còn gửi hy vọng vào lý thế dân không truy cứu. Khả hãn, đáp ứng đại đường yêu cầu đi. Lại có một người đứng dậy, bây giờ là mùa đông, những thứ kia phụ thuộc đường triệu bộ tộc lại tới ta biên giới cướp bóc, chỉ có ngàn ngày làm tặng, không, có thiên nhật phòng tặc đạo lý a. Đại đường cũng không chỉ yêu cầu trả về khế bật hà lực, càng phải cầu giao ra khế bật bộ tộc, bọn ngươi trước nói này bị hư hỏng ta tiết duyên đả bộ uy tín, bây giờ nói thế nào? Di Nam lại hỏi. Hay lại là giao ra đi, nay bản chính là bọn hắn phản bội đại đường ở phía trước, ta tiết duyên đả lại thuộc về đại đường chi hạ. Bản chính là phải có nghĩa. Mọi người dối dít nói. Thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ A, Di Nam cũng cảm thấy có chút tâm mệt mỏi. Hắn hiện tại có thể cùng hơn 10 năm trước vừa mới trở thành thảo nguyên đại bộ phận nhất tộc hắn khác nhau, khi đó hắn thỏa thuê mãn nguyện, bây giờ cho hắn đã bị sinh hoạt mài mòn góc cạnh. Cùng với nói là bị sinh hoạt mài mòn góc cạnh, không bằng nói là bị đại đường mài mòn góc cạnh đường quân kinh khủng, Di Nam cùng ngươi đều suy nghĩ dài. Trinh quan 13 năm lúc trước, Thiết Duyên đã còn dài trí nhớ. Từ trinh quan 13 năm bắt đầu. Tiết duyên Đà liền cùng đường quân dưới sự khống chế đột quyết bộ chúng nổi lên mâu thuẫn, ở trinh quan 15 năm chọn chiến trung ương uy quyền hoàn toàn sau khi thất bại, Di Nam sai sứ Triều Cống không dứt, cũng thỉnh cầu kết thân. Từ đó về sau, Di Nam ở đại đường trước mặt ngoan ngoãn được liền giống như cháu trai, lý thế dân nhiều lần sai sứ tiết mang hắn, hắn chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Mà những bộ hạ này bây giờ cũng rốt cuộc biết đau, Di Nam cũng chỉ có thể thở dài nói, đại đường còn phải cầu bồi thường 100.000 con trâu, năm chục ngàn dê đầu đàn. Cái này không thể được. Di Nam các bộ hạ rối rít nói. Giao ra khế bật hạ lực cùng khế bật bộ là bởi vì bọn hắn cảm thấy bản thân cùng quan hệ bọn hắn cũng không lớn, không chính là giao một người mà thôi, lại có thể có cái gì tổn thất. Nhưng dê bò không giống nhau, bởi vì nhà bọn họ bên trong là thật có dê bò. Được, không giao cũng có thể. Di Nam quét nhìn bọn họ liếc mắt, cười lạnh một tiếng nói, vậy thì chờ đến những người ở này quân đem các ngươi qué giày đến sức cùng lực kết lúc, Đường Quân một lần hành động đột kích đến bản hán nha trướng, đến lúc đó muốn bao nhiêu dê bò, để cho Đường Quân tự dứt là được. Chuyện này, nghe lời này, mọi người trố mắt nhìn nhau đúng là đạo lý này, bây giờ đóng mà nói, còn không dùng mất mạng, cũng chính là bồi thường một bộ phận dê bò xong việc nếu như chờ đến đường quân chính mình tới lấy, kia lấy coi như không chỉ là dê bỏ rồi. Mọi người đều biết, đường quân đối với đầu người, có không nhỏ ưa chuộng đem võ đức chi dư thừa ở tây vực, ở thảo nguyên, nửa đêm có tiểu nhi kêu khóc thời điểm, trong nhà bề trên cũng hù dọa nói đường quân tới. lời đã nói đến này phân thừa rồi, người sở hữu cũng chỉ có thể đàng hoàng làm theo, không có cách nào di nam nói cũng có đạo lý. coi như đường quân không xuất động, quang những cái này tới lui như gió đường hiệp quân đã đủ bọn họ uống một bầu. nếu quyết định cởi hòa, động tác kia nhất định là nhanh. buổi tối hôm đó, di nam liền tự mình đến đến nuốt khế bật hà lực trong ảm thậm chí còn mang theo một cái kim hoàng sốp giòn nướng toàn bộ dê. dù sao cũng là nếu phạm Di Nam dĩ nhiên muốn cẩn thận là hơn, từ thấy thôi đôn lệ sau liền đem hắn đơn độc nút lại, ai cũng không thấy được. mà từ Lý Thế Dân ngự giá thân chính tới nay, Khế Bật Hà Lực đã ngộ liền rõ hiện khá hơn nhiều, ít nhiều có chút ngồi mời ngồi xin mời ngồi, ý tứ thấy Di Nam tự mình tới, còn mang theo mỹ thực, Khế Bật Hà Lực còn tưởng rằng hắn lại vừa là tới khuyến hàng. chương 119, thật rất khác biệt à? cho dù hắn đã tuyệt thực đã mấy ngày, nhưng cũng không có đối với kia nướng toàn bộ dê sinh ra dù là một ý tưởng của tia ngươi không nên uổng phí nước miếng, thân ta là đại đường trung thần, vĩnh viễn sẽ không phản bội thiên khả hãn. Di Nam lập tức thay một bộ nụ cười, tiêu thủ hạ đem nướng toàn bộ dê dọn xong, ở trước mặt Khế Bật Hà Lực buông xuống một bộ đạo cụ. Ha ha, làm sao biết chứ, Khế Bật tướng quân. Di Nam cười xòa nói, cơm này tóm lại vẫn là phải ăn, thân ta là đại đường trung thần, tuyệt không ăn các ngươi một cái đồ vật. Khế Bật Hà Lực lạnh rên một tiếng nói, ôi chao, cái này không thể được. Di Nam lập tức nói, nếu là Khế Bật tướng quân đói bụng lắm, đến lúc đó thiên khả hãn thấy tướng quân gầy gò, sợ là muốn trách tội cho ta. Khế Bật Hà Lực lập tức bắt được trọng điểm hắn cho là di nam rốt cuộc chịu thả hắn đi rồi, vì vậy liền nhìn về phía di nam, không thể tin mà hỏi thăm, ngươi nói cái gì? thấy bệ hạ. di nam vô đùi nói, tướng quân có chỗ không biết, thiên khả hắn biết rõ ngươi và ta hiểu lầm sau đó, lập tức ngựa giá thân trình, chuẩn bị tới cứu giúp tướng quân. nghe được câu này, khế bật hà lực mắt hồ nước, vốn tưởng rằng là di nam rốt cuộc không kiên trì, vạn vạn không nghĩ tới, là hắn thành tâm ra sức bệ hạ không có vứt bỏ hắn, thậm chí lương binh ngựa giá thân trình, tới giải cứu hắn. hắn thoáng qua thoáng qua run rẩy đứng lên, um một chút hướng về phía trường an phương hướng quỳ xuống, gào khóc, thần có tài nữa gì? lao động bệ hạ hạ mình, tự mình tới cứu rút. Một bên khóc, một bên huề vải đấm mặt đất. Di Nam sợ hắn khóc hư rồi, lập tức tiến lên nữa, còn ghé vào lỗ tai hắn nói, khế bật tướng quân, hay lại là ăn một chút rồi đi. Ngươi cũng không hy vọng thiên khả hắn bệ hạ gặp lại ngươi gầy gò tiểu tụi dã vẻ, mà cảm thấy thương tâm chứ? Đúng, ngươi nói đúng. Khế bật hà lực viết ngấy địa lau lau nước mắt, đi tới tiên nướng toàn bộ dê bên cạnh, cầm lên đao liền cắt một khối kế thịt, loạn xạ nhét vào trong miệng, ngay hai cái, bất giác bi thương từ trong đến. Hắn ngồi dưới đất, nước mắt ròng ròng, lấy tay đấm lầm lừ, đầy đầu cũng là như thế nào là lý thế dân tập trung. Di Nam thấy khế bật hà lực rốt cuộc chịu ăn uống sau đó, bất giác thở phào một hơi ăn cơm liền có thể, ăn cơm liền có thể. Nếu là thật đem khế bật hà lực đói ra cái tốt xấu đến, sợ rằng toàn bộ tiết duyên đà đầu đều không đủ lấy nền tội. Bên kia, khế bật bộ tộc nhân cũng ở đây Khả Hãn đội thân vệ bắt bên dưới, toàn bộ khổn trói đứng lên. Khế bật hà lực đệ đệ Khế bật Sa môn cứng cổ, dậm chân chất hỏi, các ngươi làm gì vậy? Chúng ta đã quy thuận tiết duyên đà, vì sao phải đem chúng ta bắt lấy tới? Nhưng mà Khả Hãn thân vệ một câu nói, sẽ để cho khế bật Sa môn sắc mặt như cho tàn địa đặt mông ngồi dưới đất. Lời này, ngươi chính là giữ lại cùng Thiên Khả Hãn bệ hạ đi nói đi ngày thứ nhì, Di Nam liền tự mình mang người, chuẩn bị đi sóc châu hướng đường quân nội hòa. Lần này có thể không phải sai khiến cho, dù sao sai sử không thể hiện được cầu hòa thành ý chỉ là Di Nam vận khí không phải rất tốt, mới vừa đi không hai ngày, liền vừa vặn gặp lại tới cắt cỏ cấp ủy phủ thủ lĩnh thổ Mê Độ. Bất quá hắn vận khí cũng có thể nói không tệ, dù sao ủy phủ thủ lĩnh cùng hắn năm đó đều là ở người đột quyết dưới tay khoái thức ăn, cũng là nhận biết. Nghe nói Di Nam dự định đầu hàng, thổ Mê Độ tâm hoa nộ phóng đồng thời, nói lên một đường hộ tống hắn đi sóc châu. Di Nam đương nhiên là thiên ân vạn tạ địa đáp ứng, dù sao thổ phiên người có thể không nhận biết hắn Di Nam là ai vạn nhất đánh nhau một trận nhiều thiệt thòi. Mấy ngày sau, Di Nam rốt cục thì hữu kinh vô hiểm tới Sóc Châu trước. Dù sao thổ mê độ ở đường hiệp quân chính giữa cũng là có uy tín danh dự nhân vật, trên đường đi ngược lại là có không ít bộ tộc thấy thèm Di Nam, nhưng dù sao thổ mê độ ở bên cạnh, phía sau còn đi theo nhiều binh mã như vậy, chung quy không đến nổi động tà niệm rồi. Cho nên kinh hãi là có, nhưng là hiểm ngược lại không về phần. Lý Tích đứng ở đầu tường, nhìn kia khắp núi khắp bò rừng dê, tìm lòng không đặng đít hổ lại vừa là dung một cái được à, người tốt, nhiều như vậy dê bỏ. Lần này đi theo Di Nam cùng tới Sóc Châu, còn có con của Hán Duệ mãng đột lợi tất thấy Lý Tích sau đó, Duệ Mãng đột lợi thất theo bản năng liền bắt đầu sốt. Ngược lại không phải là bởi vì xa cách năm ngoái mới vừa cùng Lý Tích ở Bạch Đạo bên trên đánh một trận, mấy chục ngàn đại quân toàn quân bị diệt, hắn chỉ đem đến mấy cái khinh kỵ bỏ trốn đối mặt Lý Tích, có thể không có bóng ma trong lòng sao? Sóc Châu Thành Trung, Lý Tượng cũng vừa mới vừa kết thúc hôm nay khóa nghiệp. Mặc dù ly khai rồi Trường An, Lý Thế Dân biểu thị hài tử còn nhỏ, không thể bỏ lại lớp văn hóa, vì vậy hắn liền tự mình làm Lý Tượng lão sư. Lão Lý quá túc làm lão sư nghiện, mỗi lần sau khi vào học đều vui tươi hớn hở, tích cực tính so với ai khác cũng cao rằng bài nội dung cũng không phải là cái gì chi, hồ, giả, giả, mà là đủ loại lấy sự làm giám, cho Lý Tượng giảng thuật là chính được mất. Lý Tượng ngáp một cái, mới vừa rồi thật đúng là có điểm buồn ngủ. Bên ngoài Vương Đức đi vào, cầm lấy một phong thư đưa cho Lý Tượng. "Quân vương, đây là Tấn Dương công chúa cho ngài tin." Lý Tượng tinh thần chấn động, hắn nhận lấy la thư này mở ra. Tượng Nhi như ngộ, mấy ngày không gặp tin tới, ở Sóc Châu có mạnh khỏe. Môi đọc Tượng Nhi, dư bất giác ruột gan đứt từng khúc, trò chuyện tạ ngày trước tự viết, lấy an ủi như nhung. Nhưng có đọc dư, cụ tin trả lại. Trong mong Tượng Nhi sớm trở về, thủy bích Lý Tượng văng ra thư, gãi đầu một cái. Chẳng lẽ mấy ngày trước viết lá thư này không đưa đến Trường An? Theo tin phụ, còn có cha hắn Lý Thừa Càn tin. Người tốt, so với Lao Lý giọng cũng buồn nôn, này, gia gia ước nhi muốn chết, là cái quỷ gì hả? Ngươi có phải hay không là này cách thức cùng cha ngươi sao ngươi nói thật? Lý Thừa Càn giọng nếu so với Lý Minh đạt càng nghiêm nghị một ít, ngoại trừ câu kia, nhớ nhung con trai đến phải chết, bên ngoài, thông thiên đều làm mắng hắn không giải tìm phổi, đi nhiều ngày như vậy cũng không nói cho hắn cô cô, mẹ hắn, đệ đệ của hắn, hắn nhi thúc, hắn yêu thúc đi tin, cuối cùng lẩm bẩm nói cũng không cho ngươi cha mang đến tin. Lý Tượng không còn gì để nói, vừa định viết mấy phong trả lời, lại nghe phía bên ngoài truyền đạt, nói là Tiết duyên Đạt chân châu khả hãn, tới chịu đòn nhận tội. Lý Tượng chỉ làm cái này, chịu đòn nhận tội là dung điện. Chờ đến Lý Thế Dân tuyên di Nam lúc đi vào sau khi, Lý Tượng lại phát hiện này di Nam ở trần, sau lưng buộc một bó nhi cảnh mờ gai. Người tốt, các ngươi này hán văn hóa học cũng rất tốt à này hình dáng, thật rất khác biệt à. Lý Tích sau lưng di Nam, một đôi mắt nhìn hướng nơi khác, phiêu ung dung chính là không nhìn tới di Nam. Lý Thế Dân dĩ nhiên cũng nhìn thấy di Nam kia xui sẹo dáng vẻ, cũng may hắn dưỡng khí công phu tương đối khá đem tia cười cho băng bó rồi trở về. Tội thần Di Nam, tham kiến Thiên Khả Hán Bệ Hạ. Di Nam đi tới trước mặt Lý Thế Dân, thái độ thập phần cung kính nạp đầu liêm bái. Lần này không bái không được a, Tiết duyên Đạt đều sắp bị người làm tàn phế. A, Lý Thế Dân biết rõ còn hỏi mà hỏi thăm, khanh có tội gì? Tội thần không nên mê đầu óc, giang khế bật tướng quân, đây là tội thần chi quá vậy. Di Nam chân tâm thật ý nói, lần này tội thần tới Sóc Châu, mang theo khế bật bộ phản thần, còn có khế bật tướng quân, cũng lưu ngưu vật còn, dê một ngàn đầu. Chỉ cầu Thiên Khả Hán Bệ Hạ bỏ qua tội thần lần này, tội thần thề chỉ cần tội thần còn sống một ngày, Tiết Duyên Đà không bao giờ phản bội đường. Một hồi hẳn còn có chương 1, bổ trước hết, chương 120. Di Nam, cho hắn toàn bộ sống. Chương 120, Di Nam, cho hắn toàn bộ sống. Đối Vu Di Nam chịu thua, lý thế dân cũng không nghĩ là. Dựa theo cái này tư thế, chỉ là những người ở này quân không ngừng phá giải Tiết Duyên Đà, đã đủ bọn họ sặc. Hướng chi phía sau còn có đại đường ở lực trận, nếu thật là hưng binh trinh phạt, Tiết Duyên Đà căn bản là không có cách chống đỡ đối với Tiết Duyên Đa chậm như vậy mới lạc đường biết quay lại, lao lý trên thực tế là có chút không vui nếu như các ngươi ban đầu ở chấm phái gia sứ tiết thời điểm gục qua tháo giáp lấy lệ tới hàng kia vẫn không mất phòng quận vương vị kết quả bây giờ thế nào nhẹ phiêu phiêu liền định để cho chấm bỏ qua cho bọn người nếu như lần này bỏ qua cho bọn người đem tới mọi người cũng bắt trước kia chấm cái này thiên khả hãn còn muốn hay không mặt mũi làm đại ca khó khăn làm một đám quốc gia chính giữa long đầu lao đại càng khó hơn lao lý không phải là không muốn đem những thứ này quốc gia toàn bộ nhét vào đại đường dưới sự thống trị nhưng bây giờ dù sao thời cơ chưa tới văn hóa còn không có đồng hóa xong đâu vong lại là không thể ăn một miếng cái mập mạp Khanh hối cải chi tâm, chớp có thể cảm thụ được. Lý Thế Dân trầm ngâm nói, này năm chục ngàn con trâu, một ngàn con dê tạ lỗi, vì để cho khanh bộ an lòng, chớp liền cố mà làm nhận. Cảm ơn thiên khả hãn bệ hạ. Di Nam hết sức lo sợ xoan ngược hỏi thăm. Vốn tưởng rằng kết thúc như vậy, Lý Tích trội đứng ra nói, bệ hạ, Tiết Duyên Đà miệt thị Ta Đại Đường Thiên Huy, lại dám tự tiện tiếp nạp trốn tránh Đại Đường khế bật bộ, thậm chí giam bệ hạ tâm phúc cái tướng khế bận hà lượng. Tiết Duân Đà thân là Ta Đại Đường nước chư hầu, đưa bọn họ trả lại vốn là phải có nghĩa. Mà nay Ta Đại Đường lao sư động chúng, Tiết Duân Đà mới vừa hối cải, nếu chỉ là nhẹ nhàng bỏ qua chuyện này chỉ sợ quân tâm không phục a nghe được lý tích lời nói di nam mắt tối sầm lại thua thiệt hắn mới vừa rồi còn cho là lý tích là người tốt cho hắn nghĩ cây nói nếu là khả hãn nói theo chịu đòn nhận tội cố sự vậy hạ nhất định bỏ qua cho khả hãn thật không nghĩ đến ngươi này mắt to mày dậm lại Hắn thật đúng là suy nghĩ nhiều lý tích chỉ là đơn thuần muốn cho lý thế dân toàn bộ sống mà thôi di nam cho hắn toàn bộ sống anh quốc công nói thật là hữu lý lý thế dân khẽ bất cảm nhìn về phía lý tích nói y theo khanh góc nhìn phải làm như thế nào thi triển đây xuất binh lúc chính trực thu thu ngày mùa mùa Lý Tích bắt đầu trợn đến con mắt biên lời sạo, vì đánh dẹp tiết duyên Đà, thật sự Trinh Chi phủ binh không tiếc buông xuống tạ nạ cả lương thực, cũng muốn đi theo bệ hạ đánh dẹp không phù hợp quy tắc, mà nay tiết duyên Đà lại muốn đem việc này nhẹ phiêu phiêu bỏ qua, nhất định không thể, tóm lại là muốn cho các tướng sĩ một câu trả lời. Lý Tích mà nói rất đơn giản, người đưa tới dây bò, chỉ là lần trước giá cả. Nếu lần trước giá cả các ngươi không hài lòng, vậy thì lại thêm một ít rồi, cho đến chúng ta hài lòng mới thôi. Hắn nói chuyện cũng có vấn đề, xuất binh thời điểm cũng tháng 11 rồi, nói như vậy đại đường phải không ở tháng 11 cắt lấy hoa mẫu. Nhưng coi như Di Nam biết rõ Hắn cũng chỉ có thể cắn răng làm bộ như không biết rõ ở trên thảo nguyên đều là di nam từ thực lực góc độ lên đường đi cùng người khác nói vấn đề nhưng là đại đường cười ha ha, không người nào có thể từ thực lực góc độ lên đường cùng ta lại nhảy ì lại ì lại khanh chi nói thật phải để ý tới lý thế dân tán thưởng gật đầu thái sử công có lời, dân di thực vi thiên thượng thư cũng nói dân là bang bản bản cố bang ninh nếu không phải có thể bồi thường các tướng sĩ xuất trình tổn thất tất nhiên sẽ khiến người tâm không phục a lời này thực ra liền ngược lại di nam phải không tin nhưng không tin cũng không chuyện dù sao hiện nay người đang lùn dưới mái hiên không thể không túi đầu, Di Nam mắt đỏ với mắt, cắn răng một cái rậm chân một cái. nếu như thế, vì bồi thường đại đường tuấn sĩ, cùng với hiệp đồng đại đường tác chiến chi nước bạn tổn thất, thần nguyện ra lại mã ngũ và thất, dê một trăm ngàn đầu. làm khó khanh rồi. Lý Thế Dân thở dài nói, thần, không khó. Di Nam tâm đều nhanh nhẹn đổ, tốt nói an đuổi Di Nam mấy câu sau đó, Lý Thế Dân liền tìm cái lý do cho hắn đuổi trở về gom góp dê bỏ đi. cái gì? ngươi cảm thấy ngươi tiết duyên đả đáng thương? ta ném một lỗ thay tướng quân đáng thương không đáng thương à? Di Nam sau khi đi, khé bật hà lực đi vào trong phòng. Thấy vị này tử chung với chính mình tướng quân trở lại bên người, lão Lý không nhịn được đứng lên, bước nhanh đi xuống bậc thang. Khế Bật Hà Lực thấy tiên tử hàng cấp chào đón, cút ngay lập tức trên đất, quỳ gối đến leo đến trước mặt Lý Thế Dân. "Vệ hạ, vệ hạ." Hắn nằm dưới đất cao hơn âm thanh kêu, phát tiết một tháng qua này trong lòng rối động. Lý Thế Dân vành mắt nhìn một đỏ, nước mắt liền rơi xuống. "Khế Bật, ngươi cái tên này, rốt cuộc trở lại." Hắn đem Khế Bật Hà Lực đỡ dậy, gọi giữa vô cùng thân thiết. "Vệ hạ." Khế Bật Hà Lực làm bằng sắt như thế hắn tử, đã khắp thành lễ người. Lão Lý đưa tay an ủi, săn sóc hướng Khế Bật Hà Lực đoạn tính khối đó, đau lòng nói: Ngươi nói ngươi à, tại sao phải khổ như vậy? Thần đối bệ hạ trung thành, nhiệt nguyện chứng giám. Khế Bật Hà Lực an nói vụ bể, chỉ có thể biểu đến trung thành. Lý Thế Dân cảm động không thôi, nhưng là chưa quên Lý Tượng. Tượng Nhi, tới. Lão Lý hướng về phía Lý Tượng bắt ngắt tay. Lý Tượng vốn là ở nhìn mánh hán rơi lệ, chợt thấy Lý Thế Dân kêu chính mình, gãi đầu đi tiến lên. Khế Bật, lúc ấy có người truyền tới tin tức, nói ngươi cử tộc trốn tránh, cả triệu văn võ cũng rất tin không nghi ngờ chỉ có chấm tôn nhi như đinh chém sắc biểu thị hắn tin tưởng ngươi vĩnh viễn sẽ không có phản chấm lý thế dân đưa tay xoa xoa lý tượng đầu cười nói chấm tôn nhi cùng chấm nghĩ tới cùng nơi hắn nói khế bật tâm như thiết thạch nhất định không phản bội a ông chấm cũng là như vậy nghĩ sắc mặt của khế bật hà lực cảm động nhìn về phía lý tượng hắn thật là vạn vạn không nghĩ tới ngoại trừ thiên khả hãn, vẫn còn có người nguyện ý đi tin tưởng hắn trên thảo nguyên dũng sĩ chỉ có thể tôn trọng cường giả mà trước mặt vị này còn nhỏ tuổi hoàng tôn khế bật hà lực lại thật thấy được thiên khả hắn cái bóng mà từ lý thế dân trong giọng nói khế bật hà lực lại nghĩ tới một cái khác tầng thằng nghĩa kia chính là thiên khả hạn ý tứ, là đang ở xác nhận lý tượng thân phận người thừa kế. Khế Bật Hà Lực đối với lần này đương nhiên là rất tin không nghi ngờ, bởi vì hắn tự nhận là không có gì suy nghĩ, liền hắn loại này không suy nghĩ người cũng có thể nghe ra loại này hàm ý, kia không chính là ván đã đóng thuyền rồi không? Mặt tướng Tạ Quận Vương yêu thích. Khế Bật Hà Lực xoa ngược hỏi thăm nói: "Tướng quân không cần đa lễ, ta cũng là nghe Văn tướng quân ban đầu đánh dẹp thủ cấp hồn thời sự tích, mới ngừng ngôn tướng quân nhất định sẽ không phản bội a ông." Lý Tượng cười nói. Lý Thế Dân cười gật đầu, duỗi tay sờ soạn rồi hai cái Lý Tượng đầu, rồi sau đó truyền chỉ nói: "Truyền chỉ Tần Khế Bật Hà Lực là Hưu tiêu Vệ Đại Tướng Quân. Chương 120, Di Nam, cho hắn toàn bộ sống. Hưu tiêu Vệ Đại Tướng Quân là thập nhị vệ đại tướng quân một trong, chính tam phẩm, tổng phụ truyện, cũng thống chứ hướng Dương phủ, trưởng cung cấm tốc vệ. Cái này thì đại biểu Lý Thế Dân đối Khế Bật Hà Lực tín nhiệm, cũng là đối với hắn trung thành cảnh cảnh ban thưởng. Thân tạ bệ hạ ban thưởng. Khế Bật Hà Lực kích động tạ ơn nói, rồi sau đó hắn lại nói, thần chi bộ tộc có mang nhị tâm, phản bội đại đường, xin bệ hạ theo luật xử trí. Lý Thế Dân trầm ngâm chốc lát sau, nhìn về phía Lý Tượng Hỏi, "Tượng Nhi, ngươi cảm thấy phải làm xử trí như thế nào?" không bằng đem khế bật bộ đánh tan, phân tán tới kinh kỳ nói các trong thôn, dựa theo gia đình nhập hộ khẩu, hai ba nhà phân tán tới một thôn, do quan phủ cấp cho đất canh tác, thôn dân dễ đem học được trồng trọt, cũng ban cho họ của dân tộc Hán, a ông nghĩ như thế nào? Lý Tượng vừa nói tự mình xử lý phương thức. Trên thực tế đây là đại tập cư, tiểu tục cư, đi sâu phiên bản, theo Lý mà nói hẳn là khế bật bộ đơn độc thành một cái thôn. Nhưng Lý Tượng cân nhắc đến lúc đó muốn cùng hóa bọn họ, đem bọn họ hoàn toàn biến thành đại đồng người, đem bọn họ làm một đi trước tiêu biểu. Thí điểm, cho nên mới nói lên loại này đề nghị. Phải nói dân du mục có thể thích ứng hay không đất canh tác. Hại, không thích đứng được kia cũng không trách đại đường à, lại không phải triều đình không cho ngươi được sống, ngươi không học được chọn chọn trách ai. Hơn nữa, đây là trừng phạt, trừng phạt ta hưu tướng. Về phần nói hai ba nhà thiết lập nhân có thể hay không bao đoàn cùng thôn dân đối nghịch. đó thật là suy nghĩ nhiều, đừng tưởng rằng tuyên truyền cái gì, người hán ôn lương cung kiệm để cho, liền đem chuyện này coi là thật. Trên thực tế ở hán đường thời kỳ, mẹ nó hán nhân vũ đức dư thừa đến nội nhịp, thậm chí đến bây giờ như cũ có ngày xưa ánh chiều tả. Cụ thể thí dụ, có thể lục soát quốc gia của ta thôn chiến đây chẳng qua là hai cái thôn tác chiến, hai thôn thôn dân trong cự chiến, thay nhau sử dụng vây điểm đánh viện binh sen kể chia nhỏ đợi chiến thuật, thậm chí còn có thể thuần thục bước pháo hiệp đồng, làm người ta chố mắt nghẹn họng. Sau chuyện này tổng cộng tức được 4 bộ pháo xa, thổ thương hơn 60 trì, thuốc nổ hơn 200 kg, thổ liệu đạn hơn 200 mai, mồi dẫn hỏa hơn 300 mét, ngòi nổ gần 2600 phát, quản chế đao cũ càng là đến không hết đặt ở nghe Hồng chiến quốc, ít nhất phải là một hợp chiến cấp bậc. Lão Lý dĩ nhiên biết rõ lý tưởng ý tứ, loại này tiêu hóa tóm thâu phương thức, nói thật hắn thật đúng là không cân nhắc qua. Cho tới nay, đại đường đối với thần phục ngoại tộc đều là chọn lựa giảng buộc chính sách, nơi nào dùng qua loại phương thức này? Rồi chút suy nghĩ một chút, lý thế dân cảm thấy cũng tương đối hợp lý, cụ thể hiệu quả như thế nào, còn cần thí nghiệm một phen. Mà nay khế bật bộ bản chính là phạm vào tội lớn, dựa theo luật pháp xử trí như thế nào cũng không quá đáng, huống chi là loại này thí nghiệm tính trừng phạt. Nay cũng không thể nói là trừng phạt, hoàn toàn có thể nói là ở khen thưởng. Liên đoán xảy ra điều gì ngoài ý muốn cũng không có vấn đề, xuất sắc bị các thôn dân đoàn kết lại đánh chết chứ sao. Được, liền ý theo Tượng như nói. Lý Thế Dân vỗ cảm nói. Tuyên bố xong xử lý ý kiến sau đó, khế bật hạ lực tiên ân vạn tạ địa đối lý thế dân cùng lý tượng tạ ơn. Dù sao cũng là tộc nhân mình. Giống như tiêu vũ giáo dục lý tưởng như vậy, khế bật hà lực cũng không khả năng hoàn toàn đúng tộc nhân về tình. Nay trong lúc vô tình, khế bật hà lực lại thiếu lý tưởng một cái tình. Huyền Vũ môn chi nhánh nhiệm vụ độ hoàn thành một, bù tỉ. Thấy bên này chuyện, thổ mê độ bỗng nhiên đứng ra nói, "Thiên khả hãn bệ hạ, thần có một không quá trưởng thành ý tưởng." Lý Thế Dân vuốt cằm nói, "Khanh cứ nói đừng ngại. Thần cho là, hiện nay tiết duyên đã suy yếu, chúng ta tại sao không phải này đem khắc nhất cử diệt xuống, để tránh ngày sau sinh ra mầm tai họa?" Thủ mê độ nghiễm chính tử nghiêm nói. Nghe được thủ mê độ lại nói, Khi đan liên minh bộ lạc thủ lĩnh tại gạ quật ca cũng đứng ra nói, thủ phiên thủ lĩnh nói thật phải có đạo lý, thiên khả hãn bệ hạ, ta đây cũng cảm thấy hẳn cùng xuất binh, diệt xuống tiết duyên đà. Lý Thế Dân vừa nhìn về phía đường quân phương diện, a sử na xã nhị giống vậy nói, bệ hạ, thần cũng cảm thấy như thế. Hiện nay đúng là ngàn năm một mộttheta thời cơ. Lý Tích cũng đứng ra nói, vô luận là trong điện quân thần, còn có dị tộc thủ lĩnh, gần như đều tại đồng ý đến đề nghị này. Dù sao tiết duyên đà trước mắt thế lớn, vạn một ngày sau kéo nhau trở lại, vậy thì cũng chưa biết rồi. Lý Thế Dân trầm ngâm, còn chưa chờ làm ra quyết định, lại phát hiện Lý Tượng đã đứng dậy. Bệ hạ, thần cho là không thể. Lý Tượng Sách chỉ ý kiến phản đối. Lý Thế Dân chân mày cao lại, lên tiếng hỏi, hàng Sơn quận vương thế nào nói ra lời này? Hồi bệ hạ, đại đường người, thiên triều thượng quốc vậy, đối với nước chư hầu, thủ sải gơ nổ đủ dự. Lý Tượng Nghĩa chính tường nghiêm nói, như là đã đáp ứng Di Nam như vậy thôi mình, vậy Song Vương cũng phải làm khác hết quy tắc, tạm hơi thở chiến tranh. Ngược lại không phải hắn bảo thủ, làm tiên tri, hắn biết rõ Di Nam sống không lâu, chẳng mấy chốc sẽ bị chết. Chờ đến Di Nam bệnh sau khi chết, Di Nam hai đứa con trai bạn trước cùng duệ mãn đột lợi thất đem lâm vào nội đấu bên trong, cực đại địa hao tổn tiết duyên đả thực lực dựa theo lịch sử đường quân cơ hồ là không phí nhiều sức liền đem hao tổn máy móc sau tiết duyên đà một lần hành động bắt lại có thể nói là nhặt một cái đại lẩu mà bây giờ cùng tiết duyên đà khai chiến mà nói chưa chắc có thể đánh một trận kết thúc dù sao bây giờ đang đứng ở mùa đông khí trời giá rét lại ở cao câu ly sắp phát sinh một đại sự như là không thể nhanh chóng giải quyết tiết duyên đà như vậy cao câu ly vấn đề liền muốn khe kéo lại kéo chờ đến liên cái tô văn chỉnh hợp cao câu ly lực lượng sau đó coi như không dễ dàng như vậy đánh đánh giật đánh chính là hậu cẩn cổ đại năng lực sản xuất không phát đạt một năm một lần phát động diệt quốc đại chiến đừng nói là lý thế dân rồi coi như lại bó trước nhất cái văn cảnh chi chữa đều có điểm quá sức cấm bị tiêu hao đương nhiên lý tượng nói cũng có đạo lý dù sao quốc cùng quốc chi gian không có vĩnh hàng bằng hữu chỉ có vĩnh hàng lợi ích chỉ là chuyện này ngươi ở tâm lý biết rõ là được rồi ngàn vạn lần muôn ngàn lần không thể ngay trước người sở hữu mặt nói ra nếu không mà nói xấu xí quốc chính là kết quả hôm nay lừa dối cái này ngày mai lừa gạt lừa gạt cái kia kết quả tiểu đệ cũng với hắn nội bộ lục đủ thế kỷ ban đầu lấy vô địch tư thế hoành hành thế gian xấu xí quốc đến lý tượng xuyên việt đêm trước chỉ có thể cứng cổ cùng người biện kinh ta thật lên mặt trăng rồi Hơn nữa nguyên nhân lớn nhất ở chỗ Tiết duyên Đà là Đại Đường phiên nước phụ thuộc, thuộc về Đại Đường Tiểu đệ Phạm Vi. Người có thể cùng địch quốc không giữ chữ tín, nhưng không thể cùng Tiểu đệ cũng là như vậy. Tiểu đệ nếu không phải nói đạo nghĩa giang hồ, Đại ca tự nhiên có thể dẫn một đám người, ép đạo nghĩa đi đánh hắn một trận. Nhưng nếu là Đại ca không giữ chữ tín, Tiểu đệ nhưng là nhất định sẽ nội bộ lục đủ. Hàng Sơn quận vương nói thật phải, trâm thân là thiên khả hãn, làm chú sải gần nổ bùn dữ. Lý Thế Dân dĩ nhiên cũng biết rõ thiên khả hãn thần tượng bọc quần áo trọng yếu bao nhiêu, đây chính là các tộc đoàn kết ở dưới tay hắn đem hắn trung thực mã tử căn bản. Tung chi, tiết duyên Đà tình huống hắn cũng cũng rõ ràng là gì, cho nên cũng không gấp đi đánh tiết duyên Đà, đợi chính hắn chậm rãi loạn sau khi thức dậy, ngồi nữa lấy ngư ông thủ lợi, chẳng phải tốt hay. Lý Thế Dân lại nói, nếu đáp ứng Di Nam, vậy thì phải làm thực hiện lời hứa làm việc. Thiên Khả Hãn bụng dạ rộng lớn, trọng tín trọng nghĩa, chúng ta xấu hổ. Các bộ thủ lĩnh tất cả đều xoa ngược nói. Bọn họ cũng ý thức được cái vấn đề này, nếu là đại đường có thể đối tiết duyên Đà lật lọng, cũng tương tự có thể đối với bọn họ như vậy. Mà Lý Thế Dân kịp thời chân phanh, để cho bọn họ buông xuống cái nải tâm. Lý Tượng Nhân cơ hội lại nói, Đây là ngàn năm một mộttheta cơ hội, a ông sao không thừa dịp lúc này, hội minh chư bộ cũng gặp một lần các bộ thủ lĩnh đây. Lý Thế Dân nghe, ngay lập tức sẽ động tâm, canh ba đưa đến. Chương 121, Hàng Sơn quân vương, sâu không lường được. Chương 121, Hàng Sơn quân vương, sâu không lường được. Nghe được lý Tượng ý kiến, Lý Thế Dân một chút liền hứng thú. Không có hắn, bởi vì lão Lý cũng là một cái thích náo nhiệt người. Thích náo nhiệt chuyện này, từ lão lão Lý, thẳng đến lão Lý, đều là gia tộc truyền thừa. Không chỉ lão Lý đối hội minh cảm thấy hứng thú, các tộc thủ lĩnh cũng là như vậy. Hội minh chuyện, chớp nhìn có thể Lý Thế Dân bước râu, cười ha hả nhìn kích động bọn thủ lĩnh nói: thổ mê độ, còn có đại hạ của ta, còn phải làm phiền các ngươi nhị khanh đi truyền đạt các bộ, tới sóc châu tham dự hội minh." "Phải." Hai người lập tức tuân mệnh nói. Tuy nói lần này hội minh là nhằm vào Tiết Duyên Đà, nhưng dù sao Tiết Duyên Đà trước mắt hay lại là đại đường trên danh nghĩa tiểu đệ, cũng phải cần mang theo đợi đến các tộc người tặn đi sau đó. Ở bên trong phòng còn lại, đều là Lý Thế Dân cận thần đương nhiên cũng bao gồm khế bật hà lực cùng A Sử Na Sa Nhĩ, đây chính là đối lao lý trung thành nhất một người trong rồi. Hội minh một chuyện, phải làm tích đáng chuẩn bị. Lý Thế Dân trầm ngâm chốc lát, tiếp tục nói: Liên quan tới hội minh, các ngươi có ý kiến đến gì? Có thể hướng chấm trần thuật bài mưu. Lý Tượng nghe một chút, ngay lập tức sẽ đứng dậy. Hội minh sự tình, nhưng là kế hoạch của hắn một bộ phận. Ồ, Thượng Nhi có hảo ý thấy. Lý Thế Dân nhìn về phía đứng ra Lý Tượng, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Vị này hảo đại tôn cho hắn kinh hỉ có thể quá nhiều, ai biết rõ lần này sẽ là dạng gì kinh hỉ? Nếu không phải trường hợp chính thức, cho nên cũng không cần phải xứng chức vụ. Lý Tượng lên tiếng cũng rất tùy ý. Tôn Nhi cho là, lần này hội minh chính giữa, có thể khai triển, vận động hội, vận động hội. Lý Thế Dân thoáng suy nghĩ một chút, không biết rõ đây là ý gì. Cái gọi là vận động, là một loại liên quan đến thể lực và kỹ xảo một bộ quy tắc, lại có thói quen thật sự giảng buộc hành vi hoạt động, bình thường có cạnh tranh tính. Lý Tượng cảm thấy nói như vậy có chút tối tăm, liền theo lệ nói minh đạo, giống như là trong quân trận đấu bắn tên, cũng có thể coi là vận động một loại. Ta biết, Quân Vương ý là, muốn ở hội minh thời điểm trận đấu bắn tên. Khế Bật Hà lực thứ nhất đi ra vai diễn phụ đúng cũng không phải. Lý Tượng khẳng định lại huỷ bỏ, không riêng gì trận đấu bắn tên, giống như là cưỡi ngựa bắn cung, thế, mà cầu đợi vận động, đều có thể liệt vào trận đấu hạng mục dĩ nhiên cũng phải khai triển một ít thảo nguyên đặc sắc vận động, tỉ như Tha Dê. Tha Dê, a, ta biết rõ. A Sử Na Sạ Nhĩ lập tức kích động nói, lúc trước ở trên thảo nguyên thời điểm, liền lưu truyền một câu nói, gọi là, hùng ngưng muốn ở trên trời dương cánh bay lượn, tiểu tử muốn ở Tha Dê trên trận biểu hiện anh dũng cương cường. này chính là chúng ta sở trường vận. vận cái gì tới? nói tới đây, hắn quên Từ Nhi khoái nhiều chấp sau gót nhìn về phía Khế Bật Hà Lực. vận động. Khế Bật Hà Lực bổ sung nói, đúng, vận động. A Sử Na Sạ Nhĩ còn có chút kích động, nhìn dáng dấp cũng có thể nhìn ra, người này tuyệt đối là Tha Dê hảo thủ. Thực ra mới bắt đầu, tha dê việc này động khởi nguyên tử tha chó sói. A Sử na xạ nhị nhìn lý tích đám người nghi ngờ, liền giải thích: chó sói đuôi xúc sinh nguy hại rất lớn, những mục dân đuôi chó sói đặc biệt cử hận, một khi săn được rồi chó sói, liền đem nó trở hàng thổ với lập tức chạy băng băng. Lúc này mọi người chen nhau lên, chen nhau cướp đoạt, dùng cái này vui vẻ giải trí. Sau đó loại này vận động, liền phát triển thành một loại đặc biệt giải trí hình thức, cũng do tha chó sói diễn biến thành tha dê. Nay vận động hai tự vẫn có chút nóng miệng, nhưng a xử na xạ nhị như cũ nguyên lệnh cái nói ra. Lý thế dân gật đầu, hắn nhìn ra được. Bên trong nhà dị tộc các tướng lãnh cũng hết sức hứng phấn. Xem ra này vận động hội, náo nhiệt là nhất định, ý nghĩa sợ rằng không chỉ là vì náo nhiệt chứ. Lý tượng lúc này nói lần nữa, căn cứ bị cuộc so tài thành tích, chúng ta có thể phân là thứ nhất danh quán quân, hạng nhì Á quân cùng hạng ba quý quân, dù sao đây là trong quân trận đấu, hạng nhất dĩ nhiên muốn được gọi là quán quân. ngụ ý là dung quán tam quân. Mà thu được tốt ba dũng sĩ, là có thể để cho a ông tự mình làm bọn họ ban thưởng, tỏ vẻ vinh dự. Lý tượng ở chỗ này rốt cuộc lộ ra sát chiều, nếu như có phiên nước phụ thuộc dũng sĩ lấy được hạng, a ông cũng có thể làm cho này nhiều chút các dũng sĩ ban tên cho, ban cho người hán tên họ, tỏ vẻ vinh dự. T, ngoa tào, lý tích giống như là nhìn quái vật nhìn lý tượng, người trong thảo nguyên đối với lý thế dân có nhiều sùng bái, là rõ ràng. người trong thảo nguyên sùng bái cường giả, mà lý thế dân rõ ràng chính là mùa thi đấu này bề mặt quả đất mạnh nhất sinh vật hình người, có thể được thiên khả hãn ban thưởng, đó là vinh dự, có thể để cho thiên khả hãn cho ban tiên cho, hơn nữa còn là ban trò hán danh. này vô tình hay cố ý bên dưới, liền đem quân. Á quân cùng quý quân vinh dự, cùng đại đường văn hóa chói chặt với nhau a. Hơn nữa có thể ở lần này vận động hội cướp lấy hàng người, trở về ở trong tộc nhất định sẽ bị ủng hộ. Trong lúc không thể nghi ngờ lại nâng cao hán tiên vị, thậm chí sẽ ở trong tộc đưa tới một trận đối với hán danh ủng hộ của Nhật, Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu đại đường văn hóa sẽ lấy loại phương thức này đi sâu vào các tộc lo người. Vị này hàng sơn quận vương thật là sâu không lường được a. Loại này vận động hội sau này cũng có thể ở trường an định kỳ tổ chức. Lý Tượng lần nữa thần thái phân chân nói. Đại đường có thể ở trường An Sây cất một cái đại hình vận động trường, coi đây là theo lệ, mỗi 2 năm hoặc là 3 năm cho đòi mở một lần vận động hội, thứ nhất là đoàn kết cảm tình, thứ hai là hướng thế nhân biểu thị công khai, thiên khả hãn chỉ hạ con dân thân như một nhà, đều là huynh đệ. Giữa huynh đệ, dĩ nhiên là không thể xung đột vũ trang, nhưng có thể thông qua loại này vận động phương thức phân cao thấp. Được. Lý Thế Dân trước mắt tinh lực lượng, lượng, Lý Tượng lời nói, không thể nghi ngờ nói đến hắn tâm lý. Hơn nữa Lý Tượng không nói bộ phận, hắn cũng cơ hội là trong nháy mắt liền muốn thông. Thượng như cái biện pháp này, thật là không cần đạo a còn có một cái không quá có thể cáo người ý tưởng chính là như vậy nên có nhiều náo như ta đã như vậy liền ở sóc Châu thành ngoại sân săn bắn chính giữa cử hành tượng nhi lợi muốn nói cái này vận động hội lý thế dân nhìn về phía lý tượng chuyện này nếu là tượng nhi thật sự nhất kia chuyện này liền do ngươi tới đốc thúc phải tận thiện tận mỹ đúng ha ông lý tượng lập tức kêu đem nhiệm vụ giao cho lý tượng một là cất mượn cơ hội này thật tốt đúc luyện lý tượng một phen tâm tư hai cũng là dù sao chuyện này là lý tượng cầm ra không người so với hắn thích hợp hơn cho nên lý thế dân mới có thể sai phái hắn đi làm loại công việc này lấy được mệnh lệnh lý tượng lập tức ngựa không ngừng vó câu bắt đầu chuẩn bị này lần thứ nhất vận động hội công việc đầu tiên phải giải quyết là trả vấn đề sóc Châu bản xứ là có sân sàn bán lúc trước hắn thai ông cũng chính là lao lao lý lý huyên từng tại nơi này săn quá Về phần săn bao nhiêu chỉ xá lụy tôn vậy cũng không biết được sân tuy nói là có sẵn nhưng cũng không thể trực tiếp đem ra chủ nghĩa lý tượng ở sóc Châu thành cùng với trong quân kéo một nhóm công tượng đi ra chuẩn bị ở sân săn bán chính giữa xây vài tòa khán đài hắn thậm chí tự móc tiền túi ở sóc trâu thành chăm họ chính giữa chiêu mộ một nhóm người giúp hắn xây dựng hội trường không chỉ là đưa tiền thậm chí còn tặng mấy tấm vé vào cửa để cho bọn họ cũng tham dự ở trong đó, chính bởi vì một mình vui vẻ không bằng mọi người cùng vui, mọi người cùng nhau nhạc mới là thật nhạc, đương nhiên Lý Tượng nhất định là không dám luận nhạc, trong lịch sử có thể không chế được nhạc, tự chỉ có chu lệ rồi. Giống như áp nhạc công an lần nhạc đến tâm Hoa Nội phóng, mỹ nhạc tông nhạc đến náo động mở rộng ra, này nhưng quyết tính toán là không thể học. Chương 121, Hàng Sơn quân vương, sâu không lường được. Lý Tích lúc nghe Lý Tượng tự móc tiền túi chiêu mộ trăm họ chế tác sau đó, cùng hắn biểu thị có thể để cho phụ binh môn đi giúp liên quan đến hắn sống, kết quả lại bị Lý Tượng từ chối thẳng thắn rồi. Phủ binh địa vị bôi xấu, chính là từ Lý trị võ Tắc Thiên hai người này bắt đầu. Mà một trong những nguyên nhân chính là Hân Quý môn không có chuyện gì liền kéo phủ binh môn đi không có đền bù đánh màu xám. Cái này đầu là kiên quyết không thể mở, cho dù đây là cấp quốc gia công trình cũng tuyệt đối không được. Lý Tượng chuẩn bị sau đó hướng Lý Thế Dân Trần thuật bày mưu, nhất định phải bảo đảm quân nhân địa vị, ủng quân hộ quân, mới có người nô nước tấp nập đội quân. Nếu như triều đình cũng không yêu phủ binh, kia phủ binh môn lại làm sao sẽ yêu triều đình đây? Đối với Lý Tượng thiết diện vô tư, Lý Tích biểu thị từ trong thâm tâm tâm đội phục. Quân vương còn nhỏ tuổi, liền biết rõ công và tư rõ ràng tầm quan trọng, thật đúng là để cho hắn này người thế hệ trước có chút xấu hổ. Lý Tượng trong đầu nghĩ ngươi xấu hổ đến thành thói quen ở Lý Tượng dưới sự chủ trì, vẹn vẹn mấy ngày, ngay tại sân săn bắn chính giữa dựng xây song hai nơi cao khán đài lớn, còn có một nơi chuyên dụng khán đài. Chất lượng hắn cũng chuyên môn phái người kiểm nghiệm qua, cổ đại công tượng cho hoàng gia làm việc, tuyệt không làm đậu hủ nát công trình, một điểm này hay lại là thập phần đáng tin cậy. Nghĩ đến cũng đúng, đậu hủ nát mà nói, đây chính là cựu tộc cùng nhau tiêu tiêu nhạc, loại này dưới áp lực mạnh, ai mẹ nó dám ăn xén nguyên liệu? Sống vật lệnh ra đúng không? Ở nơi này trong vòng 5 ngày, Lý Tượng cũng không nhàn rỗi, hắn ở thời gian nhàn hạ, bắt đầu đắn đo hẳn thiết trí kia mấy loại vận động làm vì lần này trận đấu hạng mục. La mã cầu cùng nhiệt nước lớn, mã cầu là nhất định phải có, Lý Tượng trên giấy tăng thêm mã cầu hai chữ. Hắn dùng bút lông ở trong nghiên mực chấm chấm, viết xuống bước bắn cùng tới ngựa bắn cung hai chữ. Viết xong sau, tâm lý còn muốn, tới ngựa bắn cung nhất định là thảo nguyên chiếm cứ ưu thế, dù sao người ta nhưng là thường xuyên đây, không đúng, ai nói tới ngựa bắn cung là thảo nguyên độc quyền. Hắn bỗng nhiên liền nhớ đến một người, người này xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Vì vậy liền ngẩng đầu hô, "Lão Tiết!" Thiết nhân quý lập tức đều có mặt. Cõi ngựa bắn cung như thế nào đây? Lý Tượng dĩ nhiên biết rõ này, quân nhưng là ba mũi tên định tiên Sơn nhân vật ở bắn tên một khối này, nhìn khẳng định nổi tiếng. Bất quá loại nhân vật này dùng ở vận động hội bên trên, có phải hay không là bao nhiêu dính hơi lớn pháo đánh quân đội? Thiết nhân quý không chút do dự trả lời, mời quận vương yên tâm. Thuộc hạ lần này nhất định cầm một danh đầu trở lại. Tiểu tử ngươi, ngươi đây là cho ta cầm danh đầu? Lý Tượng cười, nếu là có thể ở cõi người bắn cung này một thảo nguyên chiếm cứ ưu thế hạng mục đoạt giải nhất, ngươi suy nghĩ một chút, ta a ông sẽ nhìn ngươi thế nào? Thiết nhân quý há miệng trong đầu hắn một chút liền bị thiên khả hãn bậy hạ ban thưởng hình ảnh cho lấp đầy. Không thèm quan tâm đang ở tha hồ tưởng tượng tiết nhân quý, Lý Tượng lần nữa trên giấy viết xuống mấy cái vận động, tỷ như thế, cây giáo, thuật cưỡi ngựa, cử tạ, nhảy xa, kéo co, 30 trượng, nửa dặm cùng 6 dặm chạy cọ so tài đương nhiên lại không thể không cân nhắc người trong thảo nguyên. Lần này trận đấu mục tiêu cũng không phải để cho đại đường nhận làm hết toàn bộ hạng mục, mà là đem thưởng cố gắng hết mức có ở đây không mất mặt dưới tình huống nhiều hơn ban phát ra ngoài. Vì vậy Lý Tượng lại viết mấy cái người trong thảo nguyên cường thế hạng mục, tỉ như Tha Dê, ngồi ngựa đợi truyền thống thảo nguyên vận động hạng mục. Loại này người trung nguyên không chơi đùa người trong thảo nguyên thường thường chơi đùa vận động, coi như là đùa, cũng không đoán xuống mặt mũi. Về phần quan quân, á quân cùng quý quân huy chương khen thưởng, liền chọn lựa truyền thống kim, ngân, đồng từ bài. Lý tượng ở trong lúc vội vàng, thiết kế ra tương đối giản dị giả thức, tròn vo huy chương khen thưởng bên trên chính diện dương có khác một cái đường, tự, phía sau dương có khác, thiên khả hãn ngự tứ năm chữ, phía trên có một cái tiểu mảnh nhỏ lỗ, cung sợi tơ từ trong xuyên qua. Huy chương khen thưởng không lớn, nếu bàn về giá trị thực ra cũng không đoán quá cao, nhưng là ẩn chứa trong đó ý nghĩa, nhưng là bất kỳ tiền gì không thể so sánh ý. Kim bài nặng 3 lượng tam tiền 3 phần, ngân bài nặng 3 lượng, đồng bài nặng 2 lượng lục tiền 7 phần. Về phần phòng giả đồ vật, hắn còn không có chuẩn bị, một là không cần thiết, hai là không kịp. Hơn nữa, lần này vận động hội đoạt giải người tất nhiên là muốn ghi lại ở sử sách chính giữa, kia huy chương khen thưởng thật giả. Hướng về phía sách sử đối chiếu nhìn một cái thì biết, kế hoạch xong vận động hạng mục sau đó, Lý Tượng nắm từng giải, còn có kim ngân đồng ba loại huy chương khen thưởng tìm tới Lý Thế Dân, cùng hắn làm một fan báo cáo. Lao Ly đối với Lý Tượng kế hoạch văn bản hết sức hài lòng, luôn miệng khen ngợi Lý Tượng, hơn nữa biểu thị không có bất kỳ ý kiến, để cho hắn yên tâm tâm lớn mật đi làm nếu a ông đều nói như vậy, lý tượng cánh tay bỏ rơi thì càng mở. hắn ở sân săn bắn chính giữa sai người cẩn thận đo lường, làm thành một cái một dặm vòng nhi, lục vòng là sáu dặm, làm thi điển kinh chẳng. mã cầu chàng không cần hắn lo lắng, sân săn bắn chính giữa vốn là đã có sẵn, hay là hắn gia lão lao lý năm đó ở bên này ý muốn nhất thời dựng lên, cũng không chơi đùa mấy lần. lão lao lý tính khí lại hiền lành, biết rõ mình không thế nào chơi đùa tiểu hạ lệnh để cho những người khác cũng không chuyện thời điểm có thể đi vào chơi đùa mã cẩu, cho nên trong ngày thường đều là sóp trâu người không có chuyện gì tới chơi một chút, cũng không đoán hoang phí là được. Lý Tượng đem toàn bộ nơi so tải kế hoạch xong sau đó các bộ tộc đầu não cũng đi tới sóc châu dù sao cũng là hội minh cho nên cũng không đem sở hữu binh mã cũng mang đến chỉ là mang theo một bộ phận tới cũng may Lý Thế Dân lại phái người thông báo các tộc đem lần này hội minh thời điểm tổ chức vận động hội cho nên các bộ tộc cũng ở đây trong tộc cẩn thận chọn một bộ phận dũng sĩ đều là bên trong tộc nổi danh hào thủ tới tham gia vận động hội Lý Tượng không để ý những thứ này hắn ngoại trừ tranh thủ lúc rảnh rỗi cho Lý Minh đặt cùng Lý Thừa cản còn có Lý Thái trả lời trở ra hắn không được ăn ở đều tại sân săn bắn chính giữa Lão Lý tuy nói là thương tiếp cháu trai. Nhưng nhìn hắn như vậy quên ăn quên ngủ muốn đem vận động hội làm xong, cũng biết rõ cháu trai tâm lý coi trọng cái này, liền cũng không quên nhiều, chỉ là mỗi ngày tới hai phong thư, hoặc là để cho Vương Đức sao khẩu dụ, dặn dò Lý Tượng đừng quá mệt mỏi. Lý Tượng cũng thật là cảm nhận được cả ông đối với chính mình thành khẩn ái hộ chi tâm, ở trong lòng cũng là thật cảm động. Tại hắn thua chung gõ mọ chuẩn bị bên dưới, đại đường lần thứ nhất vận động hội, cơ bản đã chuẩn bị ổn thỏa. Bây giờ cần chính là một cái lễ khai mạc. Á không đúng, tên còn không có lấy đây. Cuối cùng kết thúc hoàn thành công tác sau đó, Lý Tượng nhảy lên một cái. Mang theo tiết nhân quý còn có lao lý cho hắn sai phái vệ đội liền hướng sóc châu thành chính giữa đuổi. Quan cho vận động biết, hắn ở trong lòng đều đã hoàn toàn hoạch định xong, liền coi đây là theo lệ, phải chuyển tới ngàn năm sau này. Thế nào cũng phải cho nhiều hậu nhân lưu lại một điểm đáng giá kiêu ngạo đồ vật, lúc này mới không ngủ công xuyên việt bên trên như vậy một lần mới lạ. Quan cho vận động nổi danh tự, mọi người có đề nghị có thể nhắn lại, ta thật là mệt. Buồn chương hết, chương 122. Đại đường. Thịnh thế thơ văn hoa mỹ. Chương 122, đại đường. Thịnh thế thơ văn hoa mỹ. Ở tổ chức vận động hội một ngày trước, Lão Lý đi tới sân săn bắn tiến hành thị sát. Lý Tượng vẫy người kéo biểu ngữ, trên đó viết: Hoàng nên Tiên Khả hãn bại hạ đến thị sát hướng dẫn công việc, nhìn vô cùng dễ thấy. Lý Thế Dân vào sân săn bắn đầu tiên nhìn, liền thấy được mấy cái này dễ thấy chữ to. Khu, đây là ngươi để cho người ta chuẩn bị. Lý Thế Dân liếc ánh mắt nhìn về phía Lý Tượng. Đúng. Lý Tượng gật đầu trực tiếp thừa nhận. Lão Lý kêu ngạo địa hừ một tiếng, lần sau không cho nữa à? Nhưng khoảng đó cũng nghe biết Lý Thế Dân ý tứ, kia chính là lần sau tiếp tục, chấm rất thích. Lý Tượng lặng yên không một tiếng động nhũi môi một cái, tiếp tục mang theo lão Lý đi phía trước đi tham lại đi tới một nơi sừng sững đại cao, đi lên nhìn một cái, thông suốt, người tốt, phía trên này ba chữ to, uy phượng hai, lý tượng liền vội vàng giải thích, a ông năm đó từng làm uy phượng phú lấy phượng tự so với, cho nên tôn nhi cả gan một quyền, đem a ông xem vận động hội đại cao đặt tên là uy phượng hai, ngũ ý bách điều triệu phượng, lý thế dân trong mắt vẻ hưng phân khó nén, cái này tôn nhi à, chung quy là như thế phù hợp tiếp, thật là đứa bé ngoan, thân thiết đứa bé ngoan, quan tâm đứa bé ngoan, này uy phượng hai, ta rất thích, lão lý không dừng được tán dương, luôn cảm thấy trước ngực trên vạt áo tú phượng hoàng cũng càng sinh động. Vi vượng nói không chính là chấm sao? Mắt thấy Lý Thế Dân đảo mắt nhìn một vòng, cảm thấy hết sức hài lòng sau, hắn liền tiến lên hỏi dò: A ông, này vận động hội tóm lại là muốn lấy trước nhất cái danh tiếng. A ông thân vì thiên hạ cộng thôi thiên khả hãn, này gọi là một chuyện tự nhiên trừ a ông ra không còn có thể là ai khác. Ồ, Lý Thế Dân nuốt trong dâu, cúi đầu nhìn một cái Lý Tượng đứa nhỏ này, có biết ra? Nhìn một cái đó là có thể tiến bộ mầm non. Nếu tượng như nói, sau này còn phải tổ chức, vậy không bằng liền sưng số một giới toàn dân vận động hội đi. Lý Thế Dân muốn là muốn nói, vạn bang, hoặc là, vạn tộc, đến. Sau đó nghĩ lại, sau này tượng nhi nhất định là muốn nhất thống dưới vòng trời, thế giới đến thời điểm bên trên chỉ có một đại đường, têu nữa, vạn băng, hoặc là, vạn tộc, liền không thích hợp. Suy đi nghĩ lại, không bằng têu, toàn dân vận động hội, như vậy sau này cũng tiết kiệm đổi tên. Lý tượng ngược lại là không có kinh ngạc lao lý gọi là trình độ, ngược lại a ông này văn học trình độ đời này cứ như vậy. Người phải nói rất cao. Vậy khẳng định không cao bao nhiêu, nhưng cũng không phải nói thấp, ít nhất hơi kém phong tao này một đánh giá hay lại là rất đúng trọng tâm. Vì vậy hắn liền phái người chuẩn bị đi suốt đêm chế rồi mấy cái mộc chế chữ to ở mặt ngoài dính vào hùng sắc thật cao địa treo ở sân sàn bắn ngay phía trên lần này vận động hội tiết duyên đà cũng phải cần tham dự dù sao bây giờ hắn hay lại là trên danh nghĩa đại đường phiên nước phụ thuộc cũng không thể làm tiểu mỹ bất hạnh tới vừa ra tiết duyên đà ta làm một trận đại hội ngươi đoán một chút hay không có nhận được mời làm đại ca cũng không thể như vậy mất mặt di nam lần này chỉ đem đến đại cháu trai đốt ma chi tới tham dự thịnh hội còn có từ bộ tộc chính giữa tuyển chọn tỉ mỉ đi ra các dũng sĩ trên chiến trường mặc dù không chiếm được lợi lộc gì nhưng tóm lại muốn trên sân vận động tìm về mặt mũi, lấy van về sở còn dư lại không nhiều tôn nghiêm. Tâm tính ít nhiều có chút cùng năm đó Argentina đã mang anh tương tự rồi. Lần này tham dự vận động hội, ngoại trừ đại đường cùng Tiết Duyên Đà bên ngoài, còn có Độc Quyết, Thủ Cốc Hồn, Uy Phủ, Tổ Phiên, Khí Đàn, Mặt Hạt, Ô La Hộ, A Điệt, Bạc Giác Cổ, Phó Cốt, Đồng La, Sắc Lặc Cửu Tính đợi bộ tộc, cùng với chưa thoát khỏi Tiết Duyên Đà mấy cái phụ thuộc đối với tham gia vận động hội chuyến này, tất tập cũng rất nóng lòng. Chủ yếu là đại đường nuôi cơm, cái này thì Tiết Duyên Đà dĩ nhiên cũng là cất cái này tâm tư, chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là Nuôi cơm dùng cũng là bọn hắn dê bò. Chính bởi vì lông cừu mọc trên thân cừu, nói chung chính là cái đạo lý này. Giờ mẹo canh ba, các bộ tộc chính thức đến sân sàn bán. Giờ thìn, lý thế dân ở mênh mông quần quận đường quân vây quanh bên dưới, cũng đã tới săn trong tràng. Thấy đường quân tới, các bộ thủ lĩnh không dám thở ơ, lập tức tiến lên, lăn xuống ngựa xoa ngực tham bài nói, bọn thần gặp qua thiên khả hãn bệ hạ. Nguyên thiên khả hãn binh quang quang diệu vạn đời, đại đường vạn năm vạn năm vạn năm năm. Nay các tường lời, hay lại là lý tựa dạy cho thủ mê độ, thủ mê độ lại dạy cho những bộ tộc khác thủ lĩnh. Lễ khai mạc mà tóm lại là muốn có nghi thức cảm ở các bộ thủ lĩnh làm lễ ra mắt sau đó các bộ dũng sĩ cùng với mang đến bộ đội cũng đi theo cùng nhiệt địa cao giọng đồng hô nói thiết khả hạng vinh quang quang diệu vạn đời đại đường vạn năm vạn năm vạn, vạn vạn năm lý thế dân sau lưng đường quân cũng gia nhập tiếng hô chính giữa bệ hạ vinh quang quang diệu vạn đời đại đường vạn năm vạn năm vạn vạn, vạn, vạn năm thanh âm vang vang vang dội hoang nguyên lý thế dân tâm thần kích động mà nhìn trước mặt các bộ binh mã cao giọng nói các khanh bình thân mọi người lập tức bình thân lần nữa trở lại lập tức ở một bên lý tượng hướng về phía vương đức sử một cái ánh mắt vương đức nhận lấy trong tay hắn loa lớn Giáng vào ngoài miệng gạo điệu chính là một cung họng. Zerlen đã đến, mời thánh nhân lên đài. Cùng trong ấn tượng âm lưu thanh âm khác nhau là, Vương Đức thanh âm thực ra rất vang vọng, giọng cũng rất lớn. Đại triều hội thời điểm đều là do hắn tới tuyên bố vào chiều bãi triều, đã sớm luyện làm ra một bộ thiết cung họng. Bây giờ hơn nữa Lý Tượng cho hắn đơn sơ tự chế kèn, còn có các thợ mộc trí tuệ kết tinh, thanh âm này thật đúng là không nhỏ, rất có một một một lớn hơn ba cảm giác. Lần này lễ khai mạc, Lý Tượng chuẩn bị hoa hoạt có thể thật nhiều. Chờ đến Lý Thế Dân lên đài sau đó, Vương Đức lần nữa hét, mời các bộ thủ lĩnh dựa theo chỉ thị chô ngồi, theo thứ tự lên đài. Uy Phượng Thai dĩ nhiên không phải Lý Thế Dân một người ở, dù sao tượng trưng cho Bách Điểu Triều Phượng, ở dưới người hắn, chú ý, không phải bên người, theo thứ tự là các vị bọn thủ lĩnh chỗ ngồi. Chỗ ngồi cũng có học vấn, ai dám cùng Thiên tử ngang hàng? Không muốn xuống tay. Lý Thế Dân chính là kia điệu trung Vương giả, Bách Điểu Triều Phượng, mà những các bộ khác thủ lĩnh, đương nhiên là Lai Triều Phượng Bách Điểu rồi. Toàn bộ ngồi vào chỗ của mình sau đó, Vương Đức lần nữa hét, toàn thể đều có. Tấu. Thần Vương phá trận nhạc. Thanh nhã lạc định sau, từ một bên đi ra lão lý chuyên dụng nhạc công việc, hướng sân săn bắn chính giữa đi tới. Lý Thế Dân chỉ biết do lý tưởng hướng hắn đi mượn nhạc công việc, thậm chí còn là hồi trước từ trường An Khẩn cấp phân phối tới, lại không nghĩ rằng là phóng tới nơi này tấu Tân Vương phá trận nhạc. Bất quá, Tân Vương phá trận nhạc được a. 128 vị nhạc công việc Hà Giáp cầm kích đi tới sân tràng trung ương. Tân Vương phá trận nhạc lúc ban đầu dùng cho yến hưởng, sử dụng sau này với cung thế, thuộc vũ vũ giống như, dùng ở hòa bình niên đại biểu Dương Võ Đức vận động hội lễ khai mạc bên trên, cũng coi là hợp lý. Chương 122, đại đường. Thính thế thơ văn Hoa Mỹ. Thấy nhạc công việc môn đi tới trung gian, cấp tốc các dũng sĩ cùng với sóc Châu trong họ, còn có cung tượng, tất cả đều đưa cổ ra, dự định thưởng thức một phen cái này từng nghe thấy, lại chưa từng gặp qua đại hình vũ nhạc. căn cứ thông điện đường cần đi lại, tần vương phá trận nhạc chi vũ, do lý thế dân tự mình chế đồ. bên trái viên, bên phải, trước lệnh, sau ngũ, cá lệ, nông sâu, xuề ra, cánh thương, lần lượt thay nhau cốt thân, đầu đôi hồi lẫn nhau, lui tới thứ kích, lấy giống như chiến trận chi hình. múa phàm ba biến, mỗi biến thành bốn trận, tính toán mười trận, cùng bài hát tiết tương ứng đầu tiên là trầm muôn tiếng chống, một tiếng, một tiếng. sau đó đó là sụp sôi thổi rất tiếng, già dặn hung hồn kèm theo thổi tiếng, trung ương hà Giáp cầm kích nhạc công việc môn cũng bắt đầu hiến múa, hiến múa đồng thời cũng đăng ca hát đến bài hát ca ngợi. được luật tứ nguyên thủ, tướng đem đòi phản thần. Màn bài hát phá trận nhạc cùng nhau thưởng thức thái bình người. cùng lúc đó từ sân săn bắn bên ngoài, 2.000 tinh nhuệ kỵ quân chạy nhanh tới, đem nhạc công việc môn vây quanh ở chính giữa, lui tới chạy nhanh, sửu hội trường chính giữa bầu không khí đi đến cao trào. vô luận là vây xem quân chúng, hay là đường quân binh lính, vẻ mặt tất cả đều hưng phấn không thôi, mục đích say mê gãy mà nhìn chàng bên trong biểu diễn. phiên bang bọn thủ lĩnh, các dũng sĩ vào lúc này đã sớm không kiềm chế được chính mình trong sự kích động tâm đã là theo chân này vũ nhạc cùng nhau tại chỗ muối động hù ở tay muối chân vô cùng náo nhiệt Trống lớn vang động trời truyền thanh trên trăm dặm khí thế hùng hồn dung chuyển trời đất trong sân 2.000 kỵ quân cao dơ cao lên trong tay nghi thức dùng trường kích cũng gia nhập hiến bài hát bên trong bốn hải hoàng phong bị ngàn năm nước thủy thành nhung ý lại càng không đến hôm nay cáo công thành chủ thánh mở xương trải qua thần trung phụng đại du quân nhìn điện cách sau đó là thái bình thu cơ sĩ ở bắc phong thổi mạnh bên dưới bay phất phới hát tới đây toàn trường bầu không khí cũng đạt đến tới đỉnh phong Người sở hữu tất cả đều không nhịn được địa đứng lên, đi theo trong sân nhạc công việc cùng kỵ quân cùng nhau hô ầm ĩ. Quân nhìn nhận cách sau, đó là Thái Bình Thu. Lý Tượng bóp lên trước mặt Lan Can, phát ra xoẹt rộp ẹt xoẹt rộp ẹt thanh âm. Chỉ có như thế, hắn có thể nhịn được muốn muốn gia nhập trong đó cùng nhau hò hét xung động. Hắn quay đầu nhìn lại, a ông ngồi ngay ngắn ở trên đài, trên mặt vững như lão phượng, nhưng trên thực tế trong mắt dấu giếm vẻ phấn khởi, lại thấy rõ ràng. Hắn dĩ nhiên biết rõ, Lao Lý là một cái tâm tình lộ ra ngoài người, nhưng bây giờ nhìn tám phần mười là ngẹn quá sức, phải giữ vững tiên khả hán thần tượng bỏ quần áo, mệt quá ở một khúc thần vương phá trận nhạc trình diễn xong sau, mọi người thật lâu đều không tinh thần phục hồi lại, như cũ đắm chìm trong kia thịnh thế ca múa chính giữa, không thể tự thoát ra được. Lý Tượng cũng là như thế, hắn thậm chí có chút nghị không thông, tại sao yêu thúc Lý trị lên trước sau đó, liền đem như thế thịnh thế khí thế ca múa cho ngừng đợi đến tất cả mọi người trở lại thần hậu, Vương Đức đi về phía trung ương. Cũng may cổ đại các tọa một trí tuệ cũng đủ, Vương Đức cũng không cần dùng bao nhiêu lực tức, liền có thể để cho người sở hưu nghe được thanh em của hắn. phía dưới mời Thiên Khả Hán bệ hạ nói chuyện. Vương Đức thanh em sau khi rơi xuống, Lý Thế Dân từ vi phượng thay bên trên chậm rãi đứng dậy nói chuyện mà, tự nhiên lúc trước cũng là thường thường nói. nhưng bộ nhân nói chuyện một loại tương đối ngắn gọn, loại này truyền thống tốt đẹp nhưng là một chút cũng không truyền xuống. a lý tượng dĩ nhiên cũng cho lý thế dân an bài khuyết đại âm thanh dụng cụ, nhiều cái thổ chế loa lớn vây quanh hắn, dĩ nhiên tác dụng không tính lớn, cũng không thể đoán tiểu. hơn nữa các thợ mục vắt hết óc thiết kế, ngược lại cũng đoán nói được. nhân dịp này thịnh hội, nhìn thấy các tộc tề tụ một đường, chấm tâm quá mức duyệt, thanh âm vang như trùng lớn, càng làm cho toàn trường người tất cả đều dâng lên, không hổ là thiên khả hãn, ý nghĩ đang tiến hành vận động hội, đoạt được mỗi cái trận đấu hạng mục top ba, trâm đều sẽ không lận ban thưởng chấp tuyên bố, lần thứ nhất đại đường toàn dân vận động hội chính thức bắt đầu. Lý Tượng luôn cảm thấy lao lý sau khi nói xong, thật giống như thiếu chút gì đúng chính là cái kia đương đương lang đương đương đương đương lang đương đương đương đương đương vận động viên khúc quân hành A. Làm Cung Thảo Nguyên Liên Hiệp tổ chức vận động hội, trận đầu việc nhân đức không nhường ai, dĩ nhiên là cới ngựa bản cung. Mỗi một bộ tộc chỉ có thể chọn ba người đi ra dự thi, dù sao quá nhiều người cũng không tiện chỉnh lý. A Sử Na Sạ nhị cùng khế bật hà lực hai người cũng nho nhau, nhau muốn thử, muốn lên tràng dự thi, lại bị lao lý cho dừng lại. Các ngươi hai cái đi lên làm gì? Lý Thế Dân có chút không hiểu, ngươi nói hai người các ngươi cấp tướng quân nhân vật, còn phải cùng bọn họ cấp danh tiếng này. Ai biết rõ hai người hai mắt nhìn nhau một cái, chăm miệng một lời nói, hồi bệ hạ, bọn thần đều muốn cái người hẳn tên, người tốt, còn tưởng rằng muốn làm gì đây. Lý Thế Dân cũng cười, ngươi nói các ngươi hai, khổ như vậy chứ? đã như vậy, kia chấm liền bàn cho hai người các ngươi họ Lý Hảo rồi. Lý Thế Dân cười nói, một chút liền dừng lại nhị tướng dự thi dục vọng. Nhị tướng hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả đều hạ bài nói, thần Lý Xã Nhĩ, Lý Hà Lực, cảm ơn bệ hạ bàn tiên cho. Lần này, coi như là đem bàn tiên cho cho toàn thật. Dưới đài các bộ tộc thủ lĩnh nhìn Nhị tướng, tóm lại là có chút đỏ con mắt. Dưới trận, thấy ngựa bắn cung trận đấu đang tiến hành. Các bộ cũng chọn lựa ra bắn tên tinh thông nhất dũng sĩ, đầu tiên là Khiết Đan tộc tuyển thủ, ở 100 bước rộng cách ngoại, lui tới liên phát 3 mũi tên. 3 mũi tên hai quả chính trung hồng tâm chính giữa, ngoài ra một mũi tên thoáng lệch tại biên giới, chúng bên ngoài hoàn trên. Lập tức có người lên kiểm tra trước, quay đầu lớn tiếng hô đến, đến từ Khiết Đan 2201 hào tuyển thủ, mũi tên thứ nhất, thập phần. Mũi tên thứ hai, thập phần. Mũi tên thứ ba, chín phút. Được. Vây xem quần chúng hào không tiếc rẻ tiếng ủng hộ kia sợ không phải thuộc về mình đội Ngũ Dung sĩ 2200 linh 2201 Hào Tuyển thủ ngẩn ngơ, dùng ngựa bốn chỉ, hướng về phía bốn phía chắp tay trước ngực hỏi thăm. Dung là trong đại đường nhất chính tông bất quá chắp tay trước ngực lễ. Hạ một cái ra trận, là cỡi một thất hắc mã đột quyết 1200 linh 1201 Hào Tuyển thủ 1200 linh 1201 Hào Tuyển thủ thúc dục dưới quân ngựa, chạy nhanh tới ngoài trăm bước, đồng dạng là qua lại chạy nhanh, bắn ra 3 mũi tên. 30 mũi tên cũng là hai quả chính trung hồng tâm chính giữa, ngoài ra một mũi tên bắn vào hồng tâm biên giới phía bên ngoài, thiếu chút nữa ở giữa rồi hồng tâm. Đến từ đột quyết 1201 Hào Tuyển thủ, mũi tên thứ nhất, thập phần. Mũi tên thứ hai thập phần mũi tên thứ 3, 9 phút một nghìn hai trăm linh một có chút ảo não hắn cuối cùng một mũi tên bắn ra có chút nóng nảy nếu không nhất định sẽ tam phát chúng hết bất qua ảo não thuộc về ảo não đối mặt toàn trường tiếng hô hắn vẫn dục ngựa lượn quanh tràng một tuần chắp tay trước ngực hướng vây xem quần chúng hỏi thăm tốt lắm sóc châu trăm họ vùng trong tay tươi đẹp vải tờ hướng về phía tên kia đột quyết dũng sĩ tán từ nói tại hắn sau đó là đột quyết một nghìn hai trăm linh tuyển thủ tên này tuyển thủ rõ ràng so với trước kia hai người tâm tính cũng ổn ba mũi tên liên phát toàn bộ trung thống tâm Đến từ đội quyết 1202 hào tuyển thủ, mũi tên thứ nhất thập phần, mũi tên thứ hai thập phần, mũi tên thứ ba đồng dạng là thập phần. Bên trong sân lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, sau đó bộc phát ra một trận đình thai nhức góc tiếng hoan hô. 1202, tốt lắm. Các khán giả lớn tiếng kêu, giống được mặt đỏ cổ to, trong tay vải tơ đều nhanh chém ra tàn ảnh 1202 hào tuyển thủ xa xa dẫn trước, rõ ràng tham hở. Hắn thậm chí đứng ở trên lưng ngựa, vòng quanh tràng tuần, hướng về phía các khán giả xoa ngược hỏi thăm. Cũng thật không hổ là trên lưng ngựa dân tộc vẫn còn có loại này tài nghệ, một hồi còn có một trường. Buổi trước hết, chương 123, công thủ đồng minh. Chương 123, công thủ đồng minh. Nói tới nói lui, cười thuộc về cười, vậy xem đại đường người, trong lòng cũng đang lẩm bẩm. Người trong Thảo Nguyên không cần biết là đột quyết hay lại là thiết lập vậy cũng là trên lưng ngựa dân tộc, từ nhỏ chính là ở trên lưng ngựa lớn lên. Vô luận là cỡi ngựa hay lại là cỡi ngựa bắn cung, đều là người ta từ nhỏ đã chơi. Nay thứ nhất hạng mục, đại đường chẳng lẽ là liền tiền tăng cũng không chen vào được chứ? Mắt thấy tham gia cỡi ngựa bắn cung kém cỏi nhất người trong Thảo Nguyên, cũng lấy được rồi 9, 7, 8 thành tích, hỡi ngựa bắn cung rốt cuộc cũng đến phiên đại đường tuyển thủ. Thứ nhất tham gia tới ngựa bản cung là tới từ đại đường 1003 Hạo tuyển thủ. Lên ngựa, giương cung, lắp tên, làm liền một mạch, vui nhất tam hoàn, tứ hoàn cùng vòng 2. Tất lại không phải trời sinh học tới ngựa bản cung, cho nên đại đường trăm họ cũng không làm thêm trách móc nặng nề, mà là đem tiếng hoan hô cho vị này 1003 Hạo tuyển thủ 1003 Hạo tuyển thủ cũng cảm thấy có chút khó vì tình, nhưng thấy dân chúng như cũ đối với hắn nhiệt tình như vậy, hắn chỉ có thể ngượng ngùng hướng về phía mọi người chắp tay một cái. Vị thứ hai là 1002 Hạo tuyển thủ, mạnh hơn hắn, nhưng là nam tưởng đến bất tưởng. Vòng 6, tứ hoàn cùng ngũ hoàn, tóm lại Trung bình đứng lên, so với tứ hoàn nhiều một vòng. Tiếng Hoan hô chính giữa, 1002 hảo tuyển thủ xiên trước tay hướng dân chúng hỏi thăm, không cho là nhục ngược lại cho là Vinh. Không có hắn, chủ nếu là bởi vì có một cái so với hắn kém hơn người đội sổ. Dân chúng tuy nói còn đang là hắn Hoan hô, nhưng là cũng không đúng còn lại cái kia 1001 ôm có bất kỳ hy vọng. Trước mặt hai cái cũng bắn không chính xác, phía sau cái này thì càng đừng nhấc rồi ở một bên Lý Tích bu mặt, một bộ không mắt nhìn rắn rấp. Hắn có chút không biết rõ, tại sao lý tưởng thế nào cũng phải tìm tới hắn, để cho hắn chọn hai cái bắn tên tốt lại không tốt không tốt lại không xấu. Tốt chung mang một ít không tốt, không tốt chung lại tăng thêm như vậy điểm thật có điểm tốt người tham gia cới ngựa bắn cung trận đấu. Này mẹ nó không phải chạy lên mất mà sao? Nhưng cân nhắc đến Lý Tượng là hấp dẫn đoạt cúp nhân tuyển, Lý Tích quyết định hay lại là bán hắn tốt. Chẳng lẽ ta Đại Đường thật muốn lọt đấy Lý Thế Dân đối Lý Tượng là bẩm, hắn thậm chí cũng muốn vén tay háo lên tự mình lên. Dù sao mọi người đều biết, ở Đại Đường, luận xa thủ, hắn lao Lý hay lại là mạnh nhất. Thực ra cũng không trách được những người này, dù sao luyện cới ngựa bắn cung đều tại Huyền Giáp Quân bên trong đây. À ông đừng nóng, nhìn xuống chính là lật. Lý Tượng tràn đầy tự tin nói kèm theo vương đức giới thiệu một vị đốt bao tới cực điểm áo dài trắng tiểu tướng cưới một bạch long mã thập phần đốt bao địa đi ra là tiểu tượng tâm phúc cái tướng thiết nhân quý một không không một ta mặc cái này sao đốt bao cũng đừng mất mặt ta trung quanh trăm họ gào khóc địa hô nếu là hắn người mặc khác thì coi như xong đi trời sinh tiết nhân quý tiểu tử này dung mạo rất xoái, xuyên cũng đặc biệt đốt bao một chút sẽ để cho dân chúng không đồng tình tâm rồi chính là chúng ta nhưng là từ đao thương bên trong cút ra đây đường quân các binh lính cũng ở đây đổ thêm dầu vào lửa đúng lên tinh thần một chút lên tinh thần một chút thiết nhân quý hướng về phía trung quanh hoan Hô, quần chúng chấp tay trước ngực hỏi thăm, nhìn cực kỳ không kiêng tốn. Lý Thế Dân cười lắc đầu một cái, nhìn về phía Lý Tượng nói, "Tiểu tử này à, cùng La Sĩ tín tên kia như thế, liền thích nổi bật. Cuối cùng, lại bổ sung một câu, "Chấm nghe nói hắn có thể ăn, cũng đừng làm một cái thùng cơm." Ngay nhìn được rồi, hắn mở Lục Thạch cung. Lý Tượng cười nói, "Hả? Lục Thạch?" Lý Thế Dân lơ đến vừa nói, đột nhiên lại phản ứng kịp, không thể tin mà hỏi thăm, "Đoạt thiếu, Lục Thạch?" Lý Tượng cười nói. Cùng lúc đó, đánh trống âm thanh vang dội, Lý Tượng nói với Lao Lý, "A ông xem trực tiếp nhân quý bản tên." Lý Thế Dân lập tức nhìn về phía Tràng Trung ương, mắt thấy Cái Áo Rải Trắng Tiểu Tướng bay vùn vụt mà qua, ở lập tức xoay một cái cực kỳ không khoa học tư thế, lấy liên châu ba mũi tên thẳng đến mục tiêu. Lập tức có người chạy gấp tới, nghiệm nhìn mục tiêu, báo cùng Vương Đức. Vương Đức vỗ bàn một cái, lớn tiếng hoan hô nói, chúc mừng đến từ Đại Đường 1001 hào tuyển thủ, mũi tên thứ nhất, thập phần. Mũi tên thứ hai, thập phần. Mũi tên thứ ba, đồng dạng là thập phần. Trong sân lâm vào chốc lát thi lặng, chẳng ai nghĩ tới, cái này đốt bao tới cực điểm Tiểu Tướng, lại có thể vì Đại Đường lớn như vậy gương mặt, được một quả nhiên cho đại đường tăng thể diện. Không mất mặt ta. Mọi người lập tức cùng kêu lên Hoan hô nói. Lý Thế Dân đưa tay đắp mái che nắng, theo bản năng lẩm bẩm, thật không ngờ thần sảng, chấm yêu thích hắn. Ha ha ha, a ông mới vừa mới không phải còn nói người ta là thủm cơm sao? Lý Tượng cười hỏi. Chấm lấy tướng mạo nhìn người rồi, ha ha ha. Lý Thế Dân cũng không cảm thấy có cái gì, rất dứt khoát liền thừa nhận sai lầm. Liên tiếp quyết nhiều lần, cho đến mục tiêu đặt tới 200 bước sau đó, mới quyết ra thắng bại tới. Hạng nhất là Tiết Nhân Quý, đại đường 1001 hảo tuyển thủ, tên thứ hai là Đột Quyết 1002 hảo tuyển thủ, tên là Ca Thứ Lược. Hạng ba chính là Đồng La Bộ tuyển thủ, tên là Đa Lan Katakla. Ba người đứng ở bục trao giải bên trên, Tiết Nhân Quý đứng ở chính giữa cao nhất vị trí vừa bên trên theo thứ tự là ca Thư Lược cùng Đa Lan Katakla. Mắt nhìn thấy Lý Thế Dân hướng đi tới bên này, ba người trên mặt hưng phấn không thôi. Có thể được thiên khả hãn tiếp kiến, hơn nữa tự mình ban hành huy chương khen thưởng, thậm chí còn tự mình ban tiến cho, này là bực não vinh dự. Đầu tiên tiếp nhận ban thưởng là hạng nhất Tiết Nhân Quý. Lý Thế Dân nắm huy chương khen thưởng, tự tay cho Tiết Nhân Quý đeo lên. Chấm đề bạc ngươi là Du Kích tướng quân, Vân truyền phủ quả nghị. Lý Thế Dân đưa tay vỗ vỗ Tiết Nhân Quý cánh tay. Miễn cương nói, trước tiên ở hàng sơn quận vương bên người đi, đợi đến ngày sau có chiến sự, lại tới chấm bên người nghe dùng. Phải, thiết nhân quý đấm ngược thi lễ. Lý Thế Dân vừa nhìn về phía bên cạnh hắn hạ nhì ca thư lược, đem huy chương khen thưởng đeo vào trên cổ hắn, mời Thiên Khả hãn bệ hạ ban tên cho. Ca thư lược hay lại là khó nén hưng phấn trong lòng, trong giọng nói kia tâm tình chưa dẹp loạn. Sau này ngươi liền kêu thư lược đi, tự định sách. Lý Thế Dân cười ha hả cho hắn lấy tên, lại từ một bên lấy ra bút mực cho hắn viết xuống dưới. Thiên Khả hắn tự mình ban cho tự ban tiên cho, đây chính là vô thượng vinh dự. Ca thư lược hắn gọi thư lực rồi, hắn thoáng cái té quỹ dưới đất, khó mà ước chế kích động trong lòng, ta, ta có hắn tên, ta là đại đường người, còn không tạ ơn. Bên cạnh Đa Lan Cắt các Cách La đá hắn một cước, lòng tốt nhắc nhở, thư lực này mới phản ứng được, hướng về phía lao lý nạp đầu liền bái. Lao lý miễn cưỡng hắn mấy câu, cầm lấy đồng bài, đi tới trước mặt Đa Lan Cắt các Cách La, cho hắn đeo lên huy trường khen thưởng. Mời thiên khả hắn bệ hạ bàn tiến cho. Đa Lan Cắt các Cách La cũng là như vậy nói. Chương 123, công thủ đồng minh. Lý Thế Dân trầm ngâm chốc lát sau, lấy một đúng gìn nói, sau này, ngươi liền Têu Zolen được rồi, tự mà liền kêu ha Dỗ len cũng là luôn miệng tạ ơn, kích động không thôi. Ngoại trừ Kim Ngân đồng bài với dự, hạng nhất còn có 3 cái dê khen thưởng, tên thứ hai là 2 cái, hạng 3 chính là 1 cái dê. Ban thưởng xong sau, Lý Thế Dân lại lần nữa trở lại trên khán đài đối với cái này cái ban thưởng nghi thức, hắn thập phân thích. Vận động hội liên tiếp kéo dài 2 ngày, nhất hòa bạo, không ai bằng Tha Dê cùng Mã cầu. Tha Dê là trên thảo nguyên truyền thống hoạt động, đại đường cũng không có tham dự, sẽ không là một mặt, mặt khác cũng là không, có hứng thú đại đường người xem cũng là nhìn náo nhiệt, xem người cưỡi ngựa ở trên thảo nguyên cướp dê chơi, cũng rất có chuyện vui. Nhưng người trong Thảo Nguyên không giống nhau, thấy Đại Đường lại đem bọn họ yêu quý hạng mục bỏ vào vận động hội chính giữa, lại làm sao có thể không kích động. Mà mà cầu chính là Đại Đường cùng người trong Thảo Nguyên môn tất cả đều thích nghe ngóng hoạt động, ở toàn trường chính giữa, thuộc về tiếng hoan hô cao nhất một loại ở đại hội kết thúc buổi tối hôm đó, Lý Thế Dân đem các bộ thủ lĩnh triệu tập đến cùng một chỗ, cộng vào sóc châu thành chính giữa ở sóc châu phủ nha, Lý Thế Dân là các bộ thủ lĩnh chuẩn bị phong phú dạ yến đúng như lý Tượng từng nói, Đại Đường quốc hiến nhất định phải xứng đôi đại đường thịnh thế khí độ. Dạ yến tổng cộng 10 món ăn một mâm canh, nhìn rất nhiều nhưng hoàn toàn là bữa ăn tây cái loại này móc lục xoát sắp xếp bàn phương thức chạy thiếu mà tinh chủ nghĩa đi không cần biết mùi vị như thế nào ít nhất thức ăn này vẻ ngoài là tuyệt đối cao cấp rộng rãi cao đẳng lần hướng chi thức ăn chúng bốn là sắc hương vị đều tốt các bộ thủ lĩnh tuy nói đều là thảo nguyên bụng bự hán nhưng ở tự mình cê bên dưới bắt đầu cho chính mình tự mình thôi miên chúng ta trên thảo nguyên thôn nhân biết cái gì mỹ thực văn hóa ăn đi ăn một lần một cái im lặng cái này không tiêu ít cái này gọi là yêu nhã yêu nhã hiểu không cùng trước một lần thiệp mời thổ mê độ lúc như thế chẳng qua chỉ là do vương đức đứng ở tràng trung đường tướng các bộ thủ lĩnh giảng thuật các loại món ăn, gia yến chia làm hai tốt, một lớp là thảo nguyên bọn thủ lĩnh, một cái khác sóng chính là lấy được đủ loại huy chương khen thưởng vận động viên môn. Phúc Bảo lần này phụ trách ở vận động viên bên này, cho bọn hắn giảng giải đại đường quốc kiến ở người trong thảo nguyên trong mắt, đại đường thức ăn có thể nói xinh đẹp tuyệt vời, tinh xảo đến tột đỉnh, thậm chí ngay cả động đua cũng thấy phải là khi nhơn. Muốn không phải quả thực đói bụng là có chút không chịu nổi, khả năng không người sẽ đi động đuỗ, đụng chạm cái kia sưng tụng tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ thức ăn ở đại đường quốc yến chiêu đái hạ đang tiến hành vận động hội đoán là viên mãn bế mạc. Phải nói không phải rất hoàn hảo địa phương ở chỗ, Di Nam sắc mặt có chút không tốt. Hắn biết rõ, Lý Thế Dân ban thưởng cho vận động viên dê đều là từ Tiết duyên Đả bồi thường chính giữa tới. Nhưng hắn cũng không thể tránh được, dù sao người đang lùn dưới mái hiên, không thể không thấp đầu đối với đắc tội Tiết duyên Đả chuyện này. ủy Phu Lợi Trung tiểu Bộ Lạc vẫn còn có chút lo lắng đề phòng, bọn họ như cũ sợ hai Tiết duyên Đả quân tiên phong, sợ bọn họ ngày sau sẽ đối với chính mình tiến hành trả thù. Lao Lý biết rõ bọn họ băn khoăn, chuyện này thực ra hắn sớm đã có chủ trương. ở rượu hàm thai nóng đang lúc, hắn nâng ly nói, Trư Vị, chúng ta ở chỗ này đoàn tụ một đường, đúng là không dễ châm cảm giác sâu sắc thảo nguyên vân tranh không đường thường có đại bộ lạc khi dễ tiểu bộ lạc chuyện tình phát sinh vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh cũng vì thảo nguyên hòa bình ổn định lâu dài càng vì mọi người ở chung hòa thuận châm liền định cho mọi người chế định một cái quy củ sau này nếu như hai cái bộ lạc có mâu thuẫn có thể đi trường an tĩnh cầu quyết định thật ở không giải quyết được có thể ở vận động hội bên trên phân cao thấp ngoài ra châm cố ý xây dựng đồng minh đồng minh bên trong ước là đồng minh lẫn nhau giữa được cái mình muốn bảo vệ với nhau thương đội vứt bỏ dĩ vãng thủ oán cấm chỉ công phạt không biết chư vị ý như thế nào nghe được câu này vứt bỏ dĩ vãng thủ oán Ngoại trừ Di Nam bên ngoài, mọi người sắc mặt đều là vui mừng. Nếu là gia nhập cái này công thủ đồng minh, vậy thì đại biểu tiết duyên đà sau này đừng nghĩ tìm bọn hắn đoán nợ cũ. Nếu như giám hương sư vấn tội lật ruột non mà nói, vậy cũng chớ quái đại đường đao không đủ sắc bén. Di Nam dĩ nhiên biết rõ lý thế dân là ý gì, này chính là dùng đại đường tiên uy, áp chế một cách cưỡng ép hắn không phải làm ra trả thù hành vi. Ngươi nói hắn có muốn hay không trả thù ủy phụ đợi bộ lạc, đó là đương nhiên là nghĩ. Nhưng ngươi muốn hỏi hắn có dám hay không đắc tội đại đường, bây giờ hắn là thật không dám. Thần cho là những cũng Uy phụ thủ lĩnh thổ mê độ dẫn đầu đứng ra nói, "Chúng ta chung nhau đề cử đại đường là minh chủ, còn lại chư bộ mỗi người quản lý chức vụ của mình, này thật là một chuyện đẹp." Thần tán thành. Khiết đan thủ lĩnh đại hạ quật ca cũng đứng ra nói, "Thiên khả hãn đề nghị, thần cũng cho là tốt lắm." Sau đó, đó là còn lại chư bộ, rồi rít đứng dậy đồng ý đến Lý Thế Dân đề nghị, thậm chí tiết duyên đà mấy cái phụ thuộc bộ tộc thủ lĩnh cũng đứng lên, biểu thị ủng hộ Lý Thế Dân đề nghị. Thấy tất cả mọi người đều ở đồng ý, Di Nam chỉ có thể bất đắc dĩ đứng lên, biểu thị mình cũng không ý kiến. Thấy lớn nhất kẻ hay sinh sự cũng biểu thị không ý kiến, Lý Thế Dân ha ha cười nói, "Đã như vậy, kia liền như thế quyết định, đợi đến ngày mai tế thiên đi qua, minh ước liền chính thức xác lập. Thiên Khả Hàn Thánh Minh, mọi người rồi rít bái hạ. Thừa cơ hội này, cũng có mấy cái tiểu bộ lạc thủ lĩnh tiến lên, để cho Lý Thế Dân giúp bọn hắn giải quyết một ít với nhau giữa mâu thuẫn nhỏ. Lý Thế Dân dĩ nhiên cũng không cự tuyệt, mâu thuẫn nhỏ lôi kéo lôi kéo, liền càng ngày sẽ càng lớn đầu tiên đứng ra, là Đồng La cùng phó cốt thủ lĩnh. Thiên Khả Hàn bệ hạ, bọn thần ngày hôm trước xuất binh, lấy được dê bò hơn 10.000 đầu. Đồng. đồng La thủ lĩnh lời nói xong, Di Nam sắc mặt liền càng có coi. "Mụ, cấp đều là ta dê bò a." Đồng La thủ lĩnh dĩ nhiên chú ý tới gì nam khó khăn xem sắc mặt, nhưng cũng không để ý hắn, tiếp tục nói: Chúng ta Đồng La chi người chết thương khá nhiều, liền muốn phân nhiều chân một ít dê bỏ bổ sung tổn thất, nhưng phó cốt bộ người thu hoạch suất lực tương đối lớn, không chịu nhường nhịn. Chẳng biết rõ các ngươi ý, Lý Thế Dân cười nói: Nếu phó cốt bộ người thu hoạch suất lực đại, kia dê bỏ liền phân nhiều chân một ít mà, Đồng La bộ người thương vong khá lớn, liền nhiều bổ sung một chút nhân khẩu. Không biết hai vị khanh ra ý như thế nào. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đối cái này phân phối phương án phi thường hài lòng. Đã như vậy, kia thần cảm ơn Thiên Khả Hán bệ hạ trọng tài hai người rối rít cảm ơn ở hai người lui ra sau đó lại vừa là ngoài ra hai cái bộ tộc người thì lên muốn để cho lý thế dân giúp bọn hắn giải quyết bộ tộc giữa mâu thuẫn lý thế dân cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt lâu ở trên cao vị sớm liền học được rồi như thế nào xử lý sự việc cân bằng gần như cũng không cần quá đáng suy nghĩ liền có thể cho hai cái bộ tộc một cái tương đối hài lòng kết quả mọi người lần nữa đối Thiên Khả hán trí tuệ thắng phục Lý Tượng đứng ở một bên nhìn mọi người khen hắn a ông cũng cảm thấy trên mặt có mặt đương nhiên hắn cũng không phải quang ở đắc ý cũng từ trung học đến công nghĩa Lý thế dân kiến thức chính trị không thể không học cả đương nhiên Tiết Duyên Đả cùng các bộ tộc mâu thuẫn, Di Nam cũng không muốn nhắc tới, những bộ tộc khác cũng tận lực tránh nhất có liên quan phương diện này chuyện. Tóm lại chính là tất cả đều vui vẻ, chỉ có Tiết Duyên Đả bị thương thế giới đã thành. Trời sinh hắn còn không có lý do đi nói, dù sao cũng là hắn phạm sai lầm ở phía trước. Xử lý xong mỗi cái bộ tộc mâu thuẫn sau đó, Lý Tượng cũng đứng lên đây là hắn đã sớm cùng Lý Thế Dân thương nghị được, thừa cơ hội này, con voi cũng muốn đem mùi đưa về phía thảo nguyên các bộ tộc, từ mặt khác vững vàng khống chế bọn họ. Canh ba đưa đến, ta nhanh bất tỉnh. Chương 124. Tiểu Thiên Khả Hãn Lý Tượng. Chương 124. Tiểu Thiên Khả Han Lý Tượng liên quan tới như thế nào tốt hơn đi tăng cường đối nước Trư hầu không chế. Lý Tượng cho là tổng cộng có hai đại loại phương thức. Loại thứ nhất chính là thấy được sơ được, dùng cường đại quân đội tiến hành vật lý uy hiếp, khiến cho nước Trư hầu thuộc vệ bị không chế chính giữa. Loại biện pháp này đương nhiên là cần phải, nhưng không phải duy nhất. Nếu như quang dùng Vũ Lực uy hiếp mà nói, chính bởi vì tịch thu không thể lâu, Trung Nguyên Vương Triều không thể nào vĩnh viễn giữ cường đại quân đội, một khi có chút suy yếu, cưa ắt sẽ tạo thành nước Trư hầu lục đủ. Cho nên liền muốn tiến hành loại thứ hai, dùng không nhìn thấy phương thức, tỷ như văn hóa, kinh tế các phương diện tiến hành không chế trên thực tế đại đường làm rất không tồi, coi như trung nguyên vương triều tao nội trước đó chưa từng có tách ra nước chưa hầu như cũ đối đại đường trung thành cảnh cảnh đi trợ giúp đại đường bình định an sử chi loạn về phần nói đem an sử chi loạn đơn thuần quy tội người hồ không đáng tin đây chẳng qua là phóng không ra ít tới quái địa cầu không có sức hấp dẫn an sử chi loạn cũng không phải hồ hán giữa mâu thuẫn mà là trung ương triều đình cùng hà bắc địa khu mâu thuẫn nếu như đơn thuần đi xem đại đường quân đội triều đình cùng hà bắc quân phản loạn tạo thành so sánh người sẽ phát hiện quân đội triều đình dân tộc tạo thành so với hạ bắc quân phản loạn phức tạp hơn nhiều lắm Lý Tượng tương đối nghiêng về dùng thấy được tay cùng không nhìn thấy tay để hình dung này hai loại phương thức, hắn càng thích hai tay đều phải bắt, hai tay đều phải cứng rắn đương nhiên, cái này không nhìn thấy tay cùng Adam. Sợ Submit cái kia lý luận nói không phải chuyện gì xảy ra. Chư vị, Bản vương có một lời, mời chư vị yên lặng nghe. Lý Tượng đứng dậy, đối phiên nước phụ thuộc bọn thủ lĩnh nói, nguyên vốn có chút huyên náo yên hội, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh lại. Dù sao Lý Tượng nhưng là thiên khả hãn cháu trai, hơn nữa thiên khả hãn liền ngồi ở phía sau, thế nào cũng phải xem ở thiên khả hãn mức đó, bản vị này hoàng tôn một cái mặt mỏng mới được. Bây giờ các bộ tộc hội mình Đoàn kết ở thiên khả hãn cờ xí bên dưới, bản vương nhớ tới chư vị muốn dùng trong bộ tộc gia long những vật này đổi lấy vật liệu lúc, chịu đủ buôn ba nỗi khổ không nói, giá cả cũng là vô tận giống nhau. Cho nên muốn xây dựng một nhánh thương đội, hướng các vị bộ tộc giao bán vải vóc, tơ lụa, hương liệu, lá trà, dùng để đổi lấy trong tay các vị gia long, dây bò cùng với ngựa, đem hô thị vật thống nhất định giá, như vậy cũng so với là thuận lợi. Không biết các vị ý như thế nào. Như quận vương nói như vậy lúc, ta đây thứ nhất tán thành. Thổ Mê Độ lập tức đứng ra biểu đạt trung thành. Dù sao cũng là đại đường trước mắt trung thành nhất tiểu đệ, Thổ Mê Độ nhất định là muốn thứ nhất đứng ra vai diễn vụ chúng chi trong mắt hắn lý tượng mơ hồ có tiểu thiên khả hắn cảm giác có cái đầu tiên sẽ có cái thứ hai khiết đan thủ lĩnh đại hạ quật ca cũng đứng ra biểu thị ủng hộ lý tượng đề nghị nếu như quận vương thật có thể đủ cam đoan không có trung gian thương kiếm giá trích lệnh sở hữu bộ tộc đối xử bình đẳng bọn ta cũng đi theo quận vương được này ngược lại không phải bọn họ đơn thuần ở vai diễn phụ mà là thương đội sát thực liên quan đến bọn họ thiết thân chỗ lợi ích giống như là khiết đan cùng mỹ phụ trong tộc thường thường có bán không được dê bò hoặc là da lông nếu là bắt được biên cảnh địa khu thường thường có các thế gia khống chế gian thương dùng thực thấp giá cả thu mua trở lại đại đường thủ phụ sau đó mới lấy giá cao bán ra hoàn toàn là trong chăn gian thương kiếm lời giá trên lệnh không bán ngươi không bán có là người bán bọn gian thương chính là dùng những lời này hù dọa rồi người trong thảo nguyên đệ cực thấp giá cả tới thu mua trời sinh bọn họ còn không thể làm gì đây đối với đại đường mà nói cũng không phải là cái chuyện tốt gì dù sao cho những gian thương này cung cấp bảo đảm là đại đường quân đội bây giờ thuộc về bị bọn gian thương tay không bắt sói rồi che chở còn từ trong không lấy được một phần ăn hoa hồng thậm chí còn có tổn hại đại đường uy tín đại đường sâu mọt rồi thuộc về là nay đã không phải bình thường gian thương hành vi phải nhất định ra cho quyền mời chư vị yên tâm bản vương thành lập cái này thương đội chỉ làm ba chuyện lý tượng đưa ra ba ngón tay trầm tâm tĩnh khí mà nhìn các vị thủ lĩnh thanh âm vang vọng công bình công bình hay lại là công bình được thổ mê độ lập tức vai diễn phụ xoa ngực hỏi thăm nói bọn ta thủy phụ gia nhập bọn ta khiết đan cũng phải chúng ta đồng la cũng phải chúng ta phó cốt cũng muốn gia nhập không chỉ là những thứ này bộ tộc nhỏ coi như là tiết duyên đà đối với hô thị cũng hết sức cảm thấy hứng thú đừng nói là bọn họ ngay cả thổ phiên đều tại động tâm có muốn hay không cũng học trên thảo nguyên bộ tộc đem thổ phiên thanh hoa linh yêu linh dương lấy xuống đi cùng đại đường đổi một ít thổ phiên không có thứ tốt chỉ bất quá lần này dẫn thổ phiên quân đội tới là lộc đông tán con luận thâm lăng, hắn còn không có làm chủ năng lực lý tượng cười nói dĩ nhiên đều có thể gia nhập nhưng là bản vương có một cái tiền đề kia chính là thương đội đến chư vị địa giới chư vị phải phái binh hộ tống thì cái không thành vấn đề mọi người rối rít nói đơn giản chính là phái binh hộ tống, phái chọn người mà thôi chuyện nhỏ liên quan tới thảo nguyên cùng trung nguyên hô thị nhu cầu tự hô từ có sử ghi chép tới nay so vương liền đều có loại này nhu cầu Trung Nguyên cần Thảo Nguyên ngựa tốt, giá thấp dê bò thịt, mà Thảo Nguyên cần Trung Nguyên lá trà, vải vóc còn có dược liệu đợi nhu phẩm cần thiết. Hiện nay Lý Tượng đưa ra một cái lưu động tính thương đội, bọn họ lại làm sao có thể không ủng hộ? Chấm ở bổ sung một chút. Lý Thế Dân đúng lúc mở miệng, chấm định ra ở Sóc Châu, U Châu mở ra cố định hô thị địa điểm, cũng là do Hàng Sơn quận vương phụ trách thống nhất quản lý. ở phương diện giá tiền các ngươi cũng yên tâm cho giỏi, nếu là có gấp nhu cầu, thương đội còn chưa tới các ngươi địa giới, liền có thể gần đây đi Xoát Châu hoặc là U Châu tiến hành hô thị. Thiên Khả hãn bệ hạ anh minh, mọi người lập tức đều, nếu như có cố định địa điểm mà nói vậy cũng so với chờ đợi lưu động thương đội phải tốt hơn nhiều ánh mắt của lý tượng tỏ ý phúc bảo phúc bảo lập tức hội ý móc ra một nhóm tín vật đưa cho các vị thủ lĩnh một người phân nhiều cái chư vị đi sóc châu hoặc là ưu châu hô thị lúc tu cẩn thận nhận trên tấm biển treo loại này tín vật mới là bản vương hiệu vương lý tượng cười nói vì phòng ngừa người trong thảo nguyên không biết chữ lý tượng đặc biệt làm ra như vậy cái đơn giản dễ dàng nhận đồ vật cảm ơn quân vương các vị thủ lĩnh lập tức nói tạ là lý tượng quan tâm khen không dứt lý thế dân nuốt cằm nói đã như vậy tiết chuyện này liền quyết định ngoài ra ngày mai giờ tỵ với dân săn bắn tế thiên phải chờ đến mọi người tản đi sau này, Lý Thế Dân hướng về phía Lý Tượng gắp gắp tay, tỏ ý hắn đi tới bên cạnh mình. Lý Tượng chạy qua, cười hỏi, ác ông có chuyện gì sao? không có chuyện gì, Lý Thế Dân cười nói, người A ra cho ngươi tin ở ta nơi này. Vừa nghe nói Lý Thượng cần cho tin tới, Lý Tượng gãi đầu tê dần. thế nào bình thường không thấy lao cha buồn nôn như vậy lâu rồi, đến một cái phân biệt sau đó, cha con thân tình một chút liền lên tới. Phong thơ cơ hồ là hai ngày liền đưa tới một phòng, mật độ rất lớn. Theo tin còn thỉnh thoảng có tô y ân cần lời nói, còn có Lý Quyết tưởng niệm lời nói của hắn. Trương một Tiểu Thiên Khả han Lý Tượng. Lý Tượng luôn cảm thấy Lý Quyết Tiểu Tử này không phải nhớ hắn, mà là nhớ hắn kể chuyện xưa. Ngoài ra thư này tại sao là a ông cho ta ư? Hắn gãi đầu nghi hoặc Lý Tượng không biết là Lý Thế Dân ở sóc châu thời gian cũng không thiếu cho Lý Thừa Cần viết thơ, mật độ thậm chí muốn vượt qua cho Lý Thái số lần. Hai cha con cảm tình cũng là càng ngày càng tốt ít đi tử không biết phụ, phụ không biết tử. Bây giờ Lý Thừa Cần có thể nói là tự tin tới cực điểm. Hắn hiện tại không có chuyện gì đã bắt đến Lý Thái còn có Lý Chỉ cùng đi đông cung đá bóng đá, lấy tên đẹp là đúc luyện thân thể, trên thực tế chính là vì chỉnh Lý Thái đương nhiên, không phải cái loại này tội tệ sửa trị mà là đùa giỡn trên ý nghĩa chỉnh đốn. Hơn nữa đã cầu thời điểm, Lý Thừa Cản luôn là đang giận Lý Thái, khoe khoang Lý Thế Dân cho hắn đi nhiều ít hơn bao nhiêu phong thư. Vốn là vừa mới bắt đầu Lý Thái còn có thể ngược lại khoe khoang trở về, nhưng bỗng nhiên một ngày nào đó hắn phát hiện, lão cha cho Lý Thừa Cản tin nếu so với cho hắn nhiều, vì vậy hắn một chút liền không cao hứng bất nổi. Lý Thừa Cản càng thêm phất lối, hắn một tay xiên trước eo, một chân đạp cầu, thần khí địa chỉ Lý Thái, lớn tiếng cười nhạo đối phương, lão cha yêu chính mình thắng được tương hắn. Nghe lời này Lý Thái luôn là cấp trên, gao góc đi lên chặn cấp Lý Thừa Cản, kết quả chung quy lại là bị đối phương chuẩn đến đi. Như vậy không mấy ngày, Lý Thái Thân hình ngược lại là cũng gầy xuống dưới, chạy cũng càng thêm linh hoạt, thỉnh thoảng thậm chí còn có thể thừa dịp không chú ý, chằn cấp một phen lý thừa cản. Huynh đệ ba người ở bên này náo nhiệt, tự nhiên cũng sẽ không ít đi mấy vị công chúa. Lý Minh đạt thường xuyên cùng Lý Lệ Chất, còn có Thành Dương công chúa, tân thành công chúa cùng nhau, đi đồng cung nhìn ba vị ca ca đá cầu, trong ngày thường ngược lại cũng không tính là tịch mịch. Chỉ là trong lòng một mực nhớ mong Lý Tượng, chỉ có ở nhận được Lý Tượng trả lời thời điểm, mới có thể thoát ra từ trong thâm tâm nụ cười. Cao Dương công chúa thỉnh thoảng cũng sẽ tới chơi một chút, nhưng càng nhiều chính là ở bên trong tiểu lâu giúp Lý Tượng trấn chẳng tử bây giờ lý xấu ở lý tượng vô tình hay cố ý bồi dưỡng hạng ít nhiều có chút đại tỷ đầu ý tứ ngày thứ hai vừa dạng sáng lý tượng liền bị tiết nhân quý cho hô lên lao tiết, ngươi kêu sớm như vậy làm gì lý tượng nhào nặn đến con mắt hắn thật là muốn ăn được ngủ được sướng như tiên quân vương chớ náo, một hồi còn phải tế thiên đây thiết nhân quý tốt nói khuyên thế thiên ai lý tượng áp giương mắt nhìn một cái trời còn chưa sáng đây hắn thật chặt trên người chăn mùa đông thật đúng là khó chịu được à bây giờ vừa không có chăn mùa đông ngủ là thực sự có chút khó chịu được cũng may là trước mắt không phải băng hà kỳ Trung Nguyên Đại Địa ngược lại cũng không phải như vậy quá lạnh. Lý Tượng cũng đang suy nghĩ, sau khi trở về có phải hay không là thật tốt cải thiện một chút hoàn cảnh sinh hoạt. Châu Than tử vật này dù sao không an toàn, hắn suy nghĩ một chút càng an toàn, lại đáng tin đổ vật mới đúng. Từ hôm nay bắt đầu, mới xem như chính thức hội minh bắt đầu. Dĩ nhiên cũng là kết thúc. Lý Tượng ăn qua loa hai cái cơm, uống một chút nước nóng ấm áp thân thể, lúc này mới cảm giác sống lại. A, Chan, ta thật muốn cùng ngươi nói một trận vĩnh không chia tay. Hắn thân rồi cái lưng mệt mỏi, mang theo tiết nhân quý đi ra trụ sở tạm thời, đi lão lý thành giá chỗ. Lý Thế Dân dĩ nhiên thật sớm đã ra khỏi giường, đang cùng Lý Tích ở tán gẫu cái gì. Chờ đến Lý Tượng đến, Đường Quân liền bắt đầu chính thức điều động, đi sân săn bán. Sang tràng trung ương kia thật cao đài đất, mọi người cũng là cuối cùng cũng hiểu rõ rồi công dụng. Chính là Tế Thiên dùng Đường Quân vẫn là người cuối cùng đến, nước chư hầu bộ tộc những bộ đội khác thủ lĩnh đã sớm nhất tới trước Tế Thiên sân săn bán. Tế Thiên cùng Lý Tượng quan hệ không lớn, toàn bộ hành trình do tạm thời lễ quan Lý Tích cùng Lý Thế Dân tới chủ trì. Tiễn lễ đi qua, Lý Thế Dân tiến lên, năm hôm qua liền đã viết xong văn thư, đặt ở đinh trước. Văn thư chính giữa viết hội minh nội dung cùng với tham dự hội minh nhân viên tên giờ lãnh đã đến ở lý tích tuyên bố qua sau lý thế dân đem văn thư đầu nhập trong đỉnh tiêu hủy lý thế dân hướng về phía trời cao cung kính con người đám người còn lại lập tức tung người xuống ngựa quỳ lạy trên đất Cổ nhân đối với thiên địa quỷ thần có thể nói là xuất phát từ nội tâm kính trọng như là đã tiêu hủy văn thư cho trời cao vậy dĩ nhiên là không sẽ chủ động vi phạm lợi thể nhất là người trong thảo nguyên hiện tại phật dạy ở thảo nguyên truyền bá còn không phải rất sâu thiên địa nhưng là bọn họ chủ yếu tín ngưỡng thang đến lúc này kết minh cũng chính thức hoàn thành như thế chúng ta đó là huynh đệ Vị phụ thủ lĩnh Thổ mê độ nhìn về phía bên người khiết đan thủ lĩnh đại hạ quật ca, giọng khoái hoạt. "Hừ, đúng vậy." Đại hạ quật ca mị đến mắt nhìn hướng Thổ mê độ, trong mắt đầy phòng vẻ hết sức rõ ràng. Ngược lại không phải nói đại hạ quật ca đối với Thổ mê độ có thâm kỷ đại Hạ gì, cũng không phải nói ủy phủ cùng khiết đan giữa có cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn, chủ yếu là đại hạ quật ca nhìn hắn thập phần không vừa mắt. Lý do cũng rất đơn giản, bây giờ Thổ mê độ lấy thiên khả hãn bệ hạ trung thật nhất ứng khuyên tự cho mình là, để cho đại hạ quật ca cảm nhận được cảm giác nguy cơ. "Mụ, rõ ràng ta đây mới là thiên khả hãn bội hạ trung thật nhất ứng khuyên có được hay không?" Thổ Mê Độ dĩ nhiên cũng biết rõ Đại Hạ Quật Ca nhìn hắn khó chịu, thế nhưng có thể làm sao đây? Chẳng lẽ thật đem Chung chó cái danh này nhường cho hắn? Đó là nhất định không được. Lý Tượng từ trên đài đất đi xuống, đi tới bên cạnh hai người. Hai vị thủ lĩnh, Lý Tượng cười híp mắt chào hỏi. Quận Vương, hai người tất cả đều xoa ngực hỏi thăm. Hai vị thủ lĩnh đều là ta à ông trung Thành nhất chiến sĩ. Lý Tượng một câu nói này mới vừa nói xong, hai người liền lập tức ứng mà bắt đầu. Quận Vương nói đúng, ta đây chính là Thiên Khả Hán Bệ Hạ Chung Thành nhất chiến sĩ. Nói cái gì? Rõ ràng ta đây mới là Chung Thành nhất. Lý Tượng cười ngừng hai người câu chuyện, hai vị đều là, chớ có bị thương tình nghĩa huynh đệ. Hai người lúc này mới nhìn nhau hai người chán ghét địa hừ một tiếng. Liên quan tới thương đội vấn đề, còn cần hai vị nhiều hơn phí tâm. Bản vương định vào sang năm đầu mùa xuân sau đó liền dạy thương đội lên đường đi thảo nguyên tiến hành hô thị. Lý Tượng cười nói, Thủ Mê đội lập tức nói, yên tâm đi quan vương, ai dám đối thương đội động tâm tư, đó là cùng ta đây ủy phủ gây khó dễ. Ta đây cũng giống vậy. Đại Hạ quật ca cũng nên nói. Lý Tượng cười gật đầu, ủy phủ cung khiết đoán đoán là trừ tiết duyên đà bên ngoài cường đại nhất hai cái thế lực rồi, có hai người bọn họ hết sức ủng hộ cũng là chuyện tốt một cục. Về phần nói ai dám đánh cướp, thương đội phía sau là Triệu Đường Quân, ai mẹ nó sống vật lên ra. Cân nhắc đến bây giờ là mùa đông, cho nên Lý Thế Dân cũng không lưu các bộ thủ lĩnh, đuổi bọn họ ai về nhà đấy, hơn nữa ban thưởng bộ phận dê bò. Ngược lại lông dê đều là ra ở trên thân dê, di Nam nắm Lý Thế Dân ban thưởng thuộc về từ tiết duyên đã giành được bộ phận kia dê bò, không thể làm gì cũng chỉ có thể hướng về phía Lý Thế Dân nói cảm ơn. Cứ như vậy, còn dư lại 30.000 con trâu, 150.000 con dê cũng 50.000 con ngựa đây chính là con số không nhỏ. Ở chợ trâu đi dạo một vòng bữa cơm dã ngoại một phen. Coi như chỉ lấy lấy được năm chục ngàn con ngựa, kia cũng đáng ở hội mình kết thúc ngày đó, các bộ thủ lĩnh rối rít mang theo người một nhà rời đi, Lý Thế Dân cũng mang theo binh mã khải hoàn về triều, ta tiếp tục mở. Một hồi còn có, chương 125. Lý Tượng, cái nhà này không ta, sớm muộn được tán. Chương 125. Lý Tượng, cái nhà này không ta, sớm muộn được tán. Ở Di Nam mới vừa từ sóc châu lên đường thời điểm, Thôi thị chú cháu cũng vừa vận tới Tiết Duyên Đà bộ tộc nha chướng chính giữa. Khi biết Di Nam cũng không tại nha chư lúc, Thôi Dĩnh Chi cũng không nghĩ là, rất nhanh thì hắn tìm được con trai của Di Nam mà trước. Di Nam tổng cộng hai đứa con trai, thứ trưởng tử là duệ mãng đột lợi thất, bạch trước là chính thê xuất gia, cho nên là hắn địch trưởng tử. Vào lúc này, bạch trước quản lý tiết duyên đà tây bộ tiết duyên đà bù tộc, duệ mãng đột lợi thất thì tại quản hạt tiết duyên đà đông bộ còn lại dân tộc. Duệ mãng chính là lần trước bị Lý Tích đánh ngất ngây con gà tây đại độ thiết ở trước khi trước khi lên đường, thôi dám biểu đạt đối lần hành động này không hiểu. Chú ruột, vì sao phải tìm tới bạch trước, cùng hắn đi hợp tác? Thôi dám không hiểu, theo lý mà nói, nếu như hợp tung liên hoành mà nói, không phải hẳn đi tìm con thứ sao? Ý ngươi là chúng ta hẳn tìm tới đại độ thiết, đúng không? Thôi lĩnh chi vớt dầu cười nói, thôi dám vớt càng nói, chất nhi cho là chính là bởi vì đại độ thiết là con thứ, hay lại là trưởng tử, cho nên không có quyền thừa kế hắn, mới càng sẽ nghe theo kế hoạch chúng ta không phải sao? Ngươi a là chỉ biết một trong số đó, không biết hai. Thôi lĩnh chi cười cho chất nhi giải thích, đại độ thiết tuy là như như lời ngươi nói như vậy có giá tâm, nhưng là người cũng không thích hợp chúng ta cuối cùng mục đích. Chúng ta đúng là cần một cái hợp tác với chúng ta tiết duyên đà khả hãn, nhưng chúng ta cuối cùng mục đích là liên hiệp tiết duyên đà đi tấn công đường quân. Đại độ thiết người này đã là bị đường quân sợ vỡ mật. Na ngoài thời điểm Đại độ Thiết xuất 30.000 kỵ binh truy kích nghĩ mà không phải, lại gặp gặp Lý Tích dẫn đường quân, kết quả bị Lý Tích đại phá bộ đội sở thuộc tiết Duyên đà quân, chém đầu hơn 3.000 cấp, bắt sống hơn 5 vạn người cùng mã 15.0000 thất, Đại độ Thiết hoàng hốt bên dưới một mình chạy trốn. Thôi Đĩnh Chi vứt dâu nói, từ đó về sau, Đại độ Thiết tựa như cùng chó nhà có tang một dạng cũng không dám nữa cùng đại đường đối nghịch, coi như là lần trước đối đại đường cư phục, cũng chỉ là làm dáng một chút, không nghĩ ở trước mặt bạc trước yếu thế thôi. Người như vậy, nếu là thành Thiết Duyên Đa khả hãn, tất nhiên sẽ không khẽ mở chiến sự, bởi vì hắn là gan đã bị đánh không có, ngươi biết chưa? Chất Nhi biết rõ. Thôi dám lập tức nói, giọng ngược lại là có chút giống như một cái thanh lân đương nhiên. Thôi Giám tự chính là thanh lân. Không chỉ không thể tìm Duy Mãng, càng không thể tìm Di Nam. Thôi Đĩnh Chi tiếp tục cho Thôi dám giảng giải, Di Nam nhiều bệnh, đã không bao lâu sống khỏe, bây giờ hắn toàn bộ ánh mắt đều là cầu ổn, càng không thể nào bởi vì chúng ta khuyên đi cùng Đại Đường khai chiến. Chất Nhi biết rõ. Thôi dám bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là cái dạng này. Bắt trước vốn là vẫn còn ở trong màn nước, ức. hắn không biết rõ tại sao cha cứ như vậy đối Đại Đường trị vua. Nghe nói có người cầu kiến. Hơn nữa còn là ngũ tính thất vọng một trong Bắc Lăng thôi thị sau đó, Bạch Trước hưng phấn đứng dậy, sửa sang lại một phen dung nhan sau, dự định tự mình đi mời người đi vào. Tên người, bóng cây, cho dù Sơn Đông sĩ tộc không lớn bằng lúc trước, có thể ở trên thảo nguyên, như cũng lưu truyền bọn họ danh hiệu. Chính bởi vì côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dai dụa, tuy nói từ tùy văn đế sau đó, thế gia liền lại cũng là không nổi sòng rõ, nhưng chúng quy là danh tiếng còn đang gần ngàn năm văn hóa truyền thừa, để cho bọn họ đắp lên một tấm khăn che mặt bí ẩn. Mà nhiều năm qua tạo thành tư tưởng dấu trầm nổi là rất khó khăn lao đi, nhất là có ở đây không biết Trung Nguyên man gì trong mắt, hoàn toàn là thế gia ủng hộ ai, ai chính là Trung Nguyên hoàng đế. Trên thực tế lời này chính là tàn gấu, thế gia. Hắn có mấy cái sư, căn cứ tư tưởng giấu chạm nổi khắp ra lý niệm, bắt trước không dám thở ơ, đi tới bên ngoài lều, lễ phép mười phần. Tại hạ thôi đĩnh chi, gặp qua khả hãn. Thôi đĩnh chi lễ phép mười phần địa chắp tay trước được nói, bởi vì ở Trinh Quan 12 năm lúc, Lý Thế Dân sắc phong con trai của Di Nam bạn trước cùng dưỡi mãng là Di Nam thuộc hạ khả hãn, cho nên thôi đĩnh chi gọi hắn là khả hãn cũng không thành vấn đề đương nhiên rồi, chuyện này là Di Nam chính mình đồng ý hắn thấy đây là lý thế dân đối với hắn, cùng với hắn hai vóc tử ái hộ. nhưng mà lao lý sắp phong bạc trước cùng duệ mãng là khả hãn, ngoài mặt là đối với bọn họ tôn sủng, nhưng trên thực tế lại đang khuyết đại giữa bọn họ khác nhau. cổ vũ của bọn hắn ra tâm, nảy sinh với nhau giữa không vừa mắt. hiệu quả dĩ nhiên là được. di nam hai đứa con trai này là nhìn nhau hai người chẳng ghét, cuối cùng đã đến nước lửa bất dung mức độ. tiểu vương gặp qua thôi tiên sinh, bắt trước lễ phép càng là đúng chỗ. hắn là nhận biết thôi đĩnh chi, dù sao người này năm đó cũng tùy xứ một dạng đi xứ quá tiết duyên đà. mặc dù hắn tự kiềm chế thân phận, nhưng cũng là đối đại tiết duyên đà nội bộ người mà đối mặt trung nguyên vương triều thế gia đại tộc, hắn lễ phép tóm lại là muốn toàn bộ một toàn bộ. Một phen tự lễ đi qua, Bạt trước lập tức đem thôi Đĩnh Chi chú cháu hai người mời vào trong mạn. Không biết thôi tiên sinh này đến vì chuyện gì, Bạt trước có chút mong đợi nhìn về phía thôi Đĩnh Chi. Trên thực tế ở trong lòng hắn, muốn nhưng là này thôi ra có hay không đại biểu ngũ tính thất vọng, muốn phải ủng hộ hắn làm cái này tiết duyên đa đại khả hãn, hoặc là tới cùng hắn làm ăn. Thôi Đĩnh Chi không lên tiếng, mà là nhìn một cái bên cạnh Bạt trước phục vụ người. Thấy rằng thôi Đĩnh Chi cùng thôi dám là hai cái văn nhân, hơn nữa ngũ tính thất vọng cùng hắn tiết duyên đà cũng không mâu thuẫn gì cho nên bát trước cũng không do dự liền tỏ ý người bên cạnh lui ra Tiên sinh bây giờ có thể nói chứ bát trước không giàn nổi mà hỏi thăm thấy người đều đi đi ra ngoài thôi đĩnh chi vớt dâu nói tại hạ này đến là muốn nhắc nhở khả hãn đã là đại họa lâm đầu rồi biết bao không tầm thường lợi mở đầu a một chút liền dính dấp ở bát trước tâm thần mặc dù bát trước tính khí không được nhưng đối với có văn hóa sĩ tộc hay lại là thập phần vui lòng tôn kính hoạ từ lâu tới mong rằng tiên sinh chỉ điểm biến mê bát trước cũng không sinh khí mà là thành tâm thành ý mà hỏi thăm Thấy bạn trước bộ dáng này, Thôi Đĩnh Chi trong bụng cũng là hài lòng. Xem ra này tiết duyên đả khả Hãn đích chủ tử, cũng coi là có tài năng, cũng không phải lý lưu cái loại này không thể khắc gỗ mục. Thôi Đĩnh Chi gây khó dễ một phen thần thái sau, trầm giọng nói, "Bây giờ Trân Châu Khả Hãn nhiều bệnh, trong tộc đại sự nhiều phó thác cùng Khả Hãn cùng đại độ thiết, Khả Hãn chủ nội, đại độ thiết chủ binh, như một ngày nào đó, Trân Châu Khả Hãn xảy ra bất chắc, đại độ thiết bên ngoài trưởng quân, nếu là đại độ thiết dẫn binh tới nha chướng, đến lúc đó đại Khả Hãn vị rơi vào nhà nào?" Nghe vậy bạn trước lập tức đứng lên, giọng bất thiện mà hỏi thăm, "Thôi tiên sinh đây là đang ly gián ta huynh đệ sao?" Chỉ là này, rõ bất tiện, coi như là ba tuổi tiểu hài đều có thể nhìn đi ra hắn là giả bộ. Là cùng không phải, trong lòng Khả Hãn tự có định luận. Thôi Đĩnh Chi lão thần tự tại vớt dâu nói, đối với tiết duyên đà nội bộ tình thế, hắn chính là thập phần hiểu. Chương 125, lý tượng, cái nhà này không ta, sớm muộn được tán. Bản Hãn huynh đệ hòa thuận, sao sẽ bị người vài ba lời khích bác? Nếu là tiên sinh này tới là vì khích bác ta tình nghĩa huynh đệ, kia tiên sinh hay là mời hồi đi. Bạch trước lập tức, nổi giận đùng đùng, nói, Thôi Đĩnh Chi mở to mắt nhìn hắn một cái, đứng lên nói, nếu là Khả Hãn thật nghĩ như vậy, tại hạ thật đúng là là khả hãn tỉnh nghĩa huynh đệ mà cảm động vừa nói thôi Đĩnh chi mang theo chất nhi đi tới cửa đung nhiên dừng bước lại quay đầu nói một cách đầy ý vị sâu xa nói chỉ là sợ là khả hãn ngày sau sợ vô đất trốn à hắn giơ tay lên làm bộ muốn vén rèm lên bậc trước lập tức tiến lên hướng về phía thôi Đĩnh chi chân tâm thật ý địa khẽ không người lúc trước là tiểu vương vô trạng mong rằng tiên sinh không keo kiệt dạy bảo cứu tiểu vương thôi Đĩnh chi lúc này mới đắn đo đến dâu thần thái giữa rất là tiêu nạo hắn đi trở về chỗ cũ ngồi xuống cười đắn đo nói nếu là khả hãn cho là tại hạ đang nói bậy nói bạ vậy dễ tính mới vừa chỉ là dò xét tiên sinh, xin tiên sinh chớ trách. Bạc trước chân tâm thật ý nói. Thôi lĩnh chi cười ha ha, lôi kéo sau đó, cũng nên làm tiến vào chính đề. Mà nay thế, chân châu khả hãn rất là nể trọng đại độ thiết, mấy lần để cho cầm quân. Thôi lĩnh chi nói tới chỗ này, trầm ngâm chốc lát, đi tới bát trước bên người, thấp giọng nói mấy câu nói sau đó, ánh mắt của bát trước càng ngày càng sáng. Được. Liên theo kế sách của tiên sinh làm việc. Bạc trước một tay đấm ở một cái tay khác vú lên, hưng phấn vô cùng nói. Hưng phấn đi qua, liền lần nữa nhìn về phía thôi lĩnh chi. Thế gian vạn vật đều có đem bảng giá. Bạt trước dĩ nhiên cũng biết rõ đạo lý này, tiên sinh giúp ta rất nhiều, không biết tiểu vương khả có năng lực đủ trợ giúp tiên sinh chỗ? Tình thương một khối này nhi, bạt trước thật sự cũng không thấp. Những lời này dùng thấp tình thương ý kiến, đó là, ngươi giúp ta rốt cuộc là có cái mục đích gì? Thôi đĩnh chi dĩ nhiên sẽ không trực tiếp nói hắn mục đích, dù sao bây giờ đại đường cùng tiết duyên đà cũng không đánh, thậm chí còn có muốn dẹp loạn khuyên hướng ở tại bọn hắn trước khi lên đường, quá mức thậm chí đã nghe nói đại đường ở sóc châu tổ chức vận động hội sự tình. Ngoài ra hắn cũng lo lắng sự tình bại lộ sẽ đốt tới trên người mình, trước tiên đem thiện duyên kết lại, sự tình sau này lại làm chứ sao? Cho nên liền nói rằng, chỉ là muốn mời Khả Hãn ở leo lên ngôi sau đó, đối với ta thôi ra thương đội làm nhiều chiêu cố. Này không thành vấn đề, tiên sinh yên tâm. Bắc trước không chậm trễ chút nào địa đáp ứng. Tâm lý vẫn còn ở cảm khái, thôi tiên sinh thật là dày đạo nhân a. Khách bác Ly gián mục đích đã đạt được, thôi Đĩnh Chi cũng không có ý định ở nơi này ở lâu, vì vậy liền từ chối khéo bác trước lưu hắn đợi mấy ngày mời, lên đường trở lại Bắc Lăng. Trên đường đi qua mấy ngày, Lý Thế Dân một nhóm cũng trở về Trường An thành chính giữa, nên đón hoàng đế thắng trận trở về hồi triều, tự nhiên muốn ra khỏi thành 30 dặm lên đón. Lý Thừa càn mang theo hắn hai cái ngu ngốc đệ đệ, nên đón bọn họ thông minh cơ trí a già Khải Hoàn về triều. Theo bọn hắn tự nhiên còn có văn võ bá quan, từ sáng sớm một mực chờ đến mặt trời lên cao, mới chờ đến Đại quân hồi sư ở Sóc Châu sân săn bắn tổ chức lần đầu tiên Đại Đường toàn vận hội. Lý Thượng Càn cùng triều Thần dĩ nhiên biết rõ đường nhân là thượng võ, cùng thời điểm là thích náo nhiệt, cũng ở tâm lý hối tiếc, ban đầu tại sao không đi theo bệ hạ cùng đi Sóc Châu, cũng tốt tham dự tham dự kia vận động hội. Coi như là đi tiếp cận tham gia náo nhiệt cũng tốt. Lý Tượng trở lại Trường An, chuyện thứ nhất chính là đi lập chính điện tham tiểu cô cô. Lý Minh Đạt đang ngồi ở trước gán kỷ chống cầm người, nhưng không nghĩ con mắt bỗng nhiên bị người chê lại đoán một chút ta là ai? Lý Tượng cố ý thô cuống hỏi. Lý Minh Đạt kinh ngạc vui mừng đứng dậy quay đầu, thấy là Lý Tượng, đôi mắt Nhi bỗng nhiên một đỏ. Nàng đem Lý Tượng ôm vào trong ngực, nước nở nói, ngươi còn biết rõ trở lại. Ta, ách, ta đây không trở lại sao? Lý Tượng trợn mắt nước, không biết do nên ai làm. Lý Minh Đạt nhào nặn trong chốc lát đầu hắn, lòng ra ôm trong ngực, trên dưới quan sát một phen Lý Tượng, lại so tải một chút thân cao. Thượng Nhi cao hơn, nàng ngẹo đầu nhìn Lý Tượng, Lý Tượng cũng cảm giác mình thật giống như cao hơn trước mắt mà nói 100% đã đột phá một em M4, chính đang trùng kích một em M5 đại quan ở độ tuổi này chính là nam Hải từ thân thể cao lớn nhanh nhất thời điểm, từ 12 tuổi đến 16 tuổi. Tiếp trước Lý Tượng cũng là như vậy, tiểu học năm lớp 6 thời điểm còn chưa đến một em M4 đâu rồi, kết quả lớp 10 thời điểm bỗng nhiên liền nhảy tốt lên một em M8 rồi. Nam Hải nhi giống như là con chó nhỏ như thế, ba ngày hai lần không thấy, liền lớn đến không nhận ra. Lý Tượng vung tay một cái, cười hì hì nói, Lý Minh đạt đưa tay bóp bóp Lý Tượng mũi, hừ hừ rồi hai tiếng. Đi một lần sóc châu nhiều ngày, cũng không thấy ngươi cho ta tin tới. Như không phải ta viết thơ cho ngươi, ngươi có phải hay không là đều phải đem cô cô biến mất? Không, nơi đó có thể à? Lý Tượng làm cười nói, ta này không phải giúp á ông chuẩn bị cái kia vận động hội trường điệm mà lao bận rộn, căn bản không giúp được. Thử, lần này tạm tha quá ngươi. Lý Minh đạt ôm cánh tay, hết sức đại độ điệu tha thứ Lý Tượng không cho hắn tin tới sai lầm. Cảm ơn cô cô. Lý Tượng chơi đùa điệu cười, từ phía sau móc ra cho Lý Minh đạt mang lễ vật. Dạ, đây là cho cô cô mang lễ vật, hay lại là cái kia khiết đan thủ lĩnh cho ta đây? Lý Tượng cười xuất ra một cái bằng gỗ đồ đẳng, đặt ở Lý Minh đạt trên án kỷ, ứng vật này lâu rồi chính là khiết đan bùa hộ mạng đưa cho cô cô phù hộ cô cô sống lâu trăm tuổi a thật xấu xí lý minh đạt cười doanh doanh mà nhìn cái kia lớn lên giống là hiệu như thế đồ đằng nốc nét ngây ngốc giống như tượng nhi lý tượng học ngốc hiệu như thế nhai hai cái miệng trách móc cười một tiếng chọc cho lý minh đạt lại vừa là một trận cười đưa tay loạn xạ đấm bóp lý tượng bà vai hai người cười đùa trong chốc lát lý minh đạt để cho người ta từ một bên cầm lấy mấy cái sổ sách đưa cho lý tượng nói hai cái này sổ sách là hai cái tiểu lầu ở ngươi sau khi đi thu nhập rõ ràng chi tiết là hồi trước cao dương tỷ tỷ tự mình đưa tới Coco đã tự mình giúp ngươi nghiệm nhìn rồi. Lý Tượng nhận lấy xò sách, đặt ở trên án kỷ. "Mô, Người không nhìn sao?" Lý Minh đạt khả ái hừ một tiếng. "Lý Tượng vui vẻ, Coco cũng giúp ta xem qua, ta yên tâm, không cần lãng phí thời gian nữa nhìn lại một lần." "Ngươi nha." Lý Minh đạt cưng chịu bóp bóp Lý Tượng gương mặt, cười nói, "Khoảng thời gian này, đại huynh, nhị huynh còn có A huynh ba người bọn hắn, luôn là cùng nhau ở đồng cung đá cầu chơi, đại huynh nhị huynh quan hệ đã cùng trầm khuyết, Tượng Nhi cũng không nhất định vô cùng lo lắng." Nhắc tới, "Đây là ngươi công lao đây." Nàng lại bổ sung một câu. "Đây coi là cái gì công lao?" đây là ta lúc này tự hẳn làm Lý Tượng thân thân vương người không nhịn được lại cười nói ngươi nói khác người ta đều là cha bận tâm con trai nhà ta nhưng là ngược lại ta đây cái làm con trai muốn bận tâm cha ngươi nói một chút chuyện này chính bởi vì biết lắm khổ nhiều như không phải tự nhi chúng ta người một nhà như thế nào lại như bây giờ một loại hòa thuận đây Lý Minh Đạt vừa nói đưa tay cho Lý Tượng sửa sang lại vạt áo Lý Tượng cũng lớn là tán đồng nói cô cô nói đúng cái nhà này không ta sớm muộn được tán ngươi này tiểu hỗn đản Lý Minh Đạt không khỏi tức cười địa mắng một câu còn có một trường bàn phím cũng gõ bút khói nhi rồi Chương 126. Ngày 12 tháng 12 đạo chính. Chương 126. Ngày 12 tháng 12 đạo chính. Lập chính điện nhiệt độ cũng không cao lắm, bởi vì Lý Minh đặt bệnh khí quản là một cái lâu dài bệnh, cho nên còn phải giữ vững trong điện thông gió. May là Lý Tượng này hỏa lực vượng tiểu tử, ở trong điện ngồi trong chốc lát đều cảm thấy lạnh. Trở lại Đông cung chuyện thứ nhất, hắn chính là xuất gia trước ở Sóc Châu lúc vẽ bản vẽ, để cho người ta đi đánh chế mấy bộ lò, còn có máy sưởi. Mới vừa đem hết thể sắp xếp thỏa đáng, Lý Thừa Càn liền dẫn Lý Thái cùng Lý Trị Từ thái cực điện đi trở về. La, không cần tiệu, lấy tên đẹp lúc luyện thân thể trên thực tế là vì sau lưng hồn hển mang thở gấp Lý Thái. Bây giờ Lý Thừa Càn lại không què chân, đi hai bước cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa bản thân hắn liền thể lực không tệ, cho nên ở trên đường đi ra một cái hổ hổ sinh phong. mắt thấy Lý Thái vẫn còn ở thở gấp, Lý Thừa Càn chỉ Lý Thái nói với Thái Tử Phi, cái này thành tức chính là khiêm tốn a mới chạy mấy bước liền mệt mỏi thành như vậy. Ta. Vụ vụ. Hoài nghi ngươi là. cố ý ha ha. Lý Thái đỡ Lý Trị, sau lưng Lý Thừa Càn thở hổn hển. Lý Trị đem đầu khắt tới, trên mặt rõ ràng ở nín cười. Ta đây là là thân thể của ngươi được. Ngươi xem, ngươi hiện tại cũng có thể từ Thái cực điện đi tới Đông cung rồi. Đoạn thời gian trước ngươi đi tới Lưỡng nghi điện cũng tốn sức. Lý Thừa Càn trợn mắt một cái, lơ đến nói. Nói tới đây, Lý Thái liền có chút cấp trên. Ít hắn cha vợ, ngươi mẹ nó cầm giám quốc Thái tử su thế đệ ta, để cho ta ngày ngày cùng ngươi bạo tẩu. Bây giờ còn nói ngươi vì tốt cho ta. Về phần tại sao ở tâm lý mắng Ít Lý Thừa Càn cha vợ, đó là bởi vì Lý Thừa Càn thân thuộc liền cha vợ tô Toản cùng Lý Thái. Bất quá như đã nói qua, Lý Thừa Càn đúng là vì Lý Thái được. Tuy nhiên có chút nhớ dậy vào hắn tâm tư ở bên trong, nhưng trên thực tế cũng là vì thân thể của hắn ở nghĩ thượng nhi đây là đang chuẩn bị cái gì lý thừa càn tinh mắt thấy các thợ một vội vã đi ra ngoài hỏi tô ý nói tô ý hé miệng cười nói thiếp cũng không biết Xách. lý thừa càn cũng không nói gì chỉ là nói với lý quyết đi đem ngươi đại huynh gọi ra lý quyết thí điên thí điên lưu chỉ chốc lát sau đem lý tượng mang ra ngoài a đương lý tượng đầu tiên là cho tô ý hành lễ sau đó cùng lý thừa càn ba người làm lễ ra mắt à cái này tôi tự còn chưa nói hết liền bị lý thừa càn kéo lại cánh tay nhiều như vậy lễ làm gì đều là người trong nhà đi theo ta và ngươi hai vị thúc thúc đã cầu đi Lý Tượng vốn là muốn hỏi một câu ngươi không phải là không thích bóng đá ư? Nhưng nhìn cha hắn này tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, liền cũng không nói gì nhiều. Bốn người đứng ở lệ chính điện trước rộng rãi đại bình đài, Lý Thượng Càn cười nói với Lý Tượng: Tượng Nhi, đem cầu đá cho ta. Lý Tượng đưa ra một cước, tinh chuẩn đem cầu đá rồi Lý Thượng Càn dưới chân. Nha, Tượng Nhi, cước pháp khá tốt chứ sao? Lý Thượng Càn tỏa sáng hai mắt. A ra khen chật rồi. Lý Tượng kiêm tủ nói: Xem ta. Lý Thượng Càn cười ha hà bay lên một cước, hướng về phía Lý Thái thân đá bên hông đi. Quả bênh kia bay rất cao, Lý Thái rõ ràng chính là không với tới. Hắn chỉ có thể xoay người đuổi theo. Lý Thừa càn tay khoác lên trên chán, đắp mái che nắng, nhìn về phía chạy băng băng đuổi theo cầu Lý Thái, vẻ mặt dương dương tự ác. Nhìn bộ dáng kia của hắn, rất khó tưởng tượng hắn không phải cố ý, ít nhất Lý Tượng cái này con ruột đều không tin. Bốn người ở lập chính điện trung cơ đua, ở cao câu ly trùng, cũng tương tự ở quần quần sóng ngầm. Dựa theo kế hoạch đã định, viên cái Tô Văn cùng Cao Kiến Vũ với nhau đều tại lẫn nhau lôi kéo, cũng muốn tìm một cái lý do, thuận thuận lợi lợi đem đối phương diệt trừ. Dù sao một phe là quốc vương, bên kia là cao câu ly nhất đại quân thần, bất kể phương đó đều là cầy lớn dễ sâu. Nếu không phải có thể khoẻ đao trảm loạn ma, chỉ sợ là hậu hoạn vô cùng. Hai người một mực kéo xuống rồi tháng 12, mắt thấy lý thế dân đều đã thắng trận trở về rồi, hai người bọn họ vẫn còn ở lối kéo. Chỉ là sóc châu khoảng cách bình Nhưỡng vô cùng xa xôi, bọn họ nhận được trước nhất cái tin, hay lại là hủy phủ ở cướp bóc tiết diễn đả. Viên cái tô văn cho cao kiến vũ viết lên một phong tấu chương, khinh thường chính là cử hành một cái chứa đại duyệt binh nghi thức, muốn xuất hiện ở chính trước, mời vương thượng cùng chư vị đại thần cùng nhau tham dự duyệt binh nghi thức. Trong vương cung, nhận được tấu chương cao kiến vũ chau mày, Viên Cái Tô Văn lên một phong tấu chương, muốn mời chúng ta cùng trước đi tham gia hắn tổ chức duyệt binh nghi thức, chư khanh nghĩ như thế nào? Con của hắn, Cao Câu Ly Vương thái tử Cao Hàng quyền khuyên Cao Kiến Vũ nói, phụ vương, này rõ ràng cho thấy mưu kế, muốn thừa dịp đại đường nghỉ binh trong lúc, đem phụ vương cùng các vị đại thần tụ chung một chỗ, đem chúng ta cho một hốt ổ xuống. Đúng vậy, vương thượng. Phía dưới thần tử cũng ở đây khuyên Cao Kiến Vũ, viên Cái Tô Văn rõ ràng cho thấy lòng hung dạ thú, muốn để cho chúng ta rơi vào trong tay hắn, tùy ý đàn đo. Cao Kiến Vũ gật đầu, hắn dĩ nhiên cũng cảm thấy sự tình vô cùng kỳ quái thế nào hắn mới vừa động sắc cơ, huyên cái tô văn bên kia ngay tại mời hắn đi tham gia duyệt binh. chẳng lẽ thuộc hạ gia nội gian, hay là nói hai người nghĩ đến cùng nơi đi? cao kiến vũ suy tư hồi lâu, cũng may là hiện nay hắn còn nắm trong tay vương thành quân đội, ít nhất là không e ngại huyên cái tô văn chó cùng đường quay lại cắn. chỉ là huyên cái tô văn nếu mời chúng ta cùng nhau đi trước, nếu không phải đi, sợ chọc người trong thiên hạ nhạo báng à? lại có người cao mày nói, theo lý mà nói, xuất binh trước, thân là vương quốc thần tử, chúng ta tự nhiên phải làm đi trước tham dự duyệt binh, nếu không phải đi, không phải là để người mở cớ? mọi người vừa nghe cũng có đạo lý, cứ như vậy, huyên cái tô văn cái kia không che đậy miệng chứng ruột không chừng biên thế nào xếp hàng bọn họ đâu. vạn nhất biên tạo ra một cái, trung thần bị người nghi kỵ, lý do làm mưa làm gió có thể sẽ không tốt. nếu như thế, vương thượng tại sao không cho huyên cái tô văn viết một phong thơ, lấy đánh dẹp tân la trước tu danh chính luân thuận, vương thượng muốn ra phong hắn là đại đối lô. nhìn hắn có dám tới hay không vương cung tiếp nhận phong thường đây. phía dưới bỗng nhiên có người nghĩ kêu nói, nếu là huyên cái tô văn không dám tới, kia vương thượng liền có thể hắn mang lòng lưu lịch, có thể bắt được. nếu là hắn dám đến, kia liền có thể đưa hắn bắt, rồi sau đó cho hắn định người kế tiếp tội danh. Đề nghị này vừa ra, vương cung bên trong mọi người rối rít sưng hay. Kế này tốt lắm. Cao Kiến Vũ lập tức tiếp nhận đề nghị này. Không lâu lắm, Cao Kiến Vũ lập tức phát thảo tốt chiếu thư, để cho người ta đi trước Nguyên Cái tô Văn trong phủ tuyên chiếu. Thấy quả banh ra bị đá rồi trở lại, Nguyên Cái tô Văn bị tức cười. Biện pháp này là ai muốn? Cũng quá vô sỉ chứ. Hắn muốn dẫn sà xuất động, kết quả mẹ nó đối phương muốn gậy ông đập lưng ông. Cái gì gọi là song hướng lao tới a nhưng nếu là cưỡng ép đánh vào vương cung, còn chưa nhất định có thể nhanh chóng bắt lại. Dù sao quốc vương Cao Kiến Vũ trong tay còn nắm giữ thứ tư, thứ bảy, thứ tám cùng thứ chín vệ. Trong đó thứ 9 vệ tinh nhuệ nhất, coi như là các đời cao câu ly Vương thân vệ bộ đội. Chương 126, ngày 12 tháng 12 đảo chính. Bây giờ vương thượng không chúng kế sách, có thể làm gì? Nguyên Cái Tô Văn thở dài nói, chỉ có thể dùng sức mạnh rồi. Trưởng tử viên Nam Sinh trầm giọng nói, cùng với tọa thất cơ hội tốt, không bằng chủ động đánh ra, để cho thứ nhất vệ điều động đi. Đúng vậy, cha. Con trai thứ viên Nam Kiến cũng đang khuyên Nguyên Cái Tô Văn, bằng vào chúng ta tinh nhuệ thứ nhất vệ, nhất định có thể đủ công hạ vương cung. Liên do dịp bây giờ vương cung vừa mới tuyên chiếu, còn đến không kịp làm chuẩn bị, một lần hành động đánh vào vương cung. Không Viên gái Tô Văn nhìn chung quanh một vòng, nói với bọn họ, "Bây giờ ta liền hồi phục vương thượng, Vũ Minh mặt trời mọc trình, đánh dẹp Tân La, không rảnh đi trong cung phục mệnh, đợi đến bắt Tân La nữ vương Kim thắng mạ, hôn lại tự vào cung, hiến cùng vương trước." "Cha, ngài thật phải xuất chinh?" Tam tử viên Nam Sản cứng đầu cứng cổ mà hỏi thăm. Viên gái Tô Văn một cước đạp ở trên vai hắn, "Mãng, ngủ nốc. Vương thượng còn không có tin, thế nào ngươi trước tin? Ngươi này thằng nó con, có tin ta hay không bây giờ sẽ để cho vệ sĩ đem ngươi đưa vào trong cung làm con tin?" "Ừ." Nói tới đây, Yên Quái Tô Văn bỗng nhiên dừng lại, có lúc đốn ngộ ngay trong nháy mắt này. đúng vậy, tại sao không đem ngươi đưa vào trong cung, làm con tin đây. viên cái tô văn một chút đã tới rồi chú ý, như vậy còn có thể tê dại đại vương. không phải, cha, bình thường mà nói cũng hẳn đưa trưởng tử làm vật thế chấp, nào có đưa ấu tử. viên nam sản còn đợi phân biệt, nhưng không nghĩ bị viên cái tô văn một cái tát hổ trên đầu. thả ngươi đương thí, đều là ấu tử làm vật thế chấp, ngươi cũng không cần từ chối, vội vàng mang ta lên thư, cùng sứ giả cùng nhau vào cung. viên gái tô văn lập tức vung bút viết xuống một phong tình chân ý cắt tấu trường, đưa cho viên nam sản. viên nam sản hít sâu một hơi. Hắn biết rõ cha hắn trong bụng đã định, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như nhà hắn thua, Cao Kiến Vũ là nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Nếu là vào cung mà nói, còn có thể có một chút hy vọng sống. Được, ta đi. Viên Nam Sản cắn răng nói, cho dù là không tình nguyện, cũng so với bị cha hắn chân chính buông tha tốt hơn. Bây giờ vì cái nhà này liều một phen, có lẽ sống lại sau đó còn có thể bị cha thưởng thức. Đây mới là là cha con tranh oan. Viên Gái Tô Văn Hải lòng nói, Viên Nam Sản không thể làm gì khác hơn nắm kia phong thư, đi theo sứ giả cùng vào cung. Truyền chiếu sứ giả không đầu không đuôi nhìn túi đầu tang nạo Viên Nam Sản. Không biết rõ này Nguyên gia Tam công tử với hắn cùng nhau trở về làm gì. Cha sợ xuất chinh bên ngoài, Đại vương không yên tâm, cho nên liền sai ta làm vật thế chấp. Nguyên Nam sản than thở nói. Sứ giả mới chợt hiểu ra nói, thì ra là như vậy. Tây bộ đại nhân thật không hổ là ta cao câu ly đại đại trung thần. Ân, đúng là mẹ hắn trung thần. Một đường theo sứ giả vào cùng, Nguyên Nam sản đều tại túi đầu tăng não. Sứ giả cũng chỉ coi là Nguyên Nam sản không cách nào đi theo Tây bộ đại nhân cùng nhau kiến công lập nghiệp mà cảm thấy bi thương, trong lòng còn cảm khái Nguyên gia một môn trung liệt, không có hắn. Vô luận là Cao Kiến Vũ tính toán nguyên cái Tô Văn chuyện, hay là hoài nghi nguyên cái Tô Văn lòng mang ý đồ xấu chuyện, cũng không có để cho này sứ giả biết rõ. Cao Kiến Vũ khi biết nguyên cái Tô Văn đưa nguyên Nam Sản vào cung làm hạt nhân thời điểm, cũng là bị giật mình nhảy một cái. Chẳng lẽ, nguyên cái Tô Văn thật là quốc gia của ta đại đại trung thần? Không thể nào a. Mang theo nghi vấn, hắn nhìn về phía nguyên Nam Sản nói: "Nguyên Khanh, phụ thân ngươi là quả nhân trung thần, càng thêm quả nhân thật sự nề trọng, quả nhân đối với hắn rất là tin tuệ." Lời nói này đến đừng nói nguyên Nam Sảnh rồi, ngay cả chính hắn đều không tin. Nhưng lời sứ giả tóm lại là muốn nói Thần phụ cũng thường xuyên cùng thần nhắc lên, nói đại vương đối với hắn coi trọng ân, nhất định phải đáp đền đại vương, thần thực ra cũng là không muốn vào cung, vốn muốn cùng cha cùng đánh dẹp Tân La, là, là quốc gia kiến công lập nghiệp. Chỉ là thần phụ nói, vẫn là phải để cho thần vào cung, cũng tốt để cho vương thượng an tâm, đây là làm thần tự ứng hết chi trách. Được, uyên khanh cả nhà trung thần, quả nhân chi tâm rất an ủi. Cao Kiến Vũ vẻ mặt vui mừng nói. Miễn cưỡng nguyên nam sản mấy câu sau đó, Cao Kiến Vũ liền để cho hắn lui ra, để cho người ta cho hắn mang ra khỏi cùng, sắp xếp một cái đơn độc trô ở đưa đi nguyên nam sản sau, Cao Kiến Vũ còn đang suy nghĩ. Nếu Huyên Cái Tô Văn có thành ý như vậy, vậy mình không bày tỏ một chút cũng không được. Ngày mai đi cho Huyên Cái Tô Văn thực tiễn, hắn nhất định là không thể đi, dù sao hắn cái này quốc vương không thể tùy tiện đến người khác khống chế bên dưới. Quả nhân nhìn, này duyên cái tô văn cũng coi là có thành ý, Cao Kiến Vũ trầm ngâm một phen rồi nói ra, đã như vậy, kia ngày mai các khanh đi liền cho hắn thực tiễn đi, dù sao thái độ của hắn cũng làm được, quả nhân không cho ra đáp lại cũng không tiện. Chú một, bọn ngươi yên tâm, có quả nhân ở vương cung chấn giữ, hắn định sẽ không đem các ngươi như thế nào. Quân tần nghĩ lại, cũng đúng là như thế. Coi như hắn Huyên Cái Tô Văn lại có cái gì gây rối tâm tư cũng sẽ không đem bọn họ như thế nào. Cao Câu Ly là thế gia chính trị, coi như đầu tường biến ảo đại vương kỳ, tóm lại cũng là cần bọn họ tới trị quốc ôm như vậy tâm tư, chúng thần cũng không có biểu thị phản đối. Ngày thứ nhì, Huyên cái Tô Văn dựa theo kế hoạch đã định, đem các bộ binh lực cũng triệu tập ở thành Nam, làm ra dáng vẻ chuẩn bị xuất chinh tân la. Dù sao diễn trò phải làm toàn bộ, trên thực tế các binh lính cũng không biết rõ bị triệu tập lại phải làm gì, biết rõ Huyên cái Tô Văn muốn làm gì, chỉ có trung hạ cấp sĩ quan. Cao Câu Ly quần thần đi tới Bình Nhưỡng thành Nam thời điểm, Huyên gái Tô Văn đại quân đã tụ họp xong, nhìn dáng dấp, tựa hồ là chuẩn bị lên đường. Viên Cái Tô Văn đang đứng ở đài đất trên, trong tay giơ cao lễ nghi dùng trường kiếm, nên đầu nhìn khoan thai tới chậm quân thần. Cầm đầu đại thất Long Đức mang theo quân thần, tâm mặc dù hạ có chút thất vọng, nhưng vẫn là đi tới viên Cái Tô Văn xây lên đài đất phía trước, không người hướng viên Cái Tô Văn hành lễ nói, hạ quan đợi tới chậm, mong rằng Tây bộ đại nhân thứ tội. Thứ tội? Không như trong tưởng tượng vẻ mặt ôn hòa, viên Cái Tô Văn trên mặt hiện lên vẻ giận dữ. Quân pháp quan ở chỗ nào? Có thuộc hạ. Quân pháp quan lập tức bước ra khỏi hàng. Bản tướng hỏi ngươi, Di Ngộ quân cơ, phải bị tội gì? Uyên Cái Tô Văn trong tay ở trên chuôi kiếm, lớn tiếng hỏi. Theo luật đăng chém. quân pháp quan lớn tiếng trả lời: "Người đâu? Đem các loại di ngộ quân cơ người, toàn bộ sử trảm. Viên cái Tô Văn chỉ đại thất long đức đám người, tức giận nói: "Cho đến lúc này, đại thất long đức cùng cao câu ly quần thần mới biết không hay, mắt thấy bốn phía binh lính vây lại, hắn biết rõ khó mà chạy thoát, liền chỉ uyên, cái Tô Văn nổi giận mắng: "Loạn thần tặc tử, ngươi chết không được tử tế." Đem tới nhất định chết tại đao kiếm. Lời còn chưa dứt, một thanh kiếm sắc đã xuyên qua lồng ngực của hắn đại thất long đức trong miệng khạc bọt máu tử, ngoác miệng ra hợp lại vẫn còn ở trận mắt máng nguyên, cái tô văn cái này loạn thần tắc tự bốn phía, đồng liêu tiếng, têo thảm thiết bên thai không dứt, nguyên, cái tô văn nanh lưỡi đang ở đối cao câu ly còn trung thành với vương thượng thần tử mở ra vô tình chu diện. Nguyên cái tô văn rút trường kiếm ra, lạnh lên một tiếng phóng người lên ngựa. Lúc này, tới tham dự xét duyệt đại thần, đã là đều bị thủ hạ của hắn chu diện. Hắn nhìn mình bộ đội sở thuộc binh mã, còn dính máu tươi trường kiếm hướng bên trong thành dùng sức vung lên. Địch trong vương cung, canh ba đưa đến, cao câu ly ngoại trừ hạt nhân là ta đan, còn lại đều là lịch sử sự kiện, bản cứ như vậy vượt quá bình thường. Thực ra vận động hội ta cũng không muốn lướt qua. Nhưng đã có người mang nước, cho nên không dám viết nhiều chỉ có thể nhảy qua. Chú 1, Cựu Đường Thư. Cuốn 199 bên trên. Liệt truyện thứ 149, 16 năm, Tây bộ đại nhân cái tô văn nhiếp trước có phạm, chư đại thần cùng Kiến Vũ nghị muốn chu diệt. Chuyện bị tiết lộ, Tô Văn là tất cho đòi bộ binh, văn tướng giáo duyệt, cũng chứa rượu lâu năm soạn với Thành Nam, chư đại thần tất cả tới coi. Tô Văn siết binh hết giết chết, người chết hơn trăm người. Đốt nhà kho, nhân chỉ vào vương cung, sát Kiến Vũ, đứng thẳng Kiến Vũ đệ đại dương tử dấu là vua. Tự lập làm Mạc Ly Chi, còn Trung Quốc binh bộ thượng thư kiêm trung thư lệnh chứ vậy, tất nhiên chuyên quốc chính. Không phải ta cho cao kiến vũ cùng quần thần hàng trí, thật sự là bọn họ xác thực chính là cái này chỉ số IQ, muốn không phải cho thêm một cái hạt nhân tinh tiết, khả năng càng mẹ hắn hàng trí. Căn cứ chân thực tư liệu lịch sử soạn lại, như có lôi đồng đơn thuần trùng hợp. chương 127. Lý tượng làm ăn mới. chương 127. Lý tượng làm ăn mới. Viên cái tô văn giới quyền kỵ binh tốc độ rất nhanh, thừa dịp cửa thành đại sưởng bốn mở, tất cả mà tràn vào trong thành. Bình Nhương thành trục tiến giữa là một cái rộng rãi đường lớn, bắt trước là bắc ngụy cố đô bình thành. Đủ để chứa kỵ binh ở trên đường chạy nhanh 200 khinh kỵ một người một ngựa, vọt thẳng vào chưa đóng ừ. cửa cung thành chính giữa. Viên Nam sản sớm ở nơi này bên cạnh cưỡi ngựa chờ, thấy nhà mình kỵ binh dứt tới, lập tức hô: "Theo ta xông lên, Kiến công lập nghiệp!" Vào thời khắc này, thân là viên cái Tô văn bộ hạ, những kỵ binh này dĩ nhiên nhận biết Viên gia Tam công tử. Thấy Tam công tử một người một ngựa ở phía trước chỉ dẫn, vốn là không tìm được chính điện bọn họ lập tức đi theo Viên Nam sản vọt tới trước. Trên đường đi, ngược lại là có trung thành cung vệ muốn ngăn trở, kết quả lại bị một đao chém làm lướm loạn. Trong chính điện, Cao Kiến Vũ đã nghe được cầm ẩm tiếng vó ngựa hắn biết rõ đại sự không ổn, muốn muốn chạy trốn, lại nghe được một tiếng kêu lên, được a, thì ra ngươi vẫn còn ở nơi này, các minh đệ, chém chết hắn. cao kiến vũ còn chưa kịp phát ra âm thanh, liền bị một loạt tiến lên kỵ binh chém nhào trên đất. sau đó, uyên gái tô văn cũng mang theo kỵ binh xông vào trong điện, thấy đã bị băm thành thịt nát cao kiến vũ không khỏi có chút thổ thức, hắn giơ tay lên, đừng muốn tiếp tục tiến lên binh lính, mang xuống, dù sao cũng là đã từng đại vương, vẫn là phải cấp cho một ít tôn trọng, hậu tăng đi. uyên gái tô văn nói, tiếng nói vừa dứt, liền nghe phía bên ngoài có người đang gọi, tây bộ đại nhân. Thứ 9 vệ đã xuất động, đang ở đối cung thành phát động công kích. Cái gì? Viên gái Tô Văn giận tí mặt, thứ 9 vệ tốc độ tại sao nhanh như vậy? Hắn đi ra đại điện, ngẩng đầu hỏi, thứ 9 vệ bây giờ đang ở nơi nào? Đang ở cửa bắc trước. Hắn thuộc hạ bẩm bản tin. Cao Câu Ly Vương cung ngay tại thành bắc, cửa bắc không chỉ là cả tòa bình Nhưỡng thành bắc môn, cũng là vương cung cửa bắc. Viên gái Tô Văn lập tức đốt lên bộ phận binh mã, đi về phía thành bắc. Thứ 9 vệ đang ở chuẩn bị cho chiến tranh, thậm chí có thể thấy có người ở bên ngoài trận cây, xây dựng vân thế. Viên gái Tô Văn trầm ngâm chốc lát, cảm thấy như vậy thủ đi xuống không phải biện pháp, nhưng nếu là hướng đối phương phát động tấn công, thương vong khẳng định cũng không nhỏ. Hắn cũng chính là ở Tây bộ thế lực tương đối lớn, Vương quốc Đông bộ vẫn hiệu chung với vương tộc Cao gia. Nếu là đem quân đội toàn bộ dùng ở cùng thứ 9 vệ sống mái với nhau bên trên, ít nhiều có chút không thích hợp. Hắn kêu quá người bên cạnh, viết xuống một phong thư sau, dùng tên lệnh bắn ra ngoài. Không lâu lắm, thứ 9 vệ người liền nhận được tên lệnh, cầm đi giao cho thứ 9 vệ tướng quân Duẫn Thành Mẫn. Duẫn Thành Mẫn cầm lấy tên lệnh, cẩn thận lật xem một phen sau, sắc mặt có chút khó coi. "Thượng quân, thế nào?" Bên thượng tá Úy hỏi. Vương thượng đã chết rồi. Sắc mặt của Duẫn Thành mẫn nôm trầm, nguyên cái Tô Văn tin tới nói, loạn thần tặc tử thí sát rồi vương thượng, hắn đến trong cung lúc sau đã chầm rồi. Phóng con mẹ nó thí. Gia Huy mắng một câu, rõ ràng là hắn cái này loạn thần tặc tử sát hại vương thượng. Duẫn Thành mẫn lại đem đến kia phong thư nhìn hai lần, nguyên cái Tô Văn lại dùng khắp thành trăm họ tánh mạng lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ta, này nên làm thế nào cho phải? Gia Huy muốn an ủi hắn một phen nguyên cái Tô Văn không phải loại người như vậy, nhưng hồi suy nghĩ một chút lão này sự tích, cảm thấy nói như vậy khả năng không sức thuyết phục gì. Dù sao, nguyên cái Tô Văn tính khí sát thực không thế nào tốt. Như vậy đi, ta đi cùng hắn nói một chút. Doãn Thành Mẫn lại thở dài, hắn kêu qua mấy danh tùy tùng phóng người lên ngựa đi tới trước thành, để cho tây bộ đại nhân đi ra trả lời. Doãn Thành Mẫn la lớn, vì phòng nửa tiên ngầm vừa thượng nhân còn sách tấm thuận bảo vệ hắn, cung thành chính giữa, Nguyên Nam Sản chạy chậm chậm chạy đến Nguyên Cái tô Văn bên người báo cáo, phụ thân, thứ chín vệ tướng quân Doãn Thành Mẫn ở ngoài thành kêu ngài. Ồ, Nguyên Cái tô Văn chân mày cau lại, lập tức đứng dậy chạy tới đầu tường. Nguyên Nam Sản ở đi theo phía sau, mắt thấy Doãn Thành Mẫn đứng tương đối gần, hắn liền hỏi người bên cạnh nói, khoảng cách này có nắm chắc bắn trúng sao? Ngừng ngậm. Viên cái tô Văn trợn mắt nhìn Nguyên Nam sản lướt mắt, rồi sau đó lập tức đi xuống đầu tường, phóng người lên ngựa, mang theo mấy danh thiếp thân thị vệ thúc ngựa mà ra. Doãn tướng quân, viên cái tô Văn xoang ngực hỏi thăm. Tây bộ đại nhân, Doãn Thành Mẫn cũng là đáp lễ. Người ta như vậy tiếp tục đối với lập tử đi, cũng không có ý nghĩa. Viên cái tô Văn dẫn đầu nói, Vương thượng đã bị loạn thần tập tử thật sự thi sát, việc cần kiếp trước mắt là khoái đao chạm loạn ma, không nên bị Tân La tiểu sử tìm được cơ hội xuất binh xâm phạm, cao câu ly. Tây bộ đại nhân nói, chính là ta ý tứ. Doãn Thành Mẫn thở dài nói. Tân La tiểu sử cùng bọn ta có mối thù cũ, thấy cơ hội tốt như vậy, là nhất định sẽ không bỏ qua. đã như vậy, tướng quân tại sao không buông vũ khí xuống? như vậy thôi, binh. Viên cái Tô Văn cười nói, nếu là tướng quân có thể cùng ta chung nhau đối kháng Tân La, Tân La sắp tới có thể phá. trong trường hợp đó quốc không thể một ngày không có vua, không biết tây bộ đại nhân muốn nên người nào là đại vương. Doãn Thành mẫn lần nữa đặt câu hỏi, tập mắt tử tử địa nhìn chăm chăm viên cái Tô Văn. Vương thượng chi đệ, cao đại dương đại quân con cao trôn cất có văn có võ, càng thêm nhân đức không khấp thiên hạn, là nhất thích hợp nhân tuyển. Viên gái Tô Văn cơ hội là không chần chờ liền cho ra chính mình trả lời. Duẫn Thành mẫn thở phào nhẹ nhõm, chỉ muốn không phải huyền cái tô văn cướp ngôi vừa, ngược lại là còn có thể tiếp nhận. Viên cái tô văn nhìn sắc mặt của hắn hòa hoàn đi xuống, bắt đầu tranh thủ cho kịp thời cơ, nếu là tướng quân chịu để cho thứ 9 vệ bưng vũ khí xuống, ta cam đoan với ngươi, nhất định có thể đối xử tử tế tướng quân, còn có toàn bộ thứ 9 vệ các tướng sĩ. Duẫn Thành mẫn vẻ mặt động một cái, nếu tây bộ đại nhân đều như thế bảo đảm, kia còn có cái gì không thể thả tâm đây? Thật sao? Ngươi có thể hướng ta bảo đảm sao? Duẫn Thành mẫn khẩn cấp mà hỏi thăm chúng ta hướng ngài bảo đảm tín dụng. Uyên gái Tô văn nắm roi ngựa, cảm thấy nói như vậy không tuyệt để vì vậy chỉ hướng cách đó không xa nước sông quần quận, thế nói, ta hướng về phía đại đồng giang thể, nhất định bảo đảm tướng quân an toàn, cũng bảo đảm tướng quân tiếp tục đảm nhiệm thứ chín vệ tướng quân, càng bảo đảm thứ chín vệ các tướng sĩ tránh mạng không chịu uy hiếp, nếu làm trái lời thế này, gọi ta chết tại đao kiếm bên dưới. Được. Duẫn Thành mẫn tỏa sáng hai mắt, lập tức xác định nói, nếu Tây bộ đại nhân có như thế thành ý, kia mạn tướng liền cũng không tiện lại uổng tố tiểu nhân, ta ngươi giữa, ký kết một cái lời quân tử a. Được, liền y theo tướng quân. Uyên Cái Tô văn hốt cảm nói. Sau đó Hai người mỗi người phân biệt. Trướng quân, nguyên cái Tô Văn xảo trá, không thể nhẹ tin a. Gia Uy muốn khuyên nhủ Duẫn Thành Mẫn, không muốn hướng nguyên cái Tô Văn không đánh mà hàng. Duẫn Thành Mẫn lại nói, đại vương đã chết rồi, nếu là ta cùng nguyên cái Tô Văn tranh đấu, Tân La thừa dịp cơ hội liên hiệp Bách tể tấn công quốc gia của ta, lại nên làm cái gì? Chương 127, lý tượng làm ăn mới. Trướng quân, chúng ta lại không phải không đánh lại nguyên cái Tô Văn. Gia Uy đều nhanh vội muốn chết, nhưng mà Duẫn Thành Mẫn căn bản không hề bị lay động, khư khư cố chấp muốn bùng vụ khí xuống, quy thuận nguyên cái Tô Văn. Lam Thiên buổi chiều Duyện Thành Mẫn liền xuất bộ đội sở thuộc chính thức uy thuận Yên Cái Tô Văn. Sau đó, Duyện Thành Mẫn liền bị Choi Go đưa đến trước mặt Yên Cái Tô Văn. "Ngươi, ngươi nhưng là cùng ta làm lời có tử, là đối đại đồng giang đã thể." Duyện Thành Mẫn dây rủa, lớn tiếng hướng Yên Cái Tô Văn kháng nghị. Sắc mặt của Yên Cái Tô Văn âm trầm, từ tử địa nhìn chằm chằm Duyện Thành Mẫn. Một hồi lâu sau, ngay tại Duyện Thành Mẫn muốn tức miệng mắng to thời điểm, Yên Cái Tô Văn khoát khoát tay, sau lưng các vệ sĩ lập tức lòng ra Duyện Thành Mẫn. Mới vừa rồi tưởng vai diễn tính, Yên Cái Tô Văn cười ha hả nói, tiến lên tự mình cho Duyện Thành Mẫn mở chói. Duẫn Thành Mẫn trên trán toát ra mồ hôi lạnh, hắn thở hổn hển nhìn về phía Viên Cái tô Văn, không biết rõ hắn trong hồ lô bán là thuốc gì. Nếu là đổi thành còn lại lật lọng tiểu nhân, bây giờ tướng quân đã sớm làm dưới lao quỷ. Viên Cái tô Văn đưa tay vô vô Duẫn Thành Mẫn, giọng hiền hòa, biết không, Trung Nguyên đã từng có một người gọi là Tư Mã Ý, cũng như ta một loại chỉ lạc thủy thể, chỉ cần tào giảng đầu hàng, liền bảo vệ hắn vinh hoa phú quý. Kết quả hắn không chỉ có nút lợi, thậm chí đem tào cả nhà toàn bộ chém chết. Nhưng mà ta Viên Cái To Văn lại không phải cấp độ kia tiểu nhân, ta nói đến liền làm được, lấy hậu tướng quân vẫn là thứ chín vệ tướng quân. Dưẫn Thành mẫn nơi nào còn không biết rõ nguyên cái Tô Văn ý tứ, hắn cảm kích rơi nước mắt nói, mặt tướng sau này, định duy Tây bộ đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đây, sau này ta ngươi lục lục đồng tâm, chung nhau là quốc gia đại nghiệp xuất lực đi." Nguyên cái Tô Văn cười ha hả nói đêm đó, trong vương cung liền cử hành tiệc ăn mừng. "Cảm ơn chư vị." Nguyên cái Tô Văn giơ lên trong tay ly rượu, "Lần này chúng ta có thể kịp thời bình định lập lại cho tự, đều là nhờ chư vị có thể kịp thời quyết định phúc. Đến, ăn mừng chúng ta bạn lần thành công, mọi người tràn đầy uống này ly." Mọi người mới vừa muốn uống rượu, Nguyên cái Tô Văn bên người Dưẫn Thành mẫn liền lên tiếng cắt đứt. "A." Xin chờ một chút đi." Duẫn Thành Mẫn lên tiếng nói. Viên cái Tô văn ngược lại cũng không cho là ngang ngược, mà là hiền hòa nhìn hắn. "Chúng ta sở dĩ hôm nay có thể cộng ẩm ăn mừng rượu, cũng là bởi vì lúc ban đầu làm ra khó khăn quyết định, dẫn chúng ta bình định lập lại trật tự, đi về phía thành công Tây Bộ đại nhân phán đoán sáng suốt. Duẫn Thành Mẫn vừa nói tân bốc mà nói, "Như không phải Tây Bộ đại nhân khoan dung độ lượng nhã chất, hữu dung nhóm người lượng, hôm nay ta thứ chín vệ tướng sĩ thì như thế nào có thể không phát hiện chút tổn hao nào địa nhìn về phía Tây Bộ đại nhân môn hạ, liền để cho chúng ta chúc Tây Bộ đại nhân khỏe mạnh, tới tràn đầy uống này ly đi, đi, các ngươi cảm thấy thế nào?" Huyên Nam sản thứ nhất nói, sau đó là hắn hai cái huynh đệ. Thấy tam vị công tử đều như vậy nói, mà Huyên cái tô Văn trên mặt càng hài lòng. Mọi người nơi nào còn dám phản đối, lập tức khấn ngợi. Huyên cái tô Văn buộc phát đối Doãn Thành Mẫn hài lòng. Người này, thật biết làm người a. Đến, ta tới đọc diễn văn. Doãn Thành Mẫn mỉm cười nói, chúc tây bộ đại nhân khỏe mạnh dài thắng. Vừa nói, hắn cao dơ cao ly rượu lên, khỏe mạnh dài thắng. Mọi người đồng loạt dơ ly rượu lên, cao giọng hoan hô. Ngay kế, Huyên gái To Văn liền nên vinh lưu Vương Chi đệ cao con trai của Đại Dương Cao Tàng tiến vào bính ngưỡng, chính thức đỡ đứng thẳng kỳ vi quốc vương uyên cái Tô Văn tự lập làm đại mạc Ly Chi, hơn nữa trung quý nhất cao câu ly hết thảy chính vụ, binh quyền quốc chính đều do chính hắn độc tài đại mạc Ly Chi, là nguyên cái Tô Văn tự thiết một loại thay thế đại đối lô mới quan lớn nhất trước, cũng không phải là cũ có bất luận một loại nào quan trước, nó chức năng thực ra đã vượt qua tể tướng tính chất, hơn nữa có chuyên chế quyền thần là cướp ngôi vương mà tự thiết tạm thời đặc biệt quan chức đặc điểm. Tuy nói trung nguyên không có đối với ứng quan chức, nhưng trên thực tế đã tương đương với thêm cựu tích, cùng vào chiều không xu, đáng khen bài không dành, kiếm lý lên điện, thay phiên trung vào một chỗ đi phế đứng thẳng thuộc về đi phế đứng thẳng, nhưng chỉnh tự tóm lại vẫn là phải đi. Võ Đức trong thời kỳ, Cao Câu Ly vinh lưu vương, cũng chính là mới vừa lệnh Cao Kiến Vũ hai lần phái sứ thần hướng đường chiều Hiến Cống. Lý huyên phái hình bộ thượng thư trầm tốc can đi Cao Câu Ly, sát phong Cao Kiến Vũ là thượng châu quốc, Liêu Đông Quận vương, Cao Ly vương, từ nay Cao Câu Ly cũng đã thành đại đường trên danh nghĩa phiên nước phụ thuộc. Trinh quan trong thời kỳ thời điểm, Cao Kiến Vũ phái sứ giả hướng đường chiều ăn mừng, đồng thời dâng lên phong khu vực đồ, cái này không thể nghi ngờ ở cường hóa hai nước nước trừ hầu quan hệ. Cho nên Tân Vương sau khi lên ngôi, tự nhiên muốn phái sứ tiếp đến đại đường, thỉnh cầu một cái sắp phong. Nếu không mà nói đại nhất thống Trung Nguyên Vương triều cái gì tính khí? thời chút độc điểm lịch sử người cũng biết rõ nhất là đang ở thuộc về lên cao giữa kỳ nguyên vương triều sứ giả ở trên đường tự nhiên cũng cần thời gian trước mắt trường an dĩ nhiên không sẽ biết rõ cao câu ly quốc nội phát sinh kỳ biến bây giờ lý tượng chính sách lò cho thái tử phi tô ý còn có lý thừa cản tầm điện gắn lò lửa còn có đơn sơ lò sưởi hệ thống những thứ này thật có tốt như vậy dùng lý thừa cản nghi ngờ nhìn đang chỉ huy nội thị thuốc lá xong đưa ra ngoài cửa sổ lý tượng lý tượng quay đầu cho hắn một cái người tuổi quá trẻ ánh mắt yên tâm đi a gia không phát hiện hai ngày này quyết nhi đợi ở ta trong phòng cũng không muốn ra sao Ống khói này có thể mang khói dẫn suốt nhà, tránh cho trong hơi khói độc. Lý Tượng mị đến con mắt, kia đinh đinh đương đương thanh âm thật rất ồn ào. Nay lò lửa tử thực ra cũng không bọn họ ngủ thiên điện, cách hai người bọn họ trung gian còn cách một cái chính điện đây, lò lửa ngược lại không phải mấu chốt, mấu chốt ở chỗ những thứ này lò sưởi hệ thống. Lý Tượng cười hì hì nói, A gia yên tâm đi, tối nay ngài định có thể cùng A Nương ngủ một căn giấc. Thật sao? Lý Thừa càng không khỏi có chút ý động, gần đây trời lạnh, hắn là thật sự không muốn núp đích, nếu là có thể ấm áp một ít, tô y một đôi con mắt cũng là cảm thấy hứng thú nhìn chăm chăm kia lò sưởi, ngược lại không phải là vì ấm áp chủ yếu là ngủ cái không yên ổn ăn giấc Này máy rưởi lý tượng nhưng là dùng thuần đồng chế tạo đầu năm nay thuần đồng đắt là đắt ngược lại cũng không phải là không có dù sao tây hán hoài nam tử liền ghi lại quá từng thanh lấy được thiết tác hóa thành đồng cũng chính là ướt pháp luyện đồng thuần đồng dẫn nhiệt tính rất tốt so với sắt cường rất nhiều hơn nữa cái niên đại này kỹ thuật rèn đồng dù sao cũng hơn rèn sắt đơn giản hơn nhiều chính bởi vì chăm nghe không bằng gặp mặt lý thượng cần quyết định mang theo tô ý đi trước lý tượng tẩm điện bên trong thử một chút không lâu lắm hai người liền thật cao hứng địa đi trở về tượng nhi này lò rưởi thật là thần vật. Lý thừa Càn hơi có chút thần thái phân chấn, chỉ là tựa hồ nghĩ tới điều gì, lại đột nhiên vẻ mặt thấp nói: "Nếu là có thể quảng bá mở, năm nay mùa đông có lẽ sẽ thiếu chết rất nhiều người." Về phần tại sao vẻ mặt thấp, nay thuần đồng giá cả đúng vậy phỉ, đừng nói là một loại người ta, coi như là phổ thông hân quý nhà, cũng rất khó chịu đựng nổi đây cũng là nhắc nhở Lý Tượng, dù sao tại hắn kiếp trước, một loại chỉ có tiểu quỷ mới có thể ở đại mùa đông đần độn lũ mê địa bị đông cứng tử, không nghĩ tới này một cha cũng đúng là bình thường, cầu phiếu phiếu, ngủ, bổn chương hết, chương 128. Ngươi ngồi xuống, gấp cái gì? Chương 128, ngươi ngồi xuống gấp cái gì đang đánh chế lò và khí ấm thời điểm Lý Tượng cũng từng cân nhắc qua hiện nay bất kể loại này lò hoặc là lò sưởi cũng cũng không thích hợp bình dân bách tính sử dụng lò ngược lại là cũng còn khá nhưng lò sưởi thật sự là quá mắc rốt cuộc cứng làm như thế nào đi giải quyết cái vấn đề này đây Lý Tượng ở trong lòng suy tính mấy cái phương án đều cảm thấy không phải rất thích hợp hiện nay đốn thủ nhất định là không quá thực tế dù sao phụ cận trường An Sơn so với U Nai tiện kỉnh đồn Nam đầu người cũng đất cằn sỏi đá về phân than đá ý tưởng ngược lại không tệ chỉ là muốn đem than đá từ mộ than đá vận chuyển tới trong thành thị là một đại vấn đề Than đá bản thân cũng không đắt, nhưng cộng thêm chuyển vận thành phẩm sau coi như đắt rất nhiều. Hiện nay sưởi ấm dùng than tuổi, một loại đều là than tuổi, chính là bạch cư dịch bán than tuổi. Ông Trung lời muốn nói, phạt lương đốt than tuổi Nam Sơn Trung, cái kia than tuổi. Rất nhiều người cũng lầm tưởng tống triều lấy tiền nhân không thế nào dùng than đá, là bởi vì thiêu đốt sẽ sinh ra khí. Coi thực ra cái lý này luận căn bản không đứng vững, bởi vì ở biệt kín không gian, than tuổi cũng tương tự sẽ sinh ra khí cổ trệ. Thực tế tùy đường không cần than đá nguyên nhân, một là nhân là chế lấy than tuổi kỹ thuật thập phần thành thủ, hai là bởi vì than đá không thông qua tách lưu mình xử lý, đốt đi ra cái kia yên nhi độc tính là thực sự đại. Như vậy một dưới so sánh, tương đối mà nói hơi khói không hơn nhân than tuổi liền dễ dàng hơn bị ủng hộ. Mà loại tình huống này mãi cho đến Tống triều mới bắt đầu cải thiện, bởi vì rừng rậm đều bị Đường triều mấy trăm năm chém vào không sai bị lắm, Tống nhân không có lựa chọn khác. Nhắc tới cũng thú vị, sắt thép sản lượng đại tăng lên một trong những nguyên nhân cũng chính bởi vì Tống triều đại quy mô lợi dụng than đá. Mà sử nhân loại bên trên thứ nhất, xét là vụ đồ cũng không phải luân đôn, mà là biện lương ở Tống sử chính giữa, liền ước chừng ghi lại 33 mươi lần đoán mò xương ngủ hiện tượng, đa phát sinh ở bắc phương trong thành thị. Nếu như không cân nhắc thuốc lá này sập tiếng người, than đá ngược lại là một cái lựa chọn tốt, coi như là đắt, khẳng định cũng so với than tuổi cùng tuổi giá rẻ. Về phần nói ô nhiễm môi trường cùng sập người, ta mẹ nó đều nhanh chết quỗng, còn cân nhắc cái này. Đốt than đá cũng mới có lợi, ít nhất có thể bảo đảm hoàng thổ cao nguyên cây tối, tránh cho đất màu bị trôi ngày càng nghiêm trọng. Lý Tượng ngược lại là nghe nói qua than đá tách lưu hình kỹ thuật, đến thời điểm chậm rãi nghiên cứu chứ sao. Như vậy suy tính, Lý Tượng mang theo người đi tới lập chính điện. Nếu như chỉ là lợi dụng than đá mà nói, luôn cảm thấy không phải rất đủ dáng vẻ. Lý Minh Đạt rất là mới mẻ mà nhìn Lý Tượng mang đến máy sưởi, vẫn cứ một mực ở rẻ rặt đến cô cô bề trên cái giá, ngã đi hỏi lung tung này kia. Thấy Lý Tượng suy tư dáng vẻ, Lý Minh Đạt ngồi ở hắn thân biên quan cắt mà hỏi thăm, "Tượng Nhi, ngươi đang suy nghĩ gì?" "Ô hát, nha." Lý Tượng tinh thần phục hồi lại, cười cười nói, "Không có gì." Lý Minh Đạt hết lần này tới lần khác đầu, chỉ lò sưởi hỏi, "Cái này, lò sưởi, màu sắc thật kỳ quái, là đồng làm sao?" "Đúng, thuần đồng." Lý Tượng ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Lý Minh Đạt, cô cô lại còn nhận biết đồng. "Hừ, ngươi có thể không nên coi thường người." Lý Minh Đạt nhìn thấu Lý Tượng trong mắt ngoài ý muốn, nhiễu nhiễu lỗ mũi. Hồi trước Cao Dương tỷ tỷ đưa tới Khai Nguyên thông báo, không rồi cùng cái này màu sắc rất giống hả? Coco mắt sáng như đúc, chất nhi bội phục. Lý Tượng làm quái địa khen một câu. Nói tới đây, Lý Tượng chợt nhớ tới nói, Tây, Cao Dương Coco. Đúng vậy, Cao Dương tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Lý Minh Đạt cảnh giác ngẩng đầu. À, không có gì, chỉ là muốn cùng nàng nói một chút thương đội chuyện. Ở sóc châu hội minh thời điểm, ta ở A Âu gật đầu đồng ý bên dưới, chuẩn bị dẫn đầu xây dựng một cái thương đội, vừa vặn Cao Dương Coco nhàn rỗi không chuyện gì làm này thương đội có thể để cho nàng phụ trách. Lý Tượng cười nói. Tại sao không tìm ta? Lý Minh Đạt môi dưới trời lên. Cao Dương cô cô lung linh tam hướng, thích hợp phụ trách thương đội. Lý Tượng cười nói, lại nói nàng cũng là một không ở không được, sự tình giao cho nàng vừa vặn. Cô cô dĩ nhiên còn có chuyện tình khác phải làm. Mô, ta có chuyện gì? Lý Minh Đạt hừ hừ một tiếng. Cô cô còn phải dạy ta đi học đâu rồi? Nếu là trông nom thương đội, khởi không thể không thời gian phụng đuổi chất nhi. Lý Tượng tình thương cực cao rồi. Nghe nói như vậy, Lý Minh Đạt mặt mày thư triển ra. Cái này tượng nhĩ a, hô hử tự Nhi xây dựng cái này thương đội nhưng là phải đi thảo nguyên các bộ thông thương. lý minh đạt lại hỏi đúng dùng tơ lụa lá trải những vật này đổi lấy thảo nguyên chư bộ da lông dê bò nói đến chỗ này lý tượng đống nhiên linh quang chật lõe dê bò đúng vậy ngoa tào dê bò dê bò hắn hoắc mắt đứng dậy cặp mắt sáng lên nhìn về phía lý minh đạt cô cô vạn tuế hắn hoan hô một tiếng có biện pháp rồi cái cái gì biện pháp lý minh đạt bị hắn đột nhiên nhảy một cái làm cho không giải thích được trên đầu cũng toát ra một cái dấu hỏi lý tượng hương vừa nói không dối gạt cô cô Mới vừa chất nhi còn đang suy nghĩ, như thế nào để cho ta đại đường chăm họ mùa đông thiếu được một ít giá rét, nhờ có cô cô nhắc lên thương đội chuyện, mới để cho ta nghĩ lên phải làm thế nào thi triển. Thật sao? Lý Minh Đạt mặt mày con cong, chỉ cần có thể trợ giúp cho Lý Tượng, nàng liền rất vui vẻ. Lý Tượng vẫn là nói làm liền làm tính cách, hắn nhấc chân muốn đi, ta đây tiểu ra cùng, đi tìm cao dương cô cô. Nhưng không nghĩ bị Lý Minh Đạt níu lại tay áo. Ngươi ngồi xuống, gấp cái gì? Lý Minh Đạt sẵn rộng. Ôi chao, Có thể không gấp chứ sao Lý Tượng gãi đầu nói. Dù sao đây chính là quan hệ đến mấy triệu người mấy chục triệu người vấn đề dĩ nhiên quan trọng hơn vội vã đứng lên. Lý Minh Đạt cười doanh doanh nói hôm nay là Trường Nhạc tỷ tỷ và Cao Dương tỷ tỷ vào cung thời gian ngươi nha chỉ cần phải ở chỗ này chờ cho giỏi. A Lý Tượng chợt nói thì ra là như vậy ngoại trừ Long Dê Lý Tượng còn dự định tái chỉnh điểm bấm vải dệt len đan dệt cùng tơ lụa đan dệt hai tay đều phải bắt hai tay đều phải cứ rắn không chỉ có Cao Dương công chúa muốn tham dự vào cũng phải đem Trường Nhạc công chúa buộc lên đi đánh dẹp Cao Câu Ly cũng chính là chỗ này hai năm sự tình nếu như đem tơ lụa đan dệt cùng dệt len đan dệt khai triển đứng lên quân đội chống lệnh vấn đề cũng có thể hóa giải bên trên rất nhiều. Hơn nữa trọng yếu nhất điểm ở chỗ, lông dê này một sản nghiệp, không thể nghi ngờ có thể đại đại tăng cường thảo nguyên đối với trung nguyên lệ thuộc vào, ở vô hình trung đem hai phe quan hệ càng chặt cố. Quan hệ chặt cố ngược lại là thứ yếu, đối với trung nguyên vương triều lệ thuộc vào mới là chủ yếu. Tiểu tượng ra tay, một cái đỉnh hai. Ở lập chính điện bên trong ngồi chơi rồi không bao lâu, lò sưởi cũng đã dựng được, lò thiêu cháy sau, lò sưởi cũng dần dần bên trên nổi lên sức lực. Chương 128, ngươi ngồi xuống, gấp cái gì? chờ đến cao dương công chúa cùng trường nhạc công chúa giắp tay nhau mà khi đến sau khi trong phòng đã là ấm áp như xuân huy tử huy ôi trao lý xấu đẩy ra cửa điện xông tới mặt là một trận hơi nóng thật không cường địa hóa bởi vì cửa điện kia cùng nơi gắn thêm ba khối máy sưởi thế nào như vậy ấm áp lý xấu đem ngân hồ xóa vai gò xuống đưa cho một bên lục la lục la trả lời hồi công chúa là hàng sơn quận vương mới vừa mang đến lò sưởi quận vương nói có thể để cho trong điện càng ấm áp a lý xấu gật đầu quay đầu nói với lý lệ chất trường nhạc tỉ tỉ ngươi tăng tốc tới nhà lý lệ chất gật đầu đi vào trong điện, quả nhiên nhiệt độ như Lý Sấu lời muốn nói như vậy ấm áp. Quả nhiên là đây, sắc mặt của Lý Lệ chất đỏ thắm, hoàn toàn không giống trước bộ kia bệnh tòi thóp dáng vẻ. Vị này đại đường xinh đẹp nhất công chúa, mà nay rốt cuộc khôi phục vốn là kia quang diễm động lòng người tươi đẹp. Lý Sấu đi tới bên cạnh điện, đẩy cửa vào. Hảo nha, hai người các ngươi lại trốn ở chỗ này đánh cờ. Lý Sấu nụ cười thản nhiên điệu cười treo nói. Cao Dương cô cô, Trường Nhạc cô a. Lý Tượng lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Sấu lấy tay bưng lấy gương mặt, tay lạnh như băng lạnh. Lý Tượng không nhịn được run lập cập, trước cho cô mồm ấm áp tay. Lý Sấu mặt mày cong cong nhìn Lý Tượng, mới vừa nghe Lục Lan nói cái kia lọt sưởi tiêu phí như thế nào, cũng giúp cô mẫu trong nhà thu được hai bộ, không phải rất đắt, cũng liền mấy trăm sô, chủ yếu là thiếu đồng. Lý Tượng cười nói, Ngang, ta làm đắt quá đây. Lý Sấu vô tình khoát qua tay, còn phải làm phiền Tượng Nhi phi tâm, để cho Đông Cung Thợ thủ công giúp ta đánh chế hai bộ. Bây giờ Lý Sấu nhưng là không giống như xưa rồi, nàng năng lực ưu tú, Tây Thị tiểu Lầu hơn một tháng thời gian, xu thế lại vượt trên rồi Đông Thị Tự Lầu, lợi lại vượt qua Đông Thị Tự Lầu một đoạn. Tự Lầu chính giữa cũng có nàng Ba Thanh Phân Tử, cho nên cũng là kiếm được đầy buồn đầy bát phòng phu nhân gặp người liền khen nhà nàng này vị công chúa là một cái vượng gia nữ nhân Thuất cô mẫu lý tượng đàng hoàng trả lời cũng cùng ta làm hai bộ buổi chiều trở về ta nói với ngươi cô phụ đem tiền đưa đến đông cung lý lệ chất cười nói Hi, nếu là cho hai vị cô mẫu làm việc chất nhi sao được thu tiền lý tượng còn muốn khách khí trường nhạc công chúa lại nói ngươi khắp mọi mặt đều cần dùng tiền cô mẫu dĩ nhiên thông cảm ngươi khó xử nghe nói như vậy lý tượng cũng sẽ không khách khí gật đầu đáp ứng chuyện này lý xấu lại quan sát trên dưới lý tượng một phen hai long gật đầu rời đi hai tháng vóc dáng cũng cao hơn đúng nha nhà chúng ta tượng nhi đều là đại tiểu hòa tử rồi lý lệ chất cũng ở đây bên cạnh treo gẹo nói lý tượng không trò chuyện chính sự đánh liền thú ta là chứ có thể có chúng ý nữ tử cô mẫu thay ngươi đi cầu hôn lý giấu cầm lấy trên bàn căn quất cười hì hì mà hỏi thăm lý tượng hít sâu một hơi dự định không cùng nữ nhân không chấp nhận được rồi cao dương tỷ tỷ cũng không cần cầm tượng nhi treo gẹo lý minh đặt cười lung lay quả tròn tượng nhi mới vừa còn nói với ta cùng ngươi có chuyện thương lượng nhưng không phải ta gọi hắn lại tám phần mười là muốn cùng ngươi bỏ qua đấy tượng nhi tìm ta có việc Lý xấu nhíu nhíu mày đúng thực ra còn có trường nhạc cô cô. Lý Tượng cười nói. Lý Lệ chất ngồi ở Lý Tượng bên người, nhiệt độ ôn nhu nhu mà hỏi thăm, không biết Tượng Nhi có chuyện gì, nhưng là thiếu chi phí. Trường nhạc công chúa nhưng là đại đường nổi danh phú bà, không chỉ là trưởng tôn gia có tiền, nàng đồ cưới cũng là trên đời khiếp sợ cấp bậc. Tiếc ngược lại không phải, chính là có mấy môn sinh ý muốn tìm hai vị cô cô cùng làm. Lý Tượng gãi đầu nói. Ồ. Lý Lệ chất một chút liền hứng thú, nàng nhưng là không ít nghe Lý xấu nói tiểu lầu có nhiều kiếm tiền, gần đó là phú bà, cũng sẽ không để ý nhiều tích góp ít tiền. Dù sao nàng còn có hai đứa con trai đây đúng lý lệ chất cùng trưởng tôn trùng có hai con trai theo thứ tự là trưởng tôn duyên cùng trưởng tôn húc rất nhiều tiểu thuyết cũng đem bà con kết hôn yêu ma hóa trên thực tế tàn tật suất cũng không khoa trương như vậy đúng là so với không quen duyên quan hệ cao hơn rất nhiều nhưng ít ra trưởng tôn duyên cùng trưởng tôn húc cũng là bình thường người đương nhiên hiện đại xác thực không để sướng này cũng là sự thật nay hai đứa bé cũng là lý lệ chất qua đời tương đối sớm nguyên nhân một là sinh con quá sớm hai là nàng bản thân liền thân mắc bệnh khí quản sinh con đối thân thể hao tổn quá lớn. Lý Tượng tổ chức một chút phát biểu sau, nói: lần trước ở Sóc Châu cùng Thảo Nguyên chư bộ hội minh thời điểm, ở A ông gật đầu đồng ý bên dưới, ta khởi xướng xây dựng một cái thương đội, ở Thảo Nguyên chính giữa hành đường lấy lá trà, tơ lụa những vật này đổi lấy trên Thảo Nguyên dây bò. Đây là chuyện tốt ta, chẳng lẽ ngươi dự định để cho chúng ta cũng tham dự? Lý Sâu tỏa sáng hai mắt, ừ, Lý Tượng suy nghĩ một chút nói, trong đó có một cái so sánh lời nhiều nghề, không biết rõ hai vị cô mẫu có hứng thú hay không. Ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu, nói mau đi. Nóng lòng Lý Sâu thúc giục, Lý Tượng gãi đầu cười nói, Thảo Nguyên thượng nhân chắc chắn sẽ không đem xuất sinh toàn bộ bán ra, nhưng nếu như chúng ta chỉ lấy mua lông dê mà nói, loại này không dùng ra bán xuất sinh, vẫn có thể có thể kéo dài phát triển làm ăn, bọn họ nhất định sẽ đối với lần này cực kỳ cảm thấy hứng thú. Lần này hội minh, ở sóc châu thời điểm, Lý Tượng liền ở thảo nguyên chư bộ đưa tới đàn dê chính giữa, phát hiện con cừu bóng người. Con cừu cũng không phải châu Âu đặc biệt, trên thực tế quốc gia của ta cũng là con cừu sẵn khu, từ Hà Sáo địa khu đến Đại Hưng An lĩnh, đều có mông cổ con cừu bóng người. Thấy rằng cái niên đại này mông cổ con bát tự không có phải một cái, Lý Tượng quyết định đem bọn họ gọi là Bắc đỉnh con cừu. Lông dê Lý lệ chất cùng Lý xấu hai mắt nhìn nhau một cái, không hiểu mà hỏi thăm, tại sao phải đơn độc thu mua lông dê? Chẳng lẽ lông dê cũng có thể bán? Lông dê dĩ nhiên không bao nhiêu tiền, nhưng là chất nhi lại sẽ một môn tay nghề, có thể mang lông dê dệt thành tuyến. Lý Tượng vừa nói, còn dùng tay lắp bắp nói, giống như là tơ lụa như thế, có thể dùng đến làm quần áo, làm mỹ tất. Nghe đến chỗ này, Lý xấu một chút liền tóm lấy rồi trong đó mấu chốt. Ta biết, ở trên thảo nguyên, phiên bang người căn bản không biết rõ lông dê có thể sử dụng tới làm gì, trong đại đường cũng là như vậy. Hiện nay, cái này kỹ thuật liền lũng đoạn trong tay ngươi, có đúng hay không? Ánh mắt của nàng lấp lánh, Lý Tượng ngược lại thật là không nghĩ tới, lão Lý gia lại thật có một cái buôn bán kỳ tài. Thông qua mấy câu nói, là có thể phân tích ra nhiều tin tức như vậy. Rất tốt, quả thật là ta cần người mới à? Dĩ nhiên, Lý Tượng cười ha hả nói, muốn biết rõ, một khối trà bánh ở Thảo Nguyên là có thể đổi được một hai con dê đây. Trên Thảo Nguyên dê có thể không phải số lượng nhỏ, đầu năm nay tuy nói chăn nuôi nghiệp không phát đạt, nhưng người trong Thảo Nguyên trời sinh chính là làm cái này, quan thiết duyên đà trong bộ tộc bộ dê sẽ không dừng triệu chỉ. Nếu là đổi lấy lông dê mà nói, tin tưởng một khối chả bánh thay hai cân lông dê, bọn họ đều nguyện ý làm. Lý Sấu cảm khái nói, nếu là đem các loại lông dê trở về, giống như Tượng Nhi mới vừa từng nói, bệnh thành tuyến, lại đan thành áo lông. Một khối trà bánh giá cả, có thể đổi lấy 200 cân lông dê. Ánh mắt của Lý Lệ chất chớp động, đầu nhỏ đang nhanh chóng tính toán, coi như 10 kg lông dê có thể ra một bộ quần áo, 200 cân cũng đầy đủ có 20 cái, mà một bộ quần áo ở đại đường thay một khối trà bánh lại vừa là dễ như trở bàn tay. Canh hai đưa đến, bổn chứng hết, chương 129. La Bùi, ngươi còn có một muội muội đây. Chương 129, La Bùi, ngươi còn có một muội muội đây. Ta giật mũ, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Lý Tượng tâm lý âm thầm tính toán, có phải hay không là có thể để cho Trường Nhạc cô cô trị một cái hậu cần. Chú ý tới ánh mắt của Lý Tượng, Lý Lệ chất dịu dàng cười một tiếng. Nhưng vào lúc này, Lý Thế Dân cũng từ Lương nghi Điện đi trở về. Hoặc như vậy ấm áp. Lão Lý tiến vào lập chính điện sau đó phản ứng đầu tiên, nói đúng là ra những lời này ở bên ngoài thổi nửa ngày lãnh phong, trở lại trong phòng lò sưởi đập vào mặt, loại cảm giác này thật tốt thoải mái. Gia Gia trở lại, Lý Xấu quay đầu, Lão Lý từ bên ngoài đi tới, hướng về phía ba vị nữ nhi còn có Hảo Đại Tôn gật đầu hỏi thăm. Gia Gia, a ông. Bốn người cùng nhau làm lễ ra mắt. Lại vừa là Tượng Nhi lấy ra thứ tốt chứ? Lý Thế Dân nhìn chung quanh một cái, liền thấy được kia đồng thủy quản. Hắn tự tay ở phía trên gõ gõ, cảm thán nói: "Hoắc, thuần đồng, cái này cần hao phí bao nhiêu à? Cũng không đắt, mấy trăm xu một bộ đi." Lý Tượng cười nói. Lý Thế Dân cảm khái đưa tay vồ vào lò sủi bên trên, kết quả lại bị nóng trở về, thế thuần, một chút thu tay về, giống như là chạm điện như thế. "Đủ nóng, cũng là đủ đắt." Lý Thế Dân thập phần cảm khái nói: "Nếu là hơi rẻ, có thể để cho nhà nhà đều dùng tới cái này lọ sủi tốt biết bao nhiêu." Lời nói này Lý Tượng ngược lại là muốn cho người đều dùng tới lò sưởi, vấn đề là bây giờ cái này vô luận là đồng, hay lại là thiết, không cũng đắt đến vượt quá bình thường sao? Thật nếu muốn đánh đi xuống sắt thép giá cả, còn muốn đi đào than đá, dùng than đá tới đại luyện thép thiết, cần phải làm việc tình có thể quá nhiều, Lý Tượng hận không được đem mình phân thành hảo mấy phần Nhi đi làm việc không đồng sự tình. Tượng Nhi mới vừa ngược lại là cùng chúng nữ Nhi nói một món nghe rất chuyện tốt. Lý Xấu cười nói, ồ, lao Lý một chút liền hứng thú, mau nói đi. Lý Xấu nhìn một cái Lý Tượng, thấy hắn sau khi gật đầu liền nói rằng, Tượng Nhi nói, hắn gây dựng một nhánh đi thảo nguyên thông thương thương đội muốn dùng giá thấp thu mua bọn họ lông dê, dùng lông dê tới dệt thành tuyến, đan thành đủ loại quần áo dùng để chống lạnh. Ồ, Lý Thế Dân quả nhiên động lòng, trên thảo nguyên vật giá hắn dĩ nhiên cũng biết rõ, lông dê. Nói thật ra, người trong thảo nguyên một loại không cần cái này, đều là trực tiếp lột ra sau đó làm chăn trên thời điểm mới có thể chữa chút. Nếu là này lông dê làm ăn có thể được, không nói trong đó lợi nhuận, liền nói dùng lông dê làm thành quần áo thành phẩm có nhiều thấp. Dệt thành tuyến. Hắn lại trầm trồ mà hỏi thăm, liền đơn giản như vậy. Vật này cũng có thể dệt thành tuyến sao? Tại sao người trong thảo nguyên không có nghiên cứu ra được? cùng cái lỗ thai lớn lao sư học lý tượng nói một cách đơn giản nói cụ thể quên chỉ nhớ rõ một cách đại khái còn cần để cho các thợ một đi nghiên cứu được a được a lý thế dân đối với lý tượng bất học vô thuật đã chết lặng lười lại đi díu cợt, chỉ là gõ nhẹ bản trả nói lần đầu tiên thương đội muốn tăng thêm tốc độ xây dựng nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đến thảo nguyên thu mua lông dê đúng a ông lý tượng trả lời ngoài ra còn có đông vải đông vải là cái gì không chỉ lý thế dân ba vị cô cô cũng không hiểu ý nghĩa chính là tây vượt hạt đông lý tượng lời ít ý nhiều nói Lý Thế Dân cao mày nói, hạt đông, ta nhớ được hạt đông hoa rất đẹp mắt, một loại đều dùng làm thưởng thức, vật này cũng có thể chống lạnh sao? Dĩ nhiên có thể, tầm thường người ta ở giữa ruộng trồng lên một lũng, liền đủ nhất ra tử sử dụng. Lý Tượng cười nói, vật này a ông nếu từng thấy, cũng ứng làm biết do nó nở hoa sau sẽ lưu lại một một dạng màu trắng dạng đông vật, vật này đó là chống lạnh thứ tốt. Lý Thế Dân nghe rất là động tâm, lại vẫn là nói, nông canh quan hệ quốc gia xa tác, không thể tùy tiện sửa đổi cây trồng, nếu là trồng trọt hạt đông, chế mại lương thực thu được, ngược lại không đẹp. Cao Dương công chúa lập tức nói tiếp, Ra Ra, nữ nhi nơi đó có một cái trang viên nhàn rỗi, trước tiên có thể ở trang viên chính giữa thử chồng, chờ đến mầy mò sau khi chín, nhìn lại tình huống phổ cập đến toàn bộ đại đường. Lý Thế Dân thở dài nói, trăm họ cũng không biết rõ hạt đông có thể chống lạnh, coi như là triều đình quảng bá, nếu là trăm họ trong lòng không ấm, cũng là vô kế khả thi. Vậy thì do triều đình ký kết hợp đồng chứ, triều đình dùng lương thực dựa theo tỷ lệ thu mua hạt đông, để cho lão bách tính cho dù thế nào đi nữa cũng đạt được kết quả như ý, dĩ nhiên là vui lòng chồng. Lý Tượng cười nói, Lý Thế Dân đưa tay vỗ nhẹ Lý Tượng đầu. Ngươi tiểu tử này, lương thực lại không phải từ trên trời rơi xuống đến. Nếu là trăm họ đổi loại hạt đông, đến lúc đó lương thực không có thu được, ngươi đại như tại sao? Không lương thực, kia có biện pháp à? Không sợ ngươi lo lắng không lương thực, chỉ sợ ngươi không hỏi. Chỉ cần ngươi hỏi, con voi liền có biện pháp. A ông có chỗ không biết? Lý Tượng vừa nói, liên từ một bên tìm ra vẽ được có chút sốc sẽ đủ. Đại khái là ý đó. Ngươi xem, nơi này là chiếm thành, bên này là Trung Nam bán đảo. A, đừng hỏi tại sao kêu cái này, ngược lại cái địa phương này hạt gạo một năm tam quan biết, thổ nhưỡng cũng cực kỳ phi nhiêu chỗ đó mọi người trên đất tùy tiện vải lên mầm ống, cái gì cũng không dùng quặng, chờ đến trưởng thành thời điểm trực tiếp đi cắt lấy là được. nghe vậy lý thế dân, đít hổ run một cái, lại có như thế địa phương tốt. nam vương tuy nói là trướng lệ nơi, không tốt đi lại, nhưng là chúng ta có thể đi đường biển, chờ đến hải thuyền sửa xong, không chỉ có thể dùng ở cao câu ly, cũng có thể phái đội tàu xuôi nam, phái người dùng tơ lụa cùng đồ sứ đi đổi lương thực. lý tượng cười ha ha nói, trung nguyên vương triều đối với lương thực khao khát, nhưng là khát ở giờ nở ai chính giữa, nhất là lý thế dân như vậy hùng tâm bừng bừng đế vương, mở rộng đất đai biên giới liền cần đầy đủ lương thảo đi chống đỡ. Mà hiện nay đại đường sinh lương. Đúng là không quá đủ hắn tiêu hao Loại này đất lạnh là thực sự tồn có ở đây không? Lý thế dân si mê nhìn bản đồ, lầm bầm lầm bầm. Lão sư lừa gạt ta sao? Lý tượng cười ha ha. Lý thế dân bình tĩnh cũng có trước nhiều chuyện như vậy làm nền tảng, hắn đương nhiên là tin tưởng lý tượng cùng cái kêu mộng nhập thần cơ. Dù sao hắn thấy, ta thánh tổ huyền nguyên hoàng đế nhất định là sẽ không gặp người. Cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là tự có nhị phượng cho ta biệt kinh. Đến lúc đó, trên bán đảo người thống trị thấy lương thực có thể đổi lấy tự thuộc về ta đại đường tơ lụa cùng đồ sứ tất nhiên sẽ bức bách chăm họ trồng lương thực cùng tự chỉ huy hoạch đến lúc đó người người oán trách chúng ta tự nhiên có thể lấy thiên triều thượng quốc danh nghĩa đi nếu dân phạt tội lý tượng tiếp tục nói như vậy kho lương thực trọng địa vốn là phải làm thuộc về ta đại đường sở hữu lý thế dân nổi giận đùng đùng một đấm bàn tử chính là trời cho mà không lấy phản thủ kỳ cứu lý xấu cũng ở một bên ủng hộ ngay cả lý minh đạt cùng lý lệ chất hai cái nhàn tính nữ tử cũng đối lý xấu mà nói biểu thị đồng ý lý tượng hết sức hài lòng nhìn trong phòng phái chủ chiến cha và con gái bốn người tâm lý hết sức hài lòng. Nếu kích thích đế quốc hoàng đế đối thủ địa dục vọng, tiếp theo, Trung Nam bán đảo đến lượt đổi mới đường quốc rồi. Chương 129, La Bùi, ngươi còn có một muội muội đây. Đã như vậy, kia chấm liền phái người đi điều tra một phen. Lao Lý Vô Dâu, trong lòng đang suy tư nhân từ ân. Vừa vạn tiên trúc sứ thiết phải thuộc về quốc, nguyên định là phái chiêu tán đại phu Lý Nghĩa biểu là chính sứ, Vương Huyền Sách là phó sứ đưa hắn trở về nước, vậy không bằng sẽ để cho chính sứ Lý Nghiễu biểu xuất sứ tiên trúc, Vương Huyền Sách lại làm một cái chính sứ, đi tựa nghi lợi muốn nói cái kia cái gì trên bán đảo đi một vòng nghi, hỏi rõ một phen tin tức. Nói thật, Lý Tượng thật đúng là đem Vương Huyền Sách cái này người mà quên, nhưng bởi vì lịch sử quan tính, Lao Lý thật đúng là đem người này cho nghĩ tới. Suy nghĩ thời điểm, còn cảm thấy cái kia cái gì Trung Nam bán đảo khó nghe. Tượng Nhi thật sự lấy cái này Trung Nam bán đảo, khó nghe. Lý Thế Dân trầm ngâm chốc lát, chỉ kia bán đảo nói, bốn bề bị nước bao quanh mới là đảo, đây coi như là gì đảo? Còn nói gì, Trung Nam nữa. Khó nghe. Trầm ngâm chốc lát sau, Lý Thế Dân nghĩ tới một cái tên rất hay. Này rõ ràng là ta Hán gia miên quận, chờ đến hồi phục sau này, liền chia làm lĩnh năm nói. Lý Tượng thành tâm thành ý địa dơ ngón tay cái lên, bằng không ra ra gọi thế nào tiền khả hắn đây. Nhìn một chút chuyện này, Này văn học dày công tu dưỡng, lịch sử này rất ngộ, này sứ mệnh cảm, hắn chính là không bình thường. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, Lý Tượng cũng không ở lập chính điện chờ lâu. Bởi vì lần này là gấp, Lý Tượng chỉ là qua loa lựa chọn và điều động một nhóm người, do Sùng Phong nhận việc Lý Cảnh Nhân dẫn đội, lại cho hắn xứng mấy cái lao luyện thành thục trưởng quỹ, đi thảo nguyên thu mua lông dê. Vốn là dự định để cho hột càn thừa cơ dẫn đội, sau đó suy nghĩ một chút người này ở Giang Nam kia tiểu bạo tinh khí, hay lại là liền như vậy. Hết thể hay lại là cầu ổn là hơn, đương nhiên hột cản thừa cơ còn có tác dụng lớn, trước hắn vốn là ở Tề Vương phủ làm qua một đoạn thời gian thị vệ, bây giờ phải hắn điều tra đi Lý Hữu cũng coi là vừa vặn. Lần này lại sở trẻ ảm bán hàng vật chủ phải lấy trà bánh loại này nhu phẩm cần thiết làm chủ, còn có một chút dược liệu, đồ sứ, tơ lụa các loại vật phẩm. Lao lý cho ra mệnh lệnh là mau sớm, nhanh chóng, lấy liền có thể sớm khai triển lông dê dệt thí nghiệm. Lý Tượng cũng không lo lắng lông dê rốt cuộc có thể hay không dệt, dù sao đây chính là trải qua hậu thế kiểm nghiệm qua có thể được. Lý đạo tông không yên tâm con trai, đặc biệt còn đi tìm thái sử lệnh đoán một cái giờ lành, mới để cho hắn lên đường. Thái sử lệnh chọn 14 ngày giờ thìn canh ba, nói là cái gì? Đế vượng, thời gian đoạn nhị, vừa vặn thích hợp lần này đi ra ngoài. Lớn hơn trưa, còn có tuyết rơi. Giáng hồng đang đầy, bác phong vụ vụ, Lý Tượng cùng một đám tiểu đồng bọn nhi há miệng run rẩy ở mười dặm trường đỉnh đưa tiện đến Lý Cảnh Nhân. Huynh trưởng, xin dừng bước, chờ huynh đệ tin tức tốt. Lý Cảnh Nhân ngồi ở lập tức, hướng về phía Lý Tượng chắp tay một cái. Chỉ là hắn ăn mặc giống như một người đông, nhìn thật sự là tức cười. Cảnh Nhân Lý Tượng chân tâm thật ý địa gạch chéo tay, một đường chú ý an toàn. Lý Cảnh Nhân phất tay một cái, chờ đến quay đầu lại cũng không nhìn thấy các huynh đệ bóng người, hắn quyết định không hề chần bước, xích lưu một chút chui vào đang đắp thật dày ra áo lông xe ngựa chính giữa. Chờ về đi. Lý Tượng rụt cổ lại, thực ra vốn là không phải rất lạnh, nhưng này tiểu phong một thử, đem vết dương vào cổ cảm giác là thật không dễ chấp nhận đưa Lý Cảnh Nhân thời điểm. Lý Tượng phái người phân biệt đi phòng huyền linh trong phủ còn có trưởng tôn vô kỵ trong phủ, đi mời hai vị cô cô đến tử lâu, thương nghị lần kế thương đội tiến hóa công việc, cùng với thành lập xưởng sự tình. Lý Cảnh Nhân đi ra ngoài rất vội vàng. Lai sở chạy ảm bán hàng vật không nhiều cũng không toàn bộ. Thừa dịp Lý Cảnh Nhân đi thảo nguyên làm ăn, qua lại giữa cần thời gian, Lý Tượng liền kéo ra một cái thật dài danh sách để cho các con em nhà giàu sang quyền quý đi mua hàng hóa. Tối hôm qua lúc rảnh rỗi sau khi hắn còn đem như thế nào rửa lông dê đi dâu, Phượng Tuyến còn có đan dệt táo lông kỹ thuật cũng lớn chi địa viết ở trên giấy. Trở lại tiểu lầu sau đó, Lý Tượng liền kéo các huynh đệ cho bọn hắn giới thiệu. Chú vị huynh đệ, vị này là ta cô mẫu trưởng nhạc công chúa, vị này, các ngươi đều biết là ta cao dương cô mẫu, các ngươi cũng đi theo theo cô mẫu liền có thể. Lý Tượng cười giới thiệu gặp qua hai vị cô mẫu. Mọi người chắp tay trước ngực đều. Lý Lệ Chất lần đầu tiên thấy náo nhiệt như thế, lấy tay che miệng cười để cho mọi người bình thân, cười năm tháng qua tốt. Lý Sấu là thần thái phấn chấn, đã sớm đối loại tràng diện này thấy có lạ hay không. Lý Tượng đem danh sách cùng viết kỹ thuật giấy giao cho Lý Lệ Chất, dặn dò: "Hai vị cô mẫu, phía trên này là ta tối hôm qua viết xuống bổ sung danh sách hàng hóa, xin ngài hai vị cẩn thận xem qua, nhìn một chút có hay không hoàn thiện, có cần hay không bổ sung địa phương." Lý Lệ Chất nhẹ nhàng gật đầu, nhàn tĩnh được giống như phó hòa quyền. Yên tâm đi tiểu tượng. Lý Sấu cười nói: phía trên này chính là liên quan tới lông dê kỹ thuật ngài cẩn thận thu cất trở về sắp xếp công tượng trước nghiên cứu một phen Lý Tượng trầm ngâm chốc lát rồi nói ra hiện nay đại nội còn có không ít con cừu ta đã để cho Vương Đức đem những thứ kia lông dê toàn bộ được tạo chờ đến ngày mai đồng loạt đưa vào cô mâu trong phủ. được Lý Sấu nghiêm túc gật đầu nói lại sẽ đôi câu đem các minh đệ giao phó cho hai cái cô cô đi quản hạt sau Lý Tượng liền y ho y ho rồi đi ra ngoài hai vị cô cô năng lực xuất chúng Lý Tượng cũng tin nặng các nàng hai người cho nên liền làm vùng tay trưởng quỹ lao tiêu giáo dục được a làm lãnh đạo tiên kỹ nhất chuyện gì cũng tự thân làm Trừ phi thân thể cực kỳ tốt, tốt giống như Chu Nguyên Trường kia chúng kết giả như thế thân thể, nếu không cũng không cần chính mình nhiều nấu, kết quả mời tham khảo ra các lượng. lại nói quản rất nhiều thủ hạ cũng tuổi thân rất, cảm thấy lãnh đạo không tín nhiệm bọn họ, không cách nào phát huy tài năng đương nhiên. cũng là hắn có chút lười duyên cớ. Lý Tượng cũng biết rõ Cao Dương Công chúa tính cách, nàng là một cái thích đèn pha chiếu sáng nữ tử, thích bị người ủng hộ đã như vậy, vậy liền đem sân khấu cho nàng xây dựng được, để cho nàng hào hào đi hưởng thụ mọi người ủng hộ, để cho nàng toàn tâm toàn ý giúp mình ra sức. Tiểu lâu đã đẩy ra nồi lẩu, còn có chậu nước thịt dê này hai loại mùa đông ắt chủ bài món ăn. Lý Tượng trở lại tiểu lầu chính giữa, dự định tinh tế ăn xong một bữa nồi lẩu, ấm áp ấm áp thân thể. Từ lạnh lẽo thiên, liền thích hợp ăn chút nóng hổi. Có thể Lý Tượng nhìn chung quanh một cái, lại bừng tỉnh phát hiện các huynh đệ đều bị hắn sắp xếp ở cô cô giới quyền, phân phối nhiệm vụ đi, trong lúc nhất thời cũng không tìm được người theo hắn ăn lẩu. Trái lo phải nghĩ bên dưới, Lý Tượng nghĩ tới trước ở tiểu lầu bên trong thấy Tô Định Phương đọc đến chỗ này, Lý Tượng liền phái người đi tạ vệ, đi tìm Tô Định Phương tới tiểu lâu một tự. Ngược lại hắn là cái 12 tròn tuổi hư 14 hài tử, cũng không sợ bị người nói cái gì tin đồn phang ngữ. Không lâu lắm, Tô Định Vương liền hấp tấp địa chạy tới tiệu lầu chính giữa, mặt tướng gặp qua quân vương. Tô Định Vương chắp tay trước ngực hành lễ nói: Tô tướng quân, Lý Tượng đưa tay kéo Tô Định Phương tay, cười nói với hắn nói: mới vừa thấy lông ngông tuyết rơi nhiều bay xuống, liền nhớ tới tích nhật thọ vườn tuyết là lúc. Lương vương cho đội châu sinh, kéo dài mai tẩu. Nay thấy vậy tuyết, không thể không phần thưởng, lại giá trị nổi lầu chính ngấm áp, cố mời tướng quân tiệu lầu một hồi. Cũng may Tô Định Vương cũng là người có học, ngược lại cũng không phải ngẻ không hiểu. Quân vương nếu cho mời đến, mặt tướng làm sao dám không tuân lời. Lý Tượng mới vừa muốn nói chuyện liền thấy Tô Định Phương đem ánh mắt nhìn về phía phía sau hắn. Hắn quay đầu nhìn lại, phía sau là một vị trẻ tuổi, bên người đứng một vị tứ tha nữ tử, canh ba đưa đến, đầu xôi. Đoán một chút này nữ tử là ai. Buổi chương hết, chương 130. Hàng Sơn quận Vương phi. Chương 130, Hàng Sơn quận Vương phi. Nhìn dáng dấp, tựa hồ Tô Định Phương biết bọn hắn hai người. Thanh niên kia rất nhanh cũng chú ý tới Tô Định Phương, đi lên trước chắp tay trước ngực lên nói, "Tần sư, Tần sư." Lý Tượng tựa hồ có khái niệm, hẳn là Tô Định Phương tiểu đồ đệ buổi hành kiệm. Nói đến buổi hành kiệm Đây chính là không thua gì Tô Định Phương người mạnh, có thể nói Tây vực địa khu chứ danh ngôn nhân. Tính toán phu a Sử Na cũng chi, với Thoái Diệp thành đứng thẳng địa kỳ công, bình định A Sử Đức nhiệt độ phó, A Sử Na phục niệm chi loạn, Đông Tây đột quyết người đều bị hắn hành hung quá, có thể nói là uy trấn An Tây cùng Bắc đỉnh. Tây vực các nước phần lớn ngưỡng mộ hắn nhân nghĩa, quy thuận đường chiều. Có loại ý kiến là, này quân là hậu thế vương giả thuốc trừ sâu trung trăm trăm dặm thủ hẹn nguyên hình. Tương truyền Tô Định Vương, niệm tình hắn là nhánh hảo hán, liền đem một thân sở học truyền thụ cho hắn. Nhìn bây giờ địa bộ này, lời đồn đại hẳn là thật. Quân Vương, vị này là Bỉ Đồ Tả Chuyên Vệ Thương Tào Đẩu quân Bùi Hành Kiệm, Bùi thủ hẹn. Tô Định Phương giới thiệu với hắn nói, vừa nhìn về phía Bùi Hành Kiệm, thủ hẹn, vị này đó là người thường xuyên cùng ta nói Hàng Sơn quân Vương. Nghe được lý tượng danh hiệu, Bùi Hành Kiệm tỏa sáng hai mắt. Hàng Sơn quân Vương danh tiếng, toàn bộ Trường An Ai không biết rõ. Hạ quan Bùi Hành Kiệm, gặp qua quân Vương. Không cần đa lễ, các ngươi đây là? Lý Tượng cười hỏi. À, hôm nay khí trời giá rét, nghe rằng Hồ Tiểu Lâu gần đây lại ra, nồi lẩu, một thứ ăn, thật là ấm người, cho nên hạ quan liền muốn mang sá muội tới dùng cơm. Bùi Hành Kiệm trả lời, chỉ là tiểu lầu này chính giữa xếp hàng người rất nhiều nha ngươi còn có một muội muội đây lý tượng nhìn về phía bùi hành kiện muội muội nói thật ra từ xuyên việt đến bây giờ hai đời thêm tại một cái nhi lý tượng vẫn là lần đầu tiên phát hiện có năng lực ở nhan giá trị bên trên cùng hắn cô cô trường nhạc công chúa phân cao thấp nữ nhân thậm chí còn vẫn còn thắng này thân cao ẻm cao hơn lý tượng một cái đầu còn nhiều một chút chỉ là thoáng nhìn lướt qua lý tượng liền lễ phép thu hồi ánh mắt trong lòng đống nhiên phiêu động qua một câu nói từ thấy lệnh muội từ lần đầu tiên gặp mặt lão bùi a ngươi bằng hữu này ta giao định dĩ nhiên Hắn chỉ là đơn thuần ở tâm lý chơi một mạch. Đây là sáo muội, màu tím nhạt. Bùi Hành Kiệm lập tức thấp giọng giới thiệu, thanh âm chỉ có hắn và Lý Tượng hai người có thể nghe được. Cổ đại nữ tử khuê danh, chính là không thể tùy tiện ra bên ngoài truyền. Như không phải Lý Tượng mặt mũi lớn, Bùi Hành Kiệm mới sẽ không nói bậy bạn. Dân nữ gặp qua quận vương. Bùi màu tím nhạt ôn nhu địa vén áo thi lễ. Nếu như thế, vừa vặn ta cùng với Tô tướng quân cũng dự định ở tiểu lầu chính giữa dùng cơm, không bằng cùng nhau. Lý Tượng nói lên mời. Chuyện này, Bùi Hành Kiệm dĩ nhiên động tâm, không có hắn, đây chính là Hàng Sơn quận vương a. Hàng Sơn quận vương danh hiệu Từ tiết duyên đà đến miên không người không biết không người không hiểu, ai nghe được không thẳng đứng ngón tay cái khen một tiếng Trường An công tử. Mặc dù Tô Định Phương tình thương không cao lắm, nhưng luôn có thể ở thời khắc mấu chốt cho thấy ưu tú chiến lược ánh mắt. Hắn lúc này liền nói, nếu hàng Sơn quận vương ngợi, thủ hẹn ngươi liền không nên từ chối rồi. Lý Tượng quay đầu tán thưởng nhìn thoáng qua Tô Định Phương, lao Tô, ngươi có bữa?" Cảm nhận được ánh mắt của Lý Tượng, trong lòng Tô Định Phương vừa vững. "Nương, đánh cuộc đúng. Bồi gia nữ có thú sắc, hắn dĩ nhiên cũng từng nghe nói." Bùi mao tím nhạt là Bùi Nhân Kiệm chú ruột nữ nhi, bởi vì hắn vị này chú ruột cũng thật sớm ly thế, cho nên liền cùng kỳ thúc mẫu cùng nhau tiến vào Bùi Nhân Kiệm trong nhà, cùng mẹ hắn làm một bạn. Vừa tới cập kê chi niên, vừa vận đại lý tượng 3 tuổi, Bùi Hành Kiệm ngược lại không biết nhiều như vậy, nếu là sư phụ mời, lại có luôn luôn ngưỡng mộ hàng sơn quận vương ở, hắn cũng không có từ chối, liền đáp ứng lý tượng mời. Đã là quận vương mời tương trợ, kia hạ quan liền cung kính không bằng tuân mệnh. Bốn người đi vào lô ghế riêng bên trong, người hầu cũng đi theo đi vào. Quận vương, người hầu cung kính chắp tay trước ngực lễ nói. Menu lấy tới, muốn ăn cái gì chính mình điểm cho giỏi. Lý Tượng sau một câu nói là cùng Bùi Hành Kiệm hai huynh muội nói, hắn đem menu đưa cho bọn hắn hai, hai người rõ ràng có chút câu nệ, không tốt lắm ý tứ chọn món ăn, hay lại là quận vương điểm đi, ngài chút gì chúng ta ăn cái gì. Bùi Hành Kiệm đem menu đưa trở về, Lý Tượng cũng không từ chối, một phen gọi thức ăn sau, đem menu trả lại cho người hầu. Mặc dù rất thưởng thức bùi màu tím nhạt sắc đẹp, nhưng Lý Tượng cũng không phải cái loại này thấy nữ nhân không nhúc nhích một dạng người, dù sao hắn đối bùi màu tím nhạt cũng không là rất biết, vạn nhất tính cách không hợp làm sao bây giờ? Hoặc là người ta có hú nước, vậy thì mạo muội. Cho nên bữa cơm này nên ăn một chút, nên uống một chút, hoàn toàn không có bởi vì nhiều rồi một nữ nhân mà sinh ra cái gì kỳ diệu phản ứng hóa học. Không lâu lắm, người hầu liền đem món ăn từng cái thượng để. Dù sao cũng là ông chủ tới dùng cơm, coi như chen ngang cũng phải lên trước mới là, điểm này nhãn lực độc đáo vẫn có. Bởi vì trước mắt chỉ có hạt vừng, không có hoa sinh, cho nên nhúng chỉ có thể ăn thuần tương vừng, chính tông hai bát tương liền khỏi phải nghĩ đến, đến rồi. Bất quá đậu nhũ cùng rau hẹ hoa vẫn có thể lấy ra, lý tưởng đặc biệt để cho người chuẩn bị. Thấy kia trong nồi bay lượn đoạn hành cùng ba mảnh hương, Tô Định Vương nghi ngờ mà hỏi thăm, "Quân vương Nồi này bên trong tại sao chỉ có những thứ này, nhưng không thấy hương liệu. Giang hồ tiểu lâu trong thức ăn, một loại cũng tương đối chú trọng hương liệu ứng dụng, giống như là như vậy màu trắng mộc mạc, thật đúng là là thấy lần đầu tiên. Này chính tông đồng nồi dở thịt, chưa bao giờ chú trọng canh vật liệu bên trong có bao nhiêu hương liệu, nếu như rất nhiều chỉ có thể nói rõ chủ quán là vì che vị, hắn thịt không được. Lý Tượng dùng cháo ly đầy đầy nồi, chủ yếu mục đích là vì nghiệm thịt này rốt cuộc mới mẻ không tươi. Thì ra là như vậy. Tô Định Vương tựa như có điều ngộ ra nói, nếm thử một chút cái này, ăn đồng nồi dở thịt, phải nhất định ăn tay này cắt tươi mới thì dễ. Lý Tượng cười nói, Nhìn một cái đứng ở một bên người hầu, đem cái mâm dựng lên, nhìn, đứng đắn tay cắt tươi mới thịt dê, này cái mâm có thể đứng lên mới được. Nếu là đứng thẳng không dừng được, liền muốn tìm hắn tính sổ. Quấn Vương nói đùa, ngài tới dùng cơm, tiểu môn sao dám lừa bịng ngài. Người hầu bồi cười nói, nói cái gì, coi như là người bình thường tới, các ngươi cũng không thể lừa bịp. Lý Tượng tùy ý nói, thành thật mới là kinh doanh gốc rễ. Tiểu nhân tụ giáo, người hầu túi người hành lễ. Nay thịt dê cũng có chú trọng, trừ phi ngươi dự định nếm cái mới mẻ, nếu không không muốn hơi lớn tam xoạc hoặc là dê sơn sườn. Lý Tượng dùng công đũa điểm một cái trong khay thịt, Đại Tam xoa quá béo tốt, dê xương xền quá gầy, cũng không được, tốt nhất là như vậy, gầy nhiều ngập thiếu. Vừa nói, hắn đem trong mâm thịt đưa cho người hầu, đưa ra công đũa gấp một khối dê đôi dầu bỏ vào trong nồi, trước vỉ phì nồi. hắn cười nói. Một hồi lâu sau, hắn hướng về phía người hầu gật đầu một cái, người hầu hội ý, tiến lên đem trong khay dưới thịt vào nồi chung, mắt thấy không sai biệt lắm, người hầu dùng cháo ly đem thịt vứt đi ra bỏ vào một bên không chút tạp chất cái mâm chính giữa, nếm thử một chút đi, đứng đắn dê lên óc. Lý Tượng cười nói, đây đều là Thảo Nguyên chính Tông phương pháp ăn. Tô Định Phương nghi ngờ ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lý Tượng, hắn cũng ở đây thảo nguyên lợi quá, thế nào không gặp qua nhiều như vậy ý kiến à? Trương 130, Hàng Sơn quận Vương Phi. Nhìn ra Tô Định Phương nghi ngờ, Lý Tượng cười bổ sung nói, ta phát minh trường ăn chính tông thảo nguyên án pháp, điệu nói, ngươi tốt, ngươi là thạch gia trang đặc sắc An Huy thịt Châu bản mặt đúng không? Thực ra cổ đại thì có tương tự với rửa nấu phương thức, chỉ bất quá tương đối nguyên thủy, được gọi là đồ cổ canh. Lý Tượng cái này, thuộc về cái tiến hình mới mẹ phương pháp ăn, hắc. vậy kêu là đầy đất Diệu nói, vốn là vẫn còn ở dùng đũa kẹp thịt dê bùi màu tím nhạt không nhị được che miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. vị này, Lý Tượng đưa mắt nhìn sang bùi màu tím nhạt. tiểu muội năm vừa mới cập kê, bùi hành kiệu nói, Lý Tượng gật đầu, đã là lớn tuổi cho ta, liền phải làm kêu một thanh tỷ tỷ. dân nữ sợ hãi, bùi màu tím nhạt cúi thấp xuống đầu đẹp, tiếng như muỗi kêu, không dám nhìn tới Lý Tượng. đây là lúc không có ai, chư vị không muốn quá đáng câu nệ. nơi này không có gì quan vương, tiêu ta đại lang là được. Lý Tượng tràn đầy vô tình nói, thủ hẹn, lão tô, còn có bùi gia tỷ tỷ, tùy ý một chút cho giỏi. Lý Tượng làm như vậy, đều chỉ là vì lôi kéo một phen bùi hành kiệu. Câu nói kia nói thế nào tới, tôn trọng hắn, không bằng tôn trọng người nhà của hắn. Thấy Lý Tượng như thế hiền lành, đôi màu tím nhạt khẩn trương cũng đã biến mất không ít. Nàng lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Tượng. Mây kiếm mắt sáng, Long Vương phong thái, tuy là còn tơ mễ, cũng đã có cao ngất chi tướng. Nhưng mà đối đầu ánh mắt của Lý Tượng lúc, đôi màu tím nhạt trên mặt hồng vân nổi lên, lại không có lùi bước, mà là dịu dàng địa cùng hắn mắt đối mắt. Đôi màu tím nhạt giọng nói ôn nhu, thiếu như sǎn suối. Một người tính cách, từ chi tiết liền có thể thấy được, có nhiều chỗ là giả bộ không ra. Vô luận là nói năng, hay lại là dáng vẻ bùi màu tím nhạt cũng sâu lý tượng thưởng thức có một loại ý kiến gọi là mỹ nhân ở cốt không có ở đây ra mà bùi màu tím nhạt hai người cùng cả một bữa cơm ăn phải là chủ và khách đều vui vẻ trong bữa tiệc cũng không nói chính sự gì nhi tô định vương vai diễn phụ rất đúng chỗ cùng bùi hành kiệm hai huynh muội cùng nhau để cho lý tượng nói ở sóc châu chuyện lý tượng kể chuyện xưa năng lực rất mạnh đem hội minh cố sự nói phải là thoải mái lên xuống lại súng động Quận vương con mắt tinh tường thất châu tiết nhân quý vừa làm chân anh hùng tô định vương cảm khái nói chỉ là hôm nay tại sao không thấy hắn hộ vệ quan vương hoàng đó lao tiết đi đón hắn phu nhân lý tượng gãi gãi cảm người nói, chờ hắn lúc trở về, ta lại giới thiệu cùng ngươi biết. Tô Định Vương mừng rỡ, kia Đại Lang cũng chớ có quên chuyện này. Yên tâm đi. Lý Tượng nuốt cảm nói. Trong lòng tiểu Tượng vẫn còn ở lẩm bẩm, nếu là ngươi lão tô sau khi biết Thế Nhân sắp xếp cố sự, đem ngươi sắp xếp thành nhân vật phản diện Tô Thái Sư, ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Bất quá trả thù hẳn là không biết tìm tiết nhân quý. Tô Định Vương dễ dàng những thứ kia kể chuyện cổ tích tiên sinh tiên nhân. Sau khi ăn xong lại ở tiểu lầu trò chuyện trong chốc lát, Đùi Hành Kiệm liền đưa ra cáo tử. Vừa vặn ta cũng phải hồi cung, liền cùng xuống lầu đi. Lý Tượng đứng dậy nói đứng ở cửa tiệu lầu đưa đi buổi ra huynh nội sau đó, lý tượng xoay xoay lưng, cùng tô định phương nói lời từ biệt. tô định phương có chút kinh ngạc nhìn lý tượng ngồi xe ngựa, hắn còn tưởng rằng lý tượng sẽ nhân cơ hội hướng hắn hỏi thăm buổi màu tím nhạt đây. trên thực tế, lý tượng thân hết cái kia vươn người liền đem buổi màu tím nhạt quên ở sau. Đó. công việc bệ bội như vậy chờ hắn làm, kia có tâm tình suy nghĩ những thứ này tình tình ái ái đi ở nửa đường, hắn liền nhớ tới nguy trinh. thật lâu không có đi thăm lão nguy rồi, không bằng thuận đường liền đi xem một cái. lý tượng đi không lâu sau, cao dương công chúa cũng rốt cuộc bố trí xong cho các con em nhà giàu sang quyền quý công việc. Lý Lệ chất từ chối khéo cùng nàng ở một chỗ ăn cơm mời, dù sao một hồi còn phải về nhà uống thuốc. Nàng dĩ nhiên cũng tỏ ra là đã hiểu, dù sao thân thể trọng yếu nhất. Phong Di ái cái tên lốc kia lại không ở nhà, nếu là đi tìm hắn không biết rỡ muốn phế bao nhiêu công phu. Lý Sấu trái lo phải nghĩ, không bằng đi ăn lẩu. Hôm nay mới đẩy xuất sản phẩm, nàng còn không có thử đây đi vào lô ghế riêng chính giữa, Lý Sấu liền hô qua người đến phục vụ. Công chúa, vẫn là mới vừa người thị giặc kia. Nay đông nồi rửa thịt, giống như đồ cổ canh như thế ăn. Lý Sấu cười không ngớt mà hỏi thăm. Hồi công chúa mà nói, tiểu nhân mới vừa nhìn quận vương giới thiệu, tựa hồ có rất nhiều loại khác nhau ý kiến. Người hầu rẻ đặt trả lời: "Ồ, Hàng Sơn quận vương mới vừa ở nơi này dùng cơm, đều cùng ai?" Lý Sấu Thiêu Mi hỏi. "Ừ, người hầu thành thật trả lời, cùng hắn cùng nhau, có tả vệ Trung Lang tướng Tô Liệt, còn có tả chuyên vệ Thường Tào đấu quân Bùi Hành Kiệm, cùng với muội muội của hắn." Như là người khác câu hỏi, người hầu nhất định là sẽ không nói nhiều. Nhưng Cao Dương công chúa một là ông chủ, hai là Lý Tượng cô mẫu, tam là công chúa, hắn cũng không dám đối Lý Sấu có chút dấu dếm. "A." Lý Sấu nhẹ nhàng dùng ngón tay ở trên bàn vẽ một chút. Tượng Nhi cùng này hai người cùng nhau dùng cơm, chớ không phải muốn lôi kéo bọn họ. Nói tiếp, Lý Sấu nhẹ nhàng gật đầu tỏ ý, ừ, người hầu không dám thở ơ. Tiếp tục nói, tiểu nhân ở này phục vụ thời điểm, còn nghe được quận vương gọi bùi hành kiệm muội muội là bùi ra tỷ tỷ. Nghe đến đó, Lý Sấu rốt cuộc xác nhận, xem ra Tượng Nhi đúng là muốn lôi kéo này hai người, nếu không mà nói, cũng sẽ không hạ mình tiêu đuổi thị nữ là tỷ tỷ. Nếu như là Tượng Nhi nhận định mà nói, kia này hai người nhất định là hiếm có nhân tài. Nếu như thế, vậy liền rút hắn một chút. Nghĩ như vậy, Lý Sấu liền quyết định kế hoạch. Trước cùng bùi hành kiệm nguội nguội làm quan hệ tốt từ nơi này tới tay trợ giúp tượng nhi thật tốt lung lạc một phen này hai người lý xấu luôn luôn ân oán rõ ràng cũng là yêu ghét rõ ràng lý tượng đối tốt với hắn nàng liền muốn gấp trăm ngàn lần báo đáp trở về đại đường bầu không khí có thể không phải hậu thế trình chu lý học thịnh hành thời điểm như vậy chói buộc, nữ tử bên ngoài xuất đầu lộ diện cũng là bình thường bất quá lý xấu còn như vậy phát triển tiếp đều sắp bị lý tượng chỉnh thành sự nghiệp hình nữ công nhân lý tượng dĩ nhiên không biết do hắn cô ngô đang hỏi thăm chuyện hắn nhi còn muốn giúp hắn một chút bận rộn bây giờ hắn đã tới ngụy trinh trong phủ đi theo phía sau hơn mấy chục dê đầu đàn bé bé bé bé điều được được không đổ sộ. này dê là trước kia từ Đông Cung thuận tay dắt dê đi ra, ngồi dưỡng ở khách sạn định đưa lễ, thật thuận tay dắt dê rồi thuộc về là nếu tới thăm lão sư, lão sư lại nghèo khó, vậy thì đưa vài đầu dê chứ sao? Tổng cộng hơn 200 đầu, ngoại trừ nguy trinh, hắn còn định đưa cho tiêu vũ một bộ phận, còn lại để lại cho lão trình, chúng quy ăn lão trình châu nhà ta, có chút ấy nãy là thời điểm đưa chút đáp lễ rồi, chỉ là tiến vào trịnh quốc cơ phủ, lý tượng trước tiên liền gửi tới rất nồng thuốc tham vị, ở bên lô mùi bên trên trải qua hồi lâu không tiêu tan, hắn không dám thở bước nhanh đi tới chính đường lại phát hiện ngụy trinh không có ở đây chính đường đi theo ở chính đường chính giữa quét dọn lao buộc sau khi nghe ngóng, mới biết do ngụy trinh bệnh đã không nhẹ đang ở sân sau nằm dưỡng bệnh lý tượng trong lòng căng thẳng chẳng nhẽ lao tôn cũng không thể coi trọng ngụy trinh bệnh sao ngủ buồn trước hết chương 131. thiết huyết hoàng hán ngụy trinh chương 131, thiết huyết hoàng hán ngụy trinh tôn tư mạc tất lại không phải vấn năng giống như là đoạn trí huyền thỉnh thoáng cảm phong hàn hoặc là tìm tới toát thuốc lý minh đạt cùng lý lệ chất bệnh khí quản vẫn là có thể coi trọng nhưng là giống như ngụy trinh như vậy bệnh thời kỳ chót thật sự là không có năng lực làm tuổi con nhỏ chính là được hơn nữa Lý Tượng thân là Ngụy Trinh đệ tử thân phận, sân sau vẫn là có thể chạy vào đi. Lão sư, lão sư. Lý Tượng gào khóc điệp điệp, vọt vào Ngụy Trinh căn phòng. Ngụy Trinh vốn là ngồi ở mép giường viết hồi ký, nghe được Lý Tượng thanh âm, xoay mình liền lại nắm trở về, nhắm đến con mắt nằm ở trên giường cũng không lên tiếng đẩy cửa vào, nhìn trái phải một chút cũng không có người, chỉ có Ngụy Trinh trực đỉnh đỉnh nằm ở trên giường. Lý Tượng tâm lý hơi hồi hộp một chút, hư rồi, chẳng lẽ lão sư cắt đi? hắn lo lắng đề phòng, gión ra gión dén đi tới, đưa ra hai ngón tay ở Ngụy Trinh trên lỗ mũi tìm rồi. Thình linh Ngụy Trinh quét địa trận mở con mắt, đem lý tượng hù dọa ra giật mình một cái, đầu ngón tay thiếu chút nữa điêu lão Ngụy trong lỗ mũi. Cùng lão Ngụy vậy không thiện mắt đối mắt chốc lát, lý tượng ngượng ngùng thu ngón tay lại. "Ha ha, còn tưởng rằng lão sư cắt nữa nha." Ngụy Trinh nhìn hắn chằm chằm rồi hồi lâu, xoay người lại không nhìn hắn nữa. "Lão sư, ngài thế nào?" Lý Tượng dò xét mà hỏi thăm, thế nào thấy lão sư giống như có thành kiến như thế. "Lão phu sao dám đối với ngươi có ý kiến?" Ngụy Trinh lẩm bẩm nói, "Ngươi nhưng là các tộc cùng hộ tiểu tiên khả hãn, từ cổ chí kim bỏ gốc lấy ngọn người thứ hai." "Kia đệ nhất nhân là ai?" Lý Tượng gãi đầu hỏi hiện nay thánh nhân, ngươi a ông, thiên khả hãn, ngụy trinh hừ nói, lý tượng tựa hồ có chút biết rõ là chuyện ra sao rồi, chính mình vị lao sư này, nhưng là lao thiết huyết hoàng hãn rồi, lao sư thế nào nói ra lời này, học sinh làm sao sẽ làm cái loại này bỏ gốc lấy ngọn sự tình đây, lý tượng liền vội vàng bối cười, ngụy trinh ở trên giường cô nhộng một cái hạ, còn nói ngươi phải không, ngươi nhưng là ở trên triều đình lời nói chuẩn xác, là khế bật hà lực cãi lại, thậm chí còn nói ra cái loại này, ra là di địch, vào là vân quốc, mà nói, ngươi thật cảm thấy những thứ kia tập đột quyết phong tục người là ta vân quốc người, nhìn ngay nói, lao sư này không phải nói cho người nghe chứ sao? Lý Tượng cười nói, nếu đột quyết đã quy thuận ta đại đường, học sinh kia dĩ nhiên là không ngại cho bọn hắn nói hai câu lời khen. Nói tới nói lui, chỉ sợ chính ngươi đều tin rồi. Ngụy Trinh hừ nói, làm sao biết chứ, lão sư. Lý Tượng nói, học sinh đã đề nghị a ông, trước đem khế bật bộ đánh tan, tản vào kinh kỳ nói các thôn, lấy ba lượng nhà làm một tổ sắp xếp một nhà thu trang, khí du mục mà học trông trọn. Đầu năm nay kinh kỳ nói có thể cùng hiện tại kinh thành địa khu không giống nhau, chẳng những không có đủ loại phương diện tiện lợi, thậm chí đánh giặc vẫn là phải bị thứ nhất chiêu mộ. Hơn nữa khoảng cách kinh thành tương đối gần cũng dễ dàng cho giám thị cùng công chế. Thật, Ngụy Trinh một chút liền ngồi dậy, hai mắt sáng lên nhìn Lý Tượng. Ngươi nhắc tới cái, ta coi như không mệt. Nhớ lúc đầu Trinh Quan 4 năm công diệt đồng đột quyết thời điểm, hắn chính là như vậy đề nghị. Bây giờ Lý Tượng lại cũng là nghĩ như vậy, lại làm sao có thể không để cho hắn cao hứng được a, đây mới là ta Ngụy Huyền thành học sinh. Tự nhiên là thật, ta đã cảm thấy a ông kia loại phương thức chinh phục đột quyết còn muốn cho bọn họ cất giữ vốn là tập tụ, thật không biết rõ hắn là ý gì. Lý Tượng than thở nói, chẳng nhẽ cất giữ một bộ phận đối phương tập tụ, mới có thể làm cho bọn họ biết rõ mình không phải đồng nhân, mà là người đột quyết. Được thật không hổ là ta ngụy trinh học sinh, ngụy trinh quát một tiếng thải, vừa đau mắng một câu, đệt cái con mẹ mày, ôn ngạn bác này lao thất phu, ban đầu đột quyết quy thuận, triều thần cũng đề nghị đem gì chuyển Hà Nam, ở phân tán quân huyện, thực hành hán hóa. kết quả ôn ngạn bác này lao thất phu chủ trương tiếp nhận hán vũ đế an trí hung nô cách làm, đem đột quyết an trí ở Sóc Phương, bảo toàn đem bộ lạc cùng phong tục. thật là lầm quốc, lầm triều đình, lầm thiên hạ. lúc nói chuyện, lão ngụy kia cắn răng nghiền lợi, nhìn hoàn toàn không phải giả bộ đến, hắn thật là rất thống hận ôn ngạn bác hành vi. lão sư, này cũng trinh quan bốn năm chuyện, ngài sao còn nhớ? Lý Tượng dò xét mà hỏi thăm, Trinh Quan bốn năm trách, coi như là mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, bốn mươi năm trôi qua, coi như lão tử hóa thành cho, cũng phải ngồi ở đó ôn ngạn bác lao nhi trên mộ địa, để cho khắp thiên hạ người cũng biết rõ, có một cái như vậy rùa con bê. Ngụy Trinh cắn răng nghiến lợi mắng, phá án, lão sư thật là thiết huyết hoàng hán. Khóe miệng của Lý Tượng rút ra rút ra, ôn ngạn bác đều chết hết đến mấy năm rồi có thể, bất quá cái này cũng có thể nhìn ra lão sư đối với đại đường liêu, thật đúng là không giữ lại chút nào. Nếu như là đối người không đúng chuyện, người chết như đèn diệt tình huống hạ cũng không phải như vậy, còn phải phóng ôn ngạn bác đi ra bình phun một hồi. Mạnh tắc, ngươi nhất định phải nhớ. Ngụy Trinh hay lại là bộ kia nghiến răng dáng vẻ, không muốn đem một hai người trung thành mở rộng đến toàn bộ tộc quần, trừ phi một ngày nào đó bọn họ hoàn toàn bị thu nạp đến đại đường chính giữa, xuyên ta hán ra áo mũ, đi ta hán ra lễ nghi, nếu không không thể tin hết. Học sinh biết rõ. Lý Tượng nghiêm túc hồi đáp. Vừa nói, hắn lại cười nói, thực ra người trong thảo nguyên cũng chính là cái kia, cái gọi là cái kia chó sói sùng bái, trên thực tế cũng cậu cũng không khác nhau gì cả chỉ cần lương thực đút đủ, như thế hướng về phía ngươi Dương Bồng kêu, sẽ còn giúp cán người đây. Lý Tượng những lời này trên thực tế nói cũng không có sai, cậu chính là do chó sói tuần hóa mà tới. khắc kéo cái gì chó sói tính hung tàn, khả khả Tây Lý cờ o l chó sói chứng minh, cho lương thay đổi cậu mới thật sự là chó sói tính văn hóa. là lòng đỏ trứng phái không thơm rồi, hay lại là đại đùi gà không ăn ngon rồi hả? ngươi có thể nghĩ như vậy, vì sự rất cao hứng. Ngụy Trinh nuốt dâu tu, tuy là có chút suy yếu, có thể trên mặt lại hưởng nhuận. Lý Tượng nghi ngờ nhìn Ngụy Trinh vẻ mặt biến hóa, muốn bây giờ không phải hay lại là tháng mười Lý Tượng phòng trứng thì phải buồn bực lão sư có phải hay không làm muốn hồi quang phản chiếu. Sau khi nói xong, Ngụy Trinh liền từ một bên dưới giường lấy ra một xấp thư bản thảo. Đây là võ đức 9 năm đến chính quan 16 năm hồi ký, mạnh tác ngươi thu cất. Ngụy Trinh đưa tới một đống sách bản thảo, ta lướt qua rồi Huyền Vũ môn bộ phận, dĩ nhiên cũng biết rõ ngươi đem võ đức trong thời kỳ kia cuốn giấu đi, ngươi cũng chỉ đem những này giao cho thánh nhân đi. Lý Tượng trong lòng căng thẳng, giao cho Lý Thế Dân. Chẳng lẽ lão Ngụy ngươi không nghĩ ra, lại đem tiến gián làm dành trước rồi hả? Yên tâm đi, vi sư dùng một phen xuân thu bế pháp. Ngụy Trinh ho khan hai tiếng, Trước Lý Tượng nói chuyện cùng hắn hắn cũng ghi tạc tâm lý, cũng không thể trực tiếp vậy có vẻ như là nhạt nhẽo vô vị địa đi viết hoàng đế sai lầm, chung quy là muốn che giấu một phen, tuy đẹp hóa xuống. Chương 131, Thiết huyết hoàng Hán Ngụy Trinh. Nhưng chuyện này có thể làm, chỉ là không thể nói ra được. Nếu Ngụy Trinh nói như vậy, Lý Tượng cũng bỏ đi tâm. Vậy được, Lý Tượng nhận lấy thủ cạo, lại nhìn một chút Ngụy Trinh. "Lão sư, ngài bệnh này, lại mời tôn chân nhân tới xem một chút." "Nhìn cái gì, sinh tử có số, giàu sang do trời." Ngụy Trinh khoát khoát tay, cuối cùng là thái tử làm một chút việc cũng hoàn thành. Ta chết cũng không có gì tiếc nuối rồi. Lão sư, Lý Tượng hốc mắt thở đốc, nói không cảm động, kia là không có khả năng. Bất kể từ đủ loại nguyên nhân, ít nhất lão Ngụy là chân tâm thật ý ủng hộ hắn và cha hắn. Khóc cái gì? Ngụy Trinh không nhịn được khoát khoát tay, không biết rõ còn tưởng rằng ta chết đây. Lý Tượng, ngươi đang ở đây xốc chuyện, ta cũng nghe nói. Ngụy Trinh dựa vào ở trên giường, ngươi nói cái kia cái gì thương đội, cái ý nghĩ này rất tốt, tăng cường song phương liên lạc. Nhưng vi sư cảm thấy, ngươi nên suy tính một chút, như thế nào đem thảo nguyên đối trung nguyên quan hệ chuyển hóa thành lễ đột vào. Cái này a Học sinh vừa vặn có một cái không quá trưởng thành ý tưởng. Lý Tượng cười, "Ồ, nói mau." Ngụy Trinh lập tức hứng thú, làm thiết huyết lao sở hữu, Ngụy Trinh dĩ nhiên đối với loại chuyện như vậy tâm. Học sinh hủy thác cao dương cô mẫu, đang nghiên cứu như thế nào đem lông dê chuyển hóa thành giống như là tơ tằm như thế lên sợi. Lý Tượng cười nói, "Hiện nay đã có manh mối, mà trên thảo nguyên tình huống, lão sư chắc biết rõ." Hắn cặn kẽ đem trước nói với Lý Thế Dân mà nói cùng Ngụy Trinh nói một lần, Ngụy Trinh là càng nghe càng cao hứng. Nghe được cuối cùng, Ngụy Trinh trầm ngâm một hồi, nói với Lý Tượng, "Chuyện này xác thực có thể được, vị sư cho là" Mạnh Tắc không thích hợp đem lông dê giá cả áp chế quá thấp. Lão Sư nghĩ như thế nào? Lý Tượng hỏi. Nếu là đem giá cả áp chế quá thấp, là lông dê không đủ để để cho Thảo Nguyên mở rộng nuôi dưỡng sinh lông dê con cựu kích thước. Nếu là giá cả hợp lý, là Thảo Nguyên nhất định vén lên dưỡng dê phong triều. Ngụy Trinh đưa ngón tay ra gõ gõ mép giường. Thông qua loại phương thức này, tăng cường Thảo Nguyên đối trung nguyên sinh ra lệ thuộc vào. Đến lúc đó nếu là Thảo Nguyên dám can đảm sinh ra không thần chi tâm, ta đại đường là được hiệu triệu thiên hạ đứt rời cùng bọn họ thông thương con đường. Đến lúc đó không ra hai ba tháng, bị chặt đứt thông thương con đường trong bộ tộc bộ tất nhiên sinh loạn. Lý Tượng mảnh nhỏ một suy tư, Lão Ngụy nói không có vấn đề gì, dù sao nếm được ngon ngọt chăn dân một khi mất đi loại này có thể tùy tiện đổi lấy sinh hoạt vật liệu phương thức, tất nhiên sẽ thứ nhất đứng ra phản đối thủ lĩnh. Lão sư nói đúng theo học sinh biết, con trùm một năm muốn hớt hai lần cọp lông, ở lúc trước loại này lông dê căn bản không phải sử dụng đến, không phải thiêu hủy đó là đều ném hết. Hiện nay có thể đổi lấy sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, này nhiều là một kiện chuyện đẹp. Lý Tượng nói tới chỗ này, ôm cánh tay nói, ai dám phá hư loại này ngày tốt, ai chính là bọn hắn định nhân. Ngụy Trinh bỗng nhiên thở dài nói, đáng tiếc à, đáng tiếc người trong Thảo Nguyên xem không hiểu ngươi tạp chí. Nếu không bọn họ hài tử ở mưa dầm thấm đất, nhất định sẽ đối với ta trung nguyên văn hóa sinh lòng hướng tới, ở biến đổi ngầm bên dưới, sau khi lớn lên nhất định tâm hướng đại đường. Lý Tượng nghe được câu này, đống nhiên liền đứng lên. Xem không hiểu tự, đây là vấn đề sao? Điều này có thể làm khó được con voi sao? Thế nào? Ngụy Trinh không hiểu nhìn hắn. Lý Tượng đi hai bước, sắc mặt hưng phấn nói, đúng vậy, như không phải lão sư, ta suy nghĩ gần như phải bị giới hạn ở. Ngụy Trinh, xem không hiểu tự không sao, này là chuyện nhỏ a. Lý Tượng ngửa mặt lên trời cười dài, rồi sau đó nói với Ngụy Trinh, nếu không biết chứ, Tiệu Trung Quy nhận ra đồ họa chứ? Tạp chí xã có thể khắc bản liên hoàn đồ họa, theo thu mua lông dê thương đội, miễn phí tặng đưa cho bọn họ. Không biết chữ cũng không liên quan, ở thương đội chính giữa, phái mấy cái hàn môn sĩ tử, đặc biệt cho Hải Tử nói vẽ lên nội dung. Hải Tử thích nhất khoe khoang, chỉ cần bọn họ nghe qua sau đó, sẽ nói cho nhiều người hơn. Đối với cái này nhiều chút hàn môn sĩ tử, ta cũng sẽ tấu mời thánh nhân, hứa hẹn bọn họ, chỉ cần ở thương đội chính giữa tuyên truyền tròn 3 năm, là được trao tặng từ bắt phẩm hạ thứ trước, nếu là tràn đầy 5 năm, là có thể trao tặng chính bắt phẩm thứ trước, như vậy trải qua, hàn môn sĩ tử tất nhiên sẽ đổ số vào khắc seri cho hài tử. Ngụy Trinh Trừng đến mắt nhìn Lý Tượng, bây giờ hắn là thực sự muốn đào lên Lý Tượng ngực nhìn một chút, đứa nhỏ này nội tâm sao giải? Bây giờ hắn buộc phát cảm khái mình ban đầu lựa chọn chính xác, nếu là đem tới Lý Thừa Càn không đứng thẳng Lý Tượng là thái tử, chỉ sợ là này Huyền Vũ môn so với hiện nay thánh nhân đều dễ đi. Nhìn lão Ngụy kia phát sáng ánh mắt của lập lòe, Lý Tượng tiếp tục nói, chúng ta không cần đối hài tử tuyên truyền cái gì tứ thư ngũ kinh, liền tử văn quốc chuyện thần thoại xưa bắt đầu, từ cổ khai thiên đến nữ oa tạo nhân đến thần nông nếm mách thảo, lại tới Tam Hoàng Ngũ Đế. Muốn cho Man Gi nhi đồng, tứ nhỏ nghe văn quốc cố sự lớn lên hơn nữa hướng bọn họ tuyên truyền một cái đạo lý muốn cho thảo nguyên nhi đồng từ nhỏ đã nhận thức cùng một cái vân quốc lý luận tất cả mọi người là vân quốc con dân đại đường là chủ mạch bọn họ chính là tách ra mạch thực ra tất cả mọi người là người một nhà chỉ không sinh nhật sống phương thức có chỗ bất đồng thôi được quá tốt ngụy trinh liên tục gõ nhịp thở dài nói cái biện pháp này thật là được cứ như vậy vẫn có thể điều động hàn môn sĩ tử tích cực tính lý tượng trong đầu nghĩ còn dùng trao tặng thất trước đại đường văn nhân phần lớn cũng mẹ nó là bướng bỉnh hoàng hán loại này giáo hóa man di chuyện vốn là chính là cực kỳ quét danh vọng công tích hơn nữa thật chức kích thích, sợ là môn hạ nhi cũng phải đáp bằng, không chỉ là phải nói chuyện thần thoại xưa, còn phải giảng thuật ta vân quốc anh hùng cố sự. Ngụy Trinh suy một gia ba nói, giống như là quan trọng, bảo thúc nha đám người sự tích đều có thể biên soạn thành thông tục dễ hiểu tiểu cố sự, nói cho bọn hắn. loại phương thức này không chỉ có thể đối phó người trong thảo nguyên, thứ phương rất di đâu có thể dùng, để cho bọn họ tôn trọng đại đường văn hóa, lấy nói đại đường mà nói, tập đại đường tự, đi đại đường lễ, nghe đại đường cố sự làm vinh. Lý Tượng gật đầu, này chính là hậu thế tu đẹp dùng chiêu thức đáng tiếc tu đẹp tự phế võ công, ở văn hóa xâm phạm một khối này đã thành phế vật. Hậu thế không quên, tiếp trước chi sư, Lý Tượng cảm giác mình hẳn cố gắng một chút, sống được so với 72 năm lâu hơn, để cho đại đường vĩ đại kéo dài nữa. Lão sư nói đúng. Trong lòng Lý Tượng đã phát họa lên một cái kế hoạch xây dựng, dựa theo cái này cơ cấu đi, lợi dụng siêu cường quốc sức ảnh hưởng, đem văn hóa phóng xạ đến chung quanh quốc gia, thực hiện biến đổi ngầm đồng hóa hiệu quả. Nếu cho là vi sư nói đúng, còn đợi ở chỗ này làm gì? Ngụy Trinh bỗng nhiên dựng râu trợn mắt mắng, còn không ngoa vào cung đi tìm thánh nhân thật tốt nói một chút ngươi hùng vị kế hoạch. Hắc, lão Ngụy, ngươi cái này thì bất địa đạo. Nếu Ngụy Trinh đã hạ lệnh trục xuất Lý Tượng liền cũng không có ý định ở lâu, ra đi đây a, lão. Sư ngươi bảo trọng thân thể, thiếu chút nữa đem lão ngụy hai chữ cho khoan khoái đi ra, cũng may hắn phản ứng nhanh cho gấp ở ngụy Trinh khoát qua tay, tỏ ý để cho tiểu tử này đi nhanh lên. Chờ đến Lý Tượng sau khi đi, Ngụy Trinh bỗng nhiên nắm lên một bên khăn đấm, che ở ngoài miệng ho kịch liệt đến. Một hồi lâu sau, hắn lỏng ra khăn đấm, phía trên lại tất cả đều là máu tươi, canh hai đưa đến, đầu chóng váng bất tỉnh.